Chương 167: Ba là khả. Dương Phàm khẽ chau mày, mặc dù có thể thu hoạch được điểm tính ngưỡng cùng hoàng kim điểm tiến hóa kèm ra, nhưng là không cách nào cùng bọn hắn câu thông thật sự là đau đầu. Ngay tại cái này thời tại kia bộ lạc bên trong một gã nhìn qua tuổi chừng 16 tuổi tại Hữu Nam tính đồ đẳng dã man nhân quỷ gối đi vào cuồng bạo chi phong trước người cắt vợ ngón tay, tại trong lòng bàn tay hội chế nhất cái thần bí khó lường chú ấn, hướng về cuồng bạo chi phong chiến hai. Nhất đạo huyết sắc quang mang từ tên kia đồ đẳng dã man nhân tay bên trong bay ra, một chút rơi vào cuồng bạo chi phong thể nội. Một mấy mắt Dương Phạm liền cảm ứng được Cùng Bạo Chi Phong cùng tên kia đồ đẳng dã man nhân ở giữa là sinh ra một kia bí ẩn vô cùng liên hệ. Cùng Bạo Chi Phong một ý niệm, liền có thể thông qua kêu bí ẩn liên hệ giết chết tên kia đồ đẳng dã man nhân. Đây chính là thú chi khế ước thấp phối bản, khế ước nô lệ, nhất ký kết khế ước, tên kia đồ đẳng dã man nhân chính là Cùng Bạo Chi Phong nô lệ sinh tử hoàn toàn nhận nó trừ khống. Tại cái này đồ đằng thế giới bên trong, những cái kia cấp cao nhất ngự thú sư có thể ngự xử các loại yêu thú cường đại. Thế nhưng là cấp thấp đồ đẳng dã man nhân cho dù có thiên phú, cũng chỉ có thể đổi biến thành những cái kia đồ đẳng nô lệ. Vĩ đại đồ đẳng, ta là Bala Kha. Ta nguyện ý trở thành ngài người hầu, vì ngài truyền đạt mệnh lệnh." Tiên kia đồ đẳng dã man nhân nằm dạp trên mặt đất thượng, toàn thân run rẩy sắc mặt thương bạch, thông qua khế ước nô lệ đem một nhóm tin tức truyền cho Cường Bảo Chi Phong. Tại cái này đồ đằng thế giới bên trong, hứa nhiều đồ đẳng cũng không hội đồ đẳng nữ. Bọn chúng cũng đều là thông qua cùng chúng nó ký kết khế ước nô lệ người hầu truyền lại mệnh lệnh của bọn nó. Những cái kia đồ đẳng người hầu chính là nhất cái bộ lạc tế tự hoặc là đại tế thi, giữ phương truyền thi thầm, để bọn hắn đem bảo đô giao ra. Ngươi có thể làm đồ đẳng che chở bảo vệ bọn họ." Cường Bảo Chi Phong khẽ bước cằm. Thông qua khế ước nô lệ hướng về Ba La Khả đưa tin nói. Vâng. Ba La Khả trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, một chút đứng dậy lớn tiếng kêu lên, vị đại đồ đẳng đã đáp ứng thành cho chúng ta bộ lạc đồ đẳng che chở chúng ta. Chúng ta an toàn. Lời vừa nói ra, kia đồ đẳng trong bộ lạc còn sốt lại những người sống sót từng cái trong lòng đô dân lên từng đợt kiếp sau dư sinh cuồng hỉ, hướng về cuồng bạo chi phong cuốn quít giật đầu. Tại cái này đồ đẳng thế giới bên trong, trải rộng các loại yêu thú cường đại, ác linh. Nhất cái đồ đẳng dã man nhân bộ lạc nếu là không có đồ đẳng che chở, liền hội mất đi siêu phẩm căn cơ, khó mà đàn sinh ra đồ đẳng chiến sĩ cùng đồ đẳng phù sư. Cuối cùng hạ chẳng phải bị yêu thú ăn hết, chính là bị ác linh thôn phệ. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một, điểm tính ngữ 1. Từng hàng tin tức một chút hiện hiện. Cái này bộ lạc nhân khẩu vẫn là quá ít. Dương Phạm ánh mắt tại cái kia bộ lạc thượng quét quét mà qua, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tức hận. Cái này bộ lạc đồ đằng chiến sĩ cơ hồ đô bị Dương Phạm dưới trướng quân đoàn yêu thú diệt sát không còn, chỉ còn lại 200 nhiều lao hấu phụ nữ trẻ em, thành niên chiến sĩ không đủ 10 người. Tại Ba La Khả dẫn dắt phía dưới, cái kia bộ lạc những người sống sót đem của cải nhờ ạ quạ bọn hắn đô lật ra ra, cống hiến 13 viên bảo dược cùng mấy trăm khỏa linh dược. Dương Phạm hết sức hài lòng. Tâm niệm vừa động, chuyển cho bọn hắn ban cho đồ đằng chi lực phối phương. Quân Bạo Chi Phong trực tiếp đem kia ban cho đồ đằng chi lực phối phương chuyển đưa cho Ba La Khả. Đa Tạ Vĩ Đại Đồ Đằng Đại Nhân. Đa Tạ Vĩ Đại Đồ Đằng Đại Nhân. Ba La Khả nhất thu hoạch được phối phương chợt trong mắt chớp động lên vẻ mừng như điên, nam dạ̣p trên mặt đất thượng, cuống quýt giật đầu, sau đó đứng dậy kích động nói, "Vĩ đại cự lang đồ đằng đại nhân đã đem đồ đằng chi lực phối phương ban cho chúng ta." Cái kia bộ lạc còn sót lại lao hấu phụ nữ trẻ em người người trong mắt chợt động lên hưng phấn cùng động, nam trên mặt đất thượng khóc ròng Tại cái này đồ đằng thế giới bên trong, những cái kia làm đồ đằng yêu thú chi phối hết thảy Cái kia nham thạch cự nhân đồ đằng cũng đã làm rơi mất cái này cái tiểu bộ lạc đồ đằng mới có thể thừa vị. Những cái kia đồ đằng dã man nhân bên trong lão hấu phụ nữ trẻ em không ít người trong lòng đối kia Cổn Bạo Chi Phong tự nhiên trong lòng có hận, nhưng là vì sống sót, cũng chỉ có thể đủ cung cấp dân tặng nó trở thành bộ lạc đồ đằng. Cổn Bạo Chi Phong, cái này ngươi có ăn hay không? Dương Phạm chỉ một chút đầu kia bị xử lý nham thạch cự nhân đồ đằng. Cổn Bạo Chi Phong một chút lắc đầu. Đại hoàng lại một lần chạy tới Dương Phạm trước người, không dùng phần lương thật dày ra, lấy chân của hắn Dương Phạm nói, muốn ăn đầu nhân thi thể? Vẫn là chờ ta thu hoạch được càng nhiều hoàng kim điểm kể ra trước đi. Nếu là không có dương phạm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra tương trợ, Côn Bạo Chi Phong cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy tiến hóa trở thành đồ đáng yêu thú. Nói không chừng nó nuốt vào đầu kia đồ đáng yêu lang thi thể về sau, liền biến dị chết mất. Đại hoàng liên tục gật đầu. Nó cũng biết chuyện làm nhẹ. Nhất ở giữa trong nhà đá, chỉ có 400 nhiều hoàng kim điểm tiến hóa kể ra cùng điểm tính ngưỡng. Những này hoàng kim điểm tiến hóa kể ra cùng điểm tính ngưỡng tại những cái kia đồ đẳng dã man nhân sợ hai thời điểm, thời điểm phấn gia tăng nhất nhiều. Hiện tại cơ hồ không có tăng lên. Đây cũng chính là nói Ta phải nghĩ biện pháp tổ chức đặc biệt nghi thức, tỉ như mỗi tuần cầu nguyện một lần loại hình, cũng có thể thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa kể ra cùng điểm tính ngưỡng. Dạng này đơn sơ yếu tiểu bộ lạc, mỗi tuần cầu nguyện một lần cũng đã là cực hạn. Thiên Thiên cầu nguyện, sẽ để cho cái này bộ lạc sổ đổ. Dù sao bọn hắn còn muốn đi săn, thu thập, bằng không chính là ta từ bên ngoài vận chuyển hài lượng lương thực tiến đến. Bất quá như thế thái phiền toái, ta có thể không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở kinh doanh cái này bộ lạc phía trên. Trước để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Giương phàm tâm niệm vừa động, chợt bắt đầu nuốt bảo dược tiến hành hóa. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 20 vạn, lực lượng 1, thể chất 1. 20 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Thật sự là quá tuyệt vời. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra nụ cười, rời đi kia gian nhà đá. Tốt. Dương Phàm vừa nói xong giới, đại hoàng chợt gieo hở một tiếng, bổ nhào vào đầu kia đồ đằng nham thạch cự nhân thi thể chi thượng điên cuồng tấn xé, tại kia đồ đằng nham thạch cự nhân trái tim bộ vị khai ra một viên đá quý màu vàng một ngụm nuốt vào. Đại hoàng nhất nuốt vào viên kia đá quý màu vàng, thân thể một chút hiện ra không kể ra hào màu vàng đất, một đầu lại một đầu ma văn tại thân thể của nó chi nổi lên hiện. Phải trang tiêu hao 10 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra để đại hoàng tiến hóa trở thành đồ đẳng thú, hoặc là tiêu hao 20 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra để tiến hành chủng tộc tiến hóa trở thành địa cấp hạ phẩm yêu thú chi yêu hùng. Đương nhiên là để nó tiến hóa trở thành chi yêu hùng. Dương Phạm hơi vi quyền hành nhất sẽ, chật quả quyết làm ra lựa chọn. Bình thường đến nói tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra càng nhiều, liên hội tiến hóa đến càng cường đại. Đại hoàng há miệng ra, từng đầu tổ hoàng sắc linh từ trong miệng của nó phun ra, quanh tại thân thể của nó trung quanh, tạo thành cái tổ hoàng sắc đại chứng bắt đầu tiến hành tiến hóa. Không có thần âm a Dương Phạm cùng 8 con yêu thú đợi tại Thổ Hùng Đại Hoàng biến thành Đại Trứng bên cạnh, nhưng không có phát hiện có thần âm xuất hiện dấu hiệu, để trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ thất hận. Chương 168, Đại Hoàng tiến hóa. Giang rắc. Cũng không lâu lắm, cái tiêu đại trứng một chút vỡ ra, một đầu toàn thân bao trùm lấy Thổ Hoàng sắc ra lông, cái chán chi có một cây dài đến 30 cm độc giác, độc giác chi thượng vẫn có thần bí khó lường Thổ chi chú ấn, toàn thân trên giới tản ra một cố bưu hãn khí tức yêu thú một chút hiện hiện. Chi yêu hùng, đại hoàng, địa cấp hạ phẩm yêu thú, phẩm chất phổ thông, lực lượng 110, nhanh nhẹn 70, phòng ngự 110. Tinh thần 120, trí lực 60, thể chất 120. Lãnh Chúa phẩm chất nguyên lực thân hỏa, tăng lên nguyên lực thân hỏa trình độ. Lãnh Chúa phẩm chất địa thứ. Phổ thông phẩm chất cao cấp thuộc thần cận nguyên tố, phổ thông phẩm chất cao cấp thuộc nguyên tố thao túng, phổ thông phẩm chất cao cấp thuộc nguyên tố uy lực cường hóa, phổ thông phẩm chất cao cấp nguyên lực thần hỏa. Thủ lĩnh phẩm chất nham thạch cao giáp. Đại hoàng tiến hóa thành vị trí yêu hùng, tố chất thân thể bạo tăng lớn. Các loại cơ sở kỹ năng phẩm chất cũng đều tiến hóa đến lãnh chúa phẩm chất, đồng thời một hơi nhiều hơn 4 cái cao cấp kỹ năng, nhất cái cao giáp kỹ năng. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra nụ cười, đại hoàng nhất cử tiến hóa trở thành chi yêu hùng, sức chiến đấu của nó có thể so với nhân loại đại nguyên năng sư. Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học trước mắt mạnh nhất thiên tài tích tuyết cũng bất quá là nguyên năng sư cấp đến được tu vi. Dương Phàm có thể ngự sử đại hoàng dạng này địa cấp hạ phẩm yêu thú, đặt ở Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học cũng đã coi như là giáo sư cấp đếm được chiến lực. Đương nhiên Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học giáo sư ngoại trừ những cái nghiên cứu khoa học loại giáo sư bên ngoài, những cái kia tinh thông thực chiến giáo sư tuyệt đối phải so đại hoàng đầu này chi yêu hùng cường đến nhiều. Cái này bộ lạc đồ đằng dã man nhân chiến sĩ cũng không có bị dương phạm sát tuyệt không ít người chạy trốn tới trong rừng rậm quan sát tình thế nhìn thấy quần bạo chi phong thành vì chính mình bộ lạc thủ hộ đồ đằng về sau những cái kia đồ đảng dã man nhân chiến sĩ cũng đều nhau nhau trở về bộ lạc để cái kia bộ lạc một chút nhiều hơn 60 nhiều tên đồ đằngng chiến sĩ Dương Phạm cẩn thận nhìn nhất sẽ phát hiện kia 60 nhiều tên đồ đẳng trong chiến sĩ tuyệt đại đa số vẹn vẹn chỉ là nguyên năng giả cấp kể ra chỉ có 2 người mới có được đại nguyên năng giả cấp đếm được chiến lực nguyên năng sư cấp đếm được chiến lực cái này bộ lạc vẹn vẹn chỉ có hai người theo thứ tự là bộ lạc tù trưởng cùng cái này bộ lạc đệ nhất Dũng sĩ Bọn hắn đều đã bị Dương Phàm xử lý. Dương Phàm nhìn thấy hát này gần, cũng đình chỉ tiếp tục tiến công những bộ lạc khác dự định. Màn đêm buông xuống, bóng tôi bao trùm đại điện. Những cái kia đồ đảng dã man nhân đô nhau nhau đã trốn vào nhà của mình nghỉ ngơi. Dương Phàm tại kia trong bộ lạc nhất cái trong sân rộng, một bên ngậm linh dược, một bên thi triển đại lực như ma quyền luyện hóa những linh dược kia dược lực. Bảo dược đã bị Dương Phàm ăn sạch, hắn cũng chỉ có thể đủ ăn linh dược tiến hành tu luyện. Meo. Nhất trận âm qua, trung quanh một chút dâng lên một tia hàn tiểu hắc một chút mở hai mắt ra, phát ra một tiếng kêu âm thanh. Dương Phạm một chút khởi động u nhãn kỹ năng, hai mắt một chút hiện ra nhàn nhà, nhà thú quang, hướng về trung quanh nhìn lại. Chỉ thấy trung quanh xâm lâm từng đợt âm gió lay động, một đầu lại một đầu trong suốt quỷ dị ác linh ngay tại hướng về bên này bay tới. Tại cái này đồ đằng thế giới bên trong, ban đêm đồng dạng có hay không kể ra ác linh ngẩn hiện, nếu là không có đồ đẳng cùng đồ đẳng chiến sĩ thủ hộ, những cái kia đồ đẳng dã man nhân liền hội biến thành những cái kia ác linh đi săn đối tượng. Nghèo. Tiểu Hắc một chút thôi động linh áp kỹ năng, nhất đạo vô cùng kinh khủng linh áp sóng xung kích hướng về kia chút linh quét sạch mà đi. Một đầu lại một đầu ác linh tại Tiểu Hắc linh áp xung kích phía dưới sụp đổ tiêu tán. Tất nhiêu ác linh cũng đều nhau nhau bốn phía chạy tứ tán, không dám đến gần cái này bộ lạc. Đại trừng một khắc sau, một trận trận âm phong thổi qua, một đầu phảng phất từ nhất trăm cỗ thi thể hợp lại mà thành, thân dài cao tới trăm mét, từ những thi thể này tay chân hóa thành trăm chân quỷ dị con rết từ trong rừng cây leo ra hướng về Dương Phàm nhìn lại. Đó là cái gì quái vật? Dương Phạm bị đầu kia quỷ dị vô cùng con rết nhìn qua, trong lòng dâng lên một tia hàn ý, trực tiếp khởi động giám định thuật. Bạch thi con rết, chính là từ ác linh xâm thi thể, dung hợp lẫn nhau tiến hóa mà thành quỷ dị quái vật, tinh thông cùng thuật. Cái này đồ đẳng thế giới thật đúng là nguy hiểm, lại có loại quái vật này hiện hiện. Cũng khó trách những cái kia đồ đẳng dã man nhân nhanh như vậy liền làm phản. Nếu là không có đồ đằng bảo hộ, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị bách Thi Con giết loại quái vật này giết đến sạch sẽ. Cùng Bạo Chi Phong trong mắt một chút hung quang chớp động, khống chế lấy cuồng phong hướng về kia đầu Bạch Thi Con giết trực tiếp đánh tới. Trán của nó phong chi chủ ấn lên, từng đạo phong nhận phong bạo trực tiếp bộc phát, hướng về kia đầu Bạch Thi Con giết chậm tới. Đầu kia Bạch Thi thân thể một chút hiện ra từng đạo xương mù màu đen, thân thượng thi thể từng đầu cánh tay hướng về nắm vào trong hư không một cái. Kia từng đạo phong nhận đem tia xương mù mờ đen trực tiếp chiếm rách, tại đầu kia bạch thi con rết thân thể thượng chém rách ra từng đạo đáng sợ vô cùng vết thương. Kia bạch thi con rết thân thể chi thượng lít nha lít nhít nhãn châu xoay động, một chút khóa chặt cuồng bạo chi phong, từng đạo vận vẹo quỷ dị nguyên rủa chi quang một chút chiếu xạ tại cuồng bạo chi phong thân thể chi bên trên. Kia nguyên bản mau lẹ như gió cuồng bạo chi phong thân thể run lên, tốc độ một chút trở nên chậm chạp, toàn thân hiện ra từng cái nguyên rủa nổi mùt, Côn Bạo Chi phong thân thể một chút tuân gia không kể ra màu đen khí tức, thân thể nguyên rựa bị loại trừ hơn phân nửa, trong mắt hung quang chớp động, từng đạo phong nhận hóa thành phong nhận phong bạo trảm tại đầu kia bạch thi côn giết thân thể chi bên trên. Đầu kia bạch thi côn giết thân thể chi truy cập thêm ra không kể ra vết thương. Đại hoàng cái trán độc giác quang mang lóe lên, tại kêu bạch thi côn giết dưới thân thể một cây bén nhọn địa thứ bỗng nhiên bộc phát, ẩn chứa vô cùng kinh khủng thổ chi lực một kích liền đem thân thể của nó trực tiếp xuyên qua, đính tại kia địa chi bên trên. Từng đạo nhạt hào quang màu vàng lấp lánh, từng cây bén nhọn địa thứ bỗng nhiên từ thượng phát, không xuyên qua đầu kia bạch thi thân thể. Dương chỉ một ngón tay tiếp liền thi triển cường hóa yêu thú kỹ năng. Đại hoàng, cùng bạo chi phong vừa tiếp xúc với tụ dương phạm cường hóa yêu thú kỹ năng về sau, trở nên càng thêm hung tàn, điên cuồng công kích tới đầu kia bạch thi con zết. Tại đại hoàng, cuồn bạo chi phong điên cuồng vây công phía dưới, đầu kia bạch thi con zết thân thể đông chốc bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nhất đạo nhàn nhạt u quang lóe lên, một đầu toàn thân mọc ra các loại mặt khủng trông suốt cự hình con zết ác linh một chút từ đầu kia bạch thi con zết thi thể bên trong bay ra, hướng về phương xa chạy. Meo. Tiểu hắc một chút phát động linh năng, nhất đạo vào kia cử hình con thân thượng, nhấc lên nhất từng vệt sóng gợn lan tan. Tiểu Hắc mặc dù khắt chế ác linh, thế nhưng là kêu cự hình con zét ác linh cùng cảnh giới của nó chênh lệch quá lớn, nó đối kia cự hình con zét ác linh cũng có chút không thể làm gì. Dương Phàm toàn thân một chút hiện ra không kể ra thái dương văn, chỉ một ngón tay, phát động kỹ năng Hỏa cầu thuật, một phát như là mặt trời nhỏ hỏa cầu trực tiếp bộc phát, đánh vào đầu kia cự hình con zét ác linh thân thể chi bên trên. Chương 169, Diên sắt Bách Thiên Ngô Công, đầu kia Bách Thiên Ngô Công ác linh bị kia uyển nhược mặt trời nhỏ hỏa cầu hành chúng thân thể, thân thể bỗng bị ra nhất cái đáng sợ vô cùng lỗ lớn, không kể ra xương mù màu đen tràn ngập, ở trong hư thống khổ dãy Thái Dương chi lực cũng là khắc chế những này ác linh, tà ma lực lượng chí nhất. Dương Phạm vận dụng Thái Dương huyết mạch về sau phát xạ hỏa cầu, đồng dạng đối kia Bạch Thi Ngô công ác linh có to lớn khắc chế hiệu quả. Tiểu Hắc Thừa Cơ khởi động ra tốc kỹ năng, như là nhất đạo u linh nào tới, một cái u dạ chảo đánh vào đầu kia Bạch Thi Ngô công ác linh thân thượng kéo xuống nhất khối lớn linh thể mình vỡ, một ngụm nuốt vào. Cuồn bạo chi phong cái trán phong chi chủ ấn nối lên, từng đạo phong nhận bộc phát, bạo chi phong chấp trưởng phòng nguyên tố mặc dù đối ác linh khắc chế hiệu quả xa xa so với không thượng dương phàm thái dương chi lực, nhưng nó dù sao chính là địa cấp hạ phẩm yếu tố, lại bị dương phạm yêu tố cường hóa kỹ năng cường hóa, công kích của nó đồng dạng có thể đối kia bạch thi ngô công linh thể tạo thành tổn thương. Đại địa chi thượng từng đạo nhạt hào quang màu vàng lấp lánh, từng cây bén nhọn vô cùng địa thứ trong nháy mắt bộc phát, đâm vào đầu kia bạch thi ngô công linh thể chi thượng, lần nữa trọng thương đầu kia bạch ngô công linh điểm tiến hóa kể ra 3 vạn. Tiểu Hắc há miệng hấp, cái kia công thể khối chợt nhao bị hút vào trong bụng của nó. Tiểu Hắc nhất nuốt vào đầu kia bạch thi ngô công linh thể mạnh mẽ, phần bụng một chút phồng lên, một mặt thống khổ tại địa thượng dãy rủa lấy. Các ngươi bọn giá hỏa này chính là không thể gặp ta có hoàng kim điểm tiến hóa kể ra tồn lưu. Dương Phàm bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp điểm một cái. Kia còn sót lại hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút biến mất, hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu chui vào tiểu hắc thể nội. Tiểu Hắc phần bụng một chút trở nên bình ổn, há mồm phun một cái, không kể ra màu hiện hiện, nó quanh, thành một kén đưa nó bao khỏa, bắt đầu trực tiếp tiến hành trùng tộc tiến hóa. trong mắt lướt qua một tia hận, không có thần âm. Thật sự là thua thiệt lớn. Những cái kia yêu thú nhất thu hoạch được cơ duyên, liền sẽ trực tiếp tiến hành chủng tộc tiến hóa. Nếu là bỏ lỡ cái này tiến hóa cơ sẽ, tiểu hắc thậm chí có khả năng bại thể mà chết. Răng rắc. Một khắc đồng hồ về sau, cái kia đại trứng nở ra, tiểu hắc một chút từ đó đi ra. U ám linh miêu, tiểu hắc. Huyền cấp thượng phẩm yêu thú. Phẩm chất tinh anh. Lực lượng 50, nhanh nhẹn 70, phòng ngự 55, tinh thần 65, trí lực 60, thể chất 65. Lãnh chúa phẩm chất giả thị. Lãnh chúa phẩm chất Tinh anh phẩm chất linh truy. Tinh anh phẩm chất thuật kháng tính. Tinh anh phẩm chất nguyện rủa kháng tính, tinh anh phẩm chất linh lực kỹ năng uy lực cường hóa, Khi hữu phẩm chất thiết bị. Tiểu hắc tiến hóa trở thành huyền cấp thượng phẩm yêu thú về sau chiến lực bạo tăng một mạng lớn. Bất quá nó no tiến hóa phương hướng vẫn là đối phó linh thể, chính diện chiến vẫn là so không thượng phong sói bọn chúng. Dương Phàm nhìn thấy tiểu hắc tiến hóa, cũng mười phần vui vẻ. Dù sao vô luận tại hoang dã ma vực vẫn là tại đồ đẳng thế giới bên trong, những cái kia quỷ dị đáng sợ ác linh đô mười phần nguy hiểm. Vĩ đại đồ đẳng nhân, ngài đã cứu chúng ta bộ lạc. Ba La Khả cảm tạ ngài. Ba La Khả từ trong nhà đá đi ra. Phụ phục tại quần bạo chi phong trước người cung kính nói. Từ cái kia bộ lạc trong nhà đá, tất cả đồ đằng dã man nhân đô đi ra, phụ phục tại quần bạo chi phong trước người cung kính nói. Tại quá khứ, mỗi một lần Kiêu Bách Thi Ngô công đến cái này, bộ lạc đô hội đại khai sát giới, nuốt ăn tốt 10 cái đồ đằng dã man nhân. Cái này bộ lạc nham thạch cự nhân đồ đằng chỉ có thể đem đầu Kiêu Bách Thi Ngô công khu trụ, mà không cách nào đánh chết. Hiện tại đầu Kiêu Bách Thi Ngô công lại bị quần bạo chi phong đánh giết, để cái này bộ nhân đô Tại cái này đồ giới bên trong, Tưởng Dạ Vi tôn. chỉ có có được cường đại đồ đằng thủ hộ. Những cái kia đồ đẳng dã man nhân bộ lạc mới có thể phát triển lớn mạnh. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một, điểm tính ngưỡng một. Từng hàng tin tức không ngừng hiện hiện. Dương Phạm nhìn xem kia không ngừng khiêu động tin tức, trong lòng thầm đủ nói, quá ít. Những này đồ đẳng dã man nhân nhân khẩu cơ kể ra quá ít, điểm tính ngưỡng cùng hoàng kim điểm tiến hóa kể ra cung cấp có hạn. Ta phải nghĩ biện pháp để cao những này đồ đẳng dã man nhân số lượng. Mấy trăm điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra cùng mấy trăm điểm điểm tính ngưỡng đối với Dương Phạm đến nói là hạt cát trong sa mạc, giá trị có hạn. Theo hắn thực lực tăng cường, đối với hoàng kim điểm tiến hóa được nhu cầu đều là lấy vạn làm đơn vị đến tính toán. Sáng sớm ngày thứ hai, đại sám đi cho ta tìm kiếm đồ đàng dã man nhân bộ lạc. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, đại sám hai cánh chấn động, trực tiếp không có vào hư giữa không trung. Ước chừng một giờ sau, đại sám trực tiếp trở về, rơi xuống Dương Phàm trước người. Dương Phàm cẩn thận dò hỏi, tìm tới đồ đàng dã man nhân bộ lạc. Cái kia bộ lạc là so cái này bộ lạc lớn, vẫn là so cái này bộ lạc tiểu tử. Đại sám không ngừng nét bút sử dụng tứ chi ngựa giảng hòa cùng Dương Phàm ở giữa bí ẩn liên hệ, mới khiến cho hắn minh bạch cái đại khái. Dương Phàm trong lòng yên nói, lần tiếp theo, ta thẳng thắng với đại mình đi điều tra tốt. Nó không biết nói chuyện, bắt đầu giao lưu mệt mỏi quá, mà lại chi tiết phương diện cũng bàn giao không rõ ràng. Bất quá ta một khi kỵ thượng đại sám, nó tốc độ phi hành liền hội bạo hàng một màn lớn, không chiến năng lực sổ giảm. Gặp được hơi mạnh không trung yêu thú muốn chạy trốn đô khó khăn. Ân, ta có thể xung làm pháo đài di động, ngược lại là có thể đối phó không ít được nhân, chính là nó tốc độ phi hành hội chậm lại. Đại sám nếu là lẻ loi một mình, ở trên bầu trời tự nhiên là có thể chiến, có thể trốn, mười phần tự do. Nhưng nếu là nhiều dương phàm một người, tốc độ phi hành liền hội sụt giảm một lớn. Ngao Bốn Ô, cuốn bạo chi phong ngựa thiên trường khiếu gặp qua vĩ đại đồ đẳng, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Ba La Khả vừa đưa ra đến quân Bạo Chi Phong trước người, nam dạng trên mặt đất thượng cùng kính nói, cùng thời thông qua bí ẩn liên hệ, hướng về quân Bạo Chi Phong hỏi thăm. Quân Bạo Chi Phong đem một nhóm mỹ niệm truyền đưa tới, ta muốn chinh phục bộ lạc của hắn, để các người bộ lạc mang một số người tới tiếp thu tù binh. Ba La Khả trong mắt lo vui lan sen, nằm dạp trên mặt đất thượng cùng kính nói, rõ. Quân Bạo Chi Phong muốn chinh phục những bộ lạc khác, nếu là thành công đối Ba La Khả chỗ bộ lạc tự nhiên là nhất chuyện tốt. Thế nhưng là chinh chiến những bộ lạc khác là người chết, Ba La Khả bộ lạc bên trong trưởng thành chiến sĩ vốn là không nhiều, nếu là lại chết một chút, liền bất lực đi săn. Vĩ đại đồ đẳng muốn dẫn dắt chúng ta chinh phục những bộ lạc khác. Các người tất cả đi theo ta. Ba La Khả đưa tay hướng về bộ lạc bên trong chiến sĩ một chỉ, điểm ra 10 tên đồ đẳng chiến sĩ. Cái này bộ lạc trưởng thành đồ đẳng chiến sĩ số lượng không nhiều, Ba La Khả cũng là muốn vì bộ lạc lưu lại một phần mưu khí. Dương Phàm thấy thế cũng không nói thêm gì. Hắn lần này việt chinh, chủ lực chính là dưới trướng quân đoàn yêu thú. Những cái kia đồ đằng chiến sĩ chỉ là hán dùng để mời chào cái khác đồ đằng bộ lạc chiến sĩ công cụ nhân thôi, có mời nhất cái cũng đã đầy đủ. Chương 170, Thử Triều, DS, canh 5, cầu đầm mua, cầu miễn phiếu. Một mảnh rừng rậm bên trong. Go, go, go. Hôn tắc đột nhiên hướng về một bên xô loạn. Dương Phạm ánh mắt ngưng tụ, khởi động quan sát kỹ năng hướng về chúng quanh nhìn lại. Chỉ gặp vùng rừng rậm kia trung quanh một chút tuân ra không kể ra như là chó hoang đại tiểu yêu thử, hình thành nhất cỗ vô cùng kinh khủng thử triều hướng về Dương một nhóm trực tiếp đánh tới. Tốt nhiều ma thử, đồ đằng đại nhân đến cùng có thể hay không ngăn cản được? Ba La Khả vừa nhìn thấy kia lít nhá lít nhít như là vô cùng vô tận thử chiều, đồng nhiên thổi sắc mặt đại biến, trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi. Muốn chết. Khai hỏa. Dương Phàm cười lạnh, ra lệnh một tiếng kia 40 đầu xích viêm ma giáp trùng phần bụng ánh lửa lóe lên, từng phát hỏa cầu như là như đạn pháo rơi vào đàn chuột bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hỏa cầu kia những nơi đi qua, một chút nhấc lên trận trận vô cùng kinh khủng hỏa diễm phong bạo, những cái kia mảng lớn, mảng lớn chỉ một tay, liền thi triển yêu thú hóa kỹ năng này, phân biệt rơi vào phong lang, đại hoàng Côn Bạo Chi Phong cái này tam đại yếu tố thân bên trên. Côn Bạo Chi Phong trong mắt hung quang chớp động, cái chán một chút hiện ra phong chi chủ ấn, toàn thân một chút khống chế không kể ra của phong, một chút hóa thành không kể ra phong nhận phong bạo hướng về chúng quanh chém tới. Tia từng đạo sắc bén vút song phong nhận những nơi đi qua, những cái kia ma thử cũng tụ mục, nham thạch hết thảy đều bị chém thành hai đoạn. Phong lang đồng dạng thôi động phong nhận, lít nhá lít nhít phong nhận chạm tại những cái kia đàn chuột chí thượng, đem những cái kia một cây lại một cây bén nhọn phát, những cái ma thử đầu nhất nhất quật Dương Phạm thi triển ba cái yếu tố cường hóa về sau, liên vẹn vẹn chỉ là thôi động quan sát kỹ năng, quan sát đến chung quanh tình hình chiến đấu. Kia phảng phất vô cùng vô tận ma thử từ 4 phương 8 hướng ập tới, ý đồ tiêu hao Dương Phạm quân đoàn yêu thú thực lực. Chỉ là bọn chúng đô tại hỏa cầu, phóng nhận, địa thứ công kích phía dưới tử thương thảm trọng. Cho dù có ma thử may mắn xuyên qua Dương Phạm quân đoàn yêu thú lưới hỏa lực, cũng sẽ bị hất hạt, đại hắc, hồng tác, tảng đá lớn nhẹ nhõm xử lý. Thật sự là quá tốt. Loại này thấp các loại yếu tố, tương đương với cho ta soát hoàng kim điểm tiến hóa ra, thật sự là lại mỹ bất quá. Đối mặt kia cơ hội vô cùng vô tận từ chiều, Dương Phàm khoe miệng vì vi Dương lên lộ ra nụ cười. Vốn là xem như địa cấp hạ phẩm yêu thú, đối mặt kia cơ hội vô cùng vô tận thử chiều, chém giết một trận về sau, cũng nhất định phải nhượng bộ lui binh. Dù sao bọn chúng thể lực cùng nguyên lực đồng dạng có cực hạn. Thế nhưng là Dương Phàm săn giết các loại yêu thú ngoại trừ có thể thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa kể ra bên ngoài, còn có thể thu hoạch được phổ thông điểm tiến hóa kể ra. Những cái kia phổ thông điểm tiến hóa kể ra có thể trở thành rẫy chướng hắn quân đoàn yêu thú sức chiến đấu nguồn suối. Loại thực lực này thấp, số lượng đông đảo ma thử chính là Dương Phàm thích nhất đối phó yêu thú. Chết không được dám tới đối phó ta. Cái kia đồ đẳng quả nhiên có chút bản sự bất quá ta đàn chuột cao tới 30 vạn, liên nhìn các ngươi có thể sát tới khi nào? Một đầu thân cao 2m, toàn thân bao trùm lấy một tầng như là hắc sắc tơ lụa da lông, cái chán chi bên trên có không kể ra ma văn ma thử đồ đẳng tránh ở phương xa một viên đại thụ chí thượng, tỉnh táo quan sát đến phía trước tình hình chiến đấu, không ngừng thôi động ma thử hướng về dương phàm một nhóm công tới. Đầu kia ma thử đồ đẳng bản thân chiến lược yếu kém, coi như thiếu đốt điểm tính ngưỡng, buộc phát đồ đẳng chi lực cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn có được địa cấp hạ phẩm yêu chiến lực. Bất quá ma thử đồ có thể khống chế đàn chuột, dưới đàn chuột thuần cao tới 30 vạn. Nó chính là khống chế lấy kia 30 vạn đàn chuột cùng các loại đại địch chém giết, xử lý hứa bao lớn địch mới có thể trở thành nhất cái bộ lạc đồ đằng. Chiến đấu vô cùng thảm thiết kéo dài suốt một buổi sáng, không kể ra ma thử chết thảm tại dương phàm dưới trướng quân đoàn yêu thú công kích phía dưới. Những cái kia ma thử bị tử thương không kể ra, tiên huyết cùng nội tạng đem một khu vực như vậy nhuộm thành màu đỏ sẫm. Không được, cái kia đồ đằng cũng không biết có bản lĩnh gì, vậy mà chiến lược như thế bị bẻ mị. ta có chạy không?" Đầu kia ma thử đồ đẳng nhìn thấy mười mấy vạn ma thử chết thảm, trong đôi mắt dâng lên một tia sợ hãi, từ thụ thượng nhẹ xuống tuấn về trên đất nhất cái cự đại hang chuột chui vào, lại muốn chạy trốn. Như vậy sao được? Người có thể ta hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Đậu thủ, đại hoàng. Dương Phạm nhất trực khởi động quan sát kỹ năng quan sát đến chiến trường phát sinh hết thảy, nhìn thấy kia ma thử đồ đằng muốn chạy trốn, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang ra lệnh. Đại hoàng song chào hướng thượng nhấn một cái. Tại kia to lớn thử trong động, một cây bén nhọn vô cùng địa thứ bỗng nhiên một phát, hướng về kia đầu ma thử đồ đằng tới. Đầu kia ma thử đồ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thiếu đốt điểm tính ngưỡng, cả người đầy cơ bắp, một chút bật trúng lên, biến thành một đầu cao 4 mét cự thử. Uy động chào hướng về địa thứ hung hang vô tới. Ầm. Kia địa thứ bỗng chốc bị kia ma thử đồ đẳng nhất chào đập nát, vữa phải của nó cũng biến thành máu thịt bè bè thụ thường không nhẹ. Kia một mực tại cùng phổ thông ma thử dây dưa cuồng bạo chi phong toàn thân bỗng nhiên bạo khởi, hướng về kia ma thử đồ đẳng vị trí mau chóng đuổi theo. Kia 40 đầu xích viêm ma giáp trùng phần bụng ánh lửa lóe lên, lít nha lít nhĩ hỏa lực điện cuồng đánh vào cuồng bạo chi phong phía trước, cấp tốc hướng về phía trước kéo nhận, phát, thành hai đoạn. Đại hoàng Hai hạt, hạt hai đại yêu thú cũng đều theo sát tại quần bạo chi phong sau lưng, hướng về kia đầu ma thử đồ đảng phóng đi. Tiêu diệt bọn họ cho ta. Ma thử đồ đằng trong lòng sợ hãi, thông qua đại tế ti hướng về kia cái đồ đảng bộ lạc chiến sĩ ra lệ. Giết bọn hắn. Tên địa khoát trên người một tầng da rắn, cầm trong tay chiến mâu, cả người đầy cơ bắp, mặt mũi tràn đầy giữ tận đồ đảng bộ lạc tù trưởng gầm lên giận dữ, cầm trong tay chiến mâu dẫn theo 300 nhiều tên đồ đảng chiến sĩ hướng về cuồng bạo chi phong phóng đi. Tại những cái kia đồ đảng chiến sĩ sau lưng, là theo chân hai tên đồ đảng vũ sư, một gã nguyên rủa sư, một gã trị liệu vũ sư. Tiên Thiên Nguyên Dụ Vu Sư cầm trong tay pháp trượng một chỉ, nhất đạo tối tâm mờ mịt quang mang một chút rơi vào cường bạo chi phong thân thể chí thượng, để tốc độ của nó hơi vi chỉ hoàn một cái trước mắt. Dương Phàm Dương một tay lên, nhất cái loại trừ nguyên dụ rơi vào cường bạo chi phong thân thượng, đưa nó trên người nguyên dụ trực tiếp loại trừ. Đại hoàng trong mắt hung quang lóe lên, hai cây bén nhọn vô cùng địa thứ một chút tại kia hai tên đồ đẳng vu sư dưới chân một phát, đem đưa hai tên đồ đẳng vu sư trực tiếp xuyên qua. Đại hoàng tiến trở thành địa cấp phẩm yêu về sau, địa thứ lực, tần bắn có biến hóa nghiêng trời đất. Cũng chỉ có ma thử đồ đẳng loại này cùng là địa cấp hạ phẩm yêu thú mới có thể tránh đi nó địa thứ. Côn Bạo Chi phong cái chán phong chi chú ấn lóe lên một cái rồi biến mất, một đạo phong nhận trong nháy mắt bộ phát hướng về kia danh mặt mũi tràn đầy dữ tợn đồ đẳng bộ lạc tù trưởng chém tới. Tiên tiêu đồ đẳng bộ lạc tù trưởng phía sau một chút bộ phát ra ma thử đồ đẳng hư ảnh, cầm trong tay thiết mục mâu trả lại. Sau một khắc, kia một đạo phong nhận chợt tại kia đồ đẳng bộ lạc tù lớn thân thể chi thượng vút qua. Chương 171, diễn sát ma thử đồ đẳng. Không. Tiên tiêu đồ đẳng trong lên vọng, thân thể trong nháy mắt thành hai, màng hợp có nội tạng phun ra tạn mát bên trên. Đi chết. Cái kia trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ trong mắt lóe lên một vòng hung quang, cầm trong tay chiến mâu hướng về quần bạo chi phong phóng đi. Nhất đạo nhạn hảo quang ngầu vàng lóe lên, một cây bén nhọn vô cùng điệu thứ từ thượng trực tiếp bộc phát, một chút xuyên qua cái kia ma thử đồ đẳng bộ lạc đệ nhất dũng sĩ thân thể. Phong lang cái trán phong chi chủ ấn lớp lạnh, một chút bộc phát ra không kể ra phong nhận phong bạo, hướng về kia danh đồ đẳng bộ lạc tù trưởng sau lưng đồ đẳng dã man nhân chiến sĩ chém tới. vô kinh khủng phong nhận phong dưới, không ra man sĩ bị chém Hắc hạt cũng vào dã man bên trong như là vô song tắc cỏ. Dễ như chờ bàn tay đem những cái kia đồ đẳng dã man nhân sẽ thành khối vụn. Côn Bạo Chi Phong khống chế cuốn phong, thả người nhảy lên, trực tiếp tại viên kia khỏa đại thụ chi thượng mượn lực nhảy vọt, hướng về kia đầu ma thử đồ đẳng phi vút đi. Đáng chết, đáng chết. Đầu kia ma thử đồ đẳng trong mắt chấp động lên vẻ hoảng sợ, điên cùng chạy trốn. Nó cường đại nhất năng lực chính là thao túng 30 vạn đàn chuột, lúc khi tối hậu trọng yếu còn có thể đào địa động trốn đi. Liên xem như thực lực viễn siêu đầu kia ma thử đồ đẳng yêu thú, đối mặt 30 vạn đàn chuột vây cũng hội vật không chịu nổi, chỉ có thể đầu. Thế nhưng là Côn Bạo Chi Phong khống chế cuốn phong, cả đại tụ chi thượng tự do nhảy vọt, để ma thử đồ đẳng ma thử đại quân bất lực. Đại hoàng điệu thứ kỹ năng lại phong ấn đầu kia ma thử đồ đẳng đảo đất bản sự, để đầu kia ma thử đồ đẳng sợ hãi tuy luân. Một trận cuồng phong thổi qua, một đạo phong nhận hướng về kia đầu ma thử đồ đẳng trên đất. Đầu kia ma thử đồ đẳng một chút đứng thẳng người lên, huy động chảo điên cuồng vỗ, đem đạo phong nhận kia ngạnh sinh sinh chém nửa, tại tay phải của nó phía trên cũng thêm ra nhất đạo đáng sợ vết thương. Nhất lánh, cây bén vô cùng địa từ bên trong lòng đất phát, hướng về kia đầu ma thử tới. Đầu kia ma thử đồ đằng thân hình khổng lồ lố léo, văng vào đáng sợ phản ứng nhanh xinh xinh tránh khỏi kia bén nhọn địa thứ. Nhất đạo cuồng phong thổi qua, cuồn bạo chi phong giống như u linh từ trong cuồng phong hiện hiện, nhất chảo đánh vào đầu kia ma thử đồ đằng đầu lâu chi bên trên. Tưng đạo vô cùng kinh khủng phong nhận trong nháy mắt bộc phát, chẳng tại đầu kia ma thử đồ đằng đầu lâu chi thượng, mạnh xinh xinh đem đầu ma thử đồ đằng đầu lâu chém phá thành mảnh nhỏ, biến thành một cô thi thể ngã nhào trên đất bên trên. Đầu kia ma thử đồ đằng chết, lại vạn ma thử đại đổ, bắt đầu bốn chạy tứ tán, để bọn hắn đồ hàng. Cuồn bạo chi phong thông nô lệ xuống về kia ba la khả ra lệnh, đầu hàng không giết, vĩ đại đồ đằng mệnh lệnh, đầu hàng không dết. Ba bỗng nhiên hướng về kia còn tại chống sĩ lớn tiếng kêu lên, đầu hàng không giết. Ba la khả mang tới 10 tên đồ đằng chiến sĩ cũng đều giống to. Kia còn sót lại hơn 100 tên đồ chiến sĩ nhấc nghe được cái kia tiếng kêu sí khí bỗng nhiên thổi hoàn toàn sụp đổ, nhao nhao vứt xuống vũ khí, lựa chọn đầu hàng. Không, giết bọn hắn, vì vĩ đại đồ thủ. Mấy đối ma thử đồ thành tuyệt đối đại nguyên năng được đồ sĩ tục về yêu công tới. Từng đạo phong nhận lại lên, kia mấy đối ma thử đồ đẳng trung thành tuyệt đối đồ đẳng chiến sĩ chợt bị chém chia năm xẻ bảy, hóa thành không kể ra khối vụn tàn mát bên trên. Những cái kia đồ đẳng chiến sĩ gặp một màn này, càng thêm sợ hãi, run lẩy bẩy. Vĩ đại đồ đằng thật sự là lợi hại, lại có thể diệt sát như vậy nhiều ma thử, còn đem cái kia đồ đằng cho tùy tiện tiêu diệt. Ba la khả nhìn xem xung quanh trại rộng đến hàng vạn mà tính ma thử, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, như vậy nhiều ma thử thi thể, chúng ta bộ lạc có lương thực. Đối với đồ đẳng thế giới bộ lạc đến nói, lương thực vấn đề trọng yếu nhất. Những cái kia bộ lạc bên trong trưởng thành đồ đẳng chiến sĩ mỗi ngày đều vì vấn đề lương thực đi săn, thu thập. Hiện tại một chút đạt được mười mấy vạn ma thử thi thể, có thể chế tác thành thử làm, sung túc lương thực có thể để cái kia đồ đẳng bộ lạc sinh dục càng nhiều đồ đẳng dã man nhân. Dương Phạm thuận thế thống soái lấy quân đoàn yêu thú đi tới cái kia ma thử đồ đằng chi phối bộ lạc. Tại cái kia trong bộ lạc còn sót lại nhân khẩu số lượng cao tới hơn 600 người, những cái kia bộ lạc bên trong người già trẻ em nhìn xem Dương Phạm một nhóm, trong mắt một chút hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Ta là Ba La Khả. Cái này một vị chính là vĩ đại đồ đẳng đại nhân. Từ hôm nay trở đi, Các ngươi liền nhập vào chúng ta bộ lạc, cộng đồng hầu dân tặng vĩ đại đồ đẳng đại nhân. Quy xuống, hướng vị đại đồ đẳng đại nhân biểu thị thần phục. Ba La Khả đi vào quần bạo chi phong bên người, diều võ Dương Ai nghiêm nghị quát, "Chúng ta nguyện ý thần phục, đừng giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý thần phục." Cái kia bộ lạc lao hấu phụ nữ trẻ em một chút nằm dạp trên mặt đất thượng cùng kính nói. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một, điểm tính ngưỡng một. Từng hàng tin tức lần nữa hiện hiện. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, "Không tệ. Quả nhiên sợ hãi cùng sùng bái đều có thể thu hoạch được điểm tính ngưỡng cùng kim điểm tiến hóa kể ra." Cổ Bạo Chi Phong thông qua khế ước truyền lại ý niệm, ta chi danh vị cùng Bạo Chi Phong. Ba La Khả quát lên, vị lại đồ đẳng đại nhân tên là Cổ Bạo Chi Phong. Vị đại Cổ Bạo Chi Phong đại nhân diện sát không kể ra ma thử, các người tất cả đi theo ta, đi làm thử làm. Cái kia ma thử đồ đẳng bộ lạc đám người trong mắt một chút hiện lên một vòng vui mừng, tại Ba La Khả dẫn dắt phía dưới, lập tức tiến đến đem những cái kia ma thử thi thể chế tác thành thử làm. Ma thử đồ đẳng trưởng không cái này bộ lạc thời điểm, cái kia trong bộ lạc mỗi cách một đoạn thời gian đều phải cung cấp dâng tặng một chút đồ đẳng man nhân cho nó cùng mình ma thử tiểu tử đệ tử mạo xương làm hết thức. Nó là lấy sợ hãi đến chi phối toàn bộ bộ lạc tu hoạch tín ngưỡng chi lực. Cái tiêu đồ đằng bộ lạc nhân mặc dù cung cấp dân tặng ma thử đồ đẳng, thế nhưng là trong lòng tự nhiên cũng đối ma thử đồ đẳng mạo sưng man é e ngại cùng tự hận. Bây giờ thấy có thể đem những cái kia ma thử tiểu tử đệ tử chế thành thịt khô tự nhiên hết sức cao hứng. Tại quân bạo chi phong mệnh lệnh phía dưới ba la khả lại dẫn người tiến vào trong bộ lạc vơ vét tìm được 15 khỏa bảo dược cùng mấy trăm khỏa linh dược. Một trận chiến này thật sự là kiếm lợi lớn. Vậy mà đạt được 15 khỏa bảo dược, thật sự là thoải mái. Cũng khó trách như vậy nhiều Bắc Sơn Vương quốc cường giả mạo hiểm chui vào đồ đẳng thế giới chỉ cần công h nhất cái bộ lạc liền có thể thu hoạch được giá trị mấy ngàn nút tư nguyên. Dương Phàm nhìn xem những cái kêu bạo dược cùng linh dược, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng phấn. Những cái kêu bạo dược nếu là muốn dùng sơn hải nguyên năng giả đại học học phần đi đổi, không biết muốn góp nhặt đến ngày tháng năm nào. Mà Dương Phàm công h ám nhất cái đồ đằng bộ lạc liền có thể thu hoạch được mười mấy khoả. Đây chính là đồ đằng thế giới để những cái kia bác Sơn vương nước cường giả chạy theo như vịt nguyên nhân. Đương nhiên những cái kia Bắc Sơn vương nước cường giả chui vào đồ đẳng thế giới bên trong, có công h từng cái đồ đẳng bộ lạc kiếm lợi lớn. Đồng dạng cũng không ít đại nguyên năng sư thậm chí là nguyên năng tông sư gãy kích chấm sa, vẫn lạc ở cái thế giới này. Chương 172, chuyên kỳ phẩm chất hóa cầu thuật. Dương Phạm Liễn biết tại Bắc Sơn Vương quốc sở hữu mấy cái tài phiệt cũng là bởi vì phiệt chủ trui vào đồ đàng thế giới bên trong tìm kiếm thánh dược cuối cùng vẫn lạc, kết quả mấy cái kia tài phiệt cũng nhanh chóng sụp đổ, bị cái khác tài phiệt chiếm đoạt. Về phần những cái kia đồ đàng bộ lạc, bình thường cũng đều là chỉ có một đội võ trang đầy đủ, thậm chí là nắm giữa bí bảo đại nguyên năng sư mới có thể không tổn hao gì xử lý. Một đội tinh nguyên năng sư nếu là đối cái kia có thể thao túng 30 vạn ma thử 7 ma thử đồ đàng Cũng không nhất định có thể đủ nắm vững thắng lợi. Nếu là nhất muội cường hành, tử chiến không lùi, thậm chí có khả năng sẽ bị đàn chuột xử lý. Dương Phàm trong mắt lướt qua vẻ vui mừng, trong này có ba viên có thể tăng lên tinh thần lực bảo dược. chính dễ dàng để cho ta tu luyện Thái Dương Minh tự pháp. Ba là khả rất mau dẫn lấy mình bộ lạc những người khác đi vào cái này mà thử đồ đàn bộ lạc, hai cái bộ lạc cứ như vậy tan hợp lại cùng nhau. Cái này nhất ngày cũng có chút ác linh tới gần nơi này cái bộ lạc, đô bị tiểu hắc trực tiếp xử lý. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Dương cao huyền, ánh nắng rải xuống đại địa. Có thể bắt đầu tu luyện Thái Dương Minh tự pháp. Dương Phạm một chút nuốt một viên tăng lên tinh thần lực bảo dược, sau đó tại Thái Dương minh tượng pháp bên trên điểm một cái. Một vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất, hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu không có vào Dương Phạm trong nao vực kia một vành mặt trời hư ảnh bên trong. Một cái kia Thái Dương hư ảnh một chút quăng mang lấp lánh, điên cùng hấp thu chung quanh ánh mặt trời cùng kêu hoàng kim điểm tiến hóa đếm được lực lượng. Sau một khắc, Dương Phạm thể nội Thái Dương huyết mạch sôi trào, kêu một vành mặt Một cú kịch liệt đau nhức tại Dương Phàm trong ناو hiện hiện, đang hấp thu kia bảo dược dược lực cùng không kể ra hoàng kim điểm tiến hóa kể ra hóa thành thanh lưu về sau tốt nhất hội mới dừng lại. Thái Dương Minh tưởng pháp đệ nhị trọng, tinh thần lực 5, chí lực 5. Quả nhiên Thái Dương Minh tưởng pháp dạng này đỉnh tiêm bí pháp tu luyện tới đằng sau, vẫn là cần muốn tăng lên tinh thần lực bảo dược, nếu không đầu góc của ta liền hội dinh dưỡng không đầy đủ. Nếu như đơn thuần sử dụng hoàng kim điểm tiến hóa để tiến hóa, có lẽ cần gấp 10 lấy thượng hoàng kim điểm tiến hóa kể ra mới được. Mới khôi lực, khôi về sau, mới tiếp tục vào một viên bảo dược tăng lên Thái Dương Minh tưởng pháp. Hết thể tiêu hao 3. Năm vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra cùng tất cả tăng lên tinh thần lực bảo dưỡng, Dương Phạm một hơi đem Thái Dương Minh Tượng Pháp tăng lên tới đệ tứ trọng, thu được tinh thần lực 10, chí lực 10 tăng lên. Dương Phạm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, tinh thần lực của ta cùng trí lực đều đã đạt tới 46.5 điểm, sắp tiếp cận 50 điểm. Cái này Thái Dương Minh Tượng Pháp quả nhiên không hổ là thế gian này đứng đầu nhất minh tượng pháp cửa. Kia đại lực lưu ma quyền tăng lên tới đại viên mãn chi cảnh về sau, liền cũng không cách nào tăng lên nữa. Nếu là không có bí pháp thủ, bình thường đại nguyên năng giả cũng chỉ có thể độ lợi dụng viên mãn chi cảnh đại lực lưu quyền luyện hóa các loại ma đan, linh dược Bảo dược lực lượng tích lũy thắng ngày trầm rãi tăng lên tố chất thân thể. Đại lực Như Ma quyền đã là đại nguyên năng giả chi cảnh bên trong cực kỳ đỉnh tiêm luyện thể bí pháp. Ngân nhiều khổ bức đại nguyên năng giả vẫn là sử dụng hổ ma đoán thể quyền luyện thể. Còn lại 15 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, không bằng đem một cái kỹ năng để thăng làm truyền kỳ kỹ năng. Dương Phạm ánh mắt tại mình kỹ năng liệt trong ngoài vút qua kích động, liền tăng lên hỏa cầu thuật đi. Dù sao đây là ta mạnh nhất công sát thủ đoạn. Ta hiện tại chiến đấu cơ bản thượng là dựa vào đại hoàng, quân bạo chi phong bọn chúng chính diện Có kỳ phẩm chất hỏa cầu thuật, ta liền có thể thêm ra một đòn sát thủ. Dương Phàm tại kia hóa cầu thuật bên trên điểm một cái, bốn vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút tràn vào hắn nguyên hạch bên trong. Cái kia tại Dương Phàm trong náo vực nguyên đang xét duyệt hóa cầu thuật chú ấn một chút quang mang lóe lên, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn nguyên lực. Trong một sát na, Dương Phàm liền cảm giác mình phảng phất sắc bị hút khô, thân thể trực tiếp gầy đi trông thấy. Khi hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm kia cỗ hấp lực lúc này mới biến mất, để hắn thở dốc một hơi. Tại Dương Phạm kỹ năng chi hoàn bên trong, dương, lấp nổi bật đến cái kỹ năng kỳ phẩm chất kỹ năng yêu cầu cao. Ta nguyên lực kém chút chống đỡ không nổi. Dương Phạm sắc mặt hơi đổi một chút, cảm giác thân thể phảng phất gánh vác lấy một tòa núi lớn, nặng nề vô cùng, đủ loại cảm giác nguy hiểm từ trong đầu của hắn truyền ra. Nhất định phải tăng lên nguyên lực. Dương Phạm hơi vi khôi phục nhất sẽ, một bên nuốt xuống phẩm bảo dược, một bên tiêu hao bảy năm vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một hơi đem Thái Dương thần quyết tăng lên tới đệ thập trọng. Kia Thái Dương thần quyết nhất tăng lên tới đệ thập trọng, Dương nguyên của mình đã tăng lên tới hạn, không cách nào tiếp tục tăng lên. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, nguyên lực đến cực hạn, không cách nào tiếp tục tăng lên bất quá loại kia nặng nghề như núi cảm giác đã biến mất. Ta hiện tại có thể đem cái khác kỹ năng tăng lên tới sử thi phẩm chất, thế nhưng là truyền kỳ phẩm chất lại là không cách nào tăng lên nữa, tu vi của ta cùng cảnh giới chống đỡ không nổi. Ngoại trừ tự nhiên giác tỉnh giả hoặc là phục dụng cái gì thần dược, thánh dược nghịch thiên quái vật bên ngoài, tại đại nguyên năng giả chi cảnh thời điểm không cách nào khảm nạm cao cấp kỹ năng, bởi vì đại nguyên năng giả nguyên lực cùng thể chất không cách nào ủng hộ. Cái kia hóa cầu thuật tiến giai truyền kỳ phẩm chất về sau, hiển nhiên cũng đạt tới cao cấp kỹ năng trình trạng, này mới khiến Dương Phạm không chịu nổi. Còn lại 3 năm vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra Có thể đem tam cái kỹ năng tăng lên tới sự thi phẩm chất, liền tăng lên hệ hỏa kỹ năng, cứ như vậy có thể để cho ta hỏa cầu thuật uy lực tăng mạnh. Dương Phạm trong lòng hơi động một chút, một hơi đem cường hóa uy lực pháp thuật, hỏa diễm nguyên tố kỹ năng uy lực cường hóa, hỏa diễm thao túng, hỏa nguyên tố thân hỏa, cường hóa hỏa diễm thân hòa, hỏa diễm nguyên tố kháng tính, cường hóa hỏa diễm kháng tính, nguyên tố kháng tính tám cái kỹ năng bị động đô tăng lên tới sự thi phẩm chất. Có truyền kỳ phẩm chất kỹ năng, ta liền lại thêm ra một đòn sát thủ. Dương Phạm trong lòng vui mừng một trận, một chút nhảy tới đại sám lưng thượng, ra lệnh, đi tìm những bộ khác. Đại Sám kêu một tiếng Hai cánh chấn động, khống chế lấy cuồn phong phóng lên tận trời, hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Đây chính là bay lượn bầu trời cảm giác, coi như không tệ. Nhìn, tương lai của ta hẳn là ngưng tụ ra một bộ phong chi thể, dạng này mới có thể vui sướng tại thiên không bay lượn. Dương Phàm đứng tại đại sám lương thượng, đón cuồn phòng, quan sát phía dưới cảnh sắc, trong lòng hơi động một chút. Khác biệt truyền thừa cũng có khác biệt năng lực, tại Bác Sơn Vương quốc 4 đại trong truyền thừa, cũng chỉ có phong hệ, hỏa hệ hai hệ nguyên tố pháp sư có được ở trên bầu trời tự do bay lượn năng lực. Nếu không liền xem như những nghề nghiệp khác đại nguyên năng tông sư nếu là không tá trợ bí bảo lực lượng, cũng không tất có thể có được tự do bay lượn năng lực. Chương 173, Diên sát Hắc Lân giữ Cá Long. Phong, Hỏa hai hệ pháp sư bên trong, cũng là phong hệ pháp sư dễ dàng nhất học được các loại phi hành kỹ năng, tỉ như cao cấp kỹ năng phong tưởng thuật liền có thể để phong hệ pháp sư tự do tại thiên không phi hành. Nếu là ngưng tụ ra phong trí thể, những cái kia phong hệ pháp sư thậm chí không cần thôi động kỹ năng, liền có thể hóa thân thành phong, tự do phi hành. Đại sám tại bên trên bầu trời phi hành bát lý, đột nhiên ở giữa, từ trong tầng mây một chút bay ra một đầu dương cánh cao tới 10m, toàn thân bao trùm lấy vải màu đen, uyển nhuượ̣c dư miệng lại trưởng mãn răng, cơ kinh khủng yêu thú công chế cuồn phong hướng về Dương Phạm bay đi. Hắc Lân Dự Cá Long, địa cấp hạ phẩm yêu thú. Dương Phạm nhất cái giám định thuật xuống dưới một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Bầu trời quả nhiên nguy hiểm. Dương Phạm gặp một màn này, sắc mặt đỗng nhiên thời biến đổi. Đại sám dạng này huyền cấp thượng phẩm yêu thú vốn cũng không phải là Hắc Lân Dự Cá Long loại này yêu thú đối thủ, hiện tại lương thượng lại thêm một cái Dương Phạm, đương thật muốn trốn cũng khó khăn. Xuống đất. Dương Phạm ra lệnh một tiếng, đại sám chợt bắt đầu cực tốc hạ xuống. Chỉ phải rơi vào thượng, Dương Phạm liền có thể triệu hoán cuồng bạo chi phong cùng đại hoàng cái này hai đầu địa cấp hạ phẩm yêu thú. Đầu kia Hắc Lân giữ cá Long hai cánh chấn động, một chút khống chế lấy quần phòng, tốc độ bạo tăng, tựa như tia chớp hướng về Dương Phàm đánh tới. Dương Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, thể nội Thái Dương huyết mạch sôi trào, toàn thân hiện ra không kể ra Thái Dương chi văn, cường trắng, kỹ năng vừa khởi động, không kể ra cơ bắp tại thân thể của hắn chỉ dâng lên hiện. Dương Phàm vừa khởi động quan sát kỹ năng, cái kia vốn là trong mắt hắn nhanh như gió táp Hắc Lân giữ cá Long phảng phất một chút trở nên chậm lưa nhiều, di động quỹ tích Đi chết. Dương nhiên cười một tiếng, chỉ một ngón tay, trực tiếp phát động truyền kỳ phẩm chất thuật. Một vòng mặt trời nhỏ hỏa cầu trực tiếp hiện hiện, bao phủ tại đáng sợ vô cùng Thái Dương quang huy bên trong trong nháy mắt đánh vào đầu kia Hắc Lân Dực Cá Long thân thể trì bên trên. Ầm ầm. Nương theo lấy nhất cái kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, đầu kia Hắc Lân Dực Cá Long thân thể bỗng chốc bị văng ra nhất cái cự đại hang động, toàn thân hỏa diễm vờn quanh, kêu thảm một tiếng, từ bên trên bầu trời trực tiếp rơi vào đại địa chi bên trên. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 2, Nam vạn. Haha. Xử lý. Chuyên kỳ phẩm chất thuật quả nhiên lực đáng sợ vô cùng. Chính là tiêu hao quá lớn. Dương Phạm một phát hỏa cầu thuật về sau, liền cảm giác toàn thân nguyên lực, tinh thần lực đô phảnất bị rút khô, lung lay sắp đổ. Không qua tâm tình của hắn y nguyên thoải mái vô cùng. Dù sao đầu kia Hắc Lân Dực Cá Long thế, nhưng là hàng thật giá thật địa cấp hạ phẩm yêu thú, hung hãn vô cùng, coi như đối không cơ quan phá vênh khắp nơi thân thể của nó thượng cũng khó có thể đưa nó đánh giết. Loại này hung lệ vô cùng địa cấp yêu thú bị Dương Phạm một phát hỏa cầu thuật giết sát, cho dù hắn chỉ có thể phát ra nhất phát cầu, cũng y nguyên để hắn đủ để tự nạo. Quá khứ. Dương Phạm vỗ đại sám đầu lâu, đại hai cánh chấn động, về kia đầu Cá rơi xuống phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, Đại sám trợt hạ xuống đầu kia Hắc Lân Dực Cá Long trước người, đồng thời thông qua thú chi khế hướng về Dương Phàm truyền lại ra một cô an dục vọng. "Không được, ta hiện tại nhưng không có dư thừa hoàng kim điểm tiến hóa kể ra để ngươi tiến hóa." Dương Phàm khẽ lắc đầu, đem đầu kia Hắc Lân Dực Cá Long trực tiếp thu nhập không gian trong hộ. Dương Phàm ngồi xếp bằng ở một bên, vận chuyển bí pháp, nuốt linh lực nhanh chóng khôi phục nguyên lực. Bầu trời yêu thú quá xa, đại sám trở ta, cũng không có cách nào tự do chiến đấu, vẫn là sử dụng quang học cận thân thuật thân đi. khôi phục toàn lực lượng, chậm nhẹ nhàng lên. Ngay tới đại sám lưng thượng thôi động quang học cận thân thuật, từng đợt vặn vẹo quỷ dị quang mang lóe lên, hắn cùng đại sám liền biến mất không thấy gì nữa. Quang học cận thân thuật kỹ năng này, phổ thông phẩm chất ẩn thân liền cần 3 miểu trở lên, mà lại quần áo trên người, vũ khí đều không thể biến mất. Theo kỹ năng phẩm chất không ngừng đề cao, kia quang học cận thân thuật phát động tốc độ mới càng lúc càng nhanh, đồng thời đầu tiên là quần áo, sau đó là vũ khí y có thể không ngừng tăng cường. Dương chính chúa chất, đã có thể để đại cũng đi theo hình. Đây chính là kỹ năng phẩm chất không ngừng tăng lên chỗ tốt. Đại vừa ẩn thân, lần nữa Dương bay vào trên bầu trời tốt nhiều phi hành yêu thú. Dương Phạm khởi động quan sát kỹ năng hướng về trung quanh nhìn lại, liếc mắt liền thấy một đầu lại một đầu huyền cấp yêu thú tại bên trên bầu trời bay lượn. Thời không thời liền có một đầu huyền cấp yêu thú đâm đầu thẳng vào dưới mặt đất, đi săn phía dưới con mồi. Trừ cái đó ra, thời không thời còn có từng bảy huyền cấp yêu thú tại bên trên bầu trời bay lượn, tranh đấu lẫn nhau. Đại sám phi hành một trận, đột nhiên ở giữa hai cánh chấn động, hướng về phương tây bay đi. Dương Phạm trong lòng hơi động một chút, đây là tìm được bộ lạc. Ứng nhãn thuật kỹ năng quả nhiên bất phàm. Ta cũng hẳn là khảm nạm nhất cái ứng nhãn thuật kỹ năng, mới có thể có được tiên lý nhãn năng lực. Theo Dương Phạm tố chất thân thể bảo tăng, cảnh giới tăng lên, hán thị giác, thính ứng giác, khiếu giác, vị giác các loại năng lực đô hội không ngừng tăng lên. Bất quá loại kia tăng lên so với các loại kỹ năng gia trì vẫn là hơi kém một chút. Mỗi một loại kỹ năng đô hủng có khác biệt năng lực, ảo diệu vô tận. Dương Phàm nhược có được quang học cận thân thuật kỹ năng, cũng không có cách nào để đại sám bản thân. Thật là lớn bộ lạc. So ma thử đồ đằng bộ lạc đại gấp 2 trở lên. Nhân khẩu số lượng cũng vượt qua văn nhân. Cũng không lâu lắm, đại sám liền bay đến nhất cái đồ bộ lạc phía trên, Dương Phàm khởi động quan sát kỹ năng, hướng về phía dưới nhìn lại rất nhanh liền xem thấu cái kia đồ đằng bộ lạc nội tình. Tại cái kia đồ đằng bộ lạc trung ương, chứa cứ một đầu thân dài cao tới 10m, mọc ra ba cái đầu sợ cự heo đồ đằng. Đầu kia cự heo đồ đằng này thời ngay tại miệng lớn nuốt ăn lấy một đầu yêu tộc cùng các tròng linh dược. Ta hiện tại ẩn thân xuống dưới cho đầu kia cự heo đồ đằng một phát hỏa cầu thuật, có thể hay không miểu sát ra hoàn này? Ý nghĩ kia tại Dương Phàm trong óc vút qua, hắn lại khống chế lấy đại sám hướng về đến thời con đường bay đi. Một phát truyền kỳ cấp hỏa cầu thuật về sau, Dương Phàm liền hội suy yếu bất lực, đến lúc đó những cái kia đồ đằng bộ lạc cường giả một loạt mà bên trên. Hắn cũng chỉ có một con đường chết. Ma thử đồ đẳng trong bộ lạc nhất cái đơn sơ trong nhà đá, cùng Bạo Chi Phong một chút mở hai mắt ra hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ba La Khả, ta phải xuất chinh. Vâng, vĩ đại cuồng bạo Chi Phong, ta cái này triệu tập chiến sĩ. Ba La Khả một chút nằm rạp trên mặt đất thượng cùng kính nói, chiếm đoạt ma thử đồ đẳng bộ lạc về sau, bộ lạc nhân khẩu số lượng tăng nhiều, Ba La Khả cái này đại tế thì cũng làm được có tư có vị. Kia cuồng bạo Chi Phong đã muốn tiếp tục viễn chinh, hắn tự nhiên cũng mười phần mượn ý. Tại Ba La Khả mệnh lệnh phía dưới, rất nhanh 30 danh chiến sĩ liền tập hợp lại cùng nhau. Đi theo Dương Phạm quân đoàn yêu thú sau lưng, hướng về kia cự heo đồ đẳng bộ lạc phương hướng di động. Những này hắc mao yêu lang nhanh chết sạch, phải nghĩ biện pháp lại tìm một tất mới được. Không phải không có phá hôi, cũng chỉ có thể để những cái kia đồ đẳng dã man nhân đi làm bia đỡ đạn. Dương Phàm nhìn xem kia chỉ còn lại 100 nhiều mặt hắc mao yêu lang thầm nghĩ đến. Chương 174, diện sát tam đầu cự trư lồ đẳng. Dương Phàm lợi dụng những cái kia hắc mao yêu lang ngạo xưng làm địa đỡ đạn, công hãm mấy cái lạc, nhưng là những cái kia hắc yêu lang thương tạm trọng. Để hắn sinh ra lại tìm cái khác phá hôi tâm tư. Những cái kia đồ đàng dã man nhân nếu là lợi dụng tốt, cũng có thể cung cấp hoàng kim điểm tiến hóa cái ra, điểm tính ngưỡng, linh vực cùng bảo dược công cụ nhân, tương đương với Dương Phạm tài phú. Hắn cũng không muốn đem những cái kia đồ đàng dã man nhân xem như pháo hồi tiêu hao hết. Gâu, gâu, gâu. Dương Phạm quân đoàn yêu thú vừa tiếp cận kia tam đầu cự trư đồ đàng bộ lạc phụ cận, hùng tắc chợt lên tiếng kêu to. Từng người từng người đồ đàng dã man nhân chiến sĩ bị kích động, hướng về Dương Phạm quân đoàn yêu tới. Khai hỏa. Dương Phàm một tiếng quát chói tai, kia 40 con xích viêm ma giáp trùng phần bụng lên. Từng phát hỏa cầu đạn pháo không ngừng đánh vào những cái kia đồ đàng chiến sĩ thân thượng, đem những cái kia chiến sĩ nhất xoay một cái thành khối vụt. Quân bạo chi phong, phong lang, đại hoàng các loại yêu thú nhau nhau xuất thủ, các loại công kích từ xa tại những cái kia đồ đàng dã man nhân chiến sĩ bên trong bộ phát, đem những cái kia đồ đàng dã man nhân chiến sĩ nhẹ nhõm xử lý. Nhẹ nhõm đánh tan những cái kia đồ đàng dã man nhân chiến sĩ về sau, Dương phạm cùng quân đoàn yêu thú tiếp tục đi tới. Vừa mới tiến lên 500m, một đoàn vô cùng kinh khủng hỏa cầu từ tiền phương phun ra mà đến, đánh vào Hắc Mao yêu lang trong đám. Ầm ầm Lương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, năm đầu Hắc Ma yêu lang bị đánh cho chia năm xẻ bảy, mười mấy đầu Hắc Ma yêu lang đô bị cái kia đáng sợ sóng xung kích vén bay đến một bên. Chỉ gặp đầu kia tam đầu cự trư đồ đằng trong mắt hung quang chớp động lẻ loi một mình hướng về bên này chạy nhanh đến, toàn thân tràn ngập một tầng tam sắc đồ đằng chi quang. Tại kia tam đầu cự trư đồ đằng sau lưng tắc là theo chân 500 danh đồ đằng dã man nhân chiến sĩ. Kia tam đầu cự trư đồ đằng toàn thân quang mang lấp lánh, ba cái đầu phân biệt truy, nhận, cầu, nơi qua, tất cả mọi thứ đô bị đông cứng thành băng điều. Phong nhận những nơi đi qua, từng đầu hắc mao yêu lang bị chém thành hai đoạn. Hỏa cầu kia những nơi đi qua đem hết thảy hết thảy tại nổ thành khối vụn. Kia 100 nhiều mặt hắc mao yêu lang tại kia tam đầu cự trư đồ đằng trước mặt căn bản không chịu nổi một kích truyện nhỏ sâu kiếm. Đại hoàng trong mắt hung quang lóe lên, một chút thôi động địa thứ. Nhất đạo nhạn hào quang màu vàng tại kia tam đầu cự trư đồ đằng dưới phần bụng phương lóe lên, một cây bén nhọn vô cùng địa thứ một chút bộc phát hung hăng đâm vào bụng của nó. Kia tam đầu cự trư ngập ra tầng quang, tạo thành một tầng địa một đâm vào Ngạnh sinh sinh quán xuyên tầng kia màn mỏng, đâm vào đầu kia tam đầu cự trư đồ đẳng phần bụng. Kia tam đầu cự trư đồ đẳng dùng sức thoáng dãy rủa, phần bụng một chút vỡ ra nhất cái vết thương, lại đem kia điệu thứ kéo đứt, trong mắt hung quang chớp động, ba cái đầu sợ há miệng ra băng chùy, hỏa cầu, phong nhận như ong vỡ tổ hướng về đại hoàng đánh tới. Đại hoàng một chút thôi động nham thạch cao giáp kỹ năng này, không kể ra nham thạch một chút bay đến thân thể của nó chí thượng, tạo thành một bộ cường hành vô cùng truy, cầu, thượng, không ngừng đến. Đồng thời Miễn Cương kích thương trốn ở nham thạch giáo giáp thủ hộ bên trong đại hoàng. Cuồng Bạo Chi Phong trong mắt hung quang chớp động, cái chán một chút hiện ra phong chi chủ ấn, nhất đạo duệ sắc vô cùng phong nhận bộ phát hướng về kia Tam Đầu Cự Trư Đồ Đẳng trên tới. Kiếm một đạo phong nhận chạm tại kia Tam Đầu Cự Trư Đồ Đẳng thân thể chi thượng, chẳng phá nó hộ thể đồ đẳng chi quang, Miễn Cương chém rách về ngoài của hắn lưu lại nhất đạo nhàn nhạt vết thương. Kia Tam Đầu Cự Trư Đồ Đẳng trong mắt hung quang lóe lên, ánh mắt một chút Cuồng bạo chi phong sau một kích, liền khởi động ra tốc kỹ năng, thao túng phong lực, mười phần bén nhạy tại từng khỏa đại thụ ở giữa duyệt động tránh né lấy tam đầu cự trư đồ đằng công kích. Tại cuồng bạo chi phong sau lưng, từng khỏa đại thụ bị đông cứng, từng khỏa nham thạch bị tác đến chia 5 x 7, hứa nhiều thảo mục cũng bị phong nhận vô thanh vô tức chém rách ra. Ngay tại cái này thời tại kia tam đầu cự trư đồ đằng bên cạnh, nhất từng vết sóng gợn lằn tắn lấp lánh, một đoàn huyền nhược mặt trời nhỏ hỏa cầu trực Lương theo lấy nhất cái chấn thiên động địa tiếng vang, kia tam đầu cự trư đồ đẳng hộ thể đồ đẳng chi quang đúng là tại kia huyền vực Thái Dương Hỏa cầu thành tạc phía dưới sụp đổ. Không kể ra huyết nục khối vụn bay ra, nó hai cái đầu sợ đô bị tạc đến vỡ nát, chúng điệp ngược lại bay đến bên trên. Nhất đạo nhạn hào quang ngổ vàng lóe lên, một cây bén nhọn vô cùng địa thứ từ thượng một phát, một chút quán xuyên tam đầu cự trư đồ đẳng thân thể. Nhất đạo vô hình phong nhận chém xuống, đầu lại đầu xuống. hóa ra 8 vạn. Đằng, vĩ đại chết. Không, cái này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Cái kia vừa mới đến tiền tuyến tam đầu cự đồ đẳng chiến sĩ gặp một màn này, người người trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Kia tam đầu cự đồ đẳng có thể thao túng băng, phong, hỏa ba loại nguyên tố chi lực, lại có đồ đẳng chi lực hộ thân. Tại phiến khu vực này, bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại, bất chi nhiều ít yêu thú cường đại chết thảm tại trong miệng của nó. Như vậy một tôn cường hành đồ đẳng lại bị dương phàm một nhóm tùy tiện xử lý, tự nhiên để cái kia bộ lạc đồ đẳng chiến sĩ không thể tin. Các ngươi đồ đẳng đã chết, còn không mau thần phục vĩ đại bạo chi phong, muốn chết phải không? Người phản kháng chết, đầu hàng không giết. Ba La Khả gặp một màn này, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn nghiêm nghị quát: "Người phản kháng chết, đầu hàng không giết." Kia đi theo Ba La Khả sau lưng đồ đẳng các chiến sĩ cũng đều huy động trường mâu, điên cuồng hét lớn. Tam đầu cự trư đồ đằng bộ lạc các chiến sĩ trong mắt một chút lướt qua một tia do dự. "Không, không thể đầu hàng, chúng ta muốn vị vĩ đại đồ đằng bảo thủ." Một gã thân cao 2m, cả người đầy cơ bắp, mặt mọc đầy dâu, rím từng cái bím tóc nhỏ đồ đẳng chiến sĩ gầm lên giận dữ, phía sau một chút hiện ra tam đầu cự trư đồ đẳng, dùng sức ném một cái, một cây bén nhọn vô cùng trường mâu hướng về Dương Phạm mà tới. Nhất cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện, kia toàn thân bao trùm lấy nham thạch áo giáp đại hoàng một chút xuất hiện tại dương phàm trước người. Đang, tay kia trường mâu một chút đâm vào nham thạch áo giáp chi thượng, chuẩn bị đạn bay khỏi tới. Đại hoàng một chỉ, nhất đạo nhạn hào quang màu vàng lóe lên, một cây bén nhọn địa thứ một chút đem cái kia ghim biếm tóc nhỏ nguyên năng sư cấp độ đẳng chiến sĩ từ dưới mà thượng trực tiếp xuyên qua. Ta đầu hàng. Đầu hàng. Kia còn sót lại tam đầu cự trư đồ đẳng bộ lạc các chiến sĩ gặp một này, từng cái trong lòng sợ hãi, nhao nhao đầu hàng. Cũng có mười mấy cái không muốn đầu hàng đồ đẳng bộ lạc chiến sĩ bị dương phàm dưới trướng quân đoàn yêu trực tiếp xử lý phá hủy cái kia đồ đằng bộ lạc chiến sĩ tinh huệ, Dương Phàm dẫn đầu yêu thú của mình quân đoàn thuận lợi tiến vào cái này đồ đằng bộ lạc bên trong chiếm đoạt cái này bộ lạc. Chương 175, quen ngang, DS, canh năm, cầu đặt mua, cầu một phiếu. Thật không hổ là đại bộ lạc, lần này kiếm lợi lớn. Dương Phạm nhìn trước mắt 53 quả bảo dược, vượt qua 1000 quả linh dược, trong mắt chấp động lên vẻ hưng phấn. Đáng tiếc, hồn đạo này thượng đồ đằng dã man nhân văn minh trình độ không cao, cũng chỉ có những vật này. Tại đồ đằng thế giới bên trong, một chút đồ đằng vương quốc trong bộ lạc ngoại trừ bảo dược, linh dược bên ngoài, còn có đồ đằng bảo cương, đồ cương, hoàng kim Trâu đầu các loại đủ loại vô cùng có giá trị chiến lợi phẩm. Thế nhưng là tại hòn đảo này, chi thượng đồ đàng dã man nhân văn minh trình độ thấp, mỗi ngày đều chỉ hội đi săn, thu thập. Coi như hoàng kim, bảo thạch, đồ đàng bảo cương rơi ở trước mặt bọn họ, bọn hắn đô không hội nhặt. Hòn đảo này phía trên đồ đàng dã man nhân liên tu luyện cũng không biết, sở dĩ có thể tiến hóa trở thành nguyên năng giả, đại nguyên năng giả, thậm chí là nguyên năng sư là bởi vì bọn hắn ăn hứa nhiều linh dược, cũng lại đạt được riêng phần mình đồ đàng ban cho đồ đàng chi lực. Bọn hắn tại đi săn thời điểm, cũng tương đương với kém hóa bạn tu luyện Dương Phàm 10 phần quả quyết bắt đầu nuốt bảo dược, sau đó thi triển đại lực lưu ma quyền đem chi nhất nhất luyện hóa, một bên cường hóa thân thể, một bên chuyển hóa trở thành hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 88 vạn, lực lượng 2, phòng ngự 2, thể chất hai, nhanh nhẹn hai. Như vậy nhiều hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, quá tuyệt vời. Trước tiên đem không gian hộp kỹ năng tăng lên tới lãnh chúa phẩm chất. Dương Phàm trực tiếp một điểm, 32 tháng 7 năm 68 điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất, hóa thành thanh lương vô cùng khí lưu không có vào không gian hộp kỹ năng ấn bên trong, để trực tiếp tiến hóa biến. Không gian hộp phẩm chất lánh chúa, có thể triệu hoán nhất cái 32, 32 32 32 mét khối không gian cất giữ vật phẩm. Tiếp xuống, hẳn là để cho ta bản mệnh kỹ năng tiến hóa kỹ có thể tiến hành tiến hóa. Dương Phàm trực tiếp một điểm, 50 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất, hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu chui vào nguyên hạch bên trong tiến hóa kỹ năng chủ ấn bên trong. Một nháy mắt kia tiến hóa kỹ năng chủ ấn quang mang lập lánh, nở rộ sáng chói vô cùng quang hoa. Kia truyền kỳ phẩm chất hỏa cầu thuật kỹ năng chủ ấn đô nhẹ nhẹ, lộ ra một tia thần phục sóng ý niệm. Dương Phàm thể nội tất cả lực lượng đô bị hấp thu, chui vào tiến hóa kỹ năng bên trong. Tại dương Phàm mỗi một vòng kỹ năng chi hoàn thượng, một chút lại thêm ra ba cái kỹ năng lỗ thủng, tại mỗi một vòng ảnh kỹ năng có thể chi hoàn thượng thì là nhiều hơn 4 cái kỹ năng lỗ thủng. Tiêu hao 100 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra có thể để thạch hóa tích dịch cao giáp tiến hóa thành là hạ phẩm bí bảo. Dương Phàm khởi động quan sát kỹ năng thời điểm, nhìn thấy nhiều hơn nhất cái tin tức. Dương Phàm trong mắt một chút hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, vậy mà có thể để kỳ bảo tiến hóa trở thành bí bảo, thật sự là thái nghi tiên. Tại bản tổ thế giới bên trong, săn giết huyền cấp trở xuống yêu thú khả năng đản sinh ra kỳ bảo, chỉ có săn giết địa cấp lấy thượng yêu thú mới có thể thu hoạch được bí bảo. Chỉ là bí bảo sinh ra sát suất rất thấp, san giết một vạn đầu địa cấp yêu thú cũng không nhất định có thể đủ đạn sinh ra một kiện bí bảo. Cũng chính bởi vì vậy, tại Bác Sơn Vương quốc bên trong bí bảo cơ bản thượng đều là nắm giữ tại các thế lực lớn trong tay, một khi xuất hiện tại các đại đỉnh cấp bên trong phòng đấu giá đô sẽ khiến không kể ra thế lực tranh đoạt, giá bán cơ bản thượng đô tại 1000 nước trở lên. Kiểu áo giáp loại bí bảo vốn là thua tớt, mà lại nhu cầu cực lớn, một kiện hạ phẩm bí bảo cấp được giáp thậm chí có tài giá trên trời mua sắm. Vẫn là trước khảm nạm kỹ năng đi. Dương Phạm tâm niệm vừa động, Bắt đầu tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra mở ra kỹ năng lỗ thủng, sau đó đem phong nguyên tố thân hỏa phong nhận thuật phong nguyên tố thao túng phong nguyên tố kháng tính nhưng nhãn thuật thổ nguyên tố kháng tính phong nguyên tố kỹ năng uy lực cường hóa, thổ nguyên tố kháng tính cường hóa, ba nguyên tố kháng tính cường hóa, lôi nguyên tố kháng tính cường hóa 10 cái kỹ năng khảm nạm đi lên. Nhất khảm nạm xong kỹ năng, Dương Phàm chợt tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, không ngừng cường hóa lấy những kỹ năng kia chất, đem ngoại trừ tiến hóa không gian hộp bên ngoài tất cả kỹ năng hết thảy đô cường hóa đến sử thị phần chất. Dương Phạm trong mắt lên một vòng vẻ hận, đáng tiếc, đều là một chút thưởng gặp kỹ năng, không có đặc thủ kỹ năng. Các cơ sở kỹ năng bên trong, còn có thoáng hiện phong nguyên tố chi thuần hỏa nguyên tố chi thuần này, một ít cực kỳ thưa thất kỹ năng, những kỹ năng kia mặc dù là cơ sở kỹ năng, thế nhưng là giá trị cực lớn không kém cõi chút nào cao cấp kỹ năng, có tiền mà không mua được, Dương Phạm cũng khó có thể đem tới tay. Lần này thu hoạch không nhỏ, có thể lại đi tìm Thải Vân hoặc là Lục Châu đổi lại một chút kỹ năng chi châu. Dương Phạm lần trước hoang dã ma vực trong mạo hiểm thu hoạch được kỹ năng chi châu đã dùng đến thất thất 88. Bất quá hắn tại cái này đồ đẳng thế giới bên trong lấy được lĩnh vượt qua ngàn quạ, trong đó không thiếu thượng phẩm linh dược chỉ cần có con đường, liền có thể đổi được đối với hắn hữu dụng kỹ năng chi châu. Về phần dùng tiền đi mua kỹ năng chi châu, Dương Phạm chưa hề không có suy nghĩ qua. Dù sao chính thức giá thu mua cùng chính thức bán ra giới thật sự là thái hố, đến một lần một lần giá cả chênh lệch gấp trăm lần trở lên. Lần này thu hoạch thật không tiểu tử. Tiếp tục đi Sandy. Dưỡng Phạm rời đi mà thất, cưỡi tại đại sám lưng thượng, bay lên không trùng, khởi động ưng nhãn thuật kỹ năng hướng về trùng quanh nhìn lại. Nguyên lai like đây là nhất cái đại đạo. đảo đường kính lớn hơn tại 1000 công lý tả hữu, trên lệch không có bao nhiêu hơn 100 vạn bình phương công bên trong. Dư Phạm khởi động ứng nhãn thuật quan sát xong trọng kỹ năng, liếc mắt liền nhìn ra cái kia hòn đảo đại tiểu tử. Tại cái hòn đảo bên ngoài chính là nhìn một cái không thấy giới hạn hải dương. Sau đó thời gian 10 ngày, Dương Phạm liền dẫn đầu yêu thú của mình quân đoàn một đường quét ngang, một hơi phá hủy cái kia hòn đảo thượng hai hơn 10 bộ lạc. Cái kia trên đảo bộ lạc đồ đẳng có mạnh có yếu, tương đại nhất cũng liền so con sói lớn kia đồ đẳng hơi mạnh một điểm, một chút yếu kém đồ đẳng thậm chí vẹn vẹn cấp đếm lạc, cũng vẹn vẹn chỉ là thu được hơn 9000 nhân khẩu, cũng lại đạt được 60 nhiều khỏa bảo dược, nhiều khỏa linh dược. Tại đảo này chi thượng đồng dạng có hứa nhiều yêu thú, bọn chúng một khi xuất hiện, đô bị Dương Phàm cùng dưới trướng quân đoàn yêu thú trấn áp, biến thành dưới trướng hắn yêu thú một viên. Cái này nhất ngay, tại kia tam đầu cự trư đồ đẳng bộ lạc bên trong, hội tụ hai vạn nhiều tên đồ đẳng dã man nhân. Vĩ đại quần bạo chi phong, xin ngài che chở chúng ta. Ba la Khả nằm rạp trên mặt đất thượng cung kính nói. Vĩ đại quần bạo chi phong, xin ngài che chở chúng ta. Kia hai vạn nhiều tên đồ đảng dã man nhân đô nằm rạp trên mặt đất thượng, quanh tại bạo chi phong phía trước kính nói. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một, điểm tính ngữ một. Từng hàng tin tức không ngừng hiện hiện. Thực là không tội. Đáng tiếc, những này đồ đẳng dã man nhân không thể thiên tiên tổ chức tế tự nghi thức. Nếu là thiên tiên tổ chức tế tự nghi thức, bọn hắn liền lại bởi vì không có lương thực chết đói. Mà lại những này đồ đẳng dã man nhân thật sự là không có văn hóa, tới tới đi đi cứ như vậy vài câu. Liên đập đồ đẳng mông ngựa đô không hội. Dương Phạm mặc thạch hóa tích dịch áo giáp toàn thân giáp, như cùng một đầu hình người thần lằn ma lặng lặng đứng ở một bên, trong lòng oán thầm nói. Chương 176, hàng phục cương cốt viên hầu. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 2 vạn, điểm tính ngưỡng 2 vạn. Kêu một trận thịnh đại tế tự về sau, Dương Phàng một hơi thu được 2 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Một tuần lễ tế tự một lần, một tháng bốn lần, cũng chính là nói, ta một tháng liền có thể thu hoạch được 8 vạn hoàn kim điểm tiến hóa kể ra, cũng vẫn được. Đáng tiết hòn đảo này phía trên không có quá lớn bộ lạc, đồ đàng dã man nhân số lượng cũng không nhiều. Ta muốn hay không nghĩ cái pháp, khiến cái này đồ đàng dã man nhân trầm trọn. Những này đồ đàng dã man nhân văn minh 10 phần nguyên thủy, chỉ biết là thu thập cùng đi săn. Bọn hắn cung cấp dân tặng đồ đàng cũng đều hung tàn thị sát, thích nuốt ăn đồng nam đồng nữ. Cái này mới đưa đến cái kia hơn 100 vạn bình phương công lý hòn đảo đồ dã man phần thớt, chỉ có giải phân bộ mấy chục cái tiểu bộ lạc. Kia tam đầu cự chư đồ đẳng chỗ bộ lạc chính là cái này hòn đảo chi thượng cường đại nhất bộ lạc. Kia tam đầu cự chư đồ đẳng bộ lạc sở dĩ khó mà phát triển, cũng là bởi vì lương thực không đủ. Mỗi đến đông tiên, cái tiêu đại bộ lạc liền hội chết quóng, chết đói nhiều người. Giáo những này đồ đằng dã man nhân tròng chọn cần tinh thông đồ đẳng ngữ. Hơn nữa còn muốn tốn hao thời gian dài tại cái này lý, được không bù mất, hiện tại làm cái này không có ý nghĩa, vẫn là chờ sau này lại nói. Như vậy đa bảo thuốc, linh vực nơi tay, ta sau này trở về, có thể đổi đủ loại kỹ năng. Ừm, ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút kỹ năng phối hợp. Đương nhiên nhất dễ dàng đổi một chút chân quý kỹ năng. Đáng tiếc, cái này mấy thiên không có gặp được địa cấp hạ phẩm yêu thú. Không phải lại làm vài đầu địa cấp hạ phẩm yêu thú, ta hẳn là liền có thể đánh vỡ đại nguyên năng giả cấp sơn hải tháp vượt quan đi chép. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia tiếc hận, đem cùng Bạo Chi Phong cùng mười mấy đầu bị hắn bắt sống huyền cấp yêu thú đô lưu tại cái này đồ đẳng trong bộ lạc thủ hộ cái này đồ đẳng bộ lạc. Dù sao cái này đồ đẳng bộ lạc 1 tháng có thể cho Dương Phàm cung cấp 8 vạn hoàn điểm tiến hóa ra, 1 năm chính là 96 vạn hoàn kim điểm tiến hóa ra, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Chứ cái đó ra Cái kia đồ đẳng bộ lạc còn hội thu thập tòa hòn đảo này phía trên bảo dược, lĩnh vực cung cấp Dương Phàm hưởng dụng, hắn tự nhiên sẽ yêu hộ tài sản của mình. Là đi đi săn vài đầu địa cấp hạ phẩm yêu thú vẫn là trực tiếp hội số 13 cứ điểm. Dương Phạm thống soái lấy yêu thú của mình quân đoàn đi tới cái kia thông hướng bản thổ thế giới thế giới thông đạo cửa vào. Có địch nhân. Dương Phàm đột nhiên trong lòng hơi kinh hãi, cảm ứng được từng đầu ma giáp trùng không ngừng cùng hắn mất đi liên hệ, hiển nhiên là bị nhân cho xử lý. Đến cùng là ai? Từng cái triệu hắn pháp trận tại Dương Phàm bên người hiện hiện, quân bạo chi phong cùng các đại cấp thượng phẩm yêu thú nhao nhao hiện hiện. Dư Phạm trực tiếp mấy cái yếu tố cường hóa kỹ năng rơi vào Cuồng Bạo Chi Phong, Đại Hoàng, hắc hạp, Phong Lang tứ đại yếu tố thân thượng, sau đó gây tại Cuồng Bạo Chi Phong thân thượng, một tay đặt tại Đại Hoàng thân thượng phát động quang học cận thân thuật. Một trận ánh sáng tuyến vân mèo, Dư Phạm, Cuồng Bạo Chi Phong, Đại Hoàng một chút biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp xuyên qua đầu kia thông hướng bản tổ thế giới thông đạo. Cương cốt viên hầu, lại là ra hoàng này. Nó đây là tại môn chết. Một trận qua thế giới thông đạo, Dư liền nhìn thấy đầu Cương hắn lại ở thế giới thông đạo bên này đóng giữ ma trùng. Những cái kia ma giáp trùng tại đầu kia cương cốt viên hầu trước mặt căn bản không chịu nổi một tích, bị thủy tiện bôm nát. Dương Phạm một chút thôi động thái dương hết mạch, cường tráng kỹ năng, chỉ một ngón tay phát động kỹ năng Hỏa cầu thuật. Nhất hạ uyển nhược mặt trời nhỏ Hỏa cầu đỗng nhiên bộc phát hướng về kia đầu kia cương cốt viên hầu trực tiếp đánh tới. Đầu kia cương cốt viên hầu sắc mặt đỗng nhiên đại biến, hai tay xen lẫn cản trước người, thân thể bao phủ tại một tầng thật mỏng quang mang bên trong. Ấm ẩm ầm. Nhất cái kinh động địa tiếng trong nháy mắt phát, đầu cương cốt viên hai tay tại kia mặt trời cầu công kích phía dưới bị trực tiếp hóa khí, thân thể cũng bị đốt cháy hóa khí một nửa. Lộ ra siêu việt cương thiết cường độ sắt thép, rơi vào bên trên. Đại hoàng vung lên chảo, một cây bén nhọn vô cùng điệu thứ 1 chút đánh vào đầu kia cương cốt viên hầu thân thể chí thượng, bạo phát ra trận trận hỏa hoa, lại đem đầu kia cương cốt viên hầu đỉnh bay lên, phun ra một ngụm máu tươi. Quân bạo chi phong cái trán phong chi chủ ấn lóe lên, một đạo phong nhận kính bay ra, hung hăng chạm tại đầu kia cương cốt viên hầu thân thượng, miễn cương chạm phá đầu kia cương cốt viên hầu cương bì, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Sau, trực, dược, trực mất không thấy gì nữa. Đại liên tiếp Thừng cây bén nhọn địa thứ không ngừng bột phát, đâm vào đầu kia cương cốt viên hầu thân thể chi thượng, đem đầu kia cương cốt viên hầu đánh cho thân thể không ngừng loạn phi, trong miệng không ngừng phung máu. Cùng bạo chi phong thì là không ngừng phong thích phong nhận hướng về kia đầu cương cốt viên hầu tứ chi chém tới. Đương. Đương. Đương. Địa thứ, phong nhận đánh vào đầu kia cương cốt viên hầu thân thể chi thượng bạo phát ra trận trận giòn vang. Mười mấy phát phong nhận về sau, một phát phong nhận chảm tại đầu kia cương cốt viên hầu cánh tay phải thượng, trận tù Cương cốt viên hầu nếu là có thể thôi động nguyên lực, kích phát cao cấp kỹ năng, cuồn bạo chi phong, đại hoàng công kích cũng vẻn vẹn chỉ là cho nó tạo thành một điểm vết thương ra thịt. Cuồn bạo chi phong có thể nhất cái phong nhận chặt đứt đầu kia cương cốt viên hầu cánh tay phải, hiển nhiên đầu kia cương cốt viên hầu đã không có nguyên lực ủng hộ cao cấp kỹ năng. Cuồn bạo chi phong tiếp liền thi triển phong nhận, đem đầu kia cương cốt viên hầu tứ chi đô chặt đứt. Dương Phàm đi vào đầu kia cương cốt viên hầu trước người, trực tiếp khởi động tường đầu tới. Cái kia thú không có vào cương cốt thể đội. Một cô kiệt ngạo ngang ngược ý niệm từ đầu kia cương cốt viên hầu thể nội chuyển đến. Dương Phàm khẽ trong mày, mặt lần này lại muốn thất bại. Dương Phàm này thời vẹn vẹn chỉ là đại nguyên năng giả, đầu kia cương cốt viên hầu thế nhưng là tương đương với đại nguyên năng sư cấp đếm được quái vật, cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới, muốn để nó thần phục mười phần khó khăn. Được rồi. Đã ngươi không nguyện ý thần phục ta, vậy liền đi chết. Dương Phàm trong mắt hàn mang loại lên, điên cùng tôi động nguyên lực quán trú nhập cái kia thú Một cô bí ẩn vô cùng liên hệ bỗng nhiên thời tại nó cùng Dương Phạm ở giữa hiện hiện. Thành công. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, tâm niệm vừa động, không kể ra phổ thông điểm tiến hóa kể ra một chút tràn vào đầu kia cương cốt viên hầu thể nội. Đầu kia cương cốt viên hầu bị chém đứt tứ chi bộ phận huyết nhục xương cốt một trận lúc lích, bắt đầu nhanh chóng tái sinh, khôi phục lại. Cương cốt viên hầu. Địa cấp hạ phẩm yêu thú. Phẩm chất tinh anh. Thành nhân thể. Lực lượng 120, nhanh tháng 1 phòng ngự 1040, tinh thần 120, chí thể chất 1040. Thủ lĩnh phẩm chất lực thân hỏa, tăng lên nguyên lực trình độ Thủ linh phẩm chất tố chất thân thể cường hóa, thủ linh phẩm chất cường tráng, thủ linh phẩm chất cơ bắp cường hóa, thủ linh phẩm chất thiết bì, thủ linh phẩm chất thiết cốt, thủ linh phẩm chất thiết gần, thủ linh phẩm chất tinh thần lực kháng tính, tinh anh phẩm chất cao cấp nguyên lực thân hóa, tinh anh phẩm chất cương bì, tinh anh phẩm chất xương thép, tinh anh phẩm chất cốt thép, tinh anh phẩm chất cương thiết cơ bắp. Chương 177, ám sát. Đầu này cương cốt viên hầu lực lượng lớn, lực phòng ngự mạnh, thích hợp làm khiện diện. Nếu như cho nó phân phối vũ khí hạng nặng cùng hạng nặng chiến giáp, nó liền hung hãn. Đúng rồi, ta nên tìm tìm con đường mua sắm cơ quan pháo để nó sử dụng. Cứ như vậy, chỉ cần không phải những cái kia hội ăn mòn cương thiết hoang dã ma vực, nó liền có thể thành vì một cái đáng sợ vô cùng pháo đài di động. Dương Phàm nhìn xem đầu kia cương cốt viên hầu, khẽ miệng vi vi dương lên, lộ ra mỉm cười. Trang bị đối với yêu thú đến nói, cũng mười phần trọng yếu. Nếu là một đầu cương cốt viên hầu trang bị cơ quan pháo cùng trang giáp hạng nặng, tuyệt đối có thể thành vì một con bộ đội ác động. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, đại địa một trận rung động, từng đạo hắc sắc quang mang lóe lên. Thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng về kia một mảnh hoang dã ma vực bên ngoài trong dãy núi nào đó một chỗ rũ mạnh lao tới. Đó là cái gì? Có cường đại bí bảo xuất thế? Vẫn là có cái gì cổ lão di chỉ? Dương Phàm cảm ứng đến thiên địa nguyên khí biến hóa, trong mắt một chút hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, một bên gầm từng khỏa bảo dược đem chi chuyển hóa trở thành hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, một bên dẫn theo yêu thú của mình quân đoàn hướng về cái hướng kia di động. Nếu như Dương Phàm chỉ là phổ thông đại nguyên năng giả, hắn nhìn thấy thiên biến hóa, tuyệt đối trộn rời xa một khu vực như vậy. Nhưng hắn trên người các loại kỹ năng đều đã là sử thi phẩm chất, mà lại nguyên lực đã đạt tới đại nguyên năng giả cực hạn còn có được Thái Dương huyết mạch, truyền kỳ phẩm chất hỏa cầu thuật cái này hai đại sát thủ giản, đủ để cùng đại nguyên năng sư cấp đếm được cường giả một trận chiến. Mấu chốt nhất là, Dương Phàm có được đại hoàng, cuồng bạo chi phong, cương cốt viên hầu cái này và cấp đại địa hạ phẩm yêu thú, lại phối hợp quân đoàn yêu thú những yêu thú khác, liền liên đại nguyên năng sư cấp đếm được cường giả cũng có thể một trận chiến. Mà trấn thủ số 13 cứ điểm cường giả đỉnh cao cũng vẹn vẹn chỉ là đại nguyên năng sư. Hoàng gia ma vực bên ngoài một vùng rừng rậm bên trong, một đầu hoàng cấp trung phẩm cấp đếm được tinh, tinh yêu ngã xuống bất thượng, tại đầu kia tinh, tinh yêu đứng bên người ba người, chính là thượng quan Lục Châu, Phương Hải Vân, Xài Vân Viễn. Những mẩy tiên thượng quan Lục Châu ba người các nàng cùng một chỗ tại hoang dã ma vực bên ngoài thú liệt yêu thú, phối hợp cũng biến thành hết sức tấn ý, hoàng cấp trung phẩm yêu thú đều không phải là đối thủ của các nàng. Các ngươi nhìn, đó là cái gì quỷ? Sai Văn Viễn bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, hướng về phương hướng tây bắc một chỉ. Tại khoảng cách thượng quan Lục Châu một nhóm không xa phương hướng tây bắc, mây đen bốc lên, hướng về bên kia hội tụ mà đi, tại mây đen kia hội tụ chi địa, nhất tòa cổ xưa thần bí, ra quỷ khí cung điện chậm từ dưới đất bay lên. Kia là cổ đại di chỉ. Chúng ta rút lui. Cách lý xa một chút. Thừa quan Lục Châu vừa nhìn thấy tòa kia thần bí cung điện, bỗng nhiên thổi gương mặt xinh đẹp vì vì biến sắc, quyết định thật nhanh nói: "Những cái kia vừa vừa xuất thế cổ đại di chỉ bên trong bình thường đều ẩn giấu đi đồ tốt cùng dấu ở thời gian bên trong cổ đại bí mật. Thế nhưng là loại kia cổ đại gì chỉ bên trong đồng dạng ẩn giấu đi không kể ra đáng sợ nguy hiểm." Lần trước nhược thượng quan Lục Châu, Dương Phàm, Lưu Cẩm Hoa ba người liên thủ thi triển kỹ năng, chỉ sợ sớm đã chết tại cái kia chấn áp nột la di chỉ bên trong. "Tốt." Sai Văn Viễn cũng biết cổ đại di chỉ tính nguy hiểm lập tức đồng ý nói. Cổ đại di chỉ ũng có khác biệt nguy hiểm đẳng cấp, có cổ đại di chỉ liền liên nguyên năng tông sư đi vào cũng là cựu tử nhất sinh, có cổ đại di chỉ coi như nguyên năng giả đi vào cũng không có việc gì. Đã từng có một gã phổ thông nguyên năng giả tiến vào nhất cái cổ đại di chỉ thu được thượng cổ thời đại để lại bí bảo, nhờ nhờ bí bảo lực lượng một bước trèo lên thiên thành vì nguyên năng giả thế giới đại nhân vật. Chỉ là Sài Văn Viễn biết may mắn như vậy nhi rất ít, tuyệt đại đa số phổ thông nguyên năng giả tiến vào những cái kia cổ đại di chỉ về sau, đô chết được mười phần thê thảm, cuối cùng chỉ hội biến thành các thế lực lớn tham dò cổ đại di chỉ phá hủy. Cẩn thận Sai Văn Viễn bỗng nhiên ở giữa sắc mặt bỗng nhiên lại biến, một tiếng rống to, phát động kỹ năng thủ hộ đồng bạn, cầm trong tay đại tuấn cơ hồ tuấn di xuất hiện tại thượng quan Lục Châu trước người. Ầm. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy vô cùng súng vang lên thanh âm, một phát phản thiết bị súng bắn tia đạn đánh vào Sai Văn Viễn trong tay hợp kim đại tuấn chi thượng, quán xuyên kiêm mặt hợp kim đại tuấn, quán xuyên Sai Văn Viễn kỳ bảo cấp chiến giáp Lam Lân giáp, quán xuyên thân thể của hắn, bắn tại thượng quan Lục Châu, thượng, quan Lục Châu tươi, chỗ, Nếu là người bình thường, bị một phát phản thiết bị súng ngắm ve chúng thân thể, tuyệt đối sẽ bị vênh thành vài đoạn, không có vừa chết xin cơ. Sài Văn Viễn cũng là dựa vào cường đại thể chất, hợp kim lại thuần, Lam Lân giáp đáng sợ lực phòng ngự mới không có trước tiên bị đánh chết. Bất quá coi như như thế, nếu là không có nhân trị liệu, Sài Văn Viễn cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Thượng Quan Lục Châu, Phương Hải Vân đồng dạng lăn khỏi chỗ, phân biệt lăn vào trong bụi cỏ. Nhất đạo chí vũ thuật quang mang một chút bao phủ tại Sài Văn Viễn thân thể thượng, khổ, thương người bắt lại. Thượng quan Lục Châu thừa dịp bị công kích khoảng cách thuận thương kích phương hướng nhìn lại, liếc mắt liền thấy 10 tên mặc hắc tiễn võ trang đầy đủ nguyên năng giả hướng về bên này và tới. Tại kia 10 tên mặc hắc tiễn chiến giáp nguyên năng giả sau lưng, đứng đấy một gã mặc thanh sả, dáng người khôi ngô nam. Phương Thái Vân chỉ một ngón tay, nhất phát hỏa cầu như là như đạn pháo hướng về một gã nguyên năng giả đánh tới. Tiên kia nguyên năng giả giơ lên hợp kim đại thuần chặn lại, cơ hội cùng một thời gian, nhất đạo chữa trị chi quang Trừng thế trên người hắn cũng tại kia chữa trị chi quang chiếu xạo phía dưới cấp tốc khôi phục. Thượng quan Lục Châu lấy ra con kia súng ngắm quay của một hồi, nhưng trong lòng Y Nguyên bị nguy hiểm bao phủ. Nàng mơ hồ cảm giác được mình bị địa phương tay bắn tỉa khóa chặt, một khi nàng nổi súng bại lộ vị trí của mình liền chỉ có một con đường chết. Thượng quan gia tộc đại tiểu thư thật đúng là nhất cái mỹ nhân. Đáng tiếc, không thể nhắm nháp một chút mùi của nàng. Tên điêu mặc thanh xà khôi Ngô Nam Tiêu đặt trong mắt lướ qua một tia tiếc hận, lùi lại một bước, lui đến một viên đại nham thạch về sau. Hắn cũng hết sức cẩn thận, biết Thượng quan Lục Châu đánh lén trình độ không kém, không nguyện ý mạo hiểm. Làm sao bây giờ? mắc phải vận dụng bí bảo lực lượng. Thế nhưng là coi như vận dụng bí bảo lực lượng, ta cũng giết không được mấy người. Thừa quan Lục Châu trong mắt đẹp chớp động lên cùng vẻ sầu lo, nghiến chặt hàm răng, có chút thúc thủ vô sách. Cũng dám đối đồng bọn của ta xuất thủ, các người tốt lớn gan chó. Nhất cái thanh âm lạnh như băng từ phương xa chuyển đến, tại phiến khu vực này bên trong quân quần. Dương Phàm, tên kia đến rồi. Thừa quan Lục Châu nhấc nghe được cái thanh âm kia, bỗng nhiên thời trong lòng hơi buông lòng một chút, trong mắt đẹp chớp động lên vẻ vui thích. Chủ nhân của thanh kia còn chưa từng có đề nàng thất qua qua. Chương 178, tiêu diện. Phương Thái Vân trong mắt cũng lướt qua vẻ vui mừng. Dư Phạm, hắn đến rồi. Tiêu đặt trong mắt một chút hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, Dư Phạm, Sơn Hải Nguyên năng giả đại học tân sinh đệ nhất thiên tài. Phá vỡ Sơn Hải Tháp Nguyên năng giả ghi chép thiên tài, nếu là ta có thể xử lý hắn, bất chi có thể lĩnh nhiều ít tiền thưởng. Tiêu Đạt cái đội ngũ này chính là trải qua thiên truy bất luyện, trang bị tinh lương tinh anh nguyên năng giả tiểu đội. Hắn thậm chí thông qua kênh đặc thù lấy được hứa nhiều trang bị hạng nặng, coi như nguyên năng sư cũng có thể ám sát. Dù sao liền xem như nguyên năng sư cũng ngăn không được một phát đại đường thiết súng bắn tỉa xuyên giáp đạo lên, từng phát hỏa cầu như là sao băng từ phương xa bay tới, hướng về kia 10 tên mặc hắc tiễn nguyên năng giả chiến sĩ đánh tới. Kia 10 tên mặc hắc tiễn nguyên năng giả chiến sĩ nhân sắc mặt người bỗng nhiên đại biến, thân hình chớp động, bốn phía chạy trốn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng cái vô cùng kinh khủng tiếng nổ vang lên, hai tên nguyên năng giả chiến sĩ trực tiếp bị hỏa cầu kia thôn vệ, đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Xích viêm ma giáp lực vẹn vẹn chỉ so với trọng pháo hơi kém một chút, Hắc cũng vô pháp ngăn cản những cái kia hỏa lực công kích. Giang lạc, xử lý hắn. Xử lý Dương phàm. Tiêu đạt sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lại. Thông qua máy chuyển tin nghiêm nghị quát: "Lão đại, tìm không thấy hắn, chỉ nhìn thấy yêu thú, tốt nhiều yêu thú. Nó đã tới cửa." Kia dấu ở nhất cái điểm cao thượng tay bắn tia giang lặc sắc mặt bỗng nhiên lại biến, thông qua bộ đàm hoàn sợ kêu lên. Chỉ gặp đầu kia cương cốt viên hầu như là một cỗ xe tăng hạng nặng từ một bên trong rừng bò ra, hướng về kia còn sót lại mạc hắc thiên nguyên năng giả chiến sĩ đánh tới. Những cái kia nguyên năng giả chiến sĩ nhân nhân sắc mặt đại biến, một chút từ trong ngực lấy ra cao bạo lưu đạn, hướng về cương cốt viên hầu ném đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Những cái kia cao bạo lưu đạn bạo tạc sóng xung kích một chút đem đầu kia cương cốt viên hầu hoàn toàn tôn phệ. Sau một khắc, đầu kia cương cốt viên hầu trợt từ trong ngọn lửa xung ra, tiện tay vỗ, liền đem tên kia nguyên năng giả chiến sĩ đầu lâu trực tiếp đánh bạo. Cương cốt viên hầu, địa cấp hạ phẩm yêu thú. Đáng chết, cái này lý tại sao có thể có địa cấp yêu thú? Tiêu Đạt vừa nhìn thấy đầu kia cương cốt viên hầu, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Nếu là cái khác công phòng thủ cao thấp địa cấp yêu thú, Giang Lạc mượn nhờ cái kia phản thiết bị súng bắn tỉa có một tia phần thắng, có khả năng một kích miểu sát những cái kia yêu thú. Nhưng cương cốt viên hầu loại này địa cấp yêu thú ngoại trừ không có công kích từ xa thủ đoạn bên ngoài, cơ hồ không có chút nào nhược điểm, dặn làm cho người ta tuyệt vọng. Ta ngược lại muốn thử một chút nhìn, trong truyền thuyết cương cốt viên hầu rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giang Lạc đổi một phát đạn xuyên giáp, khóa chặt đầu kia cương cốt viên hầu bắt cỏ. Ẩm. Một phát đạn xuyên giáp xé rách không khí, trong nháy mắt đánh vào đầu kia cương cốt viên hầu thân thể chí thượng, đánh ra nhất cái vết thương thật nhỏ. Đầu kia cương cốt viên hầu cơ bắt một trận lúc nhích, dễ dàng liền đem một phát đạn xuyên giáp ép ra ngoài. Chỉ có thể ra, quái vật đang chết. Giang Lạc tâm bên trong dâng lên một tia hàn khí, nhanh chóng tu thường chuẩn bị đạo tẩu. Tìm tới ngươi." Dương Phàm thanh âm một chút tại Giang Lạc phía sau vang lên. Giang Lạc hai mắt một trận mông lung, cầm lên súng bắn tỉa, nhắm ngay đầu của mình bắt cò. "Ầm." Giang Lạc đầu một chút nổ bể ra đến, hồng bạch bắn tung tóe đầy đất. Chỗ kia Vu Hẳn thân trạng thái Dương Phàm hướng về Tiêu Đạt nhìn thoáng qua, song và một chút hiện ra từng đạo quỷ dị khó lường ngũ quang. Tiêu Đạt hai mắt một hoa, một chút xuất hiện tại một gian trong biệt thự, một gã dáng người khôi ngô, ánh mắt băng lãnh trung niên nam lạnh lùng nhìn xem hắn. "Đại nhân." Tiêu Đạt trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi quỳ một gối xuống tại địa thượng toàn thân cung kính nói. Tiên kia trung niên nam lãnh đạm nói, "Là ai bảo ngươi đi ám sát thượng quan Lục Châu?" Tiêu Đạt cung kính nói, "Không biết, ta là thông qua ám vong tiếp sống, đem ngươi ám vong tài khoản cho ta." "Rõ." Tiêu Đạt cung kính lên tiếng, "Chợt đem mình ám vong tài khoản, mật mã, chương mục ngân hàng, mật mã các loại chỗ có tình báo đô nói ra, ngươi đã không có giá trị, có thể đi chết." Tên kia trung niên nam mục nhỏ quang băng lãnh, chỉ một ngón tay điểm tại Tiêu Đạt mi tâm. "Không." "Đại nhân, đại nhân." Tiêu Đạt tuyệt vọng vô cùng kêu thảm một tiếng đầu lâu một chút nổ bể ra đến, đã mất đi sinh mệnh. Trong thế giới hiện thực, Tiêu Đạt con mắt một chút đã mất đi thần thái, không có hô hấp, biến thành một cỗ thi thể ngã xuống đất bên trên. Huyền thuật kỹ năng này thật đúng là dùng tốt. Những người yếu kia tại huyền thuật trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, còn sẽ đem bí mật của mình hết thể phun ra. Dương Phàm quét Tiêu Đạt thi thể một chút, một đạo phong nhận trảm tại Tiêu Đạt trên thi thể, đem Tiêu Đạt đầu lâu chặt đức. A Phàm, ta xem ra là không được. Gây tội, ta còn chưa mở cái thật to hậu cùng, vậy mà liền phải chết. Ta thật hối hận a, lúc trước không có tại Hồng Ngọc hội sở bên trong hảo hảo phóng túng một chút. Sai Văn Viễn tựa ở một viên đại thủ thượng, một bên ho ra máu vừa nói chuyện, hốc mắt đỏ lên, lệ rơi đầy mặt, "A Phạm, ta cũng không sợ ngươi chế cười, ta thật không muốn chết, ta thật sự là nhất kẻ hèn nhát." Ô, Thượng quan Lục Châu cắn răng, từng đạo chỉ vũ thuật rơi vào Sài Văn Viễn thân thượng, lại như cũng không cách nào chữa trị thường thế của hắn. Dù sao kia phản thiết bị súng năng uy lực quá kinh khủng, Sài Văn Viễn không có ngay đầu tiên bị xử lý, đã hết sức lợi hại, dù sao hắn vẫn chỉ là một gã nguyên năng giả. Phương Thái Vân hốc mắt đỏ lên, nước mắt lã chã rơi xuống, nuốt vào đó. Dương Phạm lấy ra một viên bảo dược Tướng Sài Văn Viễn trong miệng bị lại, sau đó thi triển sử thi phẩm chất chỉ dụ thuật hướng về Sài Văn Viễn nhấn một cái. Nhất đạo cường hành vô cùng chữa trị chi quang một chút rơi vào Sài Văn Viễn thân thể chi bên trên. Sài Văn Viễn thân thượng bị vênh ra lỗ máu một chút lấy mắt thường có thể gặp tốc độ phi tốc khép lại. Đây là bảo dược. Sài Văn Viễn đem viên kia trái cây khẽ cắn toé nuốt vào, một cỗ cường đại thanh tịnh nhiệt lưu một chút trong cơ thể hắn phụ trào, phối hợp với Dương Phàm sử thi phẩm chất chỉ dụ lực lượng, chữa trị hắn tổn hại nội tạng. Dương Phạm nói, "Tốt, ngươi không sao, có thể đi lên." "Ta không sao rồi." Sài Văn Viễn hơi sở, một chút từ thượng đứng lên hoạt động một chút thân thể, tùy ý cười to, tràn đầy tiếp sau dư sinh vui sướng, ha ha, lao sống lại, ha ha ha, lao thật sự là mạng lớn, ha ha, một bên thượng quan lục châu cười tủng tìm nói, sau này trở về là không phải muốn đi hồng ngọc hội sở hảo hảo phóng túng một chút, kia là đương nhiên, hù chết lao tử, sai văn viễn lời nói vừa mới rơi xuống, một chút tỉnh táo lại, nhìn xem bên cạnh trong mắt viết đầy khinh bị hai tên nữ sinh xấu hổ cười nói, ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, các người đi về trước đi, ta để nói đến bảo hộ các ngươi Dương Phạm vẫy tay, một đầu huyền cấp thượng phẩm hỏa diễm yêu báo chợt từ một bên đi tới. Chương 179, trấn áp đại ma quái lãnh chúa. Sai Văn Viện hít một hơi lãnh khí, huyền cấp thượng phẩm yêu thú hỏa diễm yêu báo. A Phạm, ngươi thật đúng là ngưu, lại có thể khế ước đến loại này yêu thú. Còn tốt. Dương Phạm mỉm cười, đầu kia toàn thân đẫm máu cương cốt viên hầu thả người nhảy lên, vừa đưa ra đến bên cạnh hắn. Thừa quan Lục Châu trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc nói, cương cốt viên địa yêu thú. Dương Phạm, ngươi cái này ngự thú sư thật sự là lợi hại quá mức. Phương Thái Vân trong mắt đẹp cũng lướt qua một tia dị sắc, gắt gao nhìn xem đầu kia cương cốt viên hầu, đây chính là địa cấp hạ phẩm yêu thú. Cương cốt viên hầu. Địa cấp hạ phẩm yêu thú chiến lực có thể so với nhân loại đại nguyên năng sư. Ngoại trừ những cái tiên ngưng tụ ra tiến giai kỹ năng ngự thú chi thể nguyên năng tông sư có thể hàng phục bên ngoài, liền xem như đại nguyên năng sư cũng không có bao nhiêu người có thể hàng phục một đầu địa cấp hạ phẩm yêu thú. Sai Văn Viện trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng phấn, địa cấp hạ phẩm yêu thú. A thật sự là quá ưu. Có đầu này cương cốt viên hầu tại, toàn quốc sinh viên tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu chúng ta thắng chắc. Nếu là Dương Phạm tiểu đội có thể tại toàn quốc sinh viên tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu bên trong thu hoạch được thứ nhất, bọn hắn trong tiểu đội tất cả mọi người hội nhảy lên trở thành toàn quốc nổi tiếng đại minh tinh, không kể ra thương gia thay mặt nói hội vào tới, hứa nhiều thế lực đô hội nguyện ý tại thân thể của bọn hắn thượng đầu tư. Dương Phạm nói, "Ta đi thăm dò cái kia gì chỉ, các ngươi về cứ điểm đi." Tất, Sai Văn Viễn không do dự quá quyết nói, "Thượng quan Lục Châu cười tủm tỉm nói, ta cùng đi với ngươi. Lúc cần thiết, ta hẳn là còn có chút tác dụng." Dương Phạm ánh mắt vi vi tụ nói, "Quá nguy hiểm." Thượng quan Lục Châu thể nội có được thượng quan gia tộc Bí bảo, Món kia bí bảo đồng dạng khủng có thần kỳ lực lượng. Dựa vào kêu bí bảo lực lượng, nàng tuyệt đối có thể trở thành Dương Phạm trợ lực, thế nhưng là vận dụng bí bảo đại giới, lại là nàng sinh mệnh. Thượng quan Lục Châu nói, ta quyết định sự tình sẽ không thay biến, trừ ngươi không coi ta là thành đồng bạn. Dương Phàm nói, tốt ta. chúng ta đi. Phương Thải Vân cắn răng, nhìn thật sâu Thượng quan Lục Châu cùng Dương Phàm một chút, quay người rời đi. Sai Văn Viễn vội vàng đi theo. Phương Thải Vân trong lòng yên lặng thầm nghĩ, luôn có nhất thiên, ta cũng hội truy thượng cấp bộ của các ngươi. Năm tay của ta. Dương Phàm đưa tay phải ra. Làm gì? Ngĩ chiếm ta tiền nghi. Thượng quan Lục Châu trợn nhìn Dương Phàm một chút, cười mỉm cầm bàn tay của hắn, "Ta biết ẩn thân thuật." Dương Phàm một chút thôi động quang học ẩn thân thuật, tại hắn cùng Thượng quan Lục Châu bên người một chút xuất hiện một tầng vận vèo quỷ dị qua mang, để cho hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là ẩn thân thuật. Thật sự là thần kỳ. Thượng quan Lục Châu đôi mắt đẹp sáng lên, vươn tay ra, lại phát hiện mình đã không thấy mình tay phải, cho nàng một loại mười phần mới lạ thể nghiệm cảm giác. Dương Phàm cùng Thượng quan Lục Châu vừa ẩn thân, ở những cái kia quân yêu bên trong, về phía cổ đại di chỉ phương hướng di động. Có địch nhân. Dương Phàm đột nhiên trong lòng cảm giác được nguy hiểm. Lỗ Kiếu Thượng Quan Lục Châu trực tiếp trốn đến cương cốt viên hậu sau lưng. Ầm. Nương theo lấy một tiếng súng ngắm vang thanh âm, một đầu bị Dương Phàm tại đồ đẳng thế giới bên trong hàng phục huyền cấp thượng phẩm yêu lang đầu một chút nổ bể ra tới. Dương Phàm thuận cái kia súng nổ vang phương hướng nhìn lại, liếc mắt liền thấy 10 đầu đại ma quái náo nghệ đứng tại một chỗ dốc núi chí thượng, cầm trong tay súng bắn tỉa quan sát Dương Phạm dưới trướng quân đoàn yêu thú. "Nổ đạn, không muốn lãng phí đạn. Chúng ta đạn không nhiều." Một đầu hình thể so cái khác đại ma quái đại thượng một vòng, toàn thân bao trùm lấy từng tầng từng tầng thần bí văn, ra kinh khủng uy đại ma quái lùng nói. "Nổ liệt miệng cười nói, ba đại ca." đạn không đủ, chúng ta lại đi mua một điểm không được sao? Lưu ba cái người sống, người còn lại hết thể rất sạch. Dương Phàm vừa nhìn thấy những cái kia cầm trong tay súng bắn tiệt đại ma quái, trong mắt lóe lên một vòng hung quang, trực tiếp nhất cái yếu thú cường hóa rơi vào đầu kia cương cốt viên hầu thân thể chi bên trên. Đầu kia cương cốt viên hầu trong mắt hung quang chớp động, thả người nhảy lên, giống như là một tia chấp hướng về kia 10 đầu đại ma quái đánh tới. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kia cương cốt viên hầu ngay từ đầu di động cao tốc, kia đầu ma súng bắn tiệt chợt bắn cái không. Cùng ta cùng một chỗ thượng, xử lý nó. Nột Ba trong mắt lóe lên một vòng hung quang, cầm trong tay một thanh đại kiếm màu đen, cả người đầy cơ bắp, hướng về kia đầu cương cốt viên hầu đang tới. Nó chính là một đầu lãnh chúa phẩm chất đại ma quái, chiến lược so với địa cấp hạ phẩm yêu thú cũng vẹn vẹn chỉ là kém hơn một chút. Gia thượng nó cựu cái huynh đệ tử, cùng đầu kia cương cốt viên hầu một trận chiến. Kia cựu đầu đại ma quái cũng đều rút ra đại kiếm màu đen, hướng về kia đầu cương cốt viên hầu phi vút đi. Đầu kia cương cốt viên hầu chút xuất hiện tại nột trước người, trong mắt chớp động lên ngang ngược vô cùng hung quang, đấm ra một quyền. đồng dạng trong mắt hung động, huy động đại kiếm màu đen điên cuồng chém xuống. Đang Nương theo lấy một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang, Lột 3 đúng là cả người mang kiếm bị trực tiếp đánh cho bay rất ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, thủ thường không nhẹ. Lột ba trong mắt lóe lên một vòng vẻ không thể tin, làm sao có thể? Ta thế nhưng là đại ma quái lãnh chúa, làm sao hội một chiêu cũng đỡ không nổi. Lột 3 cũng từng cùng cái khác cương cốt viên hầu giáo thủ, nó cũng vẹn vẹn chỉ là hơi kém một chút. Dù sao nó chính là cực kỳ thưa thất lãnh chúa phẩm chất yếu thú, thực lực xa mạnh hơn nhiều phổ thông đại ma quái. Nhất đạo nhạt hào quang màu vàng lóe lên, một cây bén nhọn vô cùng điệu thứ trong nháy mắt bộc phát, quán xuyên một đầu đại ma quái thân thể Một đạo phong nhận vô thành vô tức chém xuống, một đầu đại ma quái bị một phân thành hai, tiên huyết cùng nội tạng rơi đầy đất. Ba đầu địa cấp yêu thú, mau trốn. Kia còn sót lại 8 đầu đại ma quái kiến một màn này, trong mắt lướt qua một tia sợ hãi, một chút tê ra, hướng về tám cái phương hướng bỏ chạy. Cùng bạo chi phong cái chán phong chi chủ ấn nổi lên, hai đạo phong nhận chém xuống, hai đầu đại ma quái bị dễ như trở bàn tay chém thành hai đoạn. Nhất đạo hào quang màu vàng đất lóe lên, một đầu đại ma quái bị bén nhọn điệu thứ xuyên qua thân thể, tại kia địa thứ thượng kêu lương thiết. Cương cốt viên hầu lại là một mặt dữ tợn, đưa tay trổ một cái, đem luật 3 năm trong tay xuống dưới mặt đất hung hăng một ném. Ẩm. Nuột Ba một chút phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt đô bất chi đứt gãy bao nhiêu cái. Từng đạo phong nhận trạm tại Nuột Ba thân thượng, đem tứ chi của nó trực tiếp chặt đứt. Thần phục với ta, hoặc là đi chết. Dưỡng phàm giống như U Linh xuất hiện tại Nuột Ba trước người, đưa tay nhấn một cái, nhất cái thú chi khế ước chủ ấn một chút đánh vào Nuột Ba thể nội. Ngự thú sư. Thật trẻ tuổi ngự thú sư. Bọn chúng đều là người ngự sự yêu thú. Mạnh mẽ như vậy khế ấn. Tốt, ta liền đáp ứng đương người yêu thú. Chiếm đi nhất cái danh hạch. một chút ho ra mảng lớn tinh huyết gừ lớn một tiếng, tiếp nhận khế ước chú ấn. Dương Phàm đi vào dư hai đầu đại ma quái bên người, trực tiếp hai cái thú chi khế ước chú ấn đã đánh qua. Nột ba cái này đại ma quái lẫnh chúa còn có thể miễn cưỡng ngăn cản Dương Phàm sử thi phẩm chất thú chi khế ước chú ấn, dư hai đầu đại ma quái căn bản không có lực phản kháng chút nào bị tùy tiện trấn áp. Chương 180, phạm pháp thợ săn, DS, cầu lần mua, cầu 10 phiếu. Dương Phàm trực tiếp nhất cái chỉ dụ thuật chiếu xạ tại nột ba thân bên trên. Nột nói, không có ích lợi gì chủ nhân. Chi dụ thuật không cách nào làm cho ta gãy chi tái sinh. Ngài vẫn là ta, trực tiếp lấy đi ta kỹ năng chi châu đi. Dương Phạm cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động, không kể ra phổ thông điểm tiến hóa kể ra hóa thành từng đạo khí lạnh lẽo lưu chui vào nút ba thể nội. Tại kia khí lạnh lẽo lưu tầm bộ phía dưới, nút ba tứ chi đoạn liệt bộ phận một trận điên cuồng lúc đích, nhanh chóng lại phát lên. Thứ chi của ta sống lại. Quá tốt rồi. Chủ nhân, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngài trung quyền. Ngài để cho ta giết hay, ta giết kẻ ấy. Nút ba trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, một chút nằm dạp trên mặt đất thượng lớn tiếng kêu lên. Nguyên vị chủ nhân quên mình phục vụ. Một thạch, một một, hai đầu đại ma quái cũng đều nằm dạp trên mặt đất thượng cùng tính nói. Đại ma quái, nút ba Điệu cấp thượng phẩm yêu thú, phẩm chất lãnh chúa, thành nhân thể, lực lượng chiến nhanh nhẹn 95, phòng ngự chiến công, tinh thần chiến công, trí lực 80, thể chất 95. Lãnh chúa phẩm chất lợi trảo, lãnh chúa phẩm chất gia tốc, lãnh chúa phẩm chất nguyên lực thân hỏa, lãnh chúa phẩm chất thiết bị, lãnh chúa phẩm chất cơ bắp cường hóa, lãnh chúa phẩm chất tố chất thân thể cường hóa, lãnh chúa phẩm chất cảm giác trí cường hóa, lãnh chúa phẩm chất cứng lãnh chúa phẩm chất thiết chúa phẩm chất chúa phẩm chất ném lãnh chúa phẩm chất thuật hóa, lãnh chúa phẩm chất đại kiếm cường hóa. Lãnh chúa phẩm chất chi phối ma quái, có thể cưỡng ép chi phối 1000 đầu ma quái. Dương Phàm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, không tệ. Lộ ba thực lực đã 10 phần tiếp cận đại nguyên năng sư, Trách không được dám cùng cương cốt viên hầu một trận chiến. Trọng yếu nhất chính là nó có được trí tuệ, có thể thay thế ta chăn thả đổ đẳng thế giới những cái kia đồ đằng dã man nhân. Lộ ba chúng Dương Phàm sử thi phẩm chất thú tri khế ước chỉ sẽ đối với Dương Phàm trung thành tuyệt đối, có thể vì Dương Phàm làm rất nhiều chuyện. Thượng quan Lục Châu hỏi, 3, các ngươi phản thiết bị súng bắn là ở đâu ra?" Lộ ba quét thượng quan Lục Châu một chút, trong mắt lướt qua một tia vẻ khinh miệt, không nói một lời. Nó căn bản xem thường thượng quan Lục Châu dạng này nguyên năng giả cấp đếm được tiểu từ sâu kiến. Dương Phàm nói, trả lời bằng hữu của ta vấn đề. Vâng, chủ nhân. Nội Ba đạt được Dương Phạm mệnh lệnh, thái độ một chút 180 độ bước ngoặt lớn nói, chúng ta phản thiết bị súng bắn tỉa là cùng nhân loại giao dịch lấy được. Chúng ta có thể dùng hạ phẩm linh dược cùng những cái kia nhân loại giao dịch phản thiết bị súng bắn tỉa, một viên hạ phẩm linh dược đổi 10 con phản thiết bị súng bắn tỉa cùng 1000 phát đạn bắn lén. Thượng quan Lục Châu nói, các ngươi là cùng số 13 cứ điểm nhân tiến hành giao dịch sao? Dương Phàm trong lòng cũng nhắc lên một tia bá lan. Số 13 cứ điểm chính là thủ hộ phiến khu vực này, thủ hộ thần tồn tại, nếu là có người đem các loại tiên tiến vũ khí bán cho những cái kia ma quái đơn giản chính là tại tứ địch, dùng một loại khác phương thức độ giết nhân loại. Nhột Ba nói, hẳn không phải là. Những người kia không phải từ số 13 cứ điểm tới, mà là từ cái khác tiểu đạo. Số 13 cứ điểm chỉ là ngăn chặn số 13 hoang dã ma vực nhất một đầu lớn thông hướng ngoại giới con đường, để hoang dã ma vực bên trong yêu thú khó mà đại quy mô rời đi số 13 hoang dã ma vực. Hoang dã ma vực còn có cái khác thông đạo tiến vào bên trong, bất quá những cái kia đều là chút gặp đường nhỏ, mà lại mười phần nguy hiểm, có địa cấp yêu thú tại thủ hộ. Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học cao thủ sở dĩ không hội giết chết tất cả địa cấp yêu thú, cũng là bởi vì một ít địa cấp yêu thú có thể ngăn cản những xâm lấn giả kia cùng hứa nhiều yêu thú tự do xuất nhập. Dương Phạm Văn ngôn trong lòng hơi vi thở dài một hơi. Sơn Hải Nguyên năng giả đại học đối với hắn tốt, hắn cũng không muốn nhìn thấy Sơn Hải Nguyên năng giả đại học xuất hiện một chút phát dở bại hoại. "Chủ nhân, những này ma quái đại kiếm có thể cho ta không? Hấp thu những cái kia ma quái đại kiếm, ta ma quái đại kiếm có thể trở nên càng mạnh." nhìn xem kia ba thanh tàn mát trên đất ma quái đại kiếm, trong mắt lóe lên một vòng nóng dục chi sắc nói. Dương Phạm nói, "Có thể. Ta ân chủ nhân." Lột Ba tiến lên đem ba thanh ma quái đại kiếm nhặt lên, hướng mình ma quái đại kiếm thượng nhấn một cái. Từng đạo vận vẹo quỷ dị hắc sắc quang mang lấp lánh, lột ba ma quái đại kiếm đem ba thanh ma quái đại kiếm nhất nhất thôn vệ, dung nhập trong đó, trực tiếp biến lớn hơn một vòng, đồng thời nhiều hơn hai đầu thần bí ma văn. Dư Phạm nhìn xem lột ba trong mắt chớp động lên vẻ hài lòng, lột ba gia hỏa này không tệ, đã đạt tới tiến hóa biên giới. Lãnh chúa phẩm chất yêu thú tại hoang dã ma vực bên trong vẫn là mười phần thua hoạch được nhất duyên liền có khả thiên, hành chủng tộc hóa, trở nên càng thêm cường đại. Nếu là không có cơ duyên, thực lực của bọn nó cũng chỉ hội dừng lại tại hiện tại giai đoạn này, không cách nào tiến bộ. Một đoàn người tiếp tục hướng về kia cái cổ đại di chỉ phương hướng tiến lên. Ẩm. Tại thông hướng cổ đại di chỉ một mảnh đại địa thượng, một tiếng thanh thúy vô cùng súng vang lên chi tiếng vang lên, một gã cầm trong tay hợp kim đại thuần đại nguyên năng giả thân thể bông chốc bị trực tiếp vênh bạo, nổ thành vài đoạn. Thật sự sảng khoái. Lần này kiếm lợi lớn. Thú Liệp yêu thú, nào có đi săn nhân thoải mái. Liền xem như đại nguyên năng giả cũng ngăn không được ta một thương. Một gá ghé vào nhất cái cao điểm vào tay cầm một con đại đường kính súng bắn tỉa nam Sa Diệp liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn quá mang. Sáu tên cầm trong tay ạ sột phần nguyên năng giả cấp tốc tiến lên, hướng về kia chỉ bị diệt diệt nhân loại nguyên năng giả tiểu đội phong đi. Chỉ cần không bị số 13 cứ điểm đội tuần tra phát hiện, dạng này sinh ý liền có thể nhất trực làm tiếp. Tiếp qua hai tháng, ta liền có tư nguyên tiến giai trở thành đại nguyên năng giả. Sa Diệp nhìn xem những cái kia nhân loại nguyên năng giả tiểu đội thi thể trong lòng lặng lặng nghĩ đến. Sa Diệp bọn hắn những này cầm trong tay ạ sột, phần, súng bắn tỉa nguyên năng lại được xưng là phạm pháp thợ săn. Bọn hắn cũng không có tại số 13 cứ điểm bên trong tiến hành đăng ký, một khi bị số 13 cứ điểm đội tuần tra phát hiện, liền sẽ bị số 13 cứ điểm đội tuần tra người khô rơi, hơn nữa còn hội bị mất tất cả tài sản. Bất quá khi Phạm Pháp Thợ săn lợi nhuận cực lớn, tất cả Bắc Sơn Vương quốc toàn diện căm thường, đồng thời điên cuồng đả kích Phạm Pháp Thợ săn, Y Nguyên có hứa nhiều nguyên năng giả cam mạo kỵ hiểm, trở thành Phạm Pháp Thợ săn, chui vào từng cái hoang dã ma vực bên trong đi săn nhân loại nguyên năng giả tiểu đội. Ngay tại cái này đầu cương cốt viên từ một một viên đại thụ bên trong da, về kia 6 tới. Cương cốt viên hầu, địa cấp hạ phẩm yêu thú, đáng chết. Cứu mệnh, cứu lấy chúng ta. Kia 6 tên cầm trong tay đại đường kính ạ sụt phân phạm pháp thợ săn vừa nhìn thấy đầu kia cương cốt viên hầu đột nhiên trở sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, cầm trong tay ạ sụt phân hướng về phía đầu kia cương cốt viên hầu điên cuồng quét bắn đi. Dương, đương, đương. Từng phát ạ sụt phân đạn bắn tại đầu kia cương cốt viên hầu thân thể chi thượng, một chút ra không kể ra hỏa của nó đô không có đánh tan. Chương 181, hường hạ, đầu kia cương cốt viên hầu cơ hầu nhất cái trong một mắt liền xông vào 6 tên phạm pháp thợ săn bên trong. Huy quyền liên kích, ẩm, ẩm, ầm. Kia sáu tia phản pháp tợ săn thân thể từng cái nổ bể ra đến, không kể ra huyết nục khối vụn bốn phía bắn tung tóe, vẩy xuống bên trên. Địa cấp yêu thú cương cốt viên hầu, chỉ có thể rút lui. Sa Diệp Tâm bên trong dâng lên một tia hàn ý, cấp tốc cầm kiếm nặng đến 40 cân đại đường kính phản thiết bị xuống bắn đi, bắt đầu rút lui. Hắn hết sức rõ ràng, đối thượng địa cấp yêu thú cương cốt viên hầu cơ bản thượng liền chỉ có một con đường chết. Người là ai? Nhất cái bình thản thanh bỗng nhiên lên. Sa Diệp hai mắt một chút trở nên mê mang, nhẹ tay, kia bị hắn xem như chân bảo đại đường kính phản thiết bị súng bắn tỉa một chút rất xuống đất thượng, không tự chủ được nói, ta gọi xa Diệp, là phạm pháp đi săn đoàn hồng Hạt thành viên chính thức, một gã tay bắn tỉa. Hồng Hạt là bác Sơn Vương quốc lớn nhất phạm pháp đi săn đoàn chi nhất, trải qua qua vài lần vây quét về sau, hồng Hạt thành viên chính thức hẳn là chỉ còn lại không tới 100 nhân. Hùng Hạt thủ lĩnh Ma Hạt là một gã đại nguyên năng sư, theo nói có được chuẩn nguyên năng tông sư cấp đếm được chiến lực, có được hạ phẩm bí bảo Ma Hạt chi đồng. Hạ phẩm bí bảo Ma Hạt chi đồng có thể để ma hạt ngắn ngủi biến hóa thành ma hạt ma, chiến lực bạo tăng, đồng thời chi phối 10 đầu đại nguyên năng sư cấp đếm được ma hạt ma nhân trong hạt tổ chức ngoại trừ thủ lĩnh ma hạt bên ngoài, còn có một gã phó thủ lĩnh xích Xà. Ba tên cán bộ lớn độc trảo, Linh Cẩu, Hắc Hổ. Phó thủ lĩnh Sích Xà là Đại Nguyên năng sư Tu Vi, tam đại cán bộ là Nguyên năng sư Tu Vi. Sa Diệp, các ngươi hành động lần này mục đích là cái gì? Còn có nào đồng bạn? Thượng quan Lục Châu hỏi. Chúng ta hành động lần này lúc đầu mục đích là vì săn giết thượng quan gia tộc thượng quan Lục Châu. Chúng ta lần này hết thể tới ba cái hành động đội. Chúng ta cái này nhất tiểu đội phụ trách tiêu diệt những cái kia tới gần cổ đại di chỉ Nguyên năng giả cùng trong trừng. Chúng ta cái này ba cái hành động đội thống xoáy là cán bộ lớn Hắc Hắn hổ có được nguyên năng sư đỉnh phong tu vi, nghề nghiệp là chiến sĩ, sử dụng vũ khí là đại kiếm. Hắn có được hạ phẩm kỳ bảo đại ma quái chi kiếm cùng hạ phẩm kỳ bảo thanh lâm xà chi khải, kiếm pháp xuất sắc, cảm giác trí nhẹ cảm. Sa Diệp tại Dương Phạm huấn thuật kỹ năng khống chế phía dưới, đem tất cả tình báo một năm một 10 nói cho bọn hắn. Sa Diệp đem tất cả tình báo sau khi nói xong, một đạo phong nhận chạm tại đầu của hắn chí thượng, đem đầu của hắn trực tiếp chém xuống. Dương Phàm hiếu kỳ nói, "Lục Châu, nhiều người như vậy muốn tới giết ngươi, ngươi có đầu mối gì sao?" Thượng quan Lục Châu ưu ưu thở dài, trong mắt đẹp lướt một tia mọi mệt mỏi, "Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là gia tộc đấu tranh. Trong gia tộc có nhân không hy vọng trông thấy ta trưởng thành. Bắc Sơn Vương quốc tứ đại gia tộc mỗi nhất cái đô giàu có thể địch quốc, có được vô số tài phú cùng khủng lổ tư nguyên. Thượng quan Lục Châu làm thượng quan gia tộc đích nữ, cũng có được thượng quan gia tộc quyền kế thừa. Tại Bắc Sơn Vương quốc vương tộc cùng trong tứ đại gia tộc bộ đấu tranh cơ hội chưa từng có đình chỉ qua. Thượng quan Lục Châu có được đã gặp qua là không quên được năng lực, thông tuệ hơn người, cũng mơ hồ đoán được một chút tình huống. Dương Phạm cũng không có hỏi nhiều, nắm thượng quan Lục Châu tay nhỏ, trực tiếp thần thân mất không thấy gì nữa. Từ khi khảm học cận thân thuật kỹ năng về sau, Dương Phạm Liễn đối kỹ năng này tình hữu độc trung. Dù sao chỉ cần vừa ẩn thân, làm quân đoàn yêu thú nhược điểm lớn nhất Dương Phạm liền sẽ trở nên hết sức an toàn. Những cái kia có được miểu sát nguyên năng sư lực phá hoại đỉnh cấp tay bắn kia tại đối mặt Dương Phạm thời điểm liền sẽ có vẻ không chịu nổi mục kích. Dù sao bọn hắn liên người đều không nhìn thấy còn đánh lén cái rắm, lại đi tới kẻ ra lý, nhất tòa chiếm cực kỳ rộng lớn, rộng lớn to lớn, lại tàn phá không chịu nổi cung điện khổng lồ xuất hiện tại Dương Phạm trước mắt. Cái này cổ đại di chỉ cùng ma giáp trùng nguyên xoáy nút la châu cái kia cổ đại di chỉ khác biệt. Không có cấm chỉ yêu thú đến gần lực lượng. Dương Phạm tâm niệm vừa động, kia mạo xương làm địa đỡ đạn mấy chục con hắc mao yêu lang hướng về phía cái cổ đại di chỉ phương hướng di động. Trải qua tại đồ đằng thế giới mấy lần đại chiến, những cái kia hắc mao yêu lang cũng tự thương thảm trọng chỉ còn lại có điem ấy. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt vô cùng kinh khủng tiếng nổ từ cái kia cổ đại di chỉ bên trong chuyển ra. Một đầu cao tới 8 mét, nửa người dưới là nội lớn, nửa người trên chính là là nhân loại cơ bắp tên lỗ mãng, có một đôi côn trùng mắt kép, hai tay cầm hai thanh to lớn loan đao chú yêu chính đang đuổi lấy một đám võ trang đầy đủ chiến sĩ loài người. Ầm Một phát phạn thiết bị súng bắn tia đạn xuyên giáp đánh vào đầu kia Chu Hóa Đao yêu thân thể chi thượng, tại thân thể của nó chi thượng vang ra nhất cái lớn bằng ngón cái tiểu vết thương, tiên huyết chảy ròng. Đầu kia Chu Hóa Đao yêu thân thể cơ bắp một trận lúc lích, tiên huyết trực tiếp khép lại, nó vung tay lên, một đầu tên nện tựa như kia chớp đâm già quấn quanh ở tên kia cầm trong tay súng bắn tia phạm pháp thợ săn thân thượng, trực tiếp xoắn một phát. Tên kia phạm pháp thợ săn thân thể một chút thành hai đoạn, thiết, Đi chết, quái vật. Một cá hồng hạt chiến sĩ giống to một tiếng, một phát súng phóng lưu về phía đầu Hóa Đao yêu tới. Ầm Kia Chu Hóa Đao yêu vung đao nhất trạm, đem kia một phát súng phóng lưu trực tiếp chém thành hai nửa, đưa tới vô cùng kinh khủng bạo tạc. Kia bạo tạc đội mù còn không có tán đi, đầu kia Chu Hóa Đao yêu chợt từ bạo tạc trong đội mù bay lượn mà ra, vung đao nhất trạm, đem tên kia hồng hạt chiến sĩ trực tiếp chém thành hai đoạn. Đáng chết. Chu Hóa Đao yêu, cái này lý lại có Chu Hóa Đao yêu, thật sự là thái hố. Kia đi tại sau cùng cán bộ lớn hất hổ sắc mặt đại biến, một chút khởi động cường tráng ra top kỹ năng, điên cuồng nhanh lùi hướng về phương xa chạy. Ngĩ muốn đối phó một đầu Hóa Đao yêu, tối thiểu nhất cũng phải nhất cái trang đầy đủ nguyên năng sư tinh Hắc hổ soái hai con trong tiểu đội, cũng mèn vẹn chỉ có 3 tên đại nguyên năng giả, mà lại bọn hắn tinh thông vũ khí nóng chiến đấu, vũ khí lạnh chiến đấu lại thưa thất bình thường. Đối mặt đầu kia Chu Hóa đau yêu căn bản không chịu nổi một kích. Hắc hổ vừa trốn, những cái kia phạm pháp các thợ săn sĩ khí xú độ, riêng phần mình thi triển thủ đoạn điên cuồng chạy trốn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo ánh lửa lóe lên, lít nha lít ra đến, từng người từng người pháp thợ săn trực tiếp bị đến 5 đạo phong nhận trong nháy mắt bộ phát trực tiếp chém xuống. Từng người từng người phạm pháp thợ săn thân thể trực tiếp bị một phân thành hai biến thành thi thể, đáng chết. Cái nào xúc sinh cũng dám đối với chúng ta hồng hạt ra tay. Hắc hổ hai mắt xích hồng, khỏe mắt trong mắt chớp động lên vẻ loạn động. Hắn bất chi phục kích giết chết nhiều ít nguyên năng giả, nhưng là bây giờ bị người phục kích, lại đồng dạng để hắn khóe mắt trong lòng mạo sừng màn loạn động. Ầm. Một phát súng ngắm vang chi tiếng vang lên. Hắc hổ cảm giác trí nhạy cảm vô cùng, tại súng vang lên trước đó, liền đã dũẻo thân thể, nhanh xinh xinh khỏi kia một phát lén. Lợi hại, không hổ là hởn hạt bên trong cán bộ lớn. Thừa quan Lục Châu cầm trong tay súng bắn tỉa trong mắt lướt qua một tia thiết hận. Chương 182, Diễn sát chú hóa đau yêu. Hắc Hổ nghiêm nghị quát, phía ngoài bằng hữu, ta là tổng thị tại viện tổng tuyển, trả ta một con đường sống, ta có thể đem ta toàn bộ tài sản 300億 hết thể chuyển cho người Gia hỏa này thật đúng là miệng đầy lão nói. Dương Phàm cười lạnh, nhấc cái yêu thú cường hóa kỹ năng rơi vào cương quốc viên hầu thân bên trên. Đầu kia cương quốc viên hầu toàn thân một chút bắp thịt cuộn, hai động, phát, về Hắc tới. Đáng chết. Hắc Hổ trong mắt lên vẻ tuyệt vọng, một chút khởi động kỹ năng Cả người đầy cơ bắp, tố chất thân thể bạo tăng, cầm trong tay chuôi này đại kiếm hung hăng chém xuống, tia một thanh đại kiếm bao phủ tại quang mang nhàn nhạt phía dưới, hóa thành nhất đạo huyền ảo vô cùng quỷ tích hướng về phía đầu cương cốt viên hầu chậm tới. Đầu kia cương cốt viên hầu một quyền trực tiếp đánh xuống. Đang. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, kia cương cốt viên hầu hữu quyền bị chém ra nhất đạo nhàn nhạt vết thương, hắc hổ lại là cả người mang kiếm cùng một chỗ bị trực tiếp chấn phi. Hắc hổ thể nội trào, trong mắt qua một vọng, tởm, đầu này cương làm hội mạnh như vậy. qua. Đầu kia cương cốt viên hầu cơ hồ trong tích tắc liền xuất hiện tại Hắc Hổ trước người, một quyền tựa như tia chớp bình già, hung hăng đánh vào Hắc Hổ trái tim chi thượng, đem hát Hổ trái tim trực tiếp đánh nát. Không! Hắc Hổ cái này giết người vô số phạm pháp thợ săn trong mắt lướt qua nhất chút tuyệt vọng, phun ra một ngụm máu tươi trùng điệp ngã xuống đất thượng biến thành một cô thi thể. Thượng quan Lục Châu trong lòng một chút nhắc lên một tia ba lan, phạm pháp thợ săn Hồng Hạt Tam đại cán bộ cứ như vậy bị xử lý nhất cái. Phạm pháp tợ săn Hồng tập chính là hứa yếu tiểu tử nguyên năng dạ mạo hiểm đoàn nghe mà biến tổ chức khủng bố, hứa nhiều tiểu mạo hiểm đoàn đô chết thảm tại Hồng Hạt tập đoàn trong tay. Hung hạc tam đại cán bộ chí nhất hắc hổ vậy mà như là sâu kiến bị dương phàm tùy tiện giết chết, tự nhiên để thượng quan Lục Châu cảm giác có chút không thể tin. Tiện tay ven sát hắc hổ, cương cốt viên hầu trong mắt hung quang chớp động, đột nhiên bạo khởi, huy quyền hướng về phía đầu Chu Hóa đao yêu đánh tới. "Đương! Đương! Đương!" Kia Chu Hóa đao yêu huy động hai thanh cự đao, điên cuồng chém về phía đầu kia cương cốt viên hầu, đố bị đầu kia cương cốt viên hầu dùng nắm đấm nhất chặn lại hạ hai con yêu thú điên cuồng chém giết. viên hầu tại Hóa trước mặt chính là nhất cái tiểu điểm, thế nhưng là quả đấm của nó thật là hung hành tuyệt luân, đúng là gắt chế trụ đầu kia Hóa đao yêu. Dương Phàm tiếp liền thi triển yêu thú cường hóa rơi vào đại hoàng, cuồn bạo chi phong, nút ba tam đại yêu thú thân bên trên. Đại hoàng vùng tay lên, nhất đạo màu vàng nhạt ba động lóe lên, một cây bén nhọn vô cùng địa thứ từ dưới đất nổ bắn ra mà ra, hung hăng đâm vào đầu kia chu hóa đao yêu phần bụng, quán xuyên bụng của nó. Đầu kia chu hóa đao yêu kêu thảm một tiếng, thân hình nhanh lùi lại. Cùng bạo chi phong thân hình chớp động, cái chán phong chi chủ ấn lóe lên, một đạo phong nhận trong nháy mắt bộc phát, chẳng tại đầu kia chu hóa đao yêu thân thể thượng tướng đầu kia yêu thân thể chém rách ra nhất đạo sợ vô cùng vết thương, tiên huyết phun ra ngoài. Vì chủ ta. Nút ba trong mắt lóe lên một vòng Hai mắt xích hồng, thả người nhảy lên, cầm trong tay đại kiếm hướng về kia đầu Chu Hóa đao yêu chém tới. Đầu kia Chu Hóa đao yêu trở tay một đao trảm tại nút ba kiếm thượng, đao kiếm giao kích một chút bộc phát ra một trận kinh khủng tiếng vang. Nút ba trực tiếp bị chấn bay đến một bên. Đầu kia cương cốt viên hầu trợ cơ một quyền trấn khai đầu kia Chu Hóa đao yêu phòng ngự, một quyền đánh vào đầu kia Chu Hóa đao yêu phần bụng, kinh khủng lực quyền một chút bộc phát, đem đầu kia Chu Hóa đao yêu phần bụng ngoành ra một cái lỗ nhận, cái nhận thượng, trực tiếp chặt đứt. Đầu kia Chu Hóa Đao yêu gặp một màn này, còn sót lại bảy đầu chân khế động, thân hình nhanh lùi lại. Một đầu cương cốt viên hổ nó đồ đánh không lại, còn lại tam đại yêu thú liên thủ, nó liền càng thêm không phải là đối thủ. Vẫn là đến ta xuất thủ a. Dương Phạm một chút khởi động Thái Dương huyết mạch, cường tráng kỹ năng, toàn thân hiện ra không kể ra Thái Dương chi văn, chỉ một ngón tay. Một đạo hỏa quang lóe lên, một viên luyện dược mặt trời nhỏ hỏa cầu trực tiếp bộc phát, như là sao băng đánh vào đầu kia Chu Hóa yêu thân thể bên trên. Ầm ầm. Nương theo lấy nhất cái chấn thiên động điệu tiếng vang kinh âm. Đầu kia Chu Hóa Đao yêu nửa người trên cùng nửa người dưới trực tiếp bị đập gãy, kia chưa hai nửa thân thể tại địa thượng thống khổ rã rủa. Thượng quan Lục Châu trong mắt đẹp lướ qua một tia kinh hái chi sắc, đây là hỏa cầu thuật. Vẫn là kỹ năng gì? Làm sao hội khủng bố như vậy? Đầu kia Chu Hóa Đao yêu đối mặt mấy đại yêu thú vây công đô vẹn vẹn chỉ là bại lui, lại bị Dương Phàm một kích trọng thương, để Thượng quan Lục Châu một mặt không thể tin. Dương Phàm trong mắt hiện ra chân chính ngột ngậy, vừa đưa ra đến đầu kia yêu người, nhấc cái thú ấn, hướng về kia Hóa Đao yêu ném đi. Một cỗ to lớn sức phản kháng thông qua kia thú chi khế ước bên trong chuyển đến, đầu kia chú hóa đao yêu tại liều mạng chống cự lại thú chi khế ước căn mọn. "Cho ta thân phục." Dương Phạm lạnh hừ một tiếng, một chút thôi động nguyên lực cường hóa thú chi khế ước chú ấn. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra ba vạn. Sau một khắc, đầu kia chú hóa đau yêu khí tức một chút biến mất, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Hàng phục địa cấp yêu thú xác xuất thành công vẫn là không cao. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia tức hận, trực tiếp đem một viên bảo dược nuốt vào, ngồi xếp bằng, vận chuyển thái dương thần quyết khôi phục nguyên lực của mình. Tham dò cổ đại di chỉ thời điểm, Dương Phạm nhất định phải cam đoan mình ở vào toàn thịn trận thái. Thư phẩm kỳ bảo Chu Hóa đao yêu chi đao, chỉ có thân cao 8 mét lấy thượng cử hãn mới có thể tự do sử dụng cái này hai thanh cứ đao. Thinh anh phẩm chất cương thiết cơ bắp. Dương Phàm vừa khôi phục, liền sử dụng giám định kỹ năng, dọn dẹp chiến lợi phẩm của mình. Dương Phàm nhãn tỉnh sáng lên hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, cao cấp kỹ năng cương thiết cơ bắp, vận khí của ta không tệ. Kia Chu Hóa đao yêu có được hứa nhiều kỹ năng, ngoại trừ cao cấp kỹ năng bên ngoài, cũng có một nửa sát suất hội tuân gia cơ sở kỹ năng. Mặc dù nó tuân gia cơ sở kỹ năng không phải thủ lĩnh phẩm chất chính là lãnh chúa phẩm chất, nhưng cùng cao cấp kỹ năng so sánh, liền lộ ra không đáng giá nhất tới. Hắc hộ tên quỹ nghèo này thân thượng liên một kiện kỳ bảo đô không có thật sự là cho nguyên năng sư mất mặt. Lốt ba thu thập chiến trường chiến lợi phẩm, nhưng từ hắc hổ thân thượng không có mò được gì. Hắc hộ đại kiếm trong tay, cũng vẻn vẹn chỉ là trong nước tốt nhất hợp kim đại kiếm. Kỳ bảo giá cả quá cao, hắc hộ bọn hắn loại này phạm pháp đi săn đoàn càng ưa thích sử dụng uy lực to lớn vũ khí hiện đại. Bởi vì tương đối kỳ bảo đến nói, vũ khí hiện đại vi lực to lớn lại dùng tốt. Những cái kia kỳ bảo chỉ có nguyên năng sư lấy thượng cường giả mới có thể phát huy ra bọn chúng lực lượng kinh khủng. Dư Phạm đem đầu kia Chu Hóa Đao yêu thi thể trực tiếp thu nhập không gian trong hộ, trấn mệnh lệnh những cái kia hắc ma yêu lang mạo sư làm bia đỡ đạn, tiến vào cung điện kia bên trong. Dư Phạm nắm thượng quan lục châu tay nhỏ, khởi động quang học cẩn thân thuật kỹ năng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hướng về kia cái cổ đại di chỉ đi đến. Chương 183, Quỷ dị yêu thú. Dương Phạm một nhóm một bước vào tòa cung điện kia bên trong, từng đợt âm lên cảm giác quỷ dị trận từ bốn phương tám hướng vào tới. Tòa cung điện kia khắp nơi tué, tàn phá không chịu nổi, một bộ mười phần suy bại cảnh tượng. Dư một nhóm thận trọng tại bên cung điện kia hành động. Go, go, go. Thông tắc đột nhiên ở giữa tóc gáy dựng đứng, hướng về đông bắc phương hướng một trận sủi loạn. Từng cây tơ nhẹn từ một chỗ hắc ám chim mà tuôn ra, hướng về kia chút hắc mao yêu lang đầm đới. Những cái kia hắc mao yêu lang bị những cái tia tơ nhẹn một quyền, chợt như cùng một cái cái đồ trời bị cuốn đi. Dương Phạm khởi động quan sát kỹ năng, hướng về cái hướng kia nhìn lại. Chỉ gặp tại ngoài ngàn mét, có một cái lưới lớn, tại tấm vong lớn kia phía trên có một viên khắc rõ không kể ra thần bí ma văn tất hắc đại chứng. Một cây ngân tơ nhẹn các yêu thú, thi thể của con người chí thượng, hấp thu những cái kia yêu cùng nhân loại thi thể chất dính dượm. Tại kia đại chứng phía dưới đứng đấy ba đầu chu yêu thủ hộ lấy có bảo vệ mục tiêu. vậy thì dễ làm rồi. Mở cho tác hỏa, Dương Phạm trong mắt hắn mang lóe lên đầu lên, như như hấp đại đầu, kích, lánh, đầu trong động, nhiên bạo khởi, năng, năng chi lang, bạo chi phong, cương cốt Hắc Hạt, loạt ba cùng một đầu huyền cấp thượng phẩm hỏa diễm yêu báo thân bên trên. Cương cốt viên hầu trong mắt cả người đầy cơ bắp, trong mắt hung quang chớp động, trực tiếp cản lại một đầu chu hóa đạo yêu. Cuồng bạo chi phong khống chế lấy không kể ra quần phòng, kích phát từng đạo phong nhận, chặn một đầu khác chu hóa đạo yêu. Loạt ba, Phong Lang, Hắc Hạt ba đầu đến gần vô hạn địa cấp hạ phẩm yêu thú yêu thú cũng đều phối hợp với cuồng bạo chi phong vây công đầu kia chu hóa đạo yêu. Đầu kia huyền cấp thượng phẩm hỏa diễm Thượng quan Lục Châu cầm trong tay phản thiết bị súng bắn tỉa trực tiếp một thương đánh vào con thứ ba Chu Hóa Đao yêu thân thể chí thượng, đem con thứ ba Chu Hóa Đao yêu thân thượng hoành ra một cái lỗ máu, thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Đại hoàng vung tay lên, nhất đạo màu vàng nhạt gợn sóng lóe lên chợt biến mất không thấy gì nữa, địa thứ kỹ năng không có phóng xuất ra. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, bên trong đại điện này sàn nhà ẩn chứa lực lượng thần bí. Địa thứ không cách nào ngưng tụ, chỉ có thể cận chiến. Khác biệt hoàn cảnh có thể thả ra kỹ năng khác biệt, tỉ như tại đáy biển liền cơ hồ không cách nào phóng thích hỏa cầu thuật. Đương nhiên nếu như thực lực đủ cường đại, coi như tại đáy biển cũng có thể phóng thích hỏa cầu, chỉ là như thế uy lực tuyệt đối sẽ rất yếu. Đại hoàng toàn thân thổ nguyên tố vần quanh, một chút ngưng tụ hình thành một bộ nham thạch giáp, như là một cố cỡ nhỏ giống như xe tăng hướng về cuồng bạo chi phong một nhóm vây công chu hóa đao yêu đánh tới. Còn thứ ba chu hóa đao yêu mặc dù đem hết toàn lực gắt gao ngăn cản, y nguyên có mấy viên hỏa cầu đánh vào kia chu vong đại chưng chi bên trên. Tại kia nhện trong lưới đại truy cập hiện ra một tia huyết sắc ngủ, đem những cái kia hỏa cầu nhất chặt lại hạ. Từ cái kia đại chứng chi thượng lan tràn ra tơ nhận điên cuồng khé hấp, tại kia đại chứng phía dưới từng cỗ thi thể trận tinh huyết bị rút ra bắt đầu thời khô hóa. Không được, ở trong đó tà vật sắp xuất thế. Dương Phạm trải qua cường hóa về sau cảm giác trí một chút chuyển đến trận trận nguy hiểm dự cảm, phản phất có cái gì vô cùng kinh khủng tồn tại sắp sinh ra. Đi chết. Dương Phạm một chút khởi động Thái Dương huyết mạch, cường tráng kỹ năng, toàn thân hiện ra không kể ra Thái Dương chi văn, chỉ một ngón tay, một đoàn luyện nhực mặt trời nhỏ hỏa cầu bỗng nhiên một phát hướng về kia cái đại đánh tới. Kìa con thứ ba chu hóa đao yêu này thời ngay tại uy động tự đao ngăn cản các loại hỏa cầu hen Phản ứng chế một cái chớp mắt, kia một phát huyền nhược mặt trời nhỏ hỏa cầu chợt một kích văng tại cái kia đại chứng chi bên trên. Tại cái kia đại chứng chi thượng không kể ra huyết sắc chú ấn lấp lánh, không kể ra sương mù màu máu hiện lên ngưng tụ ra một đầu nửa người dưới chính là nhẹ lớn, nửa người trên là nhân loại mỹ nữ, mọc ra bốn cánh tay, mỗi cánh tay đô cầm trong tay một thanh cự đao quái vật. Đầu kia từ xương mù màu máu ngưng tụ mà thành quỷ dị quái vật bốn cánh tay điên cuồng nhất trạm, tại kia mặt bên trên. Không kể ra xương mù bay lên, cái kia quỷ quái vật bị kia mặt trời nhỏ cầu trực tiếp tố Cái kia đáng sợ vô cùng hỏa diễm một chút đem viên kia đại chứng trực tiếp đốt vệ, đồng thời đem chu vong trực tiếp điểm giấy lên tới. Một trận chói thai vô cùng tiếng kêu thảm thiết một chút từ cái kia đại chứng bên trong truyền ra. Thượng quan Lục Châu nhất nghe được kia chói thai vô cùng tiếng kêu thảm thiết, bỗng nhiên thời đầu lâu đau, đau sót, thất khiếu chảy máu, trực tiếp nhất cái chỉ dụ thuật rơi vào chính nàng thân thượng chữa trị lấy thương thế của nàng. Dưỡng phạm vẹn vẹn chỉ là khí huyết hơi vi loạn một chút liền bình phục tới, hắn trực tiếp ra một viên bảo dược xuống, khôi mình tiêu hao lực. Quân Bạo Phong cái trán đạo cùng nhận nhanh về kia cái đại tới. Đạo phong nhận kia chẳng tại cái kia lại trứng chí thượng, trực tiếp đem cái kia đại trứng một chút chém rách ra, màng lớn dịch nhẫn từ cái kia đại trứng bên trong phun ra ngoài. Từ cái kia đại trứng bên trong một đầu khuôn mặt như là khâu lâu, thân thượng không có làn ra, bộc lộ ra mảng lớn huyết sắc ra thịt, thân cao chừng 2m, nửa người trên là nữ tính thân thể con người, nửa người dưới là một đầu nhện lớn quỷ dị yêu thú dãy rủ lấy bò lên, lên ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nước theo lấy từng đợt vô cùng kinh khủng cầu tiếng nổ lên, con thứ ba chu hóa đao yêu cục phòng ngự bị phá, bị tia trải qua yêu cường hóa hỏa diễm báo hỏa cầu đánh trúng thân thể thân thể trực tiếp bị hoành ra một cái lỗ máu, sau đó bị kia lít nha lít nhĩ hỏa cầu thôn phệ không ngừng nổ bể ra tới. Đầu kia toàn thân bao trùm lấy một tầng nham thạch áo giáp đại hoàng dũng nhiên bạo khởi, hướng về kia đầu bị trọng thương chu hóa đao yêu đánh tới, một chút bổ nhào vào đầu kia bị trọng thương chu hóa đao yêu trước người, một chưởng hung hăng đập vào đầu kia chu hóa đao yêu đầu trì bên trên. Ẩm. Đầu kia chu hóa đao yêu bị đại hoàng như thế vô, đầu một chút lõm xuống dưới một khối nhỏ, trong miệng phun ra nhất lớn máu tươi. Phong lang, cùng bạo chi phong, hỏa diễm điêu báo. 40 đầu xích viêm ma giáp trùng cùng các loại có được công kích từ xa năng lực yêu thú đô tại dương phàm mệnh lệnh phía dưới nhau nhao khai hỏa. Hỏa cầu, phong nhận không ngừng đánh vào đầu kia mới vừa từ đại trứng bên trong leo ra quỷ dị yêu thú thân thể chi bên trên. Đầu kia quỷ dị yêu thú bị phong nhận, hỏa cầu một trận loạn hoành, thân thể chi truy cập thêm ra không vài đau tổn thương, bắn nổ vết thương. Thân thể nó một chút hiện ra một tầng huyết sắc sương mù, thương thế trên người bắt đầu điền cuồng tự lành. Ẩm. Một tiếng súng năm tiếng súng vang lên, đầu kia quỷ yêu con mắt một chút nổ bể ra đến, tiên huyết nơi. Chương 184, tiến giai kỹ năng siêu cấp tự lạnh. Đầu kia quỷ dị yêu thú kêu thả một tiếng, con mắt một trận lúc nhích, bắt đầu cấp tốc tái sinh. Đại hoàng huy động to béo tay gấu điên cuồng đập vào đầu kia chu hóa đao yêu đầu lâu chi thượng, mấy lần liền đem đầu kia chu hóa đao yêu đầu lâu đánh cho lõm xuống dưới, sau đó hướng về kia đầu quỷ dị yêu thú trực tiếp đánh tới. Đầu kia quỷ dị yêu thú con mắt vừa mới tái sinh hoàn tất, liền bị đại hoàng trực tiếp một trượng vỗ tại đầu thượng, đánh cho lõm xuống dưới, thất khiếu chảy máu. Nhất đạo cùng bạo chi phong thả ra phong đầu thượng, đem đầu kia yêu một con trực tiếp chặt đứt. Từng phát Phong nhận không ngừng đánh vào đầu kia quỷ dị yêu thú thân thể chí thượng, đem thân thể của nó đánh cho không ngừng nứt ra, không kể ra huyết nục hối vụn rất xuống đất bên trên. Đại hoàng huy động tay gấu điên cùng đập vào đầu kia quỷ dị yêu thú thân thể chí thượng, to béo tay gấu những nơi đi qua, mảng lớn huyết nục bị trực tiếp kéo xuống, rất xuống đất bên trên. Đầu kia quỷ dị yêu thú kiên trì suốt 15 giây, thân thể mới một chút nổ bể ra đến, biến thành một cô thi thể rất xuống đất bên trên. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 50 vạn. Đầu kia quỷ dị yêu thú vừa chết, một nhóm nhắc nhở tin tức trực tiếp hiện hiện. Dương Phạm gặp một màn này hơi vi thở dài một hơi, con yêu thú kia vậy mà mạnh như vậy. Nếu như nó là hoàn toàn thể chỉ sợ là thiên cấp yêu thú, may mà ta trực tiếp cho nó nhất phát hỏa cầu thuật, không phải để nó hoàn chỉnh hấp ra, liền nguy hiểm. Đầu kia quỷ dị yêu thú vừa chết, còn sót lại hai đầu Chu Hóa Đao yêu liền muốn chạy trốn nơi đây. Đại Hoàng một chút đầu nhập chiến đấu, cùng cùng Bạo Chi Phong cùng một chỗ phối hợp vây giết lấy đầu kia Chu Hóa Đao yêu. Các loại mã cầu phong nhận từ các loại góc độ hướng về kia hai đầu Chu Hóa Đao yêu đánh tới, không ngừng tại kia hai đầu Chu Hóa Đao yêu thân thể chi thượng nổ bể ra đến tiêu hao lực lượng của bọn chúng. Ầm, ầm, ầm. Thượng Quan Lục Châu cầm trong tay phản thiết bị súng bắn không tách ra thường. Tại kia hai đầu Chu Hóa Đao yêu thân thượng vênh ra từng cái lớn bằng ngón cái lô máu nhỏ, một tia suy yếu kia hai đầu Chu Hóa Đao yêu lực lượng. Dương Phàm lặng lặng đứng ở một bên, khôi phục nguyên lực của mình. Thế cục đã ổn, tự nhiên để yêu thú tiểu tử đệ tử bên trên. Dù sao Dương Phạm truyền kỳ phẩm chất hỏa cầu thuật vẹn vẹn chỉ có một kích chi lực. Một đạo phong nhận chém xuống, đầu kia vết thương chẳng chịu mẫn từng đống Chu Hóa Đao yêu đầu một chút rất xuống đất thượng, màng lớn tiên huyết bắn tung tóe mà ra tản mắt thượng, biến thành một cỗ thi thể. Đầu kia Hóa Đao yêu vừa chết, Dương Phàm yêu tiểu tử đệ tử một loạt mà lên, công cuối cùng một đầu Chu Hóa Đao yêu kể cuối cùng một đầu chu hóa đau yêu cũng vẹn vẹn kiên trì không đến nhất phút, liền bị một đạo phong nhận chặt đứt đầu lâu, biến thành thi thể rơi xuống tới đất bên trên. Lột ba đem đầu kia quỷ dị yêu thú đầu phá vỡ, nhất đạo đạo kim sắc quang mang lấp lánh, ngưng tụ tinh thần nhất cái kim sắc ma dương. Kim sắc ma dương, không phải là bí bảo. Dương Phạm nhãn tình sáng lên, trực tiếp sử dụng khai dương thuật mở ra cái kia kim sắc ma dương. Nhất đạo đạo kim sắc quang mang lấp lánh, một viên kim sắc kỹ năng chi châu rơi vào dương trong tay. Tiến giai kỹ năng siêu cấp tự lạnh, cần cơ sở kỹ năng tự lạnh, cao cấp kỹ năng cao cấp tự lạnh. Dương Phạm trong mắt một chút hiện lên vẻ mừng như điên, tiến giai kỹ năng, thật sự là quá may mắn, ta vậy mà thu được nhất cái tiến giai kỹ năng. Tại Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học, những cái kia tiến giai kỹ năng đại bộ phận cũng phải cần nguyên năng giả nuốt mã đan, thông qua bí pháp đặc thủ ngưng tụ mà thành. Trừ cái đó ra, còn có thể thông qua chém giết một chút địa cấp thượng phẩm yêu thú hoặc là thiên cấp yêu thú thu hoạch được tiến giai kỹ năng. Chỉ là coi như chém giết những cái kia điệu cấp thượng phẩm yêu thú hoặc là thiên cấp yêu thú đạt được kỹ năng chi châu, cũng chưa hẳn là tiến giai kỹ năng, rất có thể là cao cấp kỹ năng thậm chí là cơ sở kỹ năng giữa một viên tiến giai kỹ năng siêu cấp tự lành kỹ năng chi châu vô cùng trân quý, một khi cầm tới đỉnh cấp phòng đấu giá đi đấu giá, tuyệt đối có thể đấu giá lấy vạn lực làm đơn vị giá trên trời. Dù sao đây chính là tiến giai kỹ năng siêu cấp tự lành, liền xem như tại Sơn Hải Nguyên năng giả Đại học dạng này, bác Sơn Vương Quốc Tam đại đỉnh cấp danh trong trường cũng không có loại này tiến giai kỹ năng ngưng tụ phương pháp, chỉ có thể thông qua đánh yêu thú, hoặc là săn giết có được loại kỹ năng này cường giả tuân ra tới. Chủ, Luân, ta muốn a nó, tiến hóa. Hắc hắc chỉ vào đầu kia quỷ dị yêu thú thi thể lắp nói. Dương phẩm nói, vậy liền đi ăn đi. Ta chúc. Luân. Hắc Hạt hưng phấn cười một tiếng, một chút nhào tới đầu kia quỷ dị yêu thú thi thể chi thượng, mở ra giữ tận đại miệng, đem đầu kia quỷ dị yêu thú thi thể nhanh chóng nuốt trúng không. Cao cấp kỹ năng cao cấp nguyên lực thân hòa, lãnh chúa phẩm chất cường tráng, lãnh chúa phẩm chất tố chất thân thể cường hóa. Mạnh bút thú các vé đút vé đút vé đút BGB 5200 xỉ trắng cho ngươi. Cho ngươi thêm hai thanh chu hóa đao yêu chi đao thế nào? Dư Phạm mở ba đầu chu hóa đao yêu ma giường, bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm. quan Lục Châu lông mày vi lên nói, như vậy nhiều chiến lợi phẩm, ta nhận lấy thì ngại. Lĩnh chúa phẩm chất cường kỹ năng Phong đấu giá giá bán tại 10 ức trở lên. Kia Chu Hóa Đao Yêu Chi Đao cũng là thượng phẩm kỳ bảo giá bán đắt vô cùng. Mặc dù không có người nào có thể sử dụng Chu Hóa Đao Yêu Chi Đao, bất quá loại này cự đao cũng có thể phân giải trở thành luyện chế các loại kỳ bảo vũ khí vật liệu. Dương Phàm cười nói, chúng ta không phải cùng một chỗ mạo hiểm đồng bạn sao, chia cắt chiến lợi phẩm chính là là chuyện đương nhiên. Mà lại nếu như ngươi thật cảm thấy bất an, vậy liền đến lúc đó giúp ta mua chút súng ống đạt được. Ta cái này lý còn có một số linh dược, cũng làm phiền ngươi giúp ta đổi thành ta cần kỹ năng chi châu. Bắc Sơn Vương quốc nghiêm không xuống ống. Dương Phạm mặc dù có chứng nhận sử dụng súng, nhưng cũng rất khó mua được đại uy lực súng ống đạt được. Còn chính thức bán ra kỹ năng chi châu, Dương Phạm căn bản không có dự định đi mua, bởi vì thật sự là quá đắt thái hố. Thượng quan Lục Châu xuất thân Bắc Sơn Vương quốc tứ đại gia tộc đích mạch, tự nhiên có hứa nhiều con đường có thể giúp Dương Phạm dùng linh dược đổi lấy các loại kỹ năng chi châu. Thượng quan Lục Châu nở nụ cười xinh đẹp nói, "Tuất, hắc hắc đem đầu kia quỷ dị yêu thú thi thể nuốt ăn không còn về sau, thân thể một chút hiện ra không kể ra ma văn, từng cái nổi một tại thân thể của nó bên ra, một chút tại địa thượng khổ rã rủa, thê kêu rên." niệm vừa động, 50 vạn hoàn kim điểm tiến hóa kể ra một chút tràn vào hắc hạt thể nội. Hắc hạt thân thể chi thượng nổi một cấp tốc bình phục, há miệng phun một cái, từng đạo linh tơ từ trong miệng của nó phun ra, hình thành nhất cái đại trứng. Thừa quan Lục Châu đôi mắt đẹp sáng lên lướ qua một tia hưng phấn, đây là chủng tộc tiến hóa rồi. Đại hoàng, tiểu hắc, nút 3, Phong lang, cuồn bạo chi phòng, cương cốt viên hầu, Hồ, đại hồi, đại thạch tám con yêu thú một chút nhích lại gần. Dương Phàm tại đồ đằng thế giới bên trong tân thu đầu qua bên, hưởng thụ đạo lại đạo thần bí ấn tại chi nổi lên. Hiện. Một trận màu đen đú sáng lường lánh, nhất cái phạm vật từ trong hư vô hiện hiện, mỹ diệu vô cùng thần âm một chút hiện hiện. Từng đạo nguyên khí ba động từ hư giữa không trung hiện hiện, bao phủ ở chung quanh, không có vào chung quanh trừ trong cơ thể con người. Dương Phạm vận chuyển thái dương thần quyết điên cuồng hấp thu kia đặc thù nguyên khí ba động, tăng lên nguyên lực của mình tu vi, cường hóa lấy nục thân của mình linh hồn. Chương 185, Chu hóa hạt ma hắc hạt, DS, canh 5, cầu đặt mua, cầu 10 phiếu. Hoàng kim điểm hóa kể ra vạn, lực lượng, nhanh nhẹ, phòng ngự, thể chất 5, tinh thần lực, chí lực 3 năm. Dương phạm nhất mở hai mắt ra, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Tinh thần lực của ta, trí lực đã đạt đến cực hạn, chỉ cần ta nguyện ý, hiện tại liền có thể tiến giai trở thành nguyên năng sư. Dư Phạm cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, khỏe miệng vi vi dương lên, lộ ra mỉm cười. Thượng Quan Lục trâu trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, thật sự là quá lợi hại. Cái này thần âm hiệu quả thật là quá cường đại, viễn siêu trước đó thần âm. Rang rắc. Nương theo lấy một tiếng tiếng vang lênh lành, hắc hạt chúa đại trứng một chút vỡ ra. Một đầu thân cao 2m, toàn thân bao trùm lấy một tầng hắc sắc giáp xác, mọc ra bốn cánh tay, trên người xăm lấy một con lớn, bên hông quấn quanh lấy một đầu đuôi bọ cạp, khuôn mặt dữ tợn ma vật từ đó đi ra. Chu Hỏa Ma, ha ha. Địa cấp trung phẩm yêu thú. Phẩm chất tinh anh. Lực lượng 172, nhanh nhẹn 178, phòng ngự 180, tinh thần 170, trí lực 170, thể chất 180. Sử thi phẩm chất nguyên lực thân hỏa. khi hữu phẩm chất chi phối ma chủng. khi hiếu phẩm chất chi phối cường hóa. Sử thi phẩm chất chi phối Chu hóa yêu, có thể cưỡng ép chi phối một vạn đầu Chu Hỏa yêu. Sử thi phẩm chất đào thuật cường hóa. Sử thi phẩm chất đào mạnh hóa. Tinh anh phẩm chất cao cấp nguyên lực thân hỏa. Tinh anh phẩm chất cương thiết cơ bắp. Tinh anh phẩm chất cốt thép. Tinh anh phẩm chất xương thép. Tinh anh phẩm chất thao túng tơ nện, tinh anh phẩm chất chu hóa hạt ma biến thân, có thể tiến hành chu hóa hạt ma biến thân, buộc phát chiến lược mạnh mẽ, tiếp tục thời gian một phút. Dương Phạm trong mắt một chút hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, thật mạnh. Tại như vậy cường đại cỡ nào kỹ năng ra chỉ phía dưới, hạt hạt thực lực cũng đã đạt tới chuẩn nguyên năng tông sư trình độ đi. Nhân loại đại nguyên năng sư cực hạn chính là thi đơn thuộc tính 20 không điểm, chỉ có nguyên năng tông sư mới có thể đột phá cực hạn này. Đương nhiên những yếu tố khác cũng không ở trong đám này. Cái gọi là chuẩn nguyên năng tông sư chính là một chút chiến lực cực kỳ khủng bố, khoảng cách nguyên năng tông sư vẹn vẹn chỉ có một bước chỉ xa một chút đỉnh tiêm đại nguyên năng sư cùng một chút vô cùng cường đại địa cấp trung phẩm yêu thú. Cái kia chu hóa hạt ma biến thân giống như rất mạnh dạng. Tìm cái thời gian thí nghiệm một chút. Dương Phàm nhìn xem Hắc hạt, hạt Chu Hóa Hạt Ma biến thân kỹ năng trong lòng ngao ngoai muốn động, rất muốn lập tức liền để Hắc hạt, hạt biến thân, thí nghiệm một chút kỹ năng uy lực. Dương Phàm tại đầu kia quỷ dị quái vật nơi ngã xuống vừa cẩn thận tìm một lần, chỉ tìm được một chút thi cốt cùng một chút không có thái vật có giá trị lớn, sau đó tiếp tục tiến lên. Đột nhiên ở giữa, từng đợt làm cho người dùng mình em gió thổi qua. "Nga ba, Nga ba." Tiểu Hắc hai mắt một chút hiện ra từng đạo vô cùng thần bí u quang, hướng về một bên căn vũ. Một đầu phản phất tử nhất trong cổ thi thể hợp lại mà thành, thân dài cao tới 100m, từ những thi thể này tay chân hóa thành trăm chân bách thi ngô công giống như ú linh dọc theo vách tường hướng về Dương Phàm một nhóm trực tiếp đánh tới. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn ra lệnh, vừa vặn để cho ta tới thí nghiệm một chút chu hóa hạt ma biến thân lực lượng. "Sử lý nó." "Hắc Hạt." "Vâng, chủ nhân." Hắc Hạt trong mắt lóe lên một vòng hồng quang một chút khởi động chu hóa hạt ma biến thân, toàn thân một chút hiện ra không kể ra thần bí khó lường ma văn, thân thể một trận bầm meo. Sau một khắc, một đầu thân cao 8 mét, nửa người dưới là một con nhện lớn, nửa người trên chính là nam tính nhân loại, mọc ra bốn cánh tay, hai con to lớn kìm, toàn thân bao trùm lấy tất hắc giáp xác, có một đầu bén nhọn đuôi bọ cạp chu hóa hạt ma một chút hiện hiện. Cầm. Dương Phàm lấy ra bốn thanh chu hóa đao yêu chi đao quan gia, trực tiếp ném tới hắc hạt trong tay. Hắc hạt năm lây kia bốn thanh chu hóa chi đao trong mắt lên, tám đầu chân nhện động, trong nháy mắt bộc phát, tựa như tia chớp xuất hiện tại đầu kia bạch công chức người điên cuồng chém xuống. Không phải đao quang tiềm động, kia cấu thành Bách Thi Ngô công các loại thi thể tại đao quang chạm kích phía dưới đô biến thành không kể ra khối vụn bốn phía tản mát. Đầu kia Bách Thi Ngô công trên người con mắt lục cốc nhấp chuyện, từng đạo vẩn vẹo quỷ dị ánh mắt rồi rít rơi vào Hắc Hạt chi thượng, tạo thành các loại nguyên rủa. Hắc Hạt thân thể run lên, một chút nhiều hơn hứa nhiều nổi mùt, đi động một cái chậm chạp. Dương Phạm vung tay lên, nhất đạo loại trừ nguyên rủa quang mang rơi vào Hắc Hạt thân thể chi bên trên. Hắc Không kể ra huyết nhục mảnh vi, đầu kia Bách Thiên Ngô công đúng là bị Hắc Hạt một người ngạnh sinh sinh chém thành không kể ra khối vụn. Nhất đạo nhàn nhạt tu quang lượi lên, một đầu toàn thân mọc ra các loại mặt khủng trong suốt cự hình con zết ác linh một chút từ đầu kia Bách Thiên Ngô công thi thể bên trong bay ra, hướng về phương xa bỏ chạy. Meo. Tiểu Hắc Thừa cơ nhảy tới, một chút thi triển kỹ năng linh truy, một phát vô hình trong suốt linh truy một chút đánh vào đầu kia Bách Thiên Ngô công ác linh thân thượng, một chút đánh ra nhát lớn. một chút khởi động kỹ năng, Hắn đau lướt qua chỗ, kia Bạch Thi Ngô công ác linh bong chốc bị chém thành hứa nhiều khối vụn. Tiểu Hắc Thừa Cơ nhào tới, nhấc cái linh truy đánh vào tại đầu kia Bạch Thi Ngô công ác linh thân thể chí thượng, đem đầu kia Bạch Thi Ngô công ác linh lần nữa xoay ra một cái độc lớn, lúc này mới nhào tới, từng ngụm từng ngụm nuốt ăn lấy đầu kia Bạch Thi Ngô công ác linh. Cũng không lâu lắm, đầu kia Bạch Thi Ngô công ác linh liền bị tiểu Hắc nuốt ăn không còn, để nó lộ ra một kia hài lòng thần sắc. Thượng quan Lục Châu trong mắt sắc, xử lý, hoàn toàn không có ta ra sân cơ hội. Dương gia hỏa này lại là ngự thú sư lại là pháp sư vẫn là trị liệu sư, thậm chí là chiến sĩ. Gia hỏa này thật sự là lợi hại. Bạch Thi Ngô công loại này ác linh 10 phần đáng sợ. Tại hoang dã ma vực bên trong nếu là gặp được loại này yêu thú, nếu là không có loại trừ nguyên rủa trị liệu sư hoặc là đặc thù bí bảo, liền xem như nhất cái tinh anh đại nguyên năng sư tiểu đội cũng có đoàn diện nguy hiểm. Dù sao nó nguyên rủa thật sự là quá mức hung tàn. Như thế một đầu hung tàn cường đại ác linh vậy mà như thế đơn giản liền bị Dương Phạm dưới trướng quân yêu tiêu diệt, đơn giản có thể sừng kinh khủng. Xử lý đầu kia Bạch Ngô công ác về sau, Dương Phạm một nhóm tiếp tục đi tới, xuyên qua một tòa cung điện về sau, Đi tới một chỗ rộng rãi sân nhà bên trong. Tại kia một chỗ rộng rãi đỉnh trong viên, khắp nơi đều là bù náo. Tại kia sân nhà trung ương, sinh trưởng một viên cao tới 100m, khắp rõ không kể ra phù văn thần bí, tản ra một cỗ thánh khiết quang mang cổ thụ. Tại kia cổ thụ nọn cây thượng kết lấy 6 viên trái cây màu và nóng, từng đợt làm cho người thèm nhỏ dãi hương khí từ viên kia cổ thụ chi bên trên truyền đến. Chương 186, Tà linh cổ thụ. Thừa quan Lục Châu trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ tò mò nói, viên kia không phải là trong truyền thuyết thánh thụ. Dư Phạm nhìn xem viên kia tản ra thần thánh khí tức của thụ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, trực tiếp nhất cái giám định thuật quá khứ. Địa cấp thượng phẩm yêu thú tà linh cổ thụ. Đây là một đầu hấp thu không kể ra linh hồn cùng các loại thánh dược, còn sót lại lực lượng sinh trưởng mà ra tà ác cổ thụ, thập phần cương đại. Bất quá nó đồng dạng có khó có thể dùng di động lư điểm. Dư Phạm gặp một màn này trong lòng vi vi run lên, địa cấp thượng phẩm yêu thú. Địa cấp thượng phẩm yêu thú bên trong phổ thông phẩm chất yêu thú liền đã đạt đến chuẩn nguyên năng tông sư cấp đếm được chiến lực. Một chút lãnh chúa phẩm chất địa cấp thượng phẩm yêu chiến lực thậm chí có thể so trong nhân tộc thực lực hơi yếu nguyên năng tông sư. Dư Phạm Quả quyết nói, kia là một viên tà linh cổ thụ. Địa cấp thượng phẩm yêu thú, chúng ta vẫn là né qua nó đi. Khiến người khác đến giải quyết nó. Thượng quan Lục Châu trong lòng cũng vi vi run lên nói, "Tốt." Dư Phạm một nhóm chợt tìm một con đường, vòng qua viên kia tà linh cổ thụ. Đột nhiên ở giữa, kia nguyên bản tản ra thần thánh khí tức tà linh cổ thân cây thượng còn cuốn thần thánh khí tức một chút trở nên đen như mực. Những cái kia để cho người ta thèm nhỏ dãi hư khí, cũng biến thành trận trận lám cho người người chi dù quẻ Tại kia cổ ngọn cây thượng, một viên trái cây lục một chút lăn rơi xuống đất bên trên. Không kể ra màu đen khí tức trào. Viên kia trái cây lộc cực một chút biến thành một đầu toàn thân và mèo, thân cao 5m, thân thượng còn cuốn hứa nhiều dây leo, khuôn mặt dữ tợn, mọc ra như là dã thú năng thuật ác linh thụ nhân. Đầu kia ác linh thụ nhân há miệng ra, từng đợt quỷ dị vô cùng âm ba trận từ trong miệng của nó lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng quét tán mà đi. Thượng quan Lục Châu thân thể mềm mại run lên, nghiến chặt hàm răng, đầu đau muốn nức. Dương Phạm vung tay lên, nhấc cái chỉ dụ thuật lạc tại thượng thân thể thượng, để đầu của nàng hơi vi hóa giải một điểm. Ầm. Ầm. Dương Phạm dưới trướng còn sót lại những cái kêu hoàng cấp yêu thú tại cái kia quỹ dị âm ba công kích chi kế tiếp cái đầu sợ nổ bể ra đến, biến thành từng cô thi thể. Kia 40 đầu xích viêm ma giáp trùng thân thể cũng tại run rẩy không ngừng phản phất đại nào theo thời có khả năng nổ tung. Chúng ta đi. Dương Phạm sắc mặt hơi đổi một chút cản tại thượng quan lục châu trước người, nắm bàn tay nhỏ của nàng nhanh chóng hướng về mặt khác một con đường bỏ chạy. Những cái kia quân đoàn yêu thú cũng đều đi theo bên cạnh hắn trực tiếp đào cầu. Trừ đầu kia ác linh nhân đội theo ra đến, nếu không Dương Phạm tuyệt đối sẽ không ở đầu kia tà linh cổ tụ lãnh địa bên trong cùng nó chiến đấu. Đầu kia ác linh tụ mắt người gặp Dương Phàm một nhóm đỏ tẩu, cũng không đổi theo, mà là thu thập những cái kia hoàng cấp yêu thú thi thể chồng chất đến viên kia tà linh cổ thụ dưới cây. Từ kia tả linh cổ thân cây truy cập dọc theo từng đạo quỷ dị dây leo đâm vào những cái kêu hoàng cấp yêu thú trên thi thể, điên cuồng hấp thu những cái kêu hoàng cấp yêu thú thi thể chất dinh dưỡng. Không cùng ra. Quả nhiên nó có khó có thể dùng di động được điểm. Nó cũng giám sát dưới chướng của ta yêu thú, giết trên nó. Dương Phàm gặp một màn này, trong mắt hung quang lóe lên, bắt đầu thi triển yêu thú cường hóa kỹ năng, cường hóa dưới chướng yêu thú. Trời 40 đầu xích viêm ma giáp trùng phần bụng ánh lửa lóe lên, lít nha lít nhít hỏa cầu như là sao băng hướng về phía đầu tà linh cổ thụ đánh tới. Đầu kia ác linh thú nhân toàn thân một chút hiện ra không kể ra giây leo xuất tù, ba phủ tại trận trận hắc sắc quang mang bên trong, trực tiếp coi lại đem tia từng phát hỏa cầu trực tiếp trấn vỡ. Quân bạo chi phong cái trán phong chi chủ ẩn lóe lên, nhất đạo duệ sắc vô cùng phong nhận trực tiếp bộc phát, chẳng tại đầu kia ác linh thú người thân thể chi thượng, tại thân thể của nó chi thượng chém ra nhất cái cự Không kể màu đen quanh, đầu vết thương chợt lấy mắt có thể gặp tốc độ lại. Nhất đạo nhạt hào quang lên một cây duệ vô cùng địa thứ từ bùn trong đất trực tiếp bộc phát, đâm vào đầu kia ác linh thú nhân chỗ hạ thân, đâm ra một cái độc lớn, đưa nó trực tiếp bay phi. Đầu kia hỏa diễm yêu báo há miệng phun một cái, một quả cầu lửa hung hăng đánh vào đầu kia ác linh thú người thân thể chí thượng, đem đầu kia ác linh thú nhân trên người cây mây một chút đốt mất không ít. Ẩm. Thượng quan Lục Châu một thương đánh vào đầu kia ác linh thú nhân thân thượng, trực tiếp quanh ra nhất cái nhàn nhạt, nhạt vết thương. Dương Phạm ánh mắt rơi vào đầu kia hỏa diễm yêu thượng, hỏa còn chưa đủ ta muốn trọng điểm bồi dưỡng ra này. Tại kia đồ đàng thế giới bên trong, Dương Phàm cũng bắt được không ít huyền cấp yêu thú, bất quá chỉ bắt được hai đầu huyền cấp thượng phẩm hỏa diễm yêu báo. Một đầu đã bị người giết chết, liền chỉ còn lại cái này một đầu. Đầu kia tà linh cổ thụ toàn thân một chút hắc khí phun trào, không kể ra dây leo bay lên, xem lẫn không kể ra màu đen phi tức, uyển nhược từng đầu giữ tận hung tàn độc long, hướng về trung quanh trực tiếp đánh tới. Kia từng phát hỏa cầu, phong nhận hết thảy đỗ bị đầu kia tà linh cổ thụ dây leo trực tiếp đánh nát. Dương lạnh, thủ lâu vua, ta ngược lại muốn xem, xem ngươi có thể cản tới khi nào. Ta cái này lý phụ thông điểm tiến hóa kể ra nhưng có rất nhiều Dương Phạm trải qua rất nhiều lần đại chiến, xử lý không kể ra được nhân. Hắn có phổ thông điểm tiến hóa kể ra số lượng cũng cực nhiều, đủ để chèo chống hắn đánh một trận đại chiến. Nếu như đầu kia Tà Linh Cổ Thụ chính là thiên cấp yêu thú, Dương Phạm tuyệt đối hội nhuận bộ lui binh. Nếu như nó có thể di động, Dương Phạm cũng không dám trêu chọc nó. Nhưng đầu này Tà Linh Cổ Thụ không cách nào di động, công kích tầm bắn có hạ, đúng lúc là nhất cái đại cái địa. Dương Phạm tự nhiên hữu cơ sẽ làm rơi nó. Một đầu lại một đầu quỷ dị vô cùng ma tại đầu kia Tà Linh Cổ chân cây thể chi nổi lên hiện, một trường tận quỷ dị văn cùng mặt không trực tiếp hiện hiện, há phát ra một tiếng rít lên. Nhất đạo vô cùng kinh khủng âm 3 hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Dương Phàm đột nhiên thời cảm giác đại não đau xót, thân thể các loại kháng tính kỹ năng nhao nhao phát động, chặn lại cái kia đáng sợ vô cùng âm 3. Thượng Quan Lục Châu thân thể chi chi kịp bộc phát ra nhạt màu trắng nhạt qua mang, mở ra nhất cái cường đại phòng ngự cái giới. Kia 40 đầu xích viêm ma giáp trùng cùng những cái kia viền cấp hạ phẩm yêu thú đô bị kia vô cùng kinh khủng âm thanh 3 ba, ba phủ, toàn thân kịch liệt đau nhất, đổ, tiêu hao phổ thông hóa ra tiến hành trị liệu. Giảm Dương Phàng trong mắt lóe lên một vòng hung quang, một chút khởi động Thái Dương huyết mạch, cường kỹ năng Toàn thân một chút hiện ra không kể ra thần bí khó lường thái dương chi văn, chỉ một ngón tay, khởi động kỹ năng hỏa cầu thuật. Một phát điện nhược mặt trời nhỏ hỏa cầu dõng nhiên một phát, hướng về kia đầu tà linh cổ thụ lạnh tới. Đầu kia tà linh cổ thụ trên người không kể ra dây leo trong nháy mắt bộc phát, như cùng một cái đầu độc dao hướng về kia quả hỏa cầu đánh tới. Ầm ầm. Kia tà linh cổ thụ trên người không kể ra dây leo bỗng chốc bị đánh cho sụp đổ vỡ nát, đáng sợ vô cùng thái tại kia cây ra. Đầu kia Thế nhưng là thân thể của nó chi chi cấp tuân gia không kể ra màu đen phi tức. Geverter, cảm ơn cuồn gạc si ở cấp đã tặng 20.000 đồng. Thả chương 187, chém giết. Tại kia không kể ra màu đèn khí tức bên trong, một đầu lại một đầu vận vẹo quỷ dị ác linh hư ảnh một chút hiện hiện, hướng về kia đầu tà linh cổ thụ trên người Thái Dương Hỏa Diễm đánh tới. Mỗi một đầu ác linh hư ảnh bổ nhào về phía trước, Thái Dương Hỏa Diễm liền bị bị dập tắt một phần. Lục Châu, Người rút khỏi đi. Dương Phàng một tiếng quát nhẹ. Thượng quyết, thân hình lại, về đến con đường rút tới. Phong thả người lên, Cùng tại thượng quan Lục Châu bên người thủ hộ lấy nàng. Dương Phạm một ngụm nuốt vào một viên hạ phẩm bảo dược, nhanh chóng khôi phục nguyên lực, cảnh giác vô cùng nhìn xem đầu kia Tà Linh Cổ Thụ. Không kể ra ác linh hư ảnh đầu nhập Thái Dương Hỏa Diễm bên trong, kia bao phủ tại đầu kia Tà Linh Cổ Thụ trên người Thái Dương Hỏa Diễm bị lạnh sinh sinh giật tắt. Tại kia Tà Linh Cổ Thụ ngọn cây thượng một viên trái cây cũng biến thành khô cắc. Dương Phạm gặp một màn này hít một hơi lãnh khí trong mắt lên trọng, đầu Ta còn là lần đầu tiên thấy có người có thể tiếp được Ta bất tử. Dương Phạm khởi dương mạnh, cường kỹ năng về sau. Ở các loại sử thi kỹ năng ra chỉ phía dưới, hắn chuyển nguồn kỳ phẩm chất hỏa cầu thuật uy lực đạt đến nhất cái làm cho người không thể tưởng tượng tình trạng, coi như địa cấp yêu thú bị hắn một kích đánh trúng, cũng sẽ bị trực tiếp hoanh bạo. Đầu kia tà linh cổ thụ lại có thể chính diện ngăn lại dương phàm hỏa cầu thuật, đơn giản có thể xứng tính cùng. Kia 40 đầu xích viêm ma giáp trùng phần bụng ánh lửa lóe lên, lít nha lít nhít hỏa cầu lần nữa điên cuồng hướng về phía đầu tà linh cổ thụ đánh tới. Huyền cấp thương thể, cũng có thể tiêu hao lực lượng của nó. Đầu kia tà linh cổ không kể ra cây mây phi, đem các loại cầu trực tiếp đánh nát. Kia một đầu ác linh thú nhân thân hình thoát một cái, dũng nhiên bạo khởi, hướng về kia 40 đầu xích viêm ma giáp trùng vị trí phóng đi. Đầu kia tà linh cộ thụ không cách nào di động, thế nhưng là nó phân ra tới ác linh thú nhân lại có thể tự do hành động, không bị hạn chế. Kia con bốn chôi cự đao Hắc Hạt trong mắt hung quang lóe lên, tại kia ác linh thú nhân giợi đi, tà linh cộ thụ phạm vi công kích về sau, một chút khởi động chu hóa hạt ma biến thân. Vừa biến thân hoàn tất, Hắc Hạt bốn cánh tay cầm trong tay cự đao hiện hóa ra trùng điệp về kia đầu điên điên Từ đầu kia ác người thân thể chi thượng không kể ra dây leo như là khắp xúc tu hướng về Hắc tới. Đường Đương, đương. Không kể ra kim thiết giao kích âm thanh ầm vang lên, đầu kia ác linh thú nhân trên người dây leo đô bị hắc hạt trực tiếp chém thành khối vụn. Không phải đao quang tại đầu kia ác linh thú người thân thể chi thượng trực tiếp chém xuống, đầu kia ác linh thú người thân thể một chút phá thành mà nhỏ, hóa thành không kể ra khối vụn tàn mát bên trên. Nhất đạo vận vẹo quỷ dị trái cây hư ảnh từ đầu kia ác linh thú người thi thể chi thượng bay ra, hướng về kia đầu tà linh cổ thụ bay đi. Tiểu hắc một chút nào ra, một cái linh truy trực tiếp đánh vào cái kia quỷ trái cây ác linh chi thượng, đem cái kia quỷ trái cây ác linh hành ra một cái độc lớn, sau đó há miệng vào lấy cái kia quỷ dị trái cây ác linh trực tiếp hút vào trong miệng, xoay người bỏ chạy. Viên địa tà linh cổ thụ một chút trở nên suy yếu hơn nhiều, thân thể chi thượng không kể ra quỷ dị đường vân hiện hiện, từng đạo ngũ sáng lượn lánh, nương tụ hình thành một viên tử không kể ra quỷ dị ma văn cấu trúc mà thành con mắt, hướng về kia đầu hỏa diễm yêu báo nhìn lại. Đầu kia hỏa diễm yêu báo rung lên, thân thể một chút hiện ra cái này đến cái khác nổi một, tại kia trống trong bọc có từng đầu làm cho người dùng mình trùng hiện, hiện Nó kêu thảm một tiếng, một chút ngã xuống đất thượm thống khổ Kia là tà linh cổ thụ kỹ năng linh trùng nguyền rụa thuật, một khi bị kia linh trùng nguyền rụa thuật trung đích, bị thi thuật giả thân thể liền sẽ sinh ra ra các loại quỷ dị linh trùng, những cái kia linh trùng sẽ trực tiếp từ bị thi thuật giả trong thân thể hấp thu chất dinh dưỡng, sau đó sẽ bị thi thuật giả nuốt ăn đến không còn một mảnh. Đầu kia hỏa diễm yêu báo nhược yêu thú cường hóa kỹ năng gia trì, này thời đã ép không được cái kia đáng sợ nguyền rụa, bị các loại linh trùng nuốt chống không. Dương phàm vung tay lên, nhất cái lo Kỳ Hỏa Diễm Yêu Báo thân thể chi thượng từng cái nổi mụt một chút vỡ ra, nổi mụt bên trong dịch nhẫn cùng linh trùng ngấu thể một chút phun ra, rơi xuống đất bên trên. Không kể ra dấu ở Hỏa Diễm Yêu Báo thể nội linh trùng nguyên rủa loại đô bị trong nháy mắt dết chết. Không kể ra phổ thông điểm tiến hóa kể ra một chút tràn vào đầu Kỳ Hỏa Diễm Yêu Báo thể nội, để thân thể của nó cấp tốc tái sinh, một chút khôi phục toàn thịnh tư thái, há miệng liên phun. Từng đoàn từng đoàn hỏa cầu hướng về phía đầu Tà tới. Đầu kia Tà trên người quỷ dị con mắt hướng về một đầu Xích Viêm Ma lại. Đầu Xích Giáp thân thể lên, một chút hiện ra không kể ra nổi mụt Từng đầu linh trùng trực tiếp từ thân thể của nó bên trong tuấn ra, miệng lớn gặm nuốt lấy thân thể của nó. Dương Phạm nhất cái loại trừ nguyên rủa kỹ năng rơi vào đầu kia xích viêm ma giáp trùng thân thể chi bên trên. Kia từng đầu linh trùng nheo nhau tại loại trừ nguyên rủa quang mang phía dưới sụp đổ tiêu tán, thế nhưng là đầu kia xích viêm ma giáp trùng lại không có bất kỳ cái gì sinh mệnh phi tức. Đầu kia tà linh cổ thụ con mắt loạn chuyển. Một đầu lại một đầu xích viêm ma giáp trùng trong thân thể tuấn ra linh trùng, đưa chúng nó nuốt trống không. Lùi. Dương ra lệnh một tiếng, kia còn lại xích ma giáp trùng cùng những cái phẩm yêu thú nhau nhau lui ra khỏi chiến trường. Sịch viêm ma giáp trùng tầm bắn xa, chuyển vật cao, chính là Dương Phàm dùng đến nhất thuận tay một loại yêu thú. Bọn chúng nếu là chết sạch, Dương Phàm cũng hội đau lòng. Phong nhận, Hỏa cầu, địa thứ các loại đủ loại công kích điên cuồng hướng về kia đầu tà linh cổ thụ lãnh tới, tại nó đỉnh đầu thượng một viên trái cây lần nữa trợn lên khô quắc. Đầu kia tà linh cổ thụ khí tức yếu hơn nữa một phần, con mắt lục cục nhất chuyển, một chút khóa chặt Dương Phàm. Một nháy mắt Dương Phàm liền cảm giác được nhất cố quỷ dị vô cùng lực lượng xâm lấn thân thể của hắn. Ngay tại cái này thời cường hóa kỹ năng phát động, miễn cưỡng ngăn cản được đại bộ phận quỷ dị lượng. Dư Phạm thân thể cái này đến cái khác nổi mù hiện hiện, tại những cái kia chống trong bọc, có từng đầu quỷ dị vô cùng mảnh tiểu linh trùng. Dương Phạm trực tiếp nhất cái loại trừ nguyên rủa rơi vào mình thân bên trên. Kia từng đầu mảnh tiểu tử vô cùng linh trùng hết thể sụp đổ, hóa thành từng đợt sương mù biến mất không thấy gì nữa. Còn tốt có nguyên rủa kháng tính cường hóa kỹ năng này, không phải lần này liền nguy hiểm. Không được, ta vậy mà không có khả năng nguyên rủa kháng tính kỹ năng này, thật sự là sai lầm. Kháng tính kỹ năng chỉ hộ ngã ít, không hộ ngã nhiều. Lần này trở về, nhất định phải làm cho Lục Châu giúp ta đem kỹ năng bổ trợ. Phạm một chút thở dài một hơi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Lần trước hoang dã ma vực bên trong, Dương Phạm không có thu hoạch được nguyên rủa kháng tính kỹ năng này. Hắn cũng không nghĩ tới lần này vậy mà hội liên tiếp gặp được nguyên rủa bản thể hắn tình huống. Hắn lúc đầu lấy vì một cái loại trừ nguyên rủa kỹ năng đã đầy đủ, hiện tại phát hiện còn còn thiếu rất nhiều. Đầu kia tà linh cổ thụ hung hãn vô cùng, có được các linh thụ nhân, vô tận tà linh dây leo, linh trùng nguyên rủa thuật ba đại thủ đoạn. Chương 188, tiểu hắc tiến hóa. Nếu là Dương Phạm dưới chướng quân đoàn yêu phạm vi công kích, chỉ sợ hắn tất yêu thú đi, cũng không nhất định có thể chết đầu kia Thế nhưng là đầu kia tà linh cổ thụ chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ, mặc cho Dương Phàm dưới trướng quân đoàn yêu thú điên cuồng công kích, chỉ có thể tiêu hao lực lượng của mình ngăn cản các loại công kích. Lúc đầu lấy đầu kia tà linh cổ thụ địa cấp thượng phẩm thực lực kinh khủng, coi như tươi sống hao tuần cũng có thể hao tổn đến Dương Phàm dưới trướng yêu thú không có có sức mạnh. Nhưng Dương Phàm dưới trướng yêu thú có thể thu hoạch được phổ thông điểm tiến hóa kể ra tầm bộ tiến hành chiến đấu, tương đương với có được nhất cái cự hình có thể ngăn trì, cuối cùng đầu kia tà linh cổ thụ vẫn là bị dưới trướng hắn quân đoàn yêu thú trực tiếp đánh nổ. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 30 vạn, không dễ dàng a. Rốt cuộc xử lý Dương Phạm nhìn thấy đầu kia tà linh cổ thụ bị nhất phát hỏa cầu đập gãy về sau, rốt cục thở ra một cái. Vì xử lý đầu kia tà linh cổ thụ, Dương Phạm có phổ thông điểm tiến hóa kể ra đồ tiêu hao 10 phần chi nhất. Kỹ năng chi châu. Dương Phạm sử dụng khai dương thuật mở ra ma dương, cái kia ma dương một chút ngưng tụ hình thành một viên kỹ năng chi châu. Lãnh chúa phẩm chất cao cấp tự lạnh. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, cao cấp tự lạnh kỹ năng này không tệ. Có kỹ năng này, ta lại tìm cái tự lạnh kỹ năng, một khi ta tiến giai nguyên năng tông sư, liền có thể khảm nạm tiến giai kỹ năng siêu cấp tự lạnh. Tự là hệ kỹ năng tại thị trường thượng cũng không phải là thái được hoan niên kỹ năng chi châu. dù sao cơ bản thượng tại các loại chiến đấu bên trong muốn chẳng phải bị trực tiếp đánh chết muốn chẳng phải chuyện xảy ra sau được trị liệu sư trị liệu làm gì lãng phí một cái kỹ năng lôi thùng khảm nạm. bất quá tự lành hệ kỹ năng nếu là khảm nạm cao cấp tự lành trong chiến đấu liền hội cực kỳ có lợi nếu là khảm nạm tiến gia kỹ năng siêu cấp tự lành vậy thì càng thêm biến thái chỉ cần nguyên lực không khốc kiệt trong chiến đấu các loại thương thế đô sẽ Phi tốt khác lạiho baho 3 ba. tiểuắc một chút đánh tới tại Dương Phm đùi thượngọ qua cọ lại không ngừngúng nu tiêuêu lên Dương Phạm nói: "Đi thôi." Tiểu Hắc trong mắt một chút hiện lên vẻ mừng như điên, thẳng tiếp một chút nhào tới đầu kia Tà Linh Cổ Thụ thân cây thượng, chảo chớp động lên từng đợt u quang điện cùng nào. Cũng không lâu lắm, Tiểu Hắc chợt từ đầu kia Tà Linh Cổ thân cây thượng đào ra một viên đen như mực, khảm nạm lấy các loại mặt quỷ Tà Linh Cổ Thụ thụ tâm. Tiểu Hắc một ngụm nuốt vào viên kia thụ tâm, thân thể một chút hiện ra không kể ra hắc sắc quang mang, từng cái nổi một không ngừng hiện hiện. Dương Phạm trực tiếp một điểm 40 vạn hoàng kim điểm hóa kể ra một chút biến mất, không ngừng chui vào Tiểu Hắc Tiểu Hắc trên người nổi một nhất nhất binh miệng phun một cái, từng đầu linh tơ vẩn quanh từ trong miệng của nó phun ra hình thành nhất cái đen như mực cái lớn. Dương Phàm nói, "Lục Châu, mau tới đây." Thượng quan Lục Châu trong lòng một chút nhấc lên một tia ba la nói, "Đây là tiểu Hắc lại chủ tộc tiến hóa." Thật nhanh, Dương Phạm cái này ngự thú sư không khỏi cũng quá mạnh. Lần này linh nghe thần âm, ta hẳn là liền có thể tiến giai đại nguyên năng giả. Một đạo lại một đạo thần bí khó lường chú ấn tại kia kén lớn chi nổi lên hiện, một trận màu đen đú sáng lượn lẫy, nhất cái phảng vật từ trong hư vô hiện hiện, mỹ diệu vô cùng thần âm một chút hiện hiện. Từng đạo nguyên khí ba động từ hư giữa không trung hiện hiện, phủ ở chung quanh, không có vào chung quanh trừ trong cơ thể con người. Dương Phạm thôi động Thái Dương Thần Quyết hấp thu tự hư giữa không trung tuân gia nguyên khí, cường hóa lấy nhục thân của mình linh hồn. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra năm vạn, lực lượng, nhanh nhẹn, phòng ngự, thể chất bốn. Dương Phạm nhìn xem thân thể của mình tố chất khẽ miệng vi, vi dương lên lộ ra mỉm cười, không tệ, khoảng cách Nguyên năng sư lại tiến một bước. Một khi Dương Phạm tiến giai trở thành Nguyên năng sư, liền có thể khảm nạp các loại cao cấp kỹ năng, để chiến lực của hắn lần nữa bạo tăng một bậc lớn. cái kia một chút ra, một đầu nhìn qua nhỏ, một ra, lông, ra một con mảnh tiểu giác song và lừng lánh xanh biếc quăng, khí chất yêu nhã con mèo một chút bò lên, lên ra. Ám yêu linh mèo, tiểu hắc. Địa cấp hạ phẩm yêu thú. Phẩm chất tinh anh. Lực lượng 90, nhanh nhẹn 120, phòng ngự 95, tinh thần 115, trí lực 100, thể chất 95. Sở thi phẩm chất giả thị, có thể trong đêm tối thấy vật. Thủ linh phẩm chất linh truy. Tinh anh phẩm chất cao cấp nguyên lực thân hỏa. Tinh anh phẩm chất cao cấp gia tốc. Tinh anh phẩm chất huyền dược kháng tính. phẩm chất cao tính. phẩm chất linh hóa, có thể tăng lên trên diện rộng tiểu hắc nhanh đối linh thể lực phá hoại. Tinh anh phẩm chất cao cấp linh trảo cường hóa. Dương Phạm hết sức hài lòng, cứ như vậy, ta liền lại thêm ra nhất cái đối ác linh đòn sát thủ, mà lại tiểu hắc ngoại hình rất có lựa gạt tính, có thể dùng đến ám toán địch nhân. Tiểu hắc ngoại hình chính là nhất bé đáng yêu vô cùng tiểu manh mèo, nó loại này ngoại hình mọi phần có lựa gạt tính, thích hợp làm nhất cái đáng sợ kẻ ám sát. Dương Phạm một nhóm tiếp tục hướng về kia cái cung điện nội bộ đi đến. Xuyên qua mấy cái phế tích về sau, Dưỡng một nhóm bước vào một gian tương đối hoàn hảo không chút tổn hại trong cung điện. Tại bên trong cung điện kia, có một viên tự sát thủy tinh, tại kia thủy tinh chi thượng khắc rõ khung kể ra huyền ảo vô cùng phù văn. Ngoài trừ viên kia thủy tinh bên ngoài trong cung điện không có bất kỳ vật gì. Dương Phạm nhất cái giám định thuật rơi vào kia tử sắc thủy tinh chi thượng nhưng không có thu hoạch được bất luận cái gì phản hồi. Thượng quan Lục Châu nói, đây là ký lục thủy tinh. Thượng cổ thời đại một vài đại nhân vật thích viết nhật ký. Bọn hắn đều sẽ đem mình muốn viết nhật ký lưu tại ký lục bên trong thủy tinh. Chỉ cần quán chú nguyên lực, liền có thể biết bên trong tin tức. Bởi vì có đại nhân vật ký tức, cho nên giám định thuật không có phản ứng. Không hổ là bách khoa toàn thư. Dương Phạm đưa tay một chút đặt tại kia một viên tử sắc thủy tinh chi thượng, thôi động nguyên lực quán chú trong đó. Một người trầm ổn giọng nam tại từ kia tự sát thủy tinh bên trong tuôn ra, ở trong hư không quân quận. Tháng nguyên lịch năm 1367, ta, tháng nguyên hoàng tọa hạ 12 thiên tướng chi nhất thiên sư thiên đem tọa hạ thứ 8 trận chiến đem nô hải bị đẩy đến cái này đáng chết trục xuất chi địa. Tháng nguyên hoàng cũng không tránh khỏi quá kiêu kiệt, ta chỉ bất quá đùa giỡn từ đại gia vài câu, liền bị đẩy đến cái này lý. Ta có không biết từ đại gia là nữ nhân của ngươi, ngươi muốn là ưa thích người ta, trực tiếp đem nàng tiếp tiến cung bên trong, lưu tại ngoài cung là chuyện gì? Quả nhiên là phi điều tận, được tỏ, một chó Ma trùng thái tử nhất bị chấn áp liền không có chúng ta chuyện gì. Sau đó chính là Ngô Hải Liễu lo không ngừng đối tháng Nguyên hoàn phần nạn. Tháng Nguyên lịch năm 1440, những cái kia bị áp giải đến ma trùng thái tử nhất hệ bán thần đều đã chết. Nơi này Ngân Quỷ dị, nơi này là trục xuất chi địa, cũng là chỗ mượn rửa. Bán thần cường giả tại cái này lý lại nhận mượn rửa. Đáng chết. Chỉ cần đợi tại cái này lý nhất tiên, ta liền không khả năng tiến giai bán thần. Nếu không sẽ chết rất thảm. Cái này lý không cách nào tiến giai bán thần. Chết không được, tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong không có bán cường giả thăng cấp. Tương lai ta nếu là muốn tiến giai bán thần, nhất định phải rời đi cái này lý. Dương Phàm nghe nói này nói, trong lòng một chút nhắc lên trận trận kinh đào Hải Lãng. Chương 189, thượng cổ bí sử. Dương Phàm làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sợ tại Bắc Sơn Vương quốc lại là trục xuất chi địa, chỗ người rửa, không cách nào tiến dài bản thân. Dương Phàm ánh mắt một chút lạc tại thượng quan Lục Châu thân bên trên. Thượng quan Lục Châu khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, trong gia tộc của chúng ta cũng không có điển tịch ghi đi chép, hoặc là quyền hạn của ta không đủ, không cách nào tiếp xúc kia cấp bậc điển tịch. Tháng nguyên lịch năm 1470, thì ra là thế, phiến khu vực này là Thiên Ma Hoàng địa bàn. Chết không được bệ hạ lại phái chúng ta tới, lại đem các loại ma trùng thái tử dưới trướng bán thần trấn áp ở chỗ này, chính là vì thiên Ma Hoàng Di Bảo. Nếu là có thể đạt được thiên Ma Hoàng Di Bảo, có lẽ ta cũng có thể tiến dài bán thần. Bậy hạ chết, thần nhóm phản bội chúng ta. Đáng chết, những cái kia đáng chết phản đồ. Lôi hải bạo sưng mãn bi phấn thanh âm tại bên trong tòa cung điện kia chấn động sau đó liền không có đoạn sau. Dương Phạm Hiếu kỳ nói, thiên Ma Hoàng, ngươi biết thần là ai chăng? Tại Bác Sơn trong vương quốc, chỉ có một ít đơn giản cận đại sử, trọng đầu hí đều là Bắc Sơn vương quốc kiến quốc sử. Loại kia thượng cổ thời đại lịch sử tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong rất ít ghi chép. Thượng quan Lục Châu nói, ta đối thượng cổ thời đại lịch sử cũng không rõ ràng lắm. Bất quá từ Ngô Hải nhật ký phán đoán, Thiên Ma Hoàng hẳn là một tồn cùng tháng nguyên hoàng thực lực tương xứng, siêu việt bán thần kinh khủng tồn tại. Dương Phạm nói, những cái kia lịch sử quá xa vời, chúng ta vẫn là nhìn một chút có cái gì có thể để cao thực lực chúng ta bảo vật. Giang Dác, kia một viên tử xác thủy tinh bỗng nhiên vỡ ra, một thanh khắc rõ không kể ra thần bí ma văn, đen như mực chìa khóa từ đó rơi ra ngoài. Đây là cái gì? Dương Phạm nhất cái giám định vật bao phủ tại kia chìa khóa chi thượng. Không có đạt được bất luận cái gì phản hồi. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia tò mò, không có phản hồi. Đây là thuộc về cao tầng thứ bảo vật. Có đại nguyên năng tông sư lấy thượng lực lượng bao phủ, giám định thuật dù sao chỉ là cơ sở kỹ năng, cũng có cực hạn. Một khi có cao tầng thứ lực lượng tham gia, nó liền cái gì đồ giám định không ra. Dương Phàm nói, "Lục Châu, thứ này thuộc về ta. Ta cho ngươi một viên bảo dược thế nào?" Dương Phàm từ đồ đằng thế giới vơ vét đến đại lượng bảo dược, linh dược, tùy tiện liền có thể xuất ra một viên dược. Thượng quan Lục Châu cự tuyệt nói, "Không, lần này ta đã thu được rất nhiều chỗ tốt." vừa trở về, ta liền có thể tiến giai trở thành đại nguyên nam giả. Lần này mạo hiểm ta xuất lực không nhiều, dựa theo đoàn đội mạo hiểm phát tác, không nên lại thu ngươi bảo dược. Vậy coi như ta đền ngươi, ta lần này thu hoạch rất lớn, làm bằng hưu tặng ngươi lễ vật, ngươi hẳn là có thể thu cứ đi. Sau khi trở về, ta còn làm phiền ngươi giúp ta đổi một chút kỹ năng chi châu." Dương Phàm đem một viên hạ phẩm bảo dược trực tiếp nhét vào thượng quan lục châu trong tay. Lần này hoang dã ma vực chuyến đi, Dương Phàm thu được nhất cái đồ đẳng thế giới cự đảo lớn. Cái kia hòn đảo diện tích đã có thể thành lập nhất cái tiểu tự quốc, mà lại tại cái kia hòn đảo chi thượng có hứa nhiều linh dược, thậm chí là bảo dược tồn tại, chính là nhất cái to lớn vô cùng bà khố, chỉ là một viên hạ phẩm bảo dược, đối với Dương Phàm đã không phải là quá trong yếu. Thượng quan Lục Châu trong mắt đẹp lướt qua một tia dị sắc nở nụ cười xinh đẹp nói, "Tốt, cái kia gì chỉ ngoại trừ kia một viên tử sắc ký lục thủy tinh bên ngoài, không có có vật gì có giá trị." Dương Phạm một nhóm đem cái kia gì chỉ lật ra nhất cái ngọn nguồn chiều thiên đô không tiếp tục thu hoạch được vật gì có giá trị, chỉ có thể bất đắc dĩ đi. Sự thật thượng hứa nhiều hoang dã ma vực bên trong xuất hiện thượng cổ di chỉ bên trong đô không có có vật gì có giá trị. Đương nhiên một khi những cái kia thượng cổ di chỉ bên trong xuất hiện vật có giá trị, chính là đỉnh cấp bảo vật, sẽ khiến không kể ra cường giả tranh đoạn. Dương Phạm một nhóm cấp tốc rời đi cái kia cổ đại di chỉ. Dương Phạm nói: "Hắc Hạt." Hắc Hạt nói: "Có thuộc hạ." Tiến hóa trở thành chu hóa hạt ma về sau, hát Hạt kia lắp bắp, nói không rõ ràng lắm mà bệnh đã đuổi tốt. Dương Phạm nói: "Ngươi mang theo ngọt ba bọn chúng đi đồ đẳng thế giới kia lý thủ hộ người hầu của ta nhóm." Thượng quan Lục Châu hiếu kỳ nói: "Đồ đằng thế giới?" Dương Phạm mỉm cười nói: "Không sai, ta phát hiện một đầu thông hướng đồ đằng thế giới thế giới thông đạo." Trôi qua về sau, Thuận tiện đem bên kia đồ đẳng thế giới dã man nhân bộ lạc chinh phục. Bên kia đồ đẳng dã man nhân hiện tại cung cấp dâng tặng chính là dưới trướng của ta yêu thú. Thượng quan Lục Châu trong mắt đẹp lướt qua một tia dị sắc khen, chinh phục đồ đẳng thế giới dã man nhân bộ lạc. Làm tốt lắm. Đồ đằng thế giới dã man nhân bộ lạc yếu nhất cũng có được nguyên năng sư cấp đếm được đồ đẳng thủ hộ, hơi mạnh một điểm đồ đẳng dã man nhân bộ lạc liền có được đại nguyên năng sư cấp đếm được đồ đẳng thủ hộ. Tại Bắc Sơn trong vương quốc, cũng chỉ có những cái tinh nhất đại nguyên năng sư tiểu đội mới có thể không tổn hao gì đánh tan nhất cái khá lớn hình đồ đẳng dã man nhân bộ quan Lục Châu nói, cái lối đi kia tại ngươi trong khống chế sao? Dương Phàm nói, tại ta trong khống chế, đã dạng này, ngươi cũng không cần đem cái lối đi kia vị trí nói cho những người khác. Nhất cái thực lực không mạnh đồ đẳng dã man nhân bộ lạc tuyệt đối sẽ khiến những cái kia đại tài phiệt ngấp nghé. Ân, đúng, ngươi là hiệu trưởng thân truyền đệ tử, hẳn là để ép được. Thượng quan Lục Châu nói đến phần sau, Đông nhiên khẽ cười nói, nhất cái thực lực không mạnh đồ đẳng dã man nhân bộ lạc tuyệt đối sẽ khiến những cái kia đại tài phiệt ngấp nghé. Nhưng Dương Phàm chính là Sơn Hải Nguyên năng giả đại học hiệu trưởng, hoắc không dấu vết thân truyền đệ tử, cái thân phận này đủ để trấn hứa nhiều tài phiệt. Dương Phàm nói, Lục Châu, ngươi yên tâm, ta biết làm nhẹ. Bí mật này ta sẽ không nói cho những người khác." Tượng quan Lục Châu đôi mắt đẹp chuyển động nở nụ cười xinh đẹp. "Chủ nhân, chúng ta tiến về đồ đảng bộ lạc là muốn cố thủ, vẫn là phải phát triển. Chúng ta có thể hay không chủ động xuất kích, càn quét chung quanh thế lực. Còn có, cái kia đồ đảng bộ lạc ngải là dự định chỉ là để bọn chúng trở thành ngải thu thập linh dược, bảo dược công cụ, còn là muốn cho cái kia bộ lạc phát triển thị vượng càng thêm cường đại, biến thành ngải căn cứ." Lỗ 3 chủ động tiến lên hỏi. Dương phàm nói, "Đương nhiên là để cái kia bộ lạc phát triển thị vượng, trở nên càng thêm cường đại." Cái kia đồ đằng bộ lạc nhân khẩu số lượng càng nhiều, mỗi tháng liền có thể cho Dương Phạm mang đến càng nhiều hoàng kim điểm tiến hóa kể ra cùng điểm tính ngưỡng. Những cái kia điểm tính ngưỡng có thể cường hóa cùng bạo chi phong, những cái kia hoàng kim điểm tiến hóa kể ra có thể để dưới trứng hắn các loại yêu thú tiến hóa. Cái kia đồ đằng bộ lạc tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Lỗ Ba một mặt tiếp lời nói, đã như vậy, như vậy chủ nhân ngài lần tiếp theo kêu gọi ta thời điểm, có thể hay không chuẩn bị cho ta một chút thư tịch? Tỷ như đồ đằng quốc tế ngữ, nông nghiệp học, xã hội học các loại các phương diện thư tịch. Ta đối với mấy cái này nhất trực cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc ta sinh ra ở số 13 hoang dã ma vực loại này địa phương quỷ quái, để cho ta không có cơ hội học tập các loại tri thức, kém chút biến thành nô chư. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn, gia hỏa này vậy mà tốt như vậy học. Nó thật sự là đại ma quái. Những cái kia đại ma quái tại Dương Phàm trong lòng, chính là một chút ăn lông ở lỗ quái vật. Một ba gia hỏa này vậy mà như thế hiếu học, hoàn toàn ra khỏi Dương Phàm đoán trước. Chương 190, Thượng cổ lục hoàng, ĐS, canh 5, cầu lần mua, cầu miễn phí. Dương Phạm nói, tốt, lần sau ta triệu hoán ngươi, liền hội chuẩn bị cho ngươi các loại thư tịch. Một nói, chủ nhân Ta hy vọng ngài có thể nhận mệnh ta vì đồ đẳng thế giới tổng quản. Nếu không, ta không cách nào làm cho những đồng liêu khác nghe mệnh làm việc. Cuồng Bạo Chi Phong, Hắc Hạt, Tiểu Hắc, Đại Hoàng, Cương Cốt Viên, Hầu Ngũ Đại yêu thú đều là địa cấp yêu thú. Trong đó Hắc Hạt càng là địa cấp trung phẩm cấp đến được hung tàn yêu thú, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Lột ba vẹn vẹn chỉ là một đầu huyền cấp thượng phẩm yêu thú, muốn điều động những cái kia địa cấp yêu thú gần như không có khả năng. Dương Phạm ánh mắt tại quần Bạo Chi Phong, hạt, Đại Hoàng, Cương Cốt Viên, Hầu đại yêu thân thượng vút qua. Cuồng Bạo Chi Phong chỉ biết là rất chốc, đầu óc si, tứ chi phát triển. Hật hật, đại hoàng, cương cốt viên hầu ba tên này cũng đều trên lệch không nhiều. Nhất nhiều chiến đấu càng thêm cường đại cùng giàu hoạt, bản năng chiến đấu càng thêm xuất sắc. Phát triển kinh tế, để bộ lạc trở nên càng thêm cường đại, trông cậy vào cái này, bốn cái mãng phu căn bản không thực tế. Lột ba chúng Dương phàm thú chi khế ước về sau, vô luận nó trước đó là ai, hiện tại cũng đối Dương phàm trung thành tuyệt đối. Mà lại nó còn nguyện ý đọc thư học tập, nhìn so cái khác cực lớn yêu tố càng thêm đáng tin cậy một chút. Dương phàm nói, "Tốt. Từ hôm nay trở đi, lột ba chính là đồ đẳng thế giới tổng quản." Quân Bạo Chi Phong, Cương Cốt Viên Hầu, hai người các ngươi đều muốn nghe mệnh lệnh của hắn. Còn Hắc Hạt. "Nút ba, nếu như cần nó xuất động, chính người đi cùng nó câu thông." Nút ba nói, "Đã tại chủ nhân. Đại hoàng, tiểu hát hai đại yêu thú đô tại Bắc Sơn trong vương quốc có đăng ký, có thể trở thành Dương phàm tận vệ. Có hai bọn chúng tại, chỉ cần hơi vi kéo dài một ít thời gian, Dương Phạm liền có thể đem Hắc Hạt bọn chúng hết thể triệu hoán đi ra." Số 13 cứ điểm. Sai Văn Viễn vừa nhìn thấy Dương phàm hai người, liền chủ động đón, vui vẻ cười nói, "A phàm, các ngươi rốt cục về đến, đến rồi." Phương Thái Vân cũng đi tới thượng quan lục châu bên người cùng nàng nói thì thầm. Minh Hạo cũng tới đến Dương Phạm một nhóm trước người hiếu kỳ nói Dương Phạm học đệ tử các ng người tại cái kia cổ đại gì chỉ bên trong có thu hoạch gì Dương Dươngạ nói Minh Hạo học thường cái kia cổ đại gì chỉ là cái hà luận bên trong cái gì có giá trị bảo vật đâu không có Minh Hạo mắt sáng lên không có tiếp tục truy vấn nha tại các đại hoang dã ma vực bên trong có hứa nhiều cổ đại di chỉ phần lớn cổ đại di chỉ đâu không có cái gì giá trị đây đã là thưởng thức đương nhiên coi như Dương Phàm từ cái kia cổ đại gì chỉ bên trong thu hoạch được chỗ tốt gì không nói cho Minh Hạo Minh Hạo cũng bất lực Dù sao Dương Phàm thế, nhưng là Sơn Hải Nguyên năng giả đại học hiệu trưởng hoắc không dấu vết thân truyền đệ tử. Bất quá chúng ta tại số 13 Hoang Dã Ma vực bên trong gặp Phạm Pháp Thợ săn tổ chức Hùng Hạt cán bộ lớn Hắc Hổ. Hắn chui vào số 13 Hoang Dã Ma vực đến đây ám sát thượng quan Lục Châu. Chúng ta còn phát hiện có nhân đại lượng bán ra phản thiết bị súng bắn tỉa các loại súng ống đạt được cho số 13 Hoang Dã Ma vực đại ma quái. Dương Phàm mở ra phía sau mình trong hành trang nhất cái hộp lớn, lộ ra Hùng Hạt cán bộ lớn Hắc cấp. Minh Hạo dĩ chó. Cũng dám tại ta quản hạt địa phương gây sóng gió, muốn chết. Bắc Sơn Vương quốc nghiêm ngặt quản khống hiện đại súng ống đã được, bên trong một nguyên nhân chính là lo lắng những cái kia súng ống đã được chảy vào hoang dã ma vực đại ma quái các loại nhân sinh vật trong tay. Những cái kia đại ma quái năng lực học tập rất mạnh, tổ chất thân thể đồng dạng mạnh đến đáng sợ. Bọn chúng nếu là thu hoạch được đại lượng phản thiết bị súng ngắm, một khi song phương giao thủ, tuyệt đối sẽ để số 13 cứ điểm cường giả tử thương thảm trọng. Minh Hạo nói, hắc hộ tiền thưởng, qua chút thiên ta sẽ đánh đến thẻ của người bên trong. Hồng hạt các loại phạm pháp tợ săn tổ chức thành viên chỉ cần bị truy nã, sẽ có to lớn thưởng. Hung hạc cán bộ lớn hắc hộ tiền thưởng càng là cao tới 1 tỷ trở lên. Dương Phàm nói, Cảm ơn học trưởng." Minh Hạo nhiệt tình cười nói, "Dương Phạm có rảnh nhiều liên hệ. Hưng Hạt cán bộ lớn Hắc Hổ chính là nguyên năng sư cấp đếm được cường giả, hơn nữa còn là nguyên năng sư bên trong cường giả đỉnh cao, chết ở trong tay hắn cao thủ không kể ra. Thậm chí còn đã từng có một gã đại nguyên năng sư bị hát Hổ ám sát, kẻ như vậy lại bị Dương Phạm xử lý, tự nhiên để Minh Hạo đối Dương Phạm nhìn với con mắt khác." Dương Phạm một nhóm rời đi số 13 cứ điểm, cưới cao thiết về tới Sơn Hải thành bên trong. Một gian trong biệt thự. Trục xuất chi địa, Chắc không được chúng ta cái này, lý không có bán cường giả thân cấp. Đô đăng thế giới bên trong những cái kêu bán thần cường giả cũng không dám thông qua thế giới thông đạo, dáng Lâm chúng ta thế giới. Thì ra là thế. Hoắc Vung Ân trong thư phòng ngồi, lông mày vi khẽ buông lơi, tiêu hóa Dương Phàm từ cái kia gì chỉ bên trong lấy được Ngô Hải nhật ký. Dương Phạm hiếu kỳ hỏi: "Sư phó, Tiên Ma Hoàng rốt cuộc là ai?" Có nhất cái tốt sư phó phúc lợi cũng không biết liền có thể hỏi. "Tiên Ma Hoàng, thượng cổ thời đại đã từng có 6 tên nhân loại khai sáng vô địch thời đại. 6 người kia loại chính là Vạn Hóa Hoàng, Băng Cực Hoàng, Nha Viên Linh Hoàng, Thiên Ma Hoàng, Tráng Cổ Long mỗi một vị đều là không đâu được nổi." có thể so với thần linh, hoặc là đến gần vô hạn thần linh kinh khủng tồn tại. Chính là tại thần nhóm dẫn dắt phía dưới, chúng ta nhân tộc mới có thể đánh bại cái khác các loại cơ giả, cuối cùng thành vì thế giới này bá chủ. Vạn hóa hoàng là chúng ta thế giới nhân tộc tôn thứ nhất thần linh hoặc là đến gần vô hạn thần linh cường giả khủng bố. Tháng Nguyên Hoàng thì là vị cuối cùng. Tháng Nguyên Hoàng về sau, liền không còn có nhất cái thống nhất quốc gia. Thượng cổ thời đại bí văn bị không kể ra mê vụ ba phủ, ta cũng chỉ biết là như thế nhiều. Có lẽ cùng Bạo Sơn mạch một bên vân chi trong đế quốc thế lực cường đại mới có các loại thượng cổ bí văn ghi chép. Hoặc ngân đâu vào đấy nói Dư Phạm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, nhân tộc Lục Hoàng, thân nhóm mới là nằm ở thế giới này đỉnh điểm đại nhân vật. Hoắc Vô Ngân khẽ mỉm cười nói, "Tốt, Tiểu Phạm, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, Minh Thiên ngươi liền muốn xuất phát tiến về thủ đô Thiên Sơn chi thành." "Thế nào? Lần này có lòng tin hay không cho chúng ta Sơn Hải Đại học thắng cái quán quân trở về?" Dư Phạm mạo sưng mãn tự tin nói, "Sư phó, ta có 10 thành lòng tin." Dư Phạm hiện tại dưới trướng thế nhưng là có được năm đầu địa cấp yếu thú, liền xem như trong nhân loại đại nguyên năng sư, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Toàn quốc đại học tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu đều là tân sinh. Bọn hắn đại đa số đều là nguyên năng giả, coi như không sử dụng yêu thú, Dương Phạm Đô có thất chắc chắn 8 phần 10 hoa thức sâu đánh bọn hắn. Hoắc Vô Ngân ôn hòa cười nói, "Được, ta chờ mong biểu hiện của ngươi." Nhàn phiếm vài câu, Dương Phạm liền về ký túc sáng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ 2, nhất cái quảng trường bên trên. Trị liệu sư học viện viện trưởng Ngô Quẩn Nhi dịu dàng cười nói, "Lần này là ta dẫn đội tham gia toàn quốc sinh viên tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu. Chính thức dự thi nhân tuyển theo thứ tự là Dương Phạm, Thượng Quan Lục Châu, Phương Hải Vân, Sài Văn Viễn, Thần Đỉnh. Dự khuyết nhân tuyển là Tiết Linh Châu, Bạch Vô. Bạch Vô, hắn là ai?" Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẽ to mò, ánh mắt rơi vào một gã nhìn qua bình thường ném vào trong đám người cũng không nhận ra thiếu niên thân bên trên. Chương 191, Đề tập. Sai Văn Viễn 10 phần bắc quái, 10 phần nam hiểu kết giao bằng hữu. Tin tức của hắn cũng 10 phần linh thông. Lần này Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học xuất sắc nhất mấy một thiên tài Dương Phạm đâu nghe được phần hai, không có một cái nào là Bạch Vô. Sai Văn Viễn, thượng quan Lục Châu đám người ánh mắt cũng đều tập trung ở Bạch Vô thân thượng mạo sừng màn Vô mỉm cười, đơn giản tự giới triệu mình, "Mọi người tốt, ta là Bạch Vô." Dương Phạm nói, "Ta là Dương Phạm." Dư đám người cũng đều làm tự giới thiệu, sau đó đón xe tiến về cao thiết đứng. Thân Đồ Đình nhìn chằm chọc vào Dương Phạm, trong mắt chớp động lên nóng rực chiến ý, Dương Phạm, lần này toàn quốc tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu về sau, ta muốn khiêu chiến ngươi." Dương Phạm thản nhiên nói, "Dưới chướng của ta có mấy đầu huyền cấp yêu thú." Thân Đồ Đình bỗng nhiên thời chỉ trệ, sắc mặt đỏ lên, một hơi bị ngăn chặn, cắn răng nói, "Có bản lĩnh, ngươi không cần yêu thú đến cùng ta một trận chiến. Ngươi nếu là có thể thắng ta, ta liền phục ngươi." Dư Phạm dùng nhìn z z con mắt nhìn Thân Đồ Đình một cái nói, "Ta là ngự thú sư, ngự sử yêu thú chiến đấu không phải thường thức sao?" Mặc dù Dương Phàm có 5 chắc 10 phần không cần yêu thú cũng nhẹ nhõm đánh bại thân Đồ Đỉnh, nhưng không có chỗ tốt, hắn tại sao muốn từ bỏ ưu thế của mình cùng thân Đồ Đỉnh tỷ thí? Thân Đồ Đỉnh một chút lần nữa bị chấn đến nói không ra lời, không nói gì nữa. Tích Linh Châu nở nụ cười xinh đẹp nói, "Dương Phàm, các người đoàn đội thành viên chỉ có 4 người, ra ta nhất cái có được hay không? Nhất cái nguyên năng giả cố định mạo hiểm đoàn đội sẽ có 5 người, ngoại trừ 4 đại chuyển thừa cường giả mỗi cái một cái bên ngoài, lại thêm một người liền có thể thêm ra càng nhiều chiến thuật biến hóa. Thật có lỗi, chúng ta đoàn đội trước mắt không thiếu chiến sĩ. Chúng ta đoàn đội trước mắt cần một gã có được điều tra cùng cảm giác trí kỹ năng đồng bạn." Thượng quan Lục Châu đôi mắt đẹp nở nụ cười xinh đẹp hướng về Tiết Linh Châu nhìn lại. Hai nữ ánh mắt xen lẫn, mơ hồ ở giữa, phản phất có ánh lửa tại ánh mắt của các nàng bên trong khói động. Tiết Linh Châu cười tủm tỉm nói, "Thượng quan Lục Châu, ta hỏi là Dương Phạm, không phải ngươi." Thượng quan Lục Châu cười tủm tỉm nói, "Chúng ta là một đoàn đội đồng bạn." Ta nghĩ hắn hẳn là cũng hội nhận thật cân nhắc đồng bạn hắn ý kiến. "Thái Vân, Văn Viễn, các ngươi hẳn là ủng hộ ta đúng hay không?" Phương Thái Vân nói, "Ta ủng hộ ngươi." Sai cũng nói, "Ta cũng ủng hộ ngươi. Dương Phạm một mặt xin nói, "Thật có lỗi, Tiết Linh Châu Ta nghĩ chúng ta đoàn đội cần một gã có được điều tra cùng cảm giác trí kỹ năng đồng bạn. Thượng quan Lục Châu, Phương Hải Vân đều là cùng Dương Phạm trung sinh tử đồng bạn. Sai Văn Viễn cũng đã chứng minh hắn mặc dù nhìn qua có chút lỗ mãng, nhưng lại là đáng tin cậy đồng bạn, Dương Phạm tự nhiên muốn tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Tốt a, hy vọng chúng ta tương lai có thể trở thành đồng bạn. Tiết Linh Châu đôi mắt đẹp vì vi ảm đạm, lại như cũng mang theo nụ cười ngọt nào nói. Dương Phạm một nhóm đi vào cao thiết đứng về sau, trực tiếp trèo lên thượng một cốc cao thiết. Tại nhất khoang xe bên trong, ngoại trừ Dương Phạm bảy tên học sinh bên ngoài, còn có mục Uyển Nhi cùng bốn tên giáo sư. Dương Phàm nhìn chung quanh bốn phía có chút hiếu kỳ nói, thật là ít nhân, mặc cái này nhất khoang xe chỉ có chúng ta mấy cái. Sai Văn Viết nói, không sai. Bất quá không chỉ cái này nhất khoang xe, sự thật thượng cả chiếc cao thiết đều đã bị chúng ta bào xuống. Xe thượng tất cả nhân viên công tác đều đã đổi thành chúng ta Sơn Hải Đại học nhân. Chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm không bị những cái kia tà giáo thẩm thấu. Bác Sơn trong Vương quốc có được hứa nhiều tà giáo, những cái kia tà giáo thế lực cho dù bị Bác Sơn Vương quốc điên cuồng đá kích, y nguyên không ngừng cho tàn lại cháy. Đó là bởi vì những cái kia tà giáo nhóm tin dân tặng đều là thế giới khác kinh khủng tồn tại, trong đó không thiếu bán thần cấp đếm được kinh khủng tồn tại. Những cái kia tà giáo đổ môn thông qua các loại hiến tế nghi thức, liền có thể lấy lòng những cái kia lấy thế giới khác kinh khủng tồn tại, thu hoạch được siêu phạm chi lực ban cho, có thể thu hoạch được thanh xuân, mỹ mạo, thậm chí là trường sinh. Bác Sơn Vương quốc bên trong cũng không biết có bao nhiêu cao tầng đã bị những cái kia tà giáo thẩm thấu. Mới năm trước, Bác Sơn Vương quốc bộ giáo dục một phó bộ trưởng liền bị vạch trần là tiến ngưỡng thất dạ chi chủ tà giáo đổ, tại toàn bộ Bắc Sơn trong vương quốc đô nhấc lên to lớn chấn động. Sau khi khởi động tinh tình thế bình ổn về sau, Mục Uyển Nhi liền đi tới. "Ta đến đem cho các ngươi giảng giải một chút năm nay toàn quốc đại học nguyên năng giả tân sinh thi đấu đại hội chế độ thi đấu. Năm nay chế độ thi đấu chia làm thực chiến địa hình đoàn thể chiến cùng lôi đài chiến hai loại. Thực chiến địa hình đoàn thể chiến là tại nhất khối đường kính 10 công lý có được các loại địa hình khu vực tiến hành thực chiến. Lôi đài chiến thì là một phương ra 5 người, một đôi tiến đi chiến đấu, thẳng đến một phương bị hoàn toàn đánh bại mới thôi. Thi đấu đại hội chia làm đấu vòng loại cùng đấu bán kết. Đấu vòng loại là đấu vòng loại, chỉ cần chiến bại một lần liền hội bị loại thải. Đấu vòng loại nặng nhất đoàn thể chiến" Chỉ cần đoàn thể chiến chiến thắng liền coi như là thắng lôi đài chiến chỉ là dạy hoa trên ngấm đào thải đến chỉ còn lại 8 cái trường học thời điểm mới sẽ bắt đầu đấu ban kết đấu ban kết thì là điểm tích lũy chế đoàn thể chiến lôi đài chiến thắng lợi các tích một điểm Bắt hiệu theo hoàn đối chiến sau cùng thành tích dựa theo điểm tích lũy sắp xếp chúng ta lần này mục tiêu là bảo đảm 3 trách nhất tuyệt đối không thể ngã ra trước bà một khi thành tích của chúng ta ngã ra trước ba các loại cấp phát liền hội giảm bớt phúcc lợi của các ngươi đãi nộ cũng sẽ bị suy yếuứ nhiều một quyển nhi trong mắt đẹp lưt qua một tiếng ngưng chóng nói Sơn Hải Nguyên năng giả đại học chính là Bắc Sơn Vương quốc tam đại đỉnh tiêm danh giáo chi nhất, có được tốt nhất sinh nguyên, tốt nhất bí pháp, tốt nhất đạo sư. Nếu như vậy còn chưa thể lấy được toàn quốc trước ba thành tích, Bắc Sơn Vương quốc tự nhiên hội suy yếu đối Sơn Hải Nguyên năng giả đại học các loại cấp phát cùng chính sách nghiêng, quan tại còn lại càng thêm gia thành tích trường trung học phía trên. Dương Phạm một nhóm bỗng nhiên trở nghiêm túc lên. Mục Uyển nhi mỉm cười, ánh mắt tại Dương Phạm thân thượng vút qua nói, "Bất quá, lấy thực người, chỉ cần bình thường phát huy, lần này toàn quốc trước tam tuyệt đối không có vấn đề." Dương Phạm có thể đánh vỡ Sơn lục, đã có được Nguyên năng sư cấp đếm được kinh khủng chiến lực chỉ cần hắn tại trong thực chiến không có bị nhân chém đầu xử lý, không có gì bất ngờ xảy ra dưới trướng hắn những cái kia yêu tố tự nhiên có thể một đường liên phép, đem tam đại danh giáo bên ngoài dư các trường học trực tiếp xử lý. Cao thiết phía trước. Đến rồi. Đi chết. Một gã thân cao 2 mét, thất lên một tầng huyết sắc áo choàng, trên mặt có một đầu thật dài kiếm sẹo nam trong mắt chớp động lên vẻ dữ tợn, chỉ một ngón tay, trong tay trước nhẫn một chút hiện ra không kể ra hỏa diễm phù văn, một phát to như chậu giữa mặt hỏa cầu tựa như tia chớp hướng về kia dương một nhóm cỡi cao thiết đánh tới. Địch tập. Cơ hồ cùng một thời gian, tại kia cao thiết bên trong ngồi một gã giáo sư một chút mở hai mắt ra. Suỵ năm ngón tay, nhất cái khắc dọ không cũng kệ ra thủy chi phủ văn hộp thủy tinh một chút hiện hiện. Từng đợt sáng chói vô cùng quang mang tại kia hộp thủy tinh thượng lấp lánh, toàn bộ cao thiết một chút bao phủ tại một tầng thủy chi kết giới chi bên trên. Kia một phát to lớn vô cùng hỏa cầu đánh vào kia thủy chi kết giới chi thượng, một chút nhấc lên từng cơn sóng gợn biến mất không thấy gì nữa. Chương 192, vây công. Kia một cỗ ngay tại phi nhanh cao thiết trong nháy mắt bắt đầu phanh lại. Từng cái cơ quan pháo tại kia cao thiết các cái địa phương hiện hiện, về kia danh lên huyết cáo tới. Ầm, ầm, ầm. Từng phát phản thiết bị súng ngắm súng vang lên thanh âm chuyển đến, từng phát có thể tùy tiện xuyên qua các loại xe bọc thép đạn bắn lén hướng về kia doanh khôi ngô nam một tới. Tựa từng phát đạn đánh vào tên kia khôi ngô nam tự thân thượng, dễ như trở bàn tay xuyên qua. Tiên kia khôi ngô nam quỷ dị xuất hiện tại ngoài trăm thước, một đám hạ đẳng sâu kiến, hết thảy đi chết đi. Tên kia khôi ngô nam trong mắt hung quang lóe lên, há miệng phát ra một tiếng rít, một trận vô cùng kinh khủng âm thanh ba hướng về phía chiếc cao thiết phóng đi. Tại cao thiết phía trên một tầng thủy ba trực hiện hiện, tại âm thanh xung kích phía dưới nhấc lên từng cơn sóng vượn. Đây là bí bảo hải chi hạp lực lượng, thật đúng là có chút khó giải quyết. Quả Nhân Sơn Hải Nguyên năng giả đại học vì lần này toàn quốc đại học tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu hạ túc tiền vốn. Tiên địa Khôi Ngô Nam Sâm Nhiên cười một tiếng, nghiêm nghị quát, Nguyên Chuẩn, nhanh cút ra đây cho ta. Đến rồi, đến rồi. Một ga thân cao 2 mét, hai to mặt lớn, béo đến cùng tòa núi thịt nam từ một bên đi tới. Kia từng phát đạn bắn lén đánh vào kia biển nhược thịt như núi nam thân thượng, đem hắn kia biển nhược thịt như núi thân thể đánh cho lồi lõm không chừng, lại không cách nào tổn thương hắn mấy mai. Tại tòa kia thịt như phía sau nam tử, một chút tuân hứa nhiều cầm trong tay vũ khí nóng chiến sĩ, những cái kia chiến sĩ nhao nhao hướng về cao thiết nổ súng. Không thể ra mưa bom báo đạn hướng về kia cao thiết đánh tới, tại kia cao thiết thủy ba vòng bảo hộ chi thượng nhất lên nhất từng cơn sóng gợn. "Huyết hổ, ngươi gấp cái gì?" Mục Uyển Nhi cái kia tiện hóa lần này chết chắc. Nguyên Chuân lộ ra nhất cái âm trầm tiếng dung, hướng về cao thiết quát, "Mục Uyển Nhi, ra đi. Ngươi nếu là có đầu rút cổ tại tòa kia cao thiết bên trong, ta liền lệnh ngươi mai rửa." Hải chi hạp lực lượng cuối cùng có cực hạn. Một thân ảnh vi vi lướt lên, kia mặc nhất màu trắng bạc giáp, cầm trong tay một thanh đại kiếm, uy phong lẫm từ bên trong vụt qua mà ra. Nhìn xem Nguyên Chuân hai người trong mắt đẹp chớp động lên vô cùng bằng lánh sắc cơ. Mục Uyển Nhi trong mắt đẹp hàn mang chớp động, bá khí bay lên lạnh giọng nói, "Nguyên Lai là huyết giao giáo phó giáo chủ liệt hộ cùng cự ma đạp sơn chư giáo phó giáo chủ Nguyên Chuân, hai người các ngươi bại tướng dưới tay cũng dám tới phục kỳ ta. Muốn chết? Lúc trước ta nên một kiếm chém các ngươi." Mục Uyển Nhi, ngươi cái này tiện hóa. Một kiếm này, ta vẫn luôn nhớ kỳ đâu. Cái này mấy chục năm, ta không giờ khắc nào không tại nghĩ đến báo đáp thế nào ngươi. Nai Thiên, ta liền muốn bắt sống ngươi, sau đó hảo, hảo thoải mái một chút. Các loại ngươi chơi chán. Ta liền đem ngươi bán vào ký viện bên trong đi làm cái thấp hèn biểu, để ngươi nhấm nháp một chút thống khổ cùng cảm giác tuyệt vọng, cũng làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút xưa kia ngày cao cao tại Thượng Sơn Hải Nguyên năng giả đại học trị liệu học viện viện trưởng là nhất cái như thế nào thấp hèn tiện hóa. Huyết Hổ vướt ve trên mặt vết kiếm, mặt thượng lộ ra vận mẹo điên cuồng tiểu dung. Năm đó chính là Mộ Uyển Nhi một kiếm chảm tại Huyết Hổ mặt thượng, để Huyết Hổ trực tiếp mặt mày hốc hác. Nhanh, hắn chết cái dung, nhi, một cái, hổ, ta muốn cái thứ nhất chơi nàng." Đây là ước định của chúng ta." Huyết Hổ nói, cùng một chỗ thượng nàng. Nguyên Xuân Tranh cười gần nói, "Tốt, hai người các ngươi một chết." Mục Uyển Nhi trong mắt đẹp hàn mang lóe lên, với tay, một phát tiến giai kỹ năng thần thánh cường hóa thuật bao phủ tại thân thể của nàng chi bên trên. Tại kia thần thánh cường hóa thuật cường hóa phía dưới, Mục Uyển Nhi tố chất thân thể bạo tăng. Nàng một chút phát động cường tráng các loại cường hóa hệ kỹ năng, thân hình hơi trao đảo một cái, tựa như tia chấp hướng về Huyết sư tới. Mục Uyển chính là Sơn trong đại học trị liệu học viện vị ở vào trị liệu sư đỉnh điểm cường giả chí nhất. Nàng cũng không phải cái gì kẻ yếu, mà là đã đánh bại không kể ra đại địch cường giả. "Uyển Nhi bà bối, ngươi là không kiềm chờ đợi muốn ôm ấp yêu thương sao? Ngươi làm sao vội vã như vậy? Đợi va đi đón cách sao?" Huyết Hổ giữ tận cười một tiếng, toàn thân một chút tràn ngập ra một tia giữ tận quỷ dị huyết quang, bắt đầu từ hứa nhiều giữ tận mặt người cấu trúc mà thành huyết xạ từ trong thân thể hắn tuấn ra, cuốn về mục Uyển Nhi bay tới. Kia ba đầu huyết xạ tên là Đoán Linh huyết xạ, chính là rút chết, qua đặc biệt chỉ phải không ngừng tồn vẹn tinh huyết, liền có thể không ngừng tiến hóa trở nên càng thêm cường đại. Huyết hổ liền đã từng bัง vào ba đầu đoán linh huyết xà một hơi giết chết Bắc Sơn Vương quốc nhất cái tinh nhuệ cơ giới hóa bộ binh đoàn chiến sĩ, hung uy hiển hách. Mộ Uyển Nhi ánh mắt băng lãnh, chém xuống một kiếm, trong tay đại kiếm một chút tách ra từng đạo thánh khiết vô cùng cao mang, hung hăng chạm tại một đầu đoán linh huyết xà trị bên trên. Không kể ra màu xám xương ngủ bay lên, kêu một, kêu một tiếng, trực tiếp đầu đoán linh huyết xà thì từ bên cạnh tới, làm cho Mộ Uyển Nhi vội kiếm tự vệ. Thiện nhân, đi chết! Nguyên Chuân trong mắt lóe lên một vòng hung quang, như là nhất tòa núi thịt thân thể lần nữa điên cuồng bành trướng, nhanh sinh sinh biến thành một tôn thân cao 5 mét chưa đầu nhân thân thủ cầm hai thanh cự đao cự hình chưa đầu nhân. Nguyên Chuân vừa biến thân hoàn tất, bỗng nhiên bạo khởi, tựa như tia chớp xuất hiện tại Mộ Uyển Nhi trước người, huy động tự đao điên cuồng hướng về Mộ Uyển Nhi tiến tới. Mộ Uyển Nhi trong mắt đẹp hàn mang lóe lên, chân đạp huyền ảo vô cùng bộ pháp, thi triển tinh diệu vô cùng kiếm pháp, động, huyết thét, kiếm khí bay lên, công, là giỏi có dư, mơ hồ chiếm một tia thượng phòng. Sai Văn viện thể nội nhiệt huyết phun chào nói, Mục Uyển Nhi viện trưởng thần mạnh. Huệ Dao giáo phó giáo chủ huyết hộ cùng cự ma Đạp Sơn chư giáo phó giáo chủ Nguyên Chuân cái này hai đại cường giả đều là Tà giáo bên trong hung danh hiển hách hai tôn hung nhân, giết người không kể ra. Bất chi nhiều ít cường giả chết thảm ở trong tay bọn họ, Mục Uyển Nhi vậy mà có thể lấy một địch hai thậm chí hơi chiếm thượng phong, đơn giản đáng sợ. Tích Linh Châu nở nụ cười xinh đẹp, nhìn xem Mục Uyển Nhi bóng lưng trong mắt chớp động lên đước, đương nhiên. Nhi viện còn cũng là tiếng tăm từng theo hiệu trưởng tổ đội Đương thời chết thảm tại trong tay nàng tà giáo đồ cùng đồ đằng thế giới cường giả hàng hà sa số kể ra. Mục ẩn nhi chính là Sơn Hải Nguyên Năng giả trong đại học tuyệt đại đa số nữ sinh thần tượng, chính là không thiếu nam sinh, đạo sư, giáo sư đều là nàng hâm mộ giả. Nàng tại Sơn Hải Nguyên Năng giả trong đại học người theo đuổi không kể ra có thể xưng Sơn Hải Nguyên Năng giả đại học số 1. Bắt đầu. Tại một chỗ sườn dốc bên trong, một gã huyết giao giáo trưởng lao ánh mắt băng lãnh lạnh giọng nói. chương 193, Hoác Vô ngân xuất thủ. Kia dấu ở cái kia sườn dọc phía sau huyết giao dậy một chút đầu người người trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, vung dao hướng về một bên bị chói đến sít sao bình dân chém tới. Không kể ra huyết quang chớp động, từng người từng người bình dân trực tiếp ngã vào trong vũng máu, mảng lớn máu tươi từ thân thể bọn họ trong vết thương tuôn ra, chui vào nhất tòa 2 mét đại nhỏ, khắc rõ không kể ra huyền ảo phù văn huyết giao pho tượng trì bên trên. Kia vết giao pho tượng hấp thu mấy trăm tên bình dân sinh mệnh linh hồn, một tỉnh, thành một đầu dữ tận huyết không ra hướng về nhất cao trực tiếp tới. Tại trang cao phía trên, các loại cơ quan phá minh Không kể ra đạn pháo đánh vào đầu kia huyết giao thân thượng, quán xuyên đầu kia viết giao, tại thân thể của nó chi thượng nhấc lên nhất từng bề sóng gợn lan tan. Đầu kia viết giao vừa đưa ra đến tòa kia cao thiết chi thượng, giơ vuốt một trảo, hung hăng đánh vào kia vũ trang cao thiết chi bên trên. Kia bao phủ tại vũ trang cao thiết chi thượng trong suốt màn nước nhất lên nhất từng bể sóng gợn lan tan, tại cao thiết bên trong tên kia cầm trong tay bí bảo hải chi hiệp giáo sư sắc mặt nhất bạch, đem kia hải chi hiệp đưa cho bên cạnh mắt khác một gã giáo sư. Địch nhân còn có bố trí. Loại thời điểm này, nên đều gọi viện trợ. Dù sao nguyên năng sư quá mạnh, đã vượt qua ta có thể nhúng tay cấp độ. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng quả quyết chí sắt, đưa tay một chút cầm mang theo người linh ngọc quang phiến dùng sức bóp. Từ kia linh ngọc quang trong phiến một chút chuyển đến một cỗ lực lượng khổng lồ, ngạnh sinh sinh chặn Dương Phạm lực lượng. Làm sao hội bóp không phải? Mặc hỏng. Dương Phạm một mặt không thể tin, cái kia linh ngọc quang phiến thế nhưng là Hoắc Vô Ngân cho hắn bảo đảm mậy bảo vật. Một khi bóp nát, liền có thể kêu gọi Hoắc Vô Ngân trước tới cứu viện. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà không cách nào bóp nát. Không đúng, là có lực lượng ngoại lai can thiệp. Dương Phạm sử thị phẩm chất cảm giác chí cường hóa kỹ năng phát động, một chút để hắn mơ hồ bắt được một tia mơ hồ lực lượng ba động. Là hắn Sư phó thật đúng là hiện bọn. Không đúng, là giàu hạn. Ân, cũng không đúng, là thông minh. Dương Phạm Tuận kia một tia mịt mờ lực lượng ba động nhìn lại, liếc mắt liền thấy được tên kia nhìn qua tồn tại cảm cực kỳ mỏng manh, phản phất phụ phổ thông thông bạch vô thân thượng, trong lòng một chút nhấc lên trận trận kinh đào hải lãng. Dương Phạm có chắc chắn 8 phần 10, cái mới nhìn qua kia hết sức bình thường bạch không chính là Sơn Hải Nguyên năng gia đại học hiệu trưởng Hoắc Vô Ngân, lại có thể cảm giác chí lực lượng của ta ba động, thực là không tồi. Hoắc trong mắt lướt qua nhất vẻ kinh mỉm cười, thân hình phất một cái, giống như linh từ biến mất tại chỗ không thấy. Mục Uyển Nhi, huyết hổ Nguyên Chuân ba đại nguyên năng tông sư điên cuồng chém giết chiến trường chi thượng, đột nhiên ở giữa, đại diện một chút vỡ ra, một gã thân mặc hắc y, cầm trong tay một thanh thế kiếm, mặt thượng bao trùm lấy một tầng mặt quỷ mặt nạ thích khách một chút bay ra, một kiếm tựa như tia chấp hướng về Mục Uyển Nhi đâm tới. Tiên địa thích khách áo đen trong tay tế kiếm chính là hạ phẩm bí bảo độc hồn kiếm, một khi bị tia độc hồn kiếm đâm trúng thân thể, liền xem như nguyên năng tông sư cũng hội trong linh hồn độc, thân thể bị thương, khó mà chiến đấu, mặc người thì cá. thích khách chọn lựa cơ chính là Mục Uyển Nhi cùng hai đại tà giáo nguyên năng tông sư chém giết khó mà phân thân thời điểm, mạnh như Mục Uyển Nhi cũng tuyệt khó ngăn cản hắn một kiếm này. Thiên hạ thứ 10 thích khách độc hồn kiếm, các ngươi thật đúng là nguyện ý dốc hết vô liếng. Nhất cái bình thản thanh âm từ một bên vang lên, một vòng vô cùng kinh khủng thái dương bay lên, Hoắc Vô Ngân toàn thân còn quấn vô tận thái dương quang huy, như là một tôn thái dương thần linh, chỉ một ngón tay. Nhất đạo có thể thiêu tận thương khung kinh khủng thái dương viêm trụ trực tiếp bộc phát, hướng về kia thiên hạ thứ 10 thích khách độc hồn kiếm đánh tới. Hoắc Vô Ngân, hắn làm sao sẽ ở cái này lý? Đáng chết, tình báo có sai. Độc nhiên lại biến, trong mắt lên một vòng vẻ sợ hãi, thân thể từng đạo quang mang lấp lánh, không, kể ra ảnh sẽ lẫn, hình thành nhất cái ảnh kết giới. Nhất cái trong một chớp mắt, kia nhất đạo Thái Dương viêm trụ đánh vào kia âm ảnh kết giới chi bên trên. Không kể ra sương mù bay lên, kia vẩn quanh tại độc hồn kiếm bên người âm ảnh kết giới tại Thái Dương cổ sáng oanh kích phía dưới, bị trong nháy mắt đánh tan, ánh mặt trời trụ đem hắn trong nháy mắt tổn vệ, phân nốt thành cho. Huyết hổ sắc mặt đỗng nhiên lại biến, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, Hoắc Vô Ân, hắn làm sao sẽ ở cái này lý? Hắn không phải còn tại Sơn Hải Nguyên năng giả đại học chủ trì đại sao? Nguyên đại biến, trong lòng nhắc lên trận trận kinh lãng, đáng chết. Huyết giáo những vật kia, làm sao làm công tác tình báo? Tại sao có thể có như thế lớn sai lầm? Đại Nguyên năng tông sư bên trong không có kẻ yếu, thế nhưng là đại nguyên năng tông sư cũng chỉ là tam lục cứu các loại, hoặc Vô Ngân tuyệt đối là đại nguyên năng tông sư bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Hoặc Vô Ngân, ngươi thật xuất hiện. Đã như vậy, vậy liền đi chết đi cho ta. Nhấc cái băng lanh tàn khốc thanh âm từ hư giữa không trùng vang lên, một gã khoác trên người một tầng chiến bào màu đỏ nõn, chân đạp một đóa huyết vân, xong và xích hồng, tướng mạo tà nam tử thủ cầm huyết giáo trấn nhân loại từ huyết bên ra, hội tụ vào một chỗ hình thành một đầu quỷ dị dữ tợn, khảm nạm lấy vô số nhân loại mặt khủng huyết dao. Đầu kia thân dài cao tới 5m, toàn thân còn quấn không mấy người mặt, tản ra mùi huyết tinh huyết dao trong mắt hung quang chớp động, khống chế lấy vô tận huyết quang hướng về Hoắc Vô Ngân trực tiếp đánh tới. Huyết hổ đầu tiên là vui mừng, sau đó khẽ chau mày, giáo chủ cũng tới. Thế nhưng là giáo chủ một người, cũng không phải Hoắc không dấu vết đối thủ. Huyết dao giáo thế nhưng là bị Bác Sơn Vương quốc truy sát đến 10 phần thê thảm nhất cái giáo. Huyết giáo giáo chủ thực lực kém xa Một mình hắn đến đây, tuyệt đối sẽ bị tiếp đánh nổ. Cha giáo chủ, ngươi phế vật như vậy cũng dám tới khiêu chiến ta là tới tự tìm đường chết sao?" Hoắc Vô Ngân cười nhạt một tiếng, chỉ một ngón tay, không kể ra Thái Dương Thần Văn tại trong thân thể hắn sẽ lẫn, một đầu Thái Dương Viêm Trụ hướng về hư giữa không trung hết giao đánh tới. Đầu khiêu hết giao bị Thái Dương Viêm Trụ hành một cái, toàn thân một chút hiện ra không kể ra sưng ngủ, lại như cũ cùng Thái Dương Viêm Trụ dây dưa. "Hoắc Vô Ngân, ngươi không hổ là Sơn Hải Nguyên năng giả đại học hiệu trưởng. Ngươi nay thiên bày ra cục này, liền là muốn cho huyết mắt lửa. Đáng tiếc, chúng ta cũng sớm đã nhìn rõ âm của ngươi. Ngươi nay thiên, hoặc là chết tại cái này lý." Hật La liền đem một quyển nhi lưu lại đi, để chúng ta hảo hảo làm một chút tiểu tình nhân của ngươi, cho ngươi đối không kể gia đình nó xanh. Một tôn thân cao ba thước, toàn thân thì mỡ, béo thành một viên to lớn cục thịt nam từ một bên đi ra, toàn thân tràn ngập đại nguyên năng tông sư kinh khủng áp, giữ tận cười một tiếng, thân thể chi thượng quang mang lấp lánh, che cái thượng một tầng tất hắc chiến giáp. Tên tiêu béo đến cùng cái viên cầu giống như nam một phục cái thượng tầng kia tất hắc chiến thân thể nhanh chóng bắt đầu chướng, một chút biến hóa thành một tôn thân cao 10 mét, đầu nhân thân, toàn thân bao trùm lấy một tầng tất chiến giáp đầu heo cự nhân. Chương 194 diễn sát cự ma Đạp Sơn chư giáo giáo chủ. Thừa quan Lục Châu lông mày nhíu một cái nói, kia là cự ma Đạp Sơn chư giáo giáo chủ chư Tam Cương, cũng là một gã đại nguyên năng tông sư. Kia che đắp lên hắn trên người chiến giáp tên là cự chư ma giáp, là cự ma Đạp Sơn chư giáo trấn giáo bí bảo. Cái này hai đại tà giáo giáo chủ liên thủ, Hiệu trưởng có chút nguy hiểm. Vô luận là huyết giao giáo giáo chủ vẫn là cự ma Đạp Sơn chư giáo giáo chủ, hai người bọn họ đơn đả độc đấu đều không phải là hoắc không dấu vết đối thủ. Nhưng hai người bọn họ liên thủ, hoắc ngân đô chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Cao thiết nội khí phân một chút trở nên khẩn trương lên. Nếu là Hoắc Vô Ngân chiến bại, tất cả mọi người chỉ có một con đường chết." Sài Văn Viễn một mặt thỏa mãn nói, nguyên lai mục quyển nhi viện trưởng là hiệu trưởng nữ nhân. "Đây thật là nhất cái đại bắc quái." Thân đồ Đình có chút tức giận nói, Người cái tên này đầu đến cùng đang suy nghĩ gì đấy?" Sài Văn Viễn trần chờ nhất biết nói, "Nghĩ cái gì? Cái gì đâu không muốn? Thực lực của chúng ta quá yếu, quá nhiều không được chiến cuộc, chỉ có thể nhìn hiệu trưởng. Không bằng, chúng ta cho hiệu trưởng ra cố lên." Đám người chợt nhìn Sài Văn Viễn một chút, ánh mắt tiếp tục xem hướng trung ương chiến trường. Chư Tam Cương biến thân trở thành thân cao cao tới 10 mét đầu heo cự nhân, bước ra một bước, liền vượt qua trăm mét, đại địa chấn động, hướng về Hoắc Vô Ngân men tới. "Cha giáo chủ, Chư Tam Cương nếu như trước đó hai người các ngươi liên thủ, đối ta đến nói còn có chút khó giải quyết. Bất quá, hiện tại chính các ngươi đi tìm cái chết, vậy ta liền thành toán các ngươi." Hoắc Vô Ngân cười nhạt một tiếng, há miệng nhấp thôn, đem một viên khắp rọ không kể ra thần bí Thái Dương chi văn châu một ngụm nuốt vào. Không kể ra Thái Dương Hỏa Diễm tại Hoắc không dấu vết trong thân thể lan ra, hắn trong nháy mắt liền biến thành một thân cao 10 mét, toàn thân còn Dương Diễm, mọc ra bốn cái cánh tay Thái Dương cự nhân. Hoa Vũ Ngân biến thành Thái Dương cự nhân bước ra một bước, không kể ra hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt vượt qua ra 100 mét khoảng cách, Phản Phật Tuấn Di xuất hiện tại chư Tam Cương trước người, một quyền trực tiếp đánh xuống. So sức mạnh với ta, ngu xuẩn. Người chẳng lẽ không biết, cự ma đạp lộn rừng có thể gánh vác thập trọng tự sơn, huynh hành thiên hạ sao? Chư Tam Cương giữ tận cười một tiếng, đấm ra một quyền, không kể ra hắc sắc quang mang lấp lánh, hữu quyền của hắn một chút tăng lên gấp đôi, như là một tòa phòng hướng về kia một đầu Dương cự nhân đánh tới. Ầm ầm. Lương Theo lấy nhất cái chấn thiên động địa tiếng vang thanh âm, Chư Tam Cương biến thành đầu kia đầu heo cự nhân dưới chân một chút vỡ ra không kể ra khối vụn, màng lớn màng lớn Thái Dương chi viêm từ bốn phương tám hướng quán chú nhập trong cơ thể của hắn, đốt cháy hắn hết thảy. Kia cự chư ma giáp chi thượng không kể ra ma khí phụ trào, điên cuồng ngăn cản Thái Dương chi viêm ăn mòn, từng đợt khét lẹt hương vị từ Chư Tam Cương trong thân thể hiện hiện. Cho dù tại kia cự chư ma giáp thủ hộ phía dưới, Chư Tam Cương biến thành đầu heo cự nhân y nguyên toàn bộ thân thể đô nhiên liệu đang điên lên. Đáng chết. Người bước ra một bước kia, người đã siêu việt đại nguyên năng tông sư Chư Tam Cương trong mắt chốc động lên vẻ sợ hãi, trong miệng phun lửa, Thê Lương Tiêu Dên, đau khổ cầu khẩn nói: "Đừng giết ta. Hoắc Vô Ân, lưu ta một con chó mệnh đi. Ta không muốn chết. Ta đem cự trừ ma giáp cho người, ta đem toàn bộ cự ma Đạp Sơn chư giáo danh sách thành viên cho người, van cầu người, tha ta một con chó mệnh đi. Ta không muốn chết." Chư Tam Cương chính là Tà giáo cự ma Đạp Sơn chư giáo giáo chủ, hắn chính là nhất cái giết người không chấp mắt hung đồ, chết ở trong tay hắn nhân lấy vạn làm đơn vị đến tính toán. Cách làm người của hắn nhất là hung bạo tàn nhẫn, thích xem đến địch nhân của mình chết thảm ở trong tay của hắn. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn chết. Tại kia các loại tà chồng giáo, có không ít tín ngưỡng các loại tà thần cuồng tín đồ, nhưng càng nhiều hơn là tham sống sợ chết, lẫn yếu sợ mạnh tiểu nhân hèn hạ. Nhiều người gia nhập tà giáo, chính là vì thu hoạch được trường sinh, hưởng thụ vinh hoa phú quý, tự nhiên không có khả năng thản nhiên nhận lấy cái chết. Hắn lại nhưng đã bước vào một bước kia. Huyết giao giáo cha giáo chủ trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, huy động huyết giáo phiến, không kể ra huyết quang vần quanh, trực tiếp hóa thành một đầu huyết giao phóng lên tận trời, hướng về thiên ngoại bay đi. Cha giáo chủ, ngươi muốn đi đâu? Ta thật vất vả mới bố cục đem các ngươi dẫn ra, làm sao có thể để ngươi đào tẩu? Một đạo hỏa quang lóe lên, hoặc Vô Ngân như là thuần gian di động xuất hiện, đang tra giáo chủ biến thành đầu kêu huyết giao trước người, đem chư tam cương biến thành hỏa diễm cự nhân xem như vũ khí điên cuồng nện xuống. Ầm ầm. Không kể ra thái dương quang huy lấp lánh, cha giáo chủ biến thành đầu kêu huyết giao một chút sụp đổ, cả người như là ruột đông rách từ bên trên bầu trời một chút rơi vào đại địa trì bên trên. Cha giáo chủ một chút hiện ra hình tròn, toàn thân phun ra không kể ra thái dương hỏa diễm, một mặt thống khổ vặn vẹo. Không được, hoặc Ngân làm sao hội mạnh đến mức này? Giáo chủ không phải là đối thủ của hắn. Huyết hộ sắc mặt đột nhiên lại biến, toàn thân một chút hiện ra không kể ra huyết văn, thân thể một chút nổ bể ra đến, hóa thành cự đạo huyết quang hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Một chiêu này chính là huyết giao giáo trốn mệnh kỹ năng huyết đột tuật, một khi thi triển liền có thể hóa thành cự đạo huyết quang hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Chỉ cần có một đạo huyết quang đào thoát, người kia sẽ không phải chết. Mục Uyển Nhi đôi mắt đẹp hẳn mang chớp động, trong tay lại kiếm một chút bộc phát ra từng đạo thánh huy, không mà xuống, khí phát, chẳng tại chi bên trên. Đại tự đang sợ vô cùng kiếm khí chạng kích phía dưới, thất đạo huyết quang nhất nhất sụp đổ, còn sót lại hai vết huyết quang lại là nhân cơ hội đào thoát, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, tính ngươi trốn được nhanh. Bất quá, coi như ngươi đạo tẩu, cũng là một người phế nhân. Mộ Uyển Nhi nhìn xem kia trốn chạy hai vết huyết quang cờ lạnh, huy kiếm hướng về nguyên chân chém tới. Kia vết độn thuật chính là trốn mệnh thứ nhất các loại bí pháp, bất quá cũng tương tự có nhược điểm. Mỗi một đạo huyết diệt, thi thuật đô hội bị tương nặng. Bị diệt, như hắn miễn thoát, tương lai cũng bản thân bị trọng thương, khó khôi phục vật khí không tốt, còn sẽ có khả năng biến thành ngớ ngẩn, si ngốc ngơ ngác một đời. Nguyên Chuân chửi ầm lên, đáng chết, huyết hổ tên hôn đản kia lửa ta. Lúc đầu Nguyên Chuân cùng Huyết Hổ hai người liên thủ đều không phải là mục nguyện nhi đối thủ. Hiện tại Huyết Hổ vừa trốn, Nguyên Chuân liền càng thêm không phải mục nguyện nhi đối thủ. Song phương giao thủ không đến mấy hơi thở, Nguyên Chuân thân thượng liền nhiều hơn hứa nhiều đạo kiếm tổn thương, máu me đầm đìa, vết thương không ngừng nhúc nhích khép lại. "Thả ta đi, ngân, nếu không chúng ta tiểu đồng quy vu tận." Huyết giáo cha giáo chủ trong mắt động nghiêm quát. "Đồng quy vu tận? Ngươi đi thử một chút." Không kể ra Thái Dương Quang Viêm tại Hoắc Vô Ngân bên người phụ trảo, hắn mỉm cười, phải tay run một cái, kia cự chư ma giáp bên trong chư Tam Cương liền hóa thành một mảnh tro tàn theo gió phiêu tán. Kia Bắc Sơn Vương Quốc thập đại Tà giáo cự ma Đạp Sơn chư giáo giáo chủ chư Tam Cương liền thảm như vậy chết tại Hoắc không dấu vết trong tay. Đã mất đi chư Tam Cương cái này, một tôn đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả trấn bảo vệ khí vận, cự ma Đạp Sơn chư giáo liền rốt cuộc không có thành tựu, coi như còn có chút còn lại nổi sóng gì. Chứ 195, Diệt sát huyết giáo giáo chủ, DS, chủ Ngươi cần gì phải đổi tận giết tuyệt? Ta có thể đem huyết giáo giáo hết thảy cho ngươi, chỉ cần ngươi tha bất tử, ta thậm chí có thể giúp ngươi vây cùng săn giết dư bát đại tà giáo. Ta không tin ngươi, mà lại cha giáo chủ, chết trong tay ngươi bách tính đến hàng vạn mà tính. Nếu là ngươi bất tử, làm sao a đuổi những cái kia vô tội chết thảm bách tính vong hồn? Hoặc vô ngân trong hai con ngươi chớp động lên thái dương hỏa diễm, hóa thân thái dương cự nhân một quyền hướng về cha giáo chủ đánh tới. Chết trong tay ta những cái kia thấp hèn bách tính đều là huyền miểu sâu kiến, heo chó tồn tại. Ngươi vậy mà vì một chút sâu kiến, heo chó độ vật tới ta. Ta không phục. Đã ngươi muốn nhất định phải sát ta. Như vậy chúng ta cựu đồng quy vu tận đi." Cha giáo chủ trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng, toàn thân hiện ra từng đầu huyết văn, kia viết giao phiên đem bản thân hắn trực tiếp một quyển, nuốt vào bàn bên trong. Không kể ra quỷ dị huyết sắc khí tức cùng huyết giao phiên bên trong các loại toán linh nhau nhau tràn vào cha giáo chủ thể nội, để hắn một chút biến hóa thành một đầu đầu người giao thân, toàn thân còn cuốn vô số nhân loại mạch khủng, huyết khí thao thiên quỷ dị huyết giao, nhất cố vô cùng kinh khủng khí tức tại trong thân thể của hắn tràn Đầu kia quỷ dị huyết giao khí tức so cha giáo chủ kinh khủng gấp 2 trở lên, hai mắt chảy rộng tương máu, thân hình thoát một cái Thuẫn về Hoắc Vô Ngân điên cuồng đánh tới. Cái này chính là của ngươi ác chủ bài. Quá yếu. Hoắc Vô Ngân hóa thân Thái Dương cự nhân ánh mắt băng lãnh, một quyền khống chế lấy vô tận Thái Dương chi viêm đánh xuống. Ầm ầm. Không để ra Thái Dương chi viêm một chút bộc phát, đem tra giáo chủ biến thành đầu kia quỷ dị huyết giao một kích đánh cho rơi vào đại địa chí thượng, không để ra Thái Dương chi viêm phun ra ngoài, tại Thái Dương chi viêm bên trong điền cuộn giấy rủa. Hoắc Vô Ngân hóa cự nhân trong mắt hung chất động, bốn cánh tay liên tiếp không hướng về kia đầu huyết giao tới, hung bạo tới cực điểm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Không thể ra Thái Dương chi viêm bốc lên, nổ bể ra tới. Huyền nhục từng khỏa mặt trời nhỏ bạo tạc, vô cùng kinh khủng Thái Dương chi viêm đem đầu kia quỷ dị huyết giao hoàn toàn thôn phệ. Đại địa đô vì thế mà chấn động, mặt đất nứt ra, không kể ra đá vụn hướng về bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Mười mấy hơi thở về sau, cha giáo chủ biến thành huyết giao liền bị phần đốt thành cho, nhất cái kim sắc ma dương xuất hiện tại hoặc không dấu vết trong tay. Sai Văn Viễn tán thán nói, thật mạnh, hiệu trưởng, thật sự là quá mạnh. Đây chính là hai đại tà giáo giáo chủ, vậy mà đều bị hiệu trưởng giết, thật là khiến nhân không thể tưởng tượng nổi. Thần độ đỉnh trong mắt cũng một chút hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, tương lai của ta nhất định phải vượt qua hiệu trưởng. Thượng quan Lục Châu nở nụ cười sinh đẹp nói, "Hai đại tà giáo, xong đời. Từ hôm nay trở đi, chúng ta bác Sơn Vương quốc liền chỉ còn lại bát đại tà giáo." Bác Sơn Vương quốc bên trong tà giáo chúng nhiều, sùng bái các loại thế giới khác cường đại tồn tại. Bất quá chân chính đã có thành tựu, chỉ có thập đại tà giáo. Tại thập đại tà trong giáo, có được đại nguyên năng tông sư trấn giữ cũng vẹn vẹn chỉ có ngũ cái. Hiện tại kia thập đại tà giáo đông bị xử lý hai cái, đối với những cái kia tà giáo thế lực tuyệt đối là trọng thương. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, Sư phó thật là lợi hại, ta lúc nào cũng có thể trở nên cùng sư phó mạnh như nhau. Hoắc Vô Ngân hóa thân thái dương cự nhân bước ra một bước, liền đi tới Mục Uyển Nhi bên người, nhìn Nguyên Chuân một chút. Nguyên Chuân bỗng nhiên thở thân thể run lên, trong mắt chớp động lên vẻ tuyệt vọng. Hoắc Vô Ngân thế nhưng là diện sát hai đại Tà giáo giáo chủ Nguyên Nhân, sát hắn chỉ là nhất cái Nguyên năng tông sư đơn giản như rế cả. Cái này giao cho ta, Người đi đối phó những người khác. Mục Uyển Nhi trong mắt đẹp chớp động lên nóng dục ý, huy kiếm điên hướng về Nguyên Chuân từ khi đương trị liệu học viện viện trưởng về sau, đã thật lâu không có thống khoái cùng một tôn Nguyên năng sư tiến hành liệu mạng tranh đấu. Mộ Uyển Nhi mặc dù bình thời hòa hòa khí khí, nhìn qua ôn nhu giống như thủy. Sự thật thượng cốt lý đồng dạng chạy xuôi rất thích tàn nhẫn tranh đấu huyết dịch, thích chiến đấu, thích cùng cùng giai cường giả liệu mạng tranh đấu. Nếu không nàng cũng không có khả năng chưa từng kể ra cường giả bên trong chỗ hết tài năng, siêu việt hứa nhiều nam trở thành một tôn nguyên năng tông sư. Tốt a. Hoắc Vô Ngân cương triệu nhìn Mộ Quyển Nhi một chút, chỉ một ngón tay. Không kể ra Thái Dương chi văn tại hoặc không dấu vết tay phải chi nổi lên hiện, lít, lít như là như hạt mưa hòa diễm, Hướng về kia chút giao giáo các giáo giáo đồ đánh tới. Không, cứu mệnh. Đừng giết ta. Những cái kia tà giáo đồ môn hơi dính thượng những cái kia hỏa diễm, chuẩn bị ngọn lửa kia thôn phệ, biến thành từng cái hỏa nhân, thống khổ tiêu thảm, thê lương kêu rên. Hoắc Vô Ân này thời chính là nguyên năng đại tông sư, nếu là đặt ở đồ đằng thế giới bên trong, cũng có thể thành vì một cái mạnh đại bộ lạc thủ hộ đồ đằng. Đối phó những cái kia tà giáo đồ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. "Gây tội, ngươi đi sát những người khác liền tốt, tại sao muốn đứng tại bên cạnh ta?" "Đáng chết, đồ vô sỉ." Nguyên Chuân nhìn xem kia lặng đứng ở một bên Hoắc không ra nước mắt. Hắn vốn cũng không phải là mồ quện nhi đối thủ, chỉ là ỷ vào năng lực tái sinh hành. Mới miễn cưỡng chặn mù quyền nhi công kích. Hiện tại nhất cái so mù quyền nhi mạnh hơn 10 lần, Hoắc Vô Ngân liền lẳng lặng đứng ở một bên nhìn xem hắn, để hắn không được không phân ra phần lớn tinh lực chú ý Hoắc Vô Ngân. Nguyên Chuân cái này vừa phân tâm, liền càng thêm không phải mù quyền nhi đối thủ. Hơn 10 chiêu về sau, Nhất Đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang lóe lên, Nguyên Chuân thân thể chợt bị một đạo kiếm khí ngạnh sinh sinh chém rách ra. Lưu Quang Trạm, mù quyền nhi trong mắt đẹp hàn mang lên, kỹ năng Lưu trảm, kiếm trong tay một chút hóa thành không ra lưu Một cái mắt, Nguyên Chuân thân thể chi thượng liền nhiều hơn không kể ra vết thương, cả người huyết nhục nhau nhão bốc ra, rớt xuống đất thượng, vẹn vẹn chỉ chỉ còn lại một bộ xương cốt cùng hứa trọng yếu bao nhiêu khí quan. "Đừng giết ta, ta đồ hàng, ta đồ hàng, ta có thể làm các ngươi nô bộc, đừng giết ta." Nguyên Chuân trong mắt chớp động lên vẻ tuyệt vọng, thê lương kêu dần nói. Tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong, nô lệ cũng là thuộc về hợp pháp tồn tại. Nô lệ đến Nguyên thị là những cái kia các loại tà giáo đồ, cùng đồ đằng thế giới đồ đẳng dã man nhân, hoặc là mình chủ động bán mình làm nô tồn tại. Nguyên Chuân chính là Tà giáo cự Ma Đạp Sơn chư giáo Phó giáo chủ Nguyên Năng tông sư cấp đếm được cường giả, nếu là có thể thu hắn làm mục, tuyệt đối là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Mục Uyển Nhi một chút đình chỉ công kích, ánh mắt hướng về Hoắc Vô Ngân nhìn lại. Loại này tà giáo đồ đổ thay đổi thất thường, quá mức nguy hiểm. Vẫn là dễ đi. Một đạo hỏa quang lóe lên, Hoắc Vô Ngân quỷ dị vô cùng xuất hiện tại Nguyên Chuân sau lưng, tiện tay một trường vô dưới, trực tiếp đập đầu bên Không kể ra hỏa diễm quang mang lấp trong nháy đem, phệ, đem chi phần đốt Nhi, ngươi không sao chứ? Hoắc Vong ngân tiện tay đem Nguyên Chuân diện sát về sau, có chút bận tâm nhìn xem Mộ Uyển Nhi nói: "Hừ, giả mù xa mưa ra hỏa, ta làm sao có thể có việc? Cho dù có cái gì tổn thương, ta cũng đều đã sớm trước khỏi." Mộ Uyển Nhi lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, nhất đạo chữa trị chi quang chiếu xạ tại thân thể của nàng thượng, đưa nàng thương thế trên người cấp tốc chữa trị. Chương 196, thập đại tà giáo. Trị liệu sư chính là Bác Sơn Vương quốc 4 đại truyền thừa chi nhất, chính là nhất cái có thể chiến nhân vụ truyền thừa cường đại. Chỉ cần những cái kia trị liệu sư bất tử, chiến hậu liền có thể mình trị liệu mình, mười phần tiện lợi. Hoắc Vô Ngân nhìn xem kia có vẻ hơi ngang ngược búp đồng mục Nguyễn Nhi, ánh mắt lộ ra nhất chút bất đắc dĩ, còn mơ hồ có chút vui vẻ. Nguyễn Nhi nhất hướng đối xử mọi người ôn nhu, cũng chính là đối Hoắc Vô Ngân hội ngẫu nhiên xử chút tiểu tử tính. Hoắc Vô Ngân đưa tay đi rắc mục Nguyễn Nhi tay nhỏ. Nguyễn Nhi hơi vi kiếm một chút, cũng sẽ bỏ mặc Hoắc Vô Ngân nắm bàn tay nhỏ của nàng. Hai người nhanh chân hướng về cao thiết đi đến. Nguyễn Nhi có chút hiếu kỳ nói, "Đúng rồi, ngươi làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy?" Hoắc không giấu vết thực lực vẫn luôn cường hành vô cùng, viễn siêu hết giáo giáo, cự ma đạp sơn trừ giáo hai đại tà giáo giáo chủ. Thế nhưng là hai đại tà giáo giáo chủ liên thủ, tuyệt đối có thể đánh bại trước đây không lâu Hoắc Vô Ngân. Ta gần nhất có chút kỳ ngộ, bước ra nửa bước. Hoắc Vô Ngân khẽ miệng vì vì dương lên, lộ ra mỉm cười. Dương Phàm giao cho hắn Thái Dương Minh Tượng Pháp để hắn rút cục bước ra nửa bước, đồng thời có thể ngự xử một kiện bí bảo Thái Dương Chi Châu, cái này mới có thể trấn áp hai đại tà giáo giáo chủ. Mộ Uyển Nhi bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn Hoắc Vô Ngân một cái nói, ngươi lần này đi Thiên Sơn thành, là không phải muốn đi gặp nàng. Hoắc đầu vi, vi lên, đàng nói, ta là muốn đi gặp nàng. Hừ. Mộ Nhi bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng đưa tay rút ra, gương mặt xinh đẹp xương hàn, một thân một mình đi hướng cao thiết. Hoắc Vong Ân bất đắc di cười khổ, hắn mặc dù có thể mấy quyền đả chết một tôn tà giáo giáo chủ, thế nhưng là đối mặt một Uyển Nhi lại là không có biện pháp, chỉ có thể vội vàng đuổi tới, không ngừng mồi khuôn mặt tươi cười, nói các loại lời hữu ích. Cũng không lâu lắm, cao thiết khởi động, tiếp tục hướng về Thiên Sơn chi thành màu chóng đuổi theo. Sai Văn Viễn một mặt ước mơ nói, hiệu trưởng quả nhiên lợi hại. Chúng ta Bắc Sơn Vương Quốc thập đại giáo một hơi liền bị hắn diệt đi hai cái, thật sự là không tầm thường. Không có đại nguyên năng sư cùng nguyên năng tông sư, huyết giáo giáo Cự Ma Đạp Sơn trừ giáo cái này hai đại tà giáo mấy chục năm đô khôi phục không được nguyên khí. Dương Phàm Hiếu kỳ nói, chúng ta bác Sơn Vương quốc thập đại tà giáo là nào? Chúng ta bác Sơn Vương quốc thập đại tà giáo theo thứ tự là Thất giả Ma giáo, Tà Ác Ma trùng giáo, Thiên Huyền Ma giáo, Huyết Giáo giáo, Cự Ma Đạp Sơn trừ giáo, Tà Linh giáo, Ám Minh giáo, Nguyên Sở giáo, Hắc Thủy Ma giáo, Hoa Nguyệt Ma giáo. Trong đó mạnh nhất ngũ đại ma giáo theo thứ tự là Thất Dạ Ma giáo, Tà Ác Ma trùng giáo, Thiên Ma giáo, Huyết Giáo giáo, Cự Sơn trừ giáo. Thất Dạ Ma giáo sùng chủ, Tà Ma trùng giáo sùng bái Ma trùng thái tử. Thiên Huyễn Ma giáo sùng bái Thiên Huyễn Ma chủ theo nói đều là thần linh cấp kinh khủng tồn tại. Kia Tam đại tà giáo tại chúng ta Bắc Sơn Vương quốc chỉ có phân bộ, tổng bộ tại Cường Bạo Sơn mạch bên kia. Đương nhiên liền xem như phân bộ, bọn hắn cũng có được Đại Nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả. Kia Tam đại tà trong giáo cường tín độ nhất nhiều, là cái khác tà giáo không thể so sánh mô phỏng, nguy hại cũng lớn nhất. Huyết giáo giáo, cự ma đạp sơn trừ giáo sùng bái tín ngưỡng là ma giới bên thượng kinh khủng nghiên cứu các loại linh thể, linh dùa, đồng thời thích tiến hành nhân thể thí nghiệm, chế tạo các loại thảm án, đem nhân loại chuyển hóa trở thành các loại ác linh. Ác nguyên giáo tắc là một đám ác ôn tập hợp thể, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận. Nguyên xà giáo thì là sùng bái một đầu trong truyền thuyết sinh ra từ chúng ta thế giới thần linh cấp bãi vật nguyên xà. Hắc thủy ma giáo thì là nghiên cứu các loại kịch độc tà giáo, đã từng có nhất tòa tiểu thành thị mấy chục vạn người đều bị bọn hắn nghiên cứu ra được độc dược hạ độc chết. Hoa nguyệt ma giáo thì là dấu ở các nơi trong ký viện, chủ yếu xử lý các loại phong nguyện hoạt động. Hoa nguyệt ma giáo mặc dù giết người không nhiều, thế nhưng là thường xuyên câu dẫn phụ nữ đàng hoàng sa Đoạn, còn có bức lương làm kỹ nữ Vegas, cũng là nhất cái làm cho người chán ghét giáo kia thập đại tà giáo đâu có được Nguyên năng tông sư cấp đến được cường giả tòa trấn. Tại Bắc Sơn vương quốc bên trong, còn có cái khác tổ chức ngầm, bí mật liên hợp. Bất quá có Nguyên năng tông sư trấn giữ, cũng chỉ có những thứ này." Thượng quan Lục Châu nói. "Nguyên năng tông sư mỗi một vị thực lực đô 10 phần cường hành, đủ để trấn áp một chút yếu tiểu hoang dã ma vực. Thông qua khai phát những cái kia hoang dã ma vực kiếm lấy tiên văn sổ tự tài phú, thành lập đại phiệt, hưởng thụ vinh hoa phú nhiên đạo, hoa quý, ít, cho nên Ma chủng thái tử, thần không phải đã bị Thang Nguyên Hoàng trấn áp sao? Mạc Thần còn chưa có chết. Hoặc là nói ma giáp chủng nguyên soái nột la còn sót lại ác linh đang gặm chúng ta. Thần linh cấp đến được kinh khủng tồn tại tại trong truyền thuyết, bất tử bất diệt, cùng có vô biên vi năng. Có lẽ thần là khởi tử hoàn sinh. Dương Phàm trong lòng một chút nhấc lên nhất từng về sóng gợn lăn tàn, chợt cấp tốc bình phục. Những thần linh kia cấp cường giả khoảng cách lúc này Dương Phàm thật sự là quá mức xa xa. Liên liên một nguyên sư đều có thể nhẹ treo lên đánh hắn hiện tại. Dương Phạm một người kinh lịch hai đại giáo đột kích sự kiện, mọi người quan hệ lại thân mật một chút. Trên độ đỉnh cái này, người mắt cao hơn đầu cũng nói thêm vài câu. Có Hoắc Vô Ngân, một quyển nhi cái này hai đại cường giả đỉnh cao thủ hộ, dẫn phàm một nhóm một đường thượng bình tĩnh không ba hướng về Thiên Sơn chi thành tiến lên. Huyết Dao giáo, Cự Ma Đạp Sơn Trừ giáo hai đại tà giáo giáo chủ vẫn lạc tin tức một chút tại Bắc Sơn vương quốc Hắc Ám thế giới bên trong truyền bá ra, đưa tới trận trận kinh đào hải lãng. Huyết giáo giáo, Cự Ma Đạp Sơn Trừ giáo giáo chủ đô bị Hoắc Vô Ngân trực tiếp đánh chết. lúc nào trở nên như vậy Huyết giáo, Cự Ma Đạp Sơn giáo giáo chủ đều là đại nguyên năng tông sư cấp đến được cường giả cao co như không địch lại Hoắc Vô Ngân, cũng không có khả năng sẽ bị hắn tùy tiện giết chết. Hoắc Vô Ngân đến cùng uống thuốc gì? Hoắc Vô Ngân mặc đã bước ra được bước, kia hai tên ra hỏa chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng là bọn hắn vừa chết, liền không có nhân giúp chúng ta hấp dẫn hỏa lực. Tại kia Bắc Sơn Vương quốc thế giới dưới đất bên trong, rung mạnh không ngừng, không ít tà giáo cũng bắt đầu thu liễm. Dù sao thập đại tà giáo bỗng chốc bị hủy đi hai cái, hơn nữa còn là xếp hạng năm vị trí đầu hai đại tà giáo bị hủy diệt, tự nhiên để những cái kia tà giáo sinh ra lòng kiêng kỵ. Trừ cái đó ra, những cái kia tà giáo nhỏ còn bắt đầu chủ động xuất thủ, công kích hai đại tà giáo Vư Vết 2 đại tà giáo tài phú. Bác Sơn Vương quốc Hắc Ám thế giới bên trong một chút trở nên dung chuyển vô cùng. Đây chính là Thiên Sơn chi thành. Tốt nhiều sơn. Không hội thật sự có 1000 ngọn núi a. Thông qua một đầu đường hầm về sau, chiếc kia cao thiết liền tiến vào Thiên Sơn chi thành phạm vi bên trong, dưỡng phàm thuận cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn lại chỉ nhìn thấy phương xa có nhất tòa lại nhất tòa núi cao vờn quanh. Tại kia cao trong ngọn núi thì là một tòa lại một tòa mạo xưng mãn hiện đại phong cách nhà cao tầng, không kể ra cố xe tại rộng rãi con đường thượng nhanh, người đến người đi phồn hoa vô cùng. Thượng quan Lục Châu nói: "Thiên Sơn Chi Thành chúng quanh hết thảy có được 3753 tòa núi cao vần quanh, bình quân núi cao 1575m. Thiên Sơn Chi Thành là chúng ta Bắc Sơn Vương quốc thủ đô, cũng là phồn hoa nhất, cường đại nhất một tòa thành thị." Chương 197: Thiên Hoa Viên. Tiết Linh Châu khẽ cười nói: "Lúc trước Bắc Sơn Vương bị hạ từng tại đại trận này, bên trong tìm được cổ đại di chỉ, mới đưa Bắc Sơn Vương quốc thủ đô ổn định ở cái này lý. Trong truyền thuyết, kêu 3753 tòa núi lớn chính là nhất cái vô cùng thần bí đại trận. Một khi 3753 tòa núi lớn đô phát động, trong thiên hạ căn bản không ai có thể ngăn cản đại trận áp." Dương Phạm trong lòng có chút hiếu kỳ, lấy Thiên Sơn bị trận, nếu là đại trận kia phát động, chỉ sợ liên bán thần cấp đếm được cường giả đều có thể trấn áp. Bất quá cũng không biết đại trận kia đến cùng có thể hay không phát động. Thiên Sơn Chi Thành cao thế đứng. Các người tốt, ta là Lưu Xu, Thiên Hoa Viên văn phòng phó chủ nhiệm, chuyên cửa phụ trách tiếp đãi chư vị. Các người tại Thiên Sơn Chi Thành những này tiền có vấn đề gì đều có thể tới tìm ta, ta phụ trách giúp các người giải quyết. Một gã tuổi chừng 30 tuổi ra mặt, mặc đoan trang vừa vặn, có chút sinh đẹp nữ đi tới Dương Phạm một nhóm trước người mỉm cười nói. Tại Lưu Xu đi theo phía sau hơn 10 người Thiên Hoa Viên nhân viên công tác. Ngô Uyển Nhi khẽ hất cằm. Dương Phạm một nhóm ngồi Lưu Thu chuẩn bị cao thiết, rất ngoo tới đến Thiên Hoa Viên. Thiên Hoa Viên chính là lịch đại Bắc Sơn Vương quốc toàn quốc tân sinh giải thi đấu tổ chức chi thời những cái kia đến từ toàn quốc các nơi thiên tài chỗ cư trú, cũng là Bắc Sơn Vương quốc tân sinh các sinh viên đại học trong lòng thánh địa. Dù sao mỗi một lần, chỉ có các trường học chân chính nguyên năng giả thiên tài tân sinh mới có thể vào ở nơi đây. Trừ cái đó ra, Thiên Hoa Viên vẫn là các đại nguyên năng giả giải thi đấu đám tuyển thủ chỗ ở. Tại Lưu Thu dẫn dắt phía dưới, Dương Phạm một nhóm đi tới một tòa có được 20 cái gian phòng tiểu tử trong biệt thự. Á Phạm, muốn hay không theo ta ra ngoài dạo chơi? Trường học khác học mọi thế nhưng là rất nhiệt tình. Cất kỹ hành lý về sau, Sai Văn Viễn một chút tìm được Dương Phạm, Tề Mi Lộc nhắn nói. Sơn Hải Nguyên năng giả đại học chính là Bắc Sơn Vương quốc tam đại đỉnh cấp danh giáo chi nhất. Tiệp Sơn Hải Nguyên năng giả đại học đến đây dự thi thiên tài cũng là Bắc Sơn Vương quốc tân sinh bên trong thiên tài xuất sắc nhất, tự nhiên mười phần nhận nữ sinh hoan nghênh. Thượng quan Lục Châu, Phương Hải Vân ánh mắt một chút trở nên băng hàn vô cùng, lạnh như băng nhìn chằm chằm Sai Văn vi đầu nói, không thú. Ta dự định tiếp tục tu luyện. Nữ sinh nào có tu luyện có ý tứ? Dương Phạm nhìn thấy Hoắc Vô Ngân một người trấn áp hai đại tà giáo giáo chủ, uyển nhược thần linh, chính là nhiệt huyết sôi trào, nghĩ phải thật tốt lúc tu luyện, đối với ra đi dạo phố, không có chút nào hứng thú. Thượng quan Lục Châu một chút lộ ra nhất cái nụ cười ngọt ngào, Sai Văn Viễn, ngươi lại còn có tinh lực ra đi dạo phố. Như vậy đi, chúng ta hảo hảo luận bàn một chút, để cao một chút phối hợp độ. Sai Văn Viễn đông nhiên cảm giác nhạy cảm đến nguy hiểm làm một chút cười nói, quên đi thôi. Lục Châu, nếu là làm trễ nải ngày mai tranh tài sẽ không tốt. Không có vấn đề. Tại đấu bán kết trước đó, a Phạm một người đều có thể nhẹ nhóm giải quyết bọn hắn. Sai Văn Viễn, chúng ta vẫn là hảo hảo luận bàn một cái đi." Phương Thái Vân bóp một chút nắm đấm, phát ra từng đợt giòn vang thanh âm, lộ ra nhất cái nụ cười ngợn ngão. "Ta, ta mệt mỏi, ta muốn đi ngủ." Sai Văn Viễn cầu sinh dục cực mạnh, trực tiếp quay người hướng về gian phòng bỏ chạy. "Chúng ta đi, đi diễn võ trường hảo hảo luyện một chút." Thượng quan Lục Châu đưa tay chộp một cái, tựa như tia chớp chộp vào Sai Văn Viễn lưng hượng, nguyên lực phun một cái, trực tiếp đem Sai Văn Viễn tỏa, như là lợn hắn hướng về biệt thự nội bộ trường đi đến. Phương Thái Vân cũng mang trên mặt nụ cười ngợn hướng về diễn võ trường đi đến. Dương Phạm trực tiếp quay người về tới bên trong phòng của mình bắt đầu đọc các loại điện tịch tiến hành tu luyện. Thiên hoa viên bên trong một chỗ cao nhất cấp bậc thứ trong hoa viên. Lão Hoắc, ngươi có thể a? Lại đem vết dao giáo giáo chủ, cự ma Đạp Sơn trừ giáo giáo chủ đô cho xử lý. Nói, làm sao làm được? Một gã thân cao 2m, có một đầu tóc đắn, cả người đầy cơ bắp, hình thể 10 phần hoàn mỹ nam hiếu kỳ hỏi. Hắn chính là bác Sơn Hoàng Gia Nguyên năng giả đại học hiệu trưởng Chu Thiên Hiểu. Chu Thiên Hiểu ngồi đối diện một người, chính là Hoắc Vô Ân. Tại Chu Thiên Hiểu ngồi bên cạnh một gã dáng người phổ thông, tướng mạo cũng hết sức bình thường, chỉ có một đôi mắt 10 phần sáng tỏ nam. Tiên địa chỉ có mắt 10 phần sáng tỏ nam chính là Quang Dã Nguyên năng giả đại học hiệu trưởng Triệu Long. Triệu Long cũng một mặt tò mò nhìn Hoắc Vô Ngân. "Chu Thiên Hiểu, Triệu Long, Hoắc Vô Ngân ba người theo thứ tự là Bắc Sơn Vương quốc tam đại đỉnh tiêm danh giáo hiệu trưởng, bọn hắn mặc dù là riêng phần mình trường học lợi ích hội minh tranh ám đấu. Thế nhưng là ba người bọn họ tư giao rất tốt." Hoắc Vô Ngân cười nhạt một tiếng nói, rất đơn giản, "Ta trực tiếp hóa thân Thái Dương cự nhân, đem bọn hắn đồ đánh nổ." Cái này không nói nhảm sao? Chúng ta đều biết ngươi hóa thân Thái Dương cự nhân đem người đánh nổ. Ngươi đại chiêu chẳng phải kia mấy chiêu sao?" Chu Thiên Hiểu trong lòng hai người thầm nói. Ba người bọn họ chính là nhiều năm hảo hữu, cũng đều mơ hồ biết thực lực của đối phương. Lúc đầu ba người thực lực không kém nhiều, hiện tại Hoắc Vô Ngân bỗng nhiên thực lực bạo tăng một màn lớn, tự nhiên để bọn hắn hết sức kinh ngạc. Chu Thiên hiểu một mặt ngưng trọng nói, người đã phóng ra một bước kia rồi. Đại nguyên năng tông sư chi thượng chính là Nguyên Tôn. Toàn bộ Bắc Sơn trong vương quốc, cũng chỉ có Bắc Sơn Vương một người khả năng thực lực đạt đến Nguyên Tôn chi cảnh. Liên xem như tại Cường Giả như Mây Vân Chi trong đế quốc, Nguyên Tôn cảnh cũng thuộc về nhạt một cái nói, ta chỉ là may mắn bước ra bước, không đáng giá nhất tới. Chu Thiên Hiểu hai người nhìn xem Hoắc Vô Ân kia một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ, cả đám đều hận không thể một quyền nện ở hắn náo cửa bên trên. Tu luyện phun một cái càng đi về phía sau, liền càng an an. Hoắc Vô Ân, Chu Thiên Hiểu, Triệu Long ba người mười mấy năm trước thực lực liền đã đạt tới bên cạnh, dừng bước không tiến. Đồng thời theo thời gian trôi qua, bọn hắn chậm dãi già yếu về sau, thậm chí thực lực còn sau đó chượn. Hiện tại Hoắc Vô Ân bước ra được bước, liền mang ý nghĩa hắn có khả năng tiếp tục đi tới, tiến giai trở thành không được hỏi, "Lão Hoác, thế nào phóng ra Có cái gì giá trị cho chúng ta học tập kinh nghiệm sao? Bởi vì ta thu cái tốt đồ đệ tử a. Có bản lĩnh, người cũng thu cái có thể cung cấp đỉnh cấp công pháp tốt đồ đệ tử. Hoắc Vô Ngân tại trong lòng lầm bẩm một câu, lại cười nhạt một tiếng nói, cũng liền như thế, ta hơi vi tu luyện một chút đã đột phá. Chu Thiên Hiểu, Triệu Long bỗng nhiên thời im lặng, biết Hoắc Vô Ngân không nguyện ý nói. Bọn hắn quan hệ của ba người mặc dù không tệ, thế nhưng là việc quan hệ đột phá đại cảnh giới bí mật, Hoắc Vô Ngân không muốn nói cũng là chuyện đương nhiên. Hoắc nói, lão Chu, lần này tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu, chúng ta đánh cược nhỏ một chút như thế nào? Hiểu nói, đánh cái gì? Đánh cược như thế nào?" Hoắc Vô Ngân khẽ mỉm cười nói, "Lần này, nếu là chúng ta Đại học Tân Sinh thu hoạch được quán quân, như vậy ngươi liền bại bởi ta 10 cái tiến vào Thanh Nguyên Di chỉ danh hạch. Nếu như các ngươi Tân Sinh thu hoạch được quán quân, như vậy ta liền thua ngươi 10 cái tiến vào Hải Nguyên Di chỉ danh hạch, như thế nào?" Chương 198: Giải thi đấu bắt đầu. Bác Sơn Vương quốc Tam Đại danh trường học đô nắm giữ lấy 10 tòa lấy thượng hoang dã ma vực, cũng tương tự nắm giữ hứa nhiều tòa thượng cổ di chỉ. Những cái kia thượng cổ di chỉ có chính là hàng lộng, không có bất kỳ lực lượng nào. Thế nhưng là có thượng cổ di chỉ lại hùng có đủ loại sức mạnh bí ẩn khó lường. Thanh nguyên di chỉ, Hải nguyên di chỉ chính là những cái kia hùng có lực lượng thần bí thượng cổ di chỉ trí nhất. Những đứa tuổi trẻ thiên tài tiến vào cái này hai đại di chỉ bên trong, liền có thể hấp thu di chỉ bên trong lực lượng, nhanh chóng tiến hóa, đặt vững vững chắc căn cơ. Hoắc Vô Ngân, Chu Thiên Hiểu bọn hắn tuổi trẻ chi thời cũng từng từng tiến vào những cái kia di chỉ tu luyện. Bất quá bọn hắn hiện tại đã tiến giai đại nguyên năng tông sư, lại tiến vào thanh nguyên di chỉ các loại chỗ tu luyện, liền sẽ nhanh chóng hút khô những cái kia di chỉ bên trong chứa năng lượng thần bí, được không bù Thiên Hiểu cười lạnh nói, "Lão Hoắc, cái tên này vậy mà như vậy có tự tin?" Toàn là bởi vì ngươi tốt đồ đệ Tử Dương phàm a. Hắn nhập học không đến một tháng, liền đã phá Vỡ Sơn Hải Tháp nguyên năng giả vượt quan kỷ lục, dưới trướng hắn yêu thú hẳn là có được nguyên năng sư cấp đếm được chiến lực. Người muốn hô ta? Dương phàm tại phá Vỡ Sơn Hải Tháp nguyên năng giả vượt quan ghi chép sự tình cũng sớm đã truyền khắp các đại học trường học. Hắn cũng đã bị các đại học trường học là vì đoạt giải quán quân địch nhân lớn nhất. Hoắc Vô Ngân khẽ cười nói, nào có cái gì hô không hố. nguyên năng đại học liên tục mấy năm liên tục quân, lực có 102 hạ. Các nên không hội không dám đánh một trận a. Chu Thiên hiểu cười lạnh, quả quyết nói, làm sao không dám? Ta đánh cược với ngươi." Hoắc Vô Ngân nói, "Lão Triệu, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta đánh cược?" Triệu Long khẽ mỉm cười nói, "Tốt, ta cũng xuất ra 10 cái Quang Nguyên Sơn di chỉ danh hạt ra, đánh cực với các ngươi một chút, bên thắng ăn sạch." Tiến bảo những cái kia di chỉ danh hạt đối với học sinh bình thường đến nói tự nhiên là vô cùng chân quý, cần hao phí cực lớn công văn mới có thể thu hoạch được. Bên ngoài trường học sinh gần như không có khả năng thu hoạch được đái ngộ như vậy. Bất quá đối với tam đại hiệu trưởng đến nói, cũng liền như thế, chỉ là tiêu hao nhiều một chút tư nguyên sự tình. Thứ hai thiên, đang Long sân thi đấu chính là Bắc Sơn trong vương quốc lớn nhất sân thi đấu. Có thể nhất nhiều dung nạp 20 vạn người xem. Hàng năm cũng sẽ ở đàng Long Đại trong sân đấu tổ chức các loại nguyên năng giả giải thi đấu. Lúc này ở kia đằng Long Đại trong sân đấu người đông nghìn nghịt, không còn chỗ ngồi. Mỗi một cái chỗ ngồi thượng đâu ngồi người xem. Bởi vì Bắc Sơn Vương quốc toàn quốc sinh viên tân sinh thi đấu đại hội chính là Bắc Sơn Vương quốc mỗi năm một lần buổi lễ long trọng, hội hấp dẫn không kể ra người xem quan sát. Không kể ra camera cùng ống kính đô nhắm ngay đại trong sân đấu ương, tiến hành tường thuật trực tiếp. Hàng năm cái này nhất đô sẽ thả giải nhất tiền, tuyệt đại đa số Bắc Sơn Vương quốc dân chúng cũng sẽ ở cái này nhất thiên thượng 3 năm cái hảo hữu tại quán bar. Trong nhà vừa uống rượu, một bên nhìn tường thuật trực tiếp. Tại kia đằng Long Đại trong sân đấu, có nhất cái tiểu cao đài, tại cái kia đài cao chi ngồi lấy bác Sơn Vương quốc từng tôn đại nhân vật. Tại một trận to gió quốc trong tiếng ca, hơn 1,000 không con đến từ toàn quốc các nơi Nguyên Năng Giả Đại học những học sinh mới nhau nhau ra trận, sau đó bắt đầu rút thăm tiến hành phân tổ chiến. Phân tổ tổng cộng chia làm 8 tổ. Sơn Hải Nguyên Năng Giả Đại học các loại tam đại danh giáo cùng Long Hà Nguyên Năng Giả Đại học, Bọn chúng phân biệt ở vào khác biệt tám tổ, không cần rút thăm. Rút thăm hoàn tất về sau, kia đến từ toàn quốc các nơi những học sinh mới độ về tới tuyển thủ khu. Một ga tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ nam đi vào đàng Long đại trong sân đấu ương mang trên mặt mỉm cười nhiệt tình nói: "Mọi người tốt, ta là chủ trì ngụy ánh sáng. Ta tuyên bố, bác Sơn Vương quốc Đại học Tân Sinh Nguyên năng giả giải thi đấu hiện tại chính thức bắt đầu. Hiện tại cho mời Sơn Hải Nguyên năng giả Đại học Đồng học cùng Thanh Hà Nguyên năng giả Đại học Đồng học ra trận. Dương Phàm, Châu, Phương Phải Vân, Sài Văn Viễn, thân người hướng về đàng đại trong sân đấu đi đến. Thanh Hà Nguyên năng giả đại học năm tên tân sinh cũng từ một bên đi tới. Cố lên, Thượng Quan Lục Châu. Cố lên, Sơn Hải Nguyên năng giả đại học. Cố lên vô giả, cố lên Thanh Hà Nguyên năng giả đại học. Từng đợt đinh tai nhức óc cố lên âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Ngụy Quân nói, trận chiến đầu tiên là lôi đại chiến, mời hai trường học quyết định xuất chiến nhân tuyển trình tự. Sai Văn Viễn có chút vội vàng nói, lần này ta tới đi, ta muốn một xu năm. Thanh Hà Nguyên năng giả đại học chính là đội yếu bên trong đội yếu. Từ tư liệu thượng biểu hiện, năm tên đội viên chỉ có 2 tên nguyên năng giả, dư 3 người đô vẹn vẹn chỉ là nguyên năng giả đồ. Yếu như vậy đội chính là Sai Văn Viễn thích ngược đối tượng. Dương Phàm một mặt không có vấn đề nói, tùy tiện. Thần đồ đỉnh trong mắt cũng chớp động lên nóng dục chiến ý, lần này ngươi làm tiền phong, kế tiếp đến ta." Thượng quan Lục Châu nói, "Thiên Phong chúng ta thay phiên đến." Dương Phàm ngươi làm thủ lôi đại tướng." Phương Hải Vân cũng khẽ bước cằm. Nếu là Dương Phàm xuất thủ, một người liền có thể tùy tiện đánh xuyên qua Thanh Hà Nguyên Năng gia đại học. Các nàng căn bản không có biểu hiện cơ hội. Thanh Hà Nguyên Năng đại học đội trưởng trong mắt lóe lên một tiếng nói, "Mở năm, khẩu khí thật lớn. Liền sợ ngươi không có bản sự kia." Thanh Hà Nguyên năng giả đại học tiểu đội dư đội viên cũng đều đối Sài Văn Viễn trợn mắt nhìn. Bọn họ cũng đều biết mình yếu, thế nhưng là cũng không muốn bị nhân tùy tiện một xuyên năm trực tiếp đánh xuyên qua. Sài Văn Viễn kiêu ngạo cười nói, "Vậy liền thử một chút, để cho ta tới kiến thức các ngươi một chút Thanh Hà Nguyên năng giả đại học lợi hại. Cái nào tới làm đối thủ của ta?" "Ta đến." Một gã dáng người khôn ngo, thân cao 1,9m, cánh tay có thể phi ngựa, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nữ sinh lưu khiết một chút bước lôi trên lôi một trận chiến ghế xuống, không chính thức bắt đầu. Ngụy Quang mỉm cười, năm ngón tay Nhất cái ấn ký trực tiếp hiện hiện. Hư giữa không trung nhất tòa khắc rõ không kể ra Huyền ảo phủ Văn Đại Sơn trực tiếp hiện hiện, từng đạo u quang lóe lên, chiếu xạ ở phía dưới Sài Văn Viễn cùng Lưu Khiết thân bên trên. Sài Văn Viễn cùng Lưu Khiết bỗng nhiên thở ngủ thật say tiến vào trong động. Hư giữa không trung, một chút xuất hiện nhất cái vô cùng rõ ràng lối đài, Sài Văn Viễn cùng Lưu Khiết hai người đồ thân ở trong đó. Kia toàn quốc tân sinh nguyên năng giả thi đấu đại sẽ sử dụng đồng dạng làm mộng cảnh lực, tất cả mọi người ở trong giấc mộng giết, để bọn hắn có thể vận dụng toàn lực, mệnh chiến đấu. đi cho đi. Lưu Khiết trong mắt lên. Uy động đại kiếm hướng về Sai Văn Viễn điên cùng chém tới. Người, quá yếu." Sai Văn Viễn lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, kiếm quang lóe lên, hướng về Lưu Kiệt một đâm. Cơ hồ là một cái mắt, kêu vẹn vẹn chỉ có nguyên năng giả học đồ tu vi Lưu Kiệt trợn trái tim bị trực tiếp xuyên qua, hóa thành điểm điểm điểm sáng từ kêu mộng cảnh thế giới bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sai Văn Viễn mặc dù thực lực kém xa Tích Tấp Dương Phàm, nhưng hắn cũng là sơn hải nguyên năng giả trong đại học thiên Tài đứng đầu, kiếm thuật tinh xảo, đối phó Lưu Kiệt loại này liên nguyên năng giả học đồ đều không phải là kẻ yếu tự nhiên mười phần nhẹ nhõm. Chương 199, bắt cường chi chiến cái mộng cảnh thế giới nhất sụp đổ, Lưu Khiết một chút mở hai mắt ra, gương mặt xinh đẹp vì vi nhất bạch, hướng về lôi đài chi thượng đi xuống. Lưu Khiết một mặt xấu hổ nói, "Thật xin lỗi, ta thua rồi." Vương gia an ủi, "Không có việc gì, Lưu Khiết." Sơn Hải Nguyên năng giả đại học vốn chính là ba đại đỉnh tiêm danh giáo chi nhất, thua ở bọn hắn tay thượng 10 phần bình thường. "Chúng ta lần này mục tiêu là đánh bại bọn hắn một người, không để bọn hắn một xuyên năm, người tiêu hao hắn không ít khí lực, đã lập công lớn." Lưu Khiết lúc này mới hơi vi tốt hơn một điểm. Thanh Hà Nguyên năng giả đại học còn lại đội viên lần lượt lên lôi đài tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong cùng Sài Văn Viễn giao thủ, đô bị hắn nhẹ nhõm nhất một cái bại. Cuối cùng, Vương Giã trèo lên lên lôi đài, tiến vào mộng cảnh thế giới. Chỉ còn lại ngươi một người. Vương Giã, ta muốn một xuyên năm. Sài Văn Viễn vừa nhìn thấy Vương Giã, trong mắt chợt hiện lên một vòng tinh quang, một tiếng quát trói thai, kiếm quang xoắn một phát, hướng về Vương Giã đâm tới. Vọng tưởng. Vương Giã một tiếng quát chói thai, trong mắt tinh quang chớp động, thôi động cường tráng kỹ năng điên cuồng cùng Sài cùng một chỗ. Hơn 10 chiêu về sau, một đạo kiếm quang lóe lên, một kiếm đâm vào Vương Giã lồng Đây chính là tam đại danh giáo thiên tài thực lực. Bị một xuyên năm. Vương gia trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng, hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, ta thắng. Mộ Tuyên Nam. Sai Văn Viễn há mồm thở dốc, cất tiếng cười to, từ mộng cảnh thế giới bên trong biến mất. Mộ Tuyên Nam, làm tốt lắm, Sai Văn Viễn. Sai Văn Viễn nhất thanh tỉnh, toàn bộ đại sân thi đấu liền chuyển ra trận trận tiếng hoan hô. Tại thời khắc này, ta mới có thể cảm giác được ta thật sự là thiên tài. Sai Văn Viễn một mặt thoải mái, ánh mắt tại Dương Phàm thân thượng vút qua. Hắn tại Dương Phàm thân thượng nhận lấy khung kệ giai đặc kích cũng chỉ có hiện tại hắn mới có thể cảm giác mình thật sự là một thiên tài. Vương Gia trở lại trong đội ngũ, một mặt xin lỗi nói, thật có lỗi, ta thua rồi. Không có việc gì. Đội trưởng, chúng ta còn có đoàn thể chiến. Không sai, chúng ta muốn tại đoàn thể chiến bên trong đánh ra phong thái, mà lại có thể cùng Sơn Hải Nguyên năng giả đại học dạng này đỉnh tiêm danh giáo giáo thủ, cơ hội cũng 10 phần khó được. Thanh Hà Nguyên năng giả đại học còn lại đội viên cũng nhau nhau tiến lên ăn uỷ. Lôi đài chiến bọn hắn bị tùy tiện một xuyên năm, đoàn thể chiến tự nhiên càng thêm không phải Sơn Hải Nguyên năng giả đại học đối thủ. Bọn hắn lần này đến đây dự thi cũng chỉ là đến đây gia tăng một chút giải thi đấu kinh nghiệm thôi. Lối đại chiến vừa kết thúc, chính là đoàn thể chiến. Dương Phạm vừa tiến vào kiêm mộng cảnh thế giới về sau, liền trực tiếp triệu hồi ra 20 đầu xích viêm ma giáp trùng vẩn quanh tại bên cạnh hắn. Thượng Quan Húc Châu, Phương Thái Vân, Sài Văn Viễn, thân đồ đỉnh bốn đại thiên tài trực tiếp sát nhập vào Thanh Hà Nguyên Năng Giả Đại học trong tiểu đội, dễ như trở bàn tay đánh tan cái kia tiểu đội chống cự, đem Thanh Hà Nguyên Năng Giả Đại học nhẹ nhõm Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, kêu đại loại đội ngủ đối thủ của mình. Sau đó chính là chư trường học chiến, tương hố đào thải. Sau đó mấy thiên Trư Quan Lục Châu, Phương Thái Vân, Thân Đồ Đỉnh, Tiết Linh Châu 4 người giao thế xuất chiến, tại lôi đài chiến thượng đều là một sui năm, dễ như trở bàn tay đánh bại trường học khác, đoàn thể thi đấu cũng là một đường nghiền ép. Dư 7 đại trường trung học cũng đồng dạng một đường nghiền ép, đánh bại hứa nhiều đội yếu. Đến thứ tư thiên thời điểm, lại là Tuân Gia nhất cái lại cửa. Bích Đào Nguyên năng giả đại học nhất cử đem xếp hạng thứ 5 Bạch Minh Nguyên năng giả đại học đánh rơi xuống ngựa, thay thế Bạch Minh năng giả đại học. Thứ 4 ngày sau đó, chiến đấu một chút trở nên bị liệt. Ngoại trừ Tam đại danh giáo bên ngoài, Còn lại trường trung học chiến đấu trở nên mười phần bị liệt, lôi đại chiến một xuyên năm sự tình cũng biến thành thưa thớt. Dư Ngũ đại trường trung học đô liệu mệnh cùng cái khác trường trung học chiến đấu, lôi đại chiến, đoàn thể chiến thượng đô đặc sắc xuất hiện, các loại đặc sắc chiến thuật không ngừng xuất hiện để cho người ta hoa mắt. Cuối cùng trải qua một phen phiên khổ chiến về sau, còn lại tứ đại trưởng trung học đô miễn cưỡng bảo vệ thứ tự của mình, thẳng tiến Bắc Cường. Đấu vòng loại kết thúc nghỉ ngơi một ngày sau đó, đấu bán kết liền chính thức bắt đầu. Đấu bán kết thứ nhất tiên, chính là Hoàng Gia Nguyên năng giả đại học đối Long Hà Nguyên năng giả đại học. Phạm, tên chính là Hoàng Gia Nguyên năng giả đại học đệ tài không? như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là người đối thủ lớn nhất. Hắn là bác Sơn Vương nhất tiểu nhi 77 Vương. Sai Văn Viễn chỉ trích Hoàng Gia Nguyên Năng Giả Đại Học trong đội ngũ một gã dáng người khờ ngô, tóc ngắn, mày rậm mắt to, tản ra nhất cố khí phách thiếu nên nói. Dương Phàm trong mắt cũng lướt qua một tia tò mò, Chu Hoành Không, hắn chính là Hoàng Gia Nguyên Năng Giả Đại Học đòn sát thủ. Hoàng Gia Nguyên Năng Giả Đại Học ngũ người tiểu đội đồng dạng từng cái đều là thiên tài, một đường đều là nguyên ép. Chu Hình Không cũng như Dương Phàm đồng dạng tại quá khứ chiến đấu bên trong không có xuất thủ một lần. Chu Hình Không, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Hai chúng ta đội trưởng tiến hành tiên phong chiến như thế nào? Long Hà Nguyên năng giả đại học đội trưởng Lâm Hàng đi tới lôi đài thượng, ánh mắt khóa chặt Chu Hành Không cất giọng nói. "Hắc hắc, nghĩ muốn khiêu chiến chúng ta đội trưởng, nhất định phải trước qua ta một cửa này." Hoàng Gia Nguyên năng giả đại học trong đội tên kia tướng mạo anh tuấn, lại hơi có vẻ lô mãng phó đội trưởng La Khánh cười hắc hắc thả người nhảy lên đi tới lôi đài trì bên trên. Một đạo quang mang mang vi vĩ lên, La Khánh cùng Lâm Hàng đô tiến vào mộng cảnh thế giới trong võ đài. "La Khánh, Tốt, ta liền trước đánh bạn ngươi, sau đó nhất trực đánh tới Chu Hành Không đánh với ta một trận mới thôi." Lâm Hàng trong mắt hàn mang lóe lên. Một chút khởi động cường tráng kỹ năng, thân thể một chút bắp thịt cuồn cuộn, đột nhiên một phát, thi triển tinh diệu vô cùng kiếm thuật hướng về La Khánh đâm tới. "Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ cùng đội trưởng đánh một trận? Thật sự là không biết lượng sức." La Khánh cười lạnh, chỉ một ngón tay, phát động kỹ năng suy yếu bất lực. Nhất đạo tối tăng mở mịt quang mang bao phủ tại Lâm Hàng thân thể chi thượng, để Lâm Hàng thân thể một chút trở nên suy yếu vô cùng, lực lượng sổ giảm. La Khánh thừa cơ một kiếm giống như rắn độc từ nhất cái quỹ dị vô cùng góc độ hướng về Lâm Hàng đâm tới. "Đi chết!" Lâm Hàng tay phải vồ một cái, mặc cho thanh trường kiếm kia xuyên qua tay phải của hắn. Sau đó bước về phía trước một bước, tay trái tựa như tia chớp bộ phát trong nháy mắt đâm vào la khánh cổ họng Tri Thượng, quán xuyên la khánh cổ họng. Rọt rọt máu tươi từ lâm hàng tay phải nhỏ xuống, tay phải của hắn tại chiến đấu kế tiếp bên trong tương đương với bị phế sạch. Cái này mộng cảnh thế giới cực kỳ chân thực, thân thể thụ thương đồng dạng hội đau nhức, hội khó chịu. Cho nên liên tiếp cường độ cao, tàn khốc chiến đấu cũng sẽ đối với những người dự thi kia sinh ra tinh thần áp lực, đây cũng là những cái kia dự bị tồn tại ý nghĩa. Nhất đạo quang mang nhàn nhạt chớp động, la khánh một chút từ trong thế giới này biến mất không thấy gì nữa. Thật có lôi, ta thua rồi. La Khánh một mặt khó coi lui về trong đội ngũ nói xin lỗi. "Lão la, Long Hà Nguyên năng giả đại học cũng liền nhất cái Lâm Hàng hơi có chút thực lực, ta đến bại hắn." Hoàng Gia Nguyên năng giả trong tiểu đội, một gã người cao, dáng người khôi ngô nam sinh Chu Nguyên Minh mỉm cười đi tới lôi đài trì bên trên. Chương 200, miêu sát quách hùng, the s, canh 5, cầu đặt mua, cầu nguyên phiếu. Chu Nguyên Minh vừa tiến vào mộng cảnh lôi đài thế giới bên trong, liền khởi động cường tráng kỹ năng, như là một tôn manh thú hình người cùng Lâm Hàng đối công. Lâm Hàng tay phải có tổn thương, vẹn vẹn giữ vững được mười mấy liền bị Chu Nguyên Minh chấm hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hàng bại một lần, Long Hà Nguyên năng giả đại học lôi đại chiến tiếp xuống 4 người đô dễ như trở bàn tay bị Hoàng Gia Nguyên năng giả đại học dư một gã tân sinh đánh bại dễ dàng. Đoàn thể thi đấu bên trong Long Hà Nguyên năng giả đại học cũng bị Hoàng Gia Nguyên năng giả đại học 5 người đội đánh bại dễ dàng. Ngụy Quân nói, tiếp xuống, Sơn Hải Nguyên năng giả đại học đối bích đảo Nguyên năng giả đại học. Mời hai đội tuyển thủ ra sân. Dương Phạm, ta là Bích Đảo Nguyên năng giả đại học trưởng Quách ta một trận? Một đen, bừng bừng, đi tới đại thi đấu thượng. hai mắt tinh quang động, cất nói: Quách Hùng cổ lên. Quách Hùng xử lý hắn. Quách Hùng vừa đăng tràng, toàn bộ đại sân thi đấu đô nhất lên trận trận tiếng hoan hô. Bích Đào Nguyên Năng Giả Đại Học tại Bắc Sơn Vương Quốc các đại nguyên năng giả trong đại học xếp hạng 25 vị, còn lại tân sinh cũng đều là mới vừa tiến vào nguyên năng giả trình độ. Chính là Quách Hùng tên tiên tài này, tại đoàn thể chiến bên trong chế định hứa nhiều tinh diệu chiến thuật, mới đánh bại cái này đến cái khác cường đội, để Bích Đào Nguyên Năng Giả Đại Học tiến vào bất tường. Quách Hùng hiện tại đã là một cái anh hùng minh nhân vật, bị đã vượt qua nói, Thật sự là có dũng khí. Phương Thái Vân nói, cũng chỉ có can đảm lắm. Thượng quan Lục Châu nói, "Hưu Dũng Bông Nưu." Dương Phạm đứng dậy nhanh chân hướng về đại sân thi đấu thượng đi đến, "Tốt, ta liền đánh với ngươi một trận." Cái kia chính là Dương Phạm, phá vỡ Sơn Hải Tháp nguyên năng giả cấp vượt quan ghi chép thiên tài. Sơn Hải Nguyên năng giả đại học tân sinh đệ nhất nhân. Hắn còn chưa từng có tại lôi đài chiến thượng xuất thủ qua, bất quá hắn toàn thể chiến đấu là mạnh. Những cái kia có thể phun ra hỏa cầu giáp trùng yêu quá mạnh. Từng ánh từ phương hướng đến, tập trung ở Dương Phạm thượng, nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận. Một đạo quang mang vi vĩ lên, Dương Phàm cùng Quách Hùng Đô xuất hiện ở một giấc mơ trong võ đài. Dương Phàm. Quách Hùng Lợi nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, trực tiếp phát động kỹ năng thoảng hiện, cả người như là thuấn di từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Dương Phàm sau lưng, cầm trong tay chủy thủ hướng về Dương Phạm trái tim đâm tới. Một cách này Quách Hùng đầu tiên là lợi dụng ngôn ngữ hấp dẫn Dương Phàm chú ý, sau đó dùng ẩn tàng thoảng hiện kỹ năng đánh lén. Nhanh đến tự điểm, cũng làm cho nhân khó mà giữ liệu được tự điểm. Quách Hùng cũng biết Dương Phàm chính là phá vỡ sơn hải tháp nguyên năng giả vượt quan ghi chép ngự thú sư, dưới chướng yêu thú có được nguyên năng sư cấp đến được chiến lực. Hắn muốn làm chính là để Dương Phàm không có thời gian triệu hoán yêu thú. Đây là ám sát. Dương Phàm đúng là cái cường đại ngự thú sư, thế nhưng là yêu thú triệu hoán không ra, hắn chính là cái đệ tử đệ tử. Xem ra Sơn Hải Nguyên năng giả đại học thủ lôi đại tướng phải thua. Từng đạo tiếc hận ánh mắt rơi vào Dương Phàm thân bên trên. Sai Văn Viễn cũng một mặt khẩn trương, "A Phàm, nên sẽ không bị đánh lén xử lý đi." Quét hùng ra hỏa này, thái hèn hạ. Phương Phải Vân, Thượng Quan Lục Châu, thân đồ đỉnh, Tiết Linh Châu bốn người trong mắt cũng đều hiện lên một vòng vẻ sầu lo. Bản thể chiến lực yếu đối chính là ngự thú sư nhược điểm lớn nhất. Nếu là không kịp triệu hoán yêu thú, Nự thú sư chính là bốn đại trong truyền thừa yếu nhất nhất cái. Đang, Quách Hùng nhất trụ thủ đâm vào Dương Phạm phía sau, phát ra một tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Quách Hùng sắc mặt đỗng nhiên đại biến trong lòng nhất lên trận trận kinh đào hải lãng, thảo, làm sao hội cứng như vậy? Hắn đến cùng khảm nạm kỹ năng gì? Liền xem như khảm nạm thiết bị kỹ năng phòng ngự chiến sĩ, cũng không có hắn như vậy cứng rắn. Ẩm. Sau một khắc, một con vô cùng kinh khủng bàn tay hung hăng đập vào Quách Hùng thân thể chí thượng, hắn như là ruột đông rách bay ra mấy chục mét xa hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Cái này, cái này liền bị xử lý. Quách Hùng Bích Đảo Nguyên năng giả đại học đệ nhất thiên tài, vậy mà liền bị Dương Phàm dạng này đập chết rồi. Con mắt của ta, không tôn a. Hắn không phải ngự thú sư sao? Làm sao cận chiến mạnh như vậy? Quái vật kia. Những người xem kia tịch thượng tất cả người xem trong mắt lướ qua một vòng không thể tin, ngay sau đó nghị luận ầm ĩ. Quái hùng chính là Bích Đảo Nguyên năng giả đại học đệ nhất thiên tài. Hắn đã là nguyên năng giả đình phong tương giả, lại thêm thượng hắn có được thoáng hiện dạng này hi hữu kỹ năng, liền xem như đại nguyên năng giả hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị hắn xử lý. Dạng này thiên tài vậy mà tại Dương Phàm trước mặt không chịu nổi một kích, đơn giản làm cho người không thể tin. Sai Văn Viễn lẩm bẩm nói, "Thật mạnh, a phàm ra hòa này, thật sự là càng ngày càng mạnh. Liên hợp kim chủy thủ đồ thứ không phá ra của hắn, ra của hắn còn thật cưng rắn a." Thân độ đỉnh trong mắt lướt qua một tia không cam lòng, thật là lợi hại. Tiên kia, càng ngày càng mạnh, so với ta mạnh hơn. Hoàng gia nguyên năng giải đại học trong tiểu đội, La Khánh một mặt ngưng trọng nói, "Hoành Không, ngươi thấy thế nào?" Chu Hoành Không trong mắt chấp động lên nóng rực chi sắc, phản phất thấy được nhất con ngồi mỹ vị nói, "Đây là nhất cái thú vị đối thủ, ta chờ mong cùng hắn giao chiến." Lúc đầu ta còn tưởng rằng lần này giải thi đấu quá mức nhàm chán không nghĩ tới lại còn có đối thủ như vậy. Thú vị, quá thú vị. Chỉ có chiến thắng cường địch như vậy mới sẽ để cho ta nhiệt huyết sôi trào." Quan Giã Nguyên năng giả đại học trong tiểu đội. Viên Quang, Dương Phàm thực lực thâm bất khả trắc. Ngươi đối thượng hắn, có nắm chắc hay không?" Quan Giã Nguyên năng giả đại học phó đội trưởng một ga có mái tóc màu đen, dáng người cao gầy, tướng mạo tú lệ, tản ra ngữ tỉ khí chẳng mỹ nữ tiền mị tiểu một mặt ngưng trọng nói. Quan Giã Nguyên năng giả đại học đội trưởng Viên Quang Phàng, trong cũng dũng động nóng ý, chỉ có đánh qua mới biết được. Bất quá tên kia tuyệt đối là nhất cái nhất đối thủ đáng sợ. Hiện tại còn không phải hắn trạng thái mạnh nhất, hắn còn không có triệu hồi ra yêu thú của mình. "Chu mình không?" Dương Phạm, "Có thể có đối thủ như vậy, thật sự là quá tốt. Ta có thể tham gia lần này giải thi đấu, cùng đối thủ như vậy giao thủ, thật sự là quá tuyệt vời." Long Hà Nguyên năng giả đại học. Lâm Hàng cười khổ nói, "Dương Phạm, tên kia thật sự là một cái quái vật. Thật không muốn tại loại này tranh tài phía trên gặp được hắn." Sơn Hải Nguyên năng giả đại học quả nhiên không hổ là tam đại danh giáo chi nhất quái vật tụ tập. Quách Hùng thoáng hiện ra đánh lén, nếu là Lâm Hàng không có chuẩn bị tuyệt đối hội bị miểu sát coi như Lâm Hàng có chuẩn bị, cũng không nhất định có thể đủ ngăn trở Quách Hùng đánh lén. Bích Đào Nguyên năng giả đại học trong đội. "Đội trưởng, ta hội báo thủ cho ngươi." Một gã giá người cao gầy, có một đầu tóc dài ngang vai, tướng mạo hết sức xinh đẹp mỹ thiếu nữ Lưu Cầm hướng về đại trong sân đấu đi đến, tại trải qua Quách Hùng thời điểm thấp giọng nói. "Chương 201, 1 xuyên 5. Dương Phàm, ta là Bích Đào Nguyên năng giả đại học đội Lưu Cầm, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi." Vừa tiến vào ngộng cảnh trong võ đài, Lưu Cầm lộ ra nhất cái tuyệt thiếu dung. Không thiếu nam sinh nhìn xem mỹ lệ làm rung động lòng người Lưu Cầm, đô trong lòng không khỏi hơi động một chút. Ẩm Cơ hồ một cái mắt, Dương Phạm giống như quỷ mị xuất hiện tại Lưu cầm trước người, một chưởng vỗ tại ngực của nàng, vô cùng kinh khủng lực đo một cái bộ phát, đem Lưu cầm trực tiếp văng phi, hóa thành điểm điểm điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Ngực của nàng muốn bị đè bình. Thật hung tàn. Dương Phạm gia hỏa này chẳng lẽ không biết Thương Hương Tiên Ngọc sao? Gia hỏa này, nhất định cô độc cuối cùng già rồi. Những cái kêu người xem nhìn thấy kia mỹ lệ vô cùng Lưu cầm bị Dương Phạm nhất bàn tay đánh nát, từng cái nghị luận ầm ĩ. Tiên kia chính là nhất khối gỗ, căn bản không hiểu cái gì Thương Hương Tiên Ngọc. Phương Thái Vân gặp một màn này, trong lòng không khỏi dâng lên trước đó cùng Dương Phạm luận bàn võ kỹ chẳng cảnh. Mơ hồ có chút xấu hổ. Cái kia đại hôn đản chủ định cô sinh. Lưu Cầm mở hai mắt ra, gương mặt xinh đẹp vì vì thuần bạch, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Phàm một chút, quay người hướng về mình tiểu đội đi đến. Lưu Cầm Mỹ Mạo cũng tại lần này mấy ngàn danh tân sinh bên trong, cũng là xếp hạng 10 vị trí đầu liệt kê, dáng người thì là xếp hạng 5 vị trí đầu. Nàng gặp phải nam sinh hứa nhiều đô bị mỹ mạo của nàng sở mê, hứa nhiều so với nàng thực lực mạnh nam sinh đô thua ở trong tay nàng. Cũng chỉ có Dương như vậy mới may không thương hương Ngọc, trực tiếp một trường Liễu Cẩm bại một lần, Bích Đào Nguyên năng giả đại học còn lại ba tên cũng đều bị Dương Phạm nhẹ nhõm đánh bại. Một xu năm, Dương Phạm thật sự là thái hung tàn. Không hổ là Sơn Hải Nguyên năng giả đại học thủ lôi đại tướng. Lợi hại, hắn vẫn là ngự thú sư. Bản thân hắn liền đã đáng sợ như thế, lại thêm thượng yêu thú, liền càng thêm đáng sợ. Thiên kia đơn giản không có chút nào nhược điểm. Tại những người xem kia tịch tri thượng không kể ra người xem nghị luận ở ý. Bình thường đến nói, Dương Phạm dạng này ngự thú sư bản thân chiến lực yếu kém. Thế nhưng là Bích Đào Nguyên năng giả đại học ngũ đại tài tân sinh đô bị Dương Phạm một người đánh bại dễ dàng, đơn giản có thể sừng kinh khủng. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một, một nhóm lại một nhóm tin tức trực tiếp hiện hiện không ngừng nhảy lên. Dương Phạm nhãn tình sáng lên, quả nhiên tại loại này cỡ lớn nguyên năng giả cuộc thi đấu sự tình bên trong cũng có thể thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Không cần bước lên nguy hiểm to lớn, liền có thể thu hoạch được hoàng kim tiến hóa loại cảm giác này thật tốt. Dương Phạm vô luận là tiến vào hoang dã ma vực vẫn là chui vào đồ đằng thế giới đi săn, đều là đang mạo hiểm. Bởi vì tại hoang dã ma vực cùng đồ đẳng thế giới bên trong đồ có hứa nhiều hắn không cách nào ngăn cản kinh khủng tồn tại, một khi hắn gặp được những cái kia kinh khủng tồn tại, muốn sống đều muốn xem vật hy. nguyên năng giả đại đội, không khí ngưng trọng. Si khí đêm mê. bọn hắn tại quét hùng dẫn dắt phía dưới, một đường liệt tập, đánh bại hứa mạnh cửa nào đội. Liên liên bắt cường loại đội Bắc Minh Nguyên năng giả đại học đô bị bọn hắn đánh rơi xuống ngựa. Bây giờ lại để Dương Phàm một suy năm, đánh bọn hắn đều có chút đã mất đi lòng tin. Mọi người không nên lầm trí. Sơn Hải Nguyên năng giả đại học chính là vương quốc tam đại danh trường học chi nhất, cấp cao nhất học phủ. Dương Phạm cũng là Sơn Hải Nguyên năng giả đại học tân sinh đệ nhất thiên tài, bại ở trong tay của hắn cũng là chuyện đương nhiên. Chúng ta có thể đánh vào Bắc Cường. Đã hoàn thành lần này mục tiêu, tiếp xuống, liên đệ chúng ta hảo hảo hưởng thụ chiến tài. Chỉ cần dựa theo chúng ta trước đó chế định chiến thuật nói không chừng còn có đánh bại dương phản bọn hắn khả năng Quách hùng ở một bên vì mình đồng đội cổ Vũ Hùng hộ nói không sai chúng ta còn có đoàn thể chiến trong thực chiến chuyện gì cũng có thể xảy ra chúng ta vẫn là có hy vọng thắng lợi so với đoàn đội phối hợp chúng ta tuyệt đối không thua bất luận cái nào bin đào nguyên năng giả đại học trong đội những học sinh mới từng cái sĩ khí khôi phục trong mắt chốc động lên nóng dược chiến ý. đoàn thể chiến chính thức bắt đầu mời các vị đồng học ra sân hai đội gia trậnmông lung đi Quang mang nói lên tất cả mọi người tiến vào nhất cáii rộng tây cối xâm lâm địa hình bên trong Quách Hùng năm người phối hợp ăn ý, hết sức quen thuộc gần dấu đi, ẩn nút bất động, ôm cây đợi thỏ. Sơn Hải Nguyên năng giả đại học tiểu đội thành viên từng cái đều là chiến lược kinh người thiên tài. Quách Hùng bọn hắn năm người chỉ có phục kích mới có một tia phần thắng. Đây cũng là thực chiến đoàn thể chiến bên trong đội yếu chiến thắng cường đội duy nhất cơ hội. Thân đồ đính hỏi, Dương Phàm, bây giờ nên làm gì? Vẫn là chúng ta bốn cái xuất chiến. Nếu như là bắt cường hạ đội yếu, Thừa Quan Lục Châu 4 người tùy tiện liền có thể nghiền ép đối phương, nhẹ nhõm thủ thắng. Thế nhưng là Bích Đảo Nguyên năng giả đại học cũng là bắt cường đội ngũ chi nhất, thực lực không yếu, phối hợp ăn ý. Thần Đồ Đỉnh cũng không dám khinh thường đối phương. Dù sao quan hệ này đến Sơn Hải Nguyên Năng Giả Đại Học với dự. Không, lần này, ta xuất thủ, nghiền ép bọn hắn. Muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Dương Phạm Chỉ một ngón tay, cái này đến cái khác triệu hoán pháp trận không ngừng hiện hiện. 30 đầu xích viêm ma giáp trùng, hung tác, đại thạch, hỏa diễm yêu báo đô bị trực tiếp triệu hoán đi ra. Kia là hỏa diễm yêu báo huyền cấp thượng phẩm yêu thú. Chiến lực có thể so với Nguyên Năng sư yêu thú. Kia là phẩm yêu thú. Sơn Hải Năng Đại Học độ như vậy hung tàn sao? Vậy mà có thể ngự sử Nguyên Năng sư cấp đếm được yêu thú, hơn nữa còn là hai đầu. Chắc không được hắn có thể đánh vỡ Sơn Hải Tháp Nguyên Năng giả cấp vượt quan ký lục. Nguyên lai like có hai đầu huyền cấp thượng phẩm yêu thú. Hắn vẫn chỉ là mới vừa vào học tân sinh a. Tại những người xem tiêu tích thượng những cái kia khán giả nhìn xem Dương Phạm dưới trướng đại thạch, hỏa diễm tiêu báo hai đầu liền cấp thượng phẩm yêu thú nghị luận ầm ĩ. Một tôn Nguyên Năng sư đã có thể tại Nam Bình thành dạng này trong thành thị nhỏ đảm đương thị trưởng, đặc tu sự vụ cục cục trưởng các loại cự đấu cấp chức vụ. Sơn Hải Nguyên Năng đại học dạng này, xuất tốt cũng vẹn vẹn chỉ có được Nguyên Năng sư tu vi. Dương Phạm có thể ngự sử hai đại huyền cấp thượng phẩm yêu thú tương đương với nhập học không đến bao lâu, liền đặt đến tốt nghiệp trình độ. Huyền cấp thượng phẩm yêu thú Thạch Hóa Tích Dịch, Hỏa Diễm Diêu Báo. Đây chính là hắn át chủ bài. Thật mạnh. Thân Đồ Đình nhìn xem kia hai con yêu thú trong lòng tràn đầy hâm mộ, ghen ghét các loại tình cảm. Hắn mặc dù là tân sinh bên trong thiên tài chiến sĩ, thế nhưng là tại cái này hai đầu huyền cấp thượng phẩm yêu thú trước mặt lại không chịu nổi một kích. "Đi." Dương Phạm ra lệnh một tiếng, những cái kia yêu thú chợt hiện lên đội hình tản binh tiến lên, hộ vệ tại bọn hắn một nhóm tả hữu, tiến vào trong rừng rậm. "Go! Go! Go!" Hồng Tắc dõng nhiên hướng về quách hùng một nhóm ẩn tàng địa phương một trận xô loạn. Khai hỏa. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, kia 30 đầu xích viêm ma giáp trùng phần bụng ánh lửa lóe lên, lít nha lít nhít hỏa cầu chợt như là như đạn pháo hướng về cái chỗ kia đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại lít nha lít nhít hỏa cầu hành tạc bên trong, từng quả đại tụ bị trực tiếp văng nạm, đá vụn bay ra. Hai tên bí đạo nguyên năng giả đại học tân trực tiếp thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Chương 202, ép. Thất bại, Dương tên kia yêu nhiều lắm. Quách hùng một chút phát thoáng kỹ năng, như là thuần gian di động xuất hiện tại Dương Phàm Lương Hầu. Ầm. Kia một đầu lẳng lặng thủ hộ tại Dương Phàm bên người Thạch Hóa Tích Dịch cái đuôi như là công thành trọng truy điên cuồng co lại, hung hăng đánh vào Quách Hùng thân bên trên. Quách Hùng thân thể một chút như là ruột đông rách ngược lại phi mà ra, hóa thành điểm điểm điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là một gã nguyên năng giả, coi như có một ít hi hữu kỹ năng, tại kia nguyên năng sư cấp đếm được Thạch Hóa Tích Dịch trước mặt cũng y nguyên không chịu nổi một kích. Liên tiếp xúc Dương không làm được. Dù sao thủ hộ Dương Phàm chính là một đầu cấp thượng phẩm yêu thú, quách Hùng đã rất mạnh, thế nhưng là Dương Phàm càng mạnh. Những cái kia khán giả gặp một màn này nghị luận ầm ĩ. Không ít người trong mắt đô hiện lên một vòng vẻ tiếc hận. Quách Hùng cũng đã coi như là cực vì thiên tài khiêm thấy, dẫn đầu Bích Đảo Nguyên năng giả đại học chiến thắng hứa mạnh cỡ nào trường học. Thế nhưng là Dương Phàm so với hắn càng thêm cường đại bất chỉ gấp bao nhiêu lần. Kể ra luân hỏa cầu pháo kích chi về sau, kia 30 đầu xích viêm ma giáp trùng chợt vọt tới, cùng còn sót lại hai tên Bích Đảo Nguyên năng giả đại học tân sinh chém giết. Mấy mấy hơi thở chi về sau, Bích Đảo Nguyên năng giả đại học hai tên tân sinh cũng đều hóa thành điểm sáng theo dõi tán. Làm tốt lắm, Dương Phàm. Dương Phàm, yêu ngươi. Dương Phàm, ngươi quá tuyệt vời. Tại những người xem kia thị trường Xoay chào khắp trốn, không kể ra người xem đô đang vì Dương Phàm cố lên lớn tiếng khen hay. Hắn mịt rồi lọ cái fan hâm mộ kể ra cũng đang điên cuồng bạt tăng. Một trận chiến này tương đương với Dương Phàm một người liền nghiền ép toàn bộ Bích Đào Nguyên năng giả đại học, một người trấn nhất giáo. Loại này chiến lược đơn giản có thể xứng kính khủng. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một, một nhóm lại một nhóm nhắc nhở tin tức không ngừng hiện hiện, để Dương Phàm tâm tình mười phần vui vẻ. Ngụy Quan nói, Sơn Hải Nguyên năng giả đại học lôi đại chiến, đoàn thể chiến toàn thắng, tích hai điểm. Trận tiếp theo, Quang Giả Nguyên năng giả đại học đối lôi Sơn Nguyên năng giả đại học. Một trận chiến này, ta làm phong Ta cũng tới cái một xuyên năm, để chấn một chút khí khí. Viên Quang mỉm cười, trực tiếp đứng dậy hướng về đại trong sân đấu ương đi đến. Lôi Sơn Nguyên năng giả đại học trong tiểu đội. Kia là Quang Dã Nguyên năng giả đại học tiểu đội trường Viên Quang. Hắn vậy mà cái thứ nhất ra sân, muốn một xuyên năm. Hỗn loạn. Tuyệt không thể để hắn một xuyên năm, nếu không, chúng ta liền ném mất mặt lớn. Lôi Sơn Nguyên năng giả đại học tiểu đội thành viên từng cái trong mắt lướt qua một chút giận dữ. Bọn hắn một xuyên năm đánh xuyên qua dư yếu trưởng học thời điểm ngân thoải mái, thế nhưng là nếu như bọn hắn bị nhân một xuyên năm trực tiếp đánh xuyên qua, như vậy trường học của bọn họ cũng hội mất mặt một đạo quang mang vi vi lượn lên, tròn quang cùng lôi sơn nguyên năng giả đại học tiểu đội một gã thành viên xuất hiện tại ngộng chi lôi đại trì bên trên. Lôi sơn nguyên năng giả đại học Phương Vui, Phương Vui một tay cầm kiếm, một tay cầm thuần, nhìn chòng chọc vào viên quang trầm giọng nói: "Quang giả nguyên năng giả đại học viên quang." Viên quang mỉm cười, toàn thân một chút bộ phát ra một cỗ đại nguyên năng giả cấp đếm được khí tức khủng bố, bỗng nhiên một phát, chém xuống một kiếm. Phương Vui sắc mặt biến, nâng thuần chặn lại. Đang, bị bộ phi bước về phía trước một bước, trong tay đại kiếm nhất cái ngang giữa như tia chớp chạm tại phương vui thân thể chi bên trên. Nhất đạo quang mang nhàn nhạt lóe lên, phương vui chợt biến mất không thấy gì nữa. Đại nguyên năng giả. Tân sinh nhập học mới vừa vặn hơn một tháng, viên quang liền đã tiến giai trở thành đại nguyên năng giả, thật sự là lợi hại. Quan giả nguyên năng giả đại học không hổ là ba đại đỉnh tiêm danh giáo chi nhất, quả nhiên tiên tài như mây. Thật là lợi hại. Hắn lại nhưng đã là đại nguyên năng giả. Tại những người xem kia tịch chi thượng lần nữa truyền đến trận trận tiếng nghị luận. Lần này tham gia toàn quốc đại học tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu các học sinh có một nửa cũng còn vẹn vẹn chỉ là nguyên năng giả đồ. Liên Liên Tân Đồ đỉnh dạng này, tứ đại gia tộc xuất thân thiên tài hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là Nguyên Năng Giả Tu Vi. Lôi Sơn Nguyên Năng Giả Đại Học những học sinh mới một cái tiếp một cái đi lên khiêu chiến Viên Quang, đô bị Viên Quang nhẹ nhõm đánh bại. Sau đó đoàn thể chiến bên trong, Quang Giả Nguyên Năng Giả Đại Học cũng nhẹ nhõm nghiền ép Lôi Sơn Nguyên Năng Giả Đại Học lấy được thắng lợi. Hồng Diệp Nguyên Năng Giả Đại Học chính là một con thuần túy tử nữ sinh tạo thành tiểu đội. Những nữ sinh kia thực lực cũng cực mạnh, đồng dạng lấy Thứ Nguyên Năng Đại Học, thiên, năng đại học chiến Sơn Hải, Đại Học, đội tuyển thủ ra trận. Đến rồi. Ba đại đỉnh tiêm danh giáo giao phong. Lần trước là Quang Dã Nguyên năng giả đại học hơn một chút, chế trụ Sơn Hải Nguyên năng giả đại học. Không biết lần này sẽ như thế nào. Viên Quang cùng Dương Phàm đơn là quái vật cấp thiên tài. Bọn hắn giao thủ thật là khiến người ta chờ mong. Toàn bộ thính phòng thượng nghị luận ầm ĩ, những người kia đô đang chờ mong hai đại danh giáo thiên tài đứng đầu chi chiến. Dương Phàm trực tiếp đứng dậy hướng về đại sân thi đấu đi đến. Dương Phàm, Sơn Hải Nguyên năng giả đại học đội trưởng Dương Phàm chủ động đi hướng đại sân thi đấu. Hắn là tiên phong, mà hắn còn muốn một năm. Kia là Quang Dã Nguyên năng giả đại học. Tam đại danh giáo chỉ nhất. Hắn muốn một xuyên năm, không khỏi cùng Thái tự đại. Bất quá, có khả năng, hắn có thể chịu hắn yêu thú. Yêu thú của hắn nhiều lắm, sắp thực có khả năng một xuyên năm. Quang Dã Nguyên năng giả đại học nguy hiểm. Những cái kia giải nói vừa nhìn thấy Dương Phàm đi hướng đại sân thi đấu, từng cái như là điên cuồng phấn khích nói. Tiên Mỹ tiểu cắn răng nói, "Đáng chết, Dương Phàm tên hôn đản kia muốn một xuyên năm." Muốn là thật bị hắn một xuyên năm, chúng ta Quang Dã Nguyên năng giả đại học coi như ném mất mặt lớn. Quang Dã Nguyên năng giả đại học dư tân sinh cũng đều từng cái đối Dương Phàm mắt nhìn, cùng chung mối thủ. Một xuyên năm. Ta tới đối phó hắn. Để cho ta tới đem Sơn Hải Nguyên năng giả đại học đánh cái một suy năm." Viên Quang trong mắt chớp động lên vẻ tự tin, nhanh chân hướng về đại sân thi đấu đi đến. Đài cao bên trên, Chu Thiên Hiểu dõng nhiên cười nói, "Viên Quang đối Dương Phạm. Thú vị, các người nói ai sẽ thắng?" Triệu Long tự tin cười nói, "Đương nhiên là Viên Quang sẽ thắng." Hoặc Vô Ngân cũng mỉm cười nói, "Dương Phạm nhất định sẽ thắng." Nhất đạo mộng cảnh chi quang vị vị lóe lên, Dương Phạm cùng Viên Quang một chút xuất hiện tại mộng cảnh lôi đài chi bên trên. Nguyên năng giả đại học Viên Quang, Sơn năng giả đại học Dương Phạm, lẫn nhau tự giới thiệu chi về sau, Viên Quang thân thể một chút hiện ra không kể ra quỷ dị vô cùng linh văn, cả người phảng phất một chút biến thành vật hư ảo. Tại lồng ngực của hắn một chút xuất hiện một cái độc lớn, một đầu mọc ra 5 con mắt, khảm nạm lấy ba tấm yêu thú mặt khủng, tản ra dự tận quỷ dị khí tức nguyên năng sư cấp kể ra ác linh một chút hiện hiện. Hoặc vô ngân trong mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn, trừ linh nhân. Viên Quang lại là trừ linh nhân. Trừ linh nhân tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong cơ hồ không có đến định phong truyền thừa. Chương 203: Lãnh xuyên qua Quang Dã Nguyên năng đại học. Tại Bắc Sơn trong, năng hoang dã cũng không nhiều. Cái này cũng liền tạo thành trừ linh nhân tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong tương đối thứ xuất. Nhưng trừ linh nhân cũng đồng dạng là một loại vô cùng cường đại truyền thừa. Những cái kia đỉnh tiêm trừ linh nhân có thể thông qua kỹ năng đem một chút còn mạnh mẽ hơn mình ác linh phong ấn tại thể nội, một khi phóng xuất ra, bọn hắn liền có thể vận dụng những cái kia cường đại ác linh bộ phận năng lực. Trừ linh nhân. Ngự sử Ác Linh. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ cổ quái, từng cái triệu hoán pháp trận không ngừng hiện hiện. Tiểu hắc, đại thạch, hỏa diễm các loại một đầu lại nhất con yêu thú bị triệu hoán đi ra, vờn quanh tại Dương Phàm bên người. Chết. Viên quan toàn thân không kể ra linh văn phù văn mặc cho đầu kia ác linh phụ thể, cái trán một chút hiện ra một con ác linh chi nhãn, hướng về Dương Phàm trực tiếp nhìn lại. Tường đạo vận vẹo quỷ dị huyền thuật chi quang hướng về Dương Phàm quét một cái. Dương Phàm tinh thần kháng tính cường hóa huyền thuật kháng tính song trọng kháng tính một chút phát động, hắn mẹn mẹn chẳng qua là cảm thấy hai mắt một hoa, liền không có bất kỳ cái gì trì trệ. Hỏa diễm yêu báo há miệng phun một cái, một quả cầu lửa như là như đạn pháo đánh vào viên quang thân thể chi bên trên. Không, ngươi làm sao không có phản ứng? Ngươi làm sao có thể ngăn cản được ta huyền thuật? Viên Quang một mặt không thể tưởng tượng nổi, kêu thảm một tiếng, thân thể tại ngọn lửa kia bên trong hóa thành không kể ra điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Miểu sát. Quang Dã Nguyên năng giả đại học đệ nhất thiên tài Viên Quang cũng bị Dương Phàm miểu sát. Không phải là Viên Quang có yếu, Viên Quang cũng không yếu, kia là Dương Phàm quá mạnh. Thật là lợi hại. Tại những người xem thi tịch thượng tất cả mọi người nghị luận ẩm ý trong mắt chốc động lên vẻ không thể tin. Viên Quang chính là Quang Dã Nguyên năng giả đại học đệ nhất thiên tài Tân Sinh, thượng nhất trời vừa mới một xuyên năm đánh xuyên qua bắt cường chi nhất Lôi Sơn Nguyên năng giả đại học. Nay thiên lại bị Dương Phàm đơn giản miểu sát, đơn giản làm cho người không thể tin. Triệu Long khẽ khẽ thở dài, trong mắt lướt qua một tia hâm mộ, "Hoắc Vô Ngân, ngươi thật đúng là thu cái tốt đồ đệ tử." Hoắc Vô Ngân đắc ý cười to, đối cái kia tân thu quan cửa đệ tử hết sức hài lòng, "Ha ha, may mắn mà thôi. Viên Quang chính là Quang Giả Nguyên năng giả trong Đại học Tân Sinh thiên tài, hắn tự nhiên không kém." Hắn sẽ bị Dương Phàm miểu sát, đó là bởi vì Dương Phàm quá mạnh mà lại thái khắc chế hắn. Quang Giả Nguyên năng giả Đại học Bạch Phong. Bạch Phong vừa mới vừa đến mộng chi trên lôi đài, đầu kia hóa tích dịch đại thạch cái, chi về Bạch Phong quét một cái, đem hắn trực tiếp biến thành nhất bức tượng đá. Nhưng hậu hóa thành điểm điểm bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Quang Giả Nguyên năng Giả Đại học Dương Thần, Quang Giả Nguyên Nguyên năng Giả Đại học Triệu chỗ. Quang Giả Nguyên năng Giả Đại học Tiền Mỹ điều. Kia Quang Giả Nguyên năng Giả Đại học Thiên Tài trèo lên một lần thượng ngục chi lôi đài, tự báo tính danh một phát động kỹ năng, liền bị Đại Thạch phun ra nhất đạo hóa đá chi quang quét một cái biến thành thạch điêu, hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Một xu năm. Quang Giả Nguyên năng Giả Đại học lại bị Sơn Hải Nguyên năng Giả Đại học đánh nhất cái một xu năm. Sơn Hải Nguyên năng Giả Đại học quá mạnh. Tam đại danh giáo bên trong Sơn Hải Nguyên năng Giả Đại học vậy mà mạnh như vậy. Ta lần tiếp theo nhất định phải ghi danh Sơn Hải Nguyên năng giả đại học. Thật là lợi hại. Sơn Hải Nguyên năng giả đại học thật sự là quá mạnh. Dương Phạm cũng quá mạnh. Ta nhất định phải thi lên Sơn Hải Nguyên năng giả đại học. Tại những người xem kia tịch tụng hứa nhiều học sinh cấp 3 nhìn xem Dương Phạm mùa suy năm, trấn áp quang dã nguyên năng giả đại học, cả đám đều hưng phấn vô cùng, đều muốn thi lên Sơn Hải Nguyên năng giả đại học. Bác Sơn Vương quốc các đại học trường học đô 10 phần coi trọng toàn quốc đại học tân sinh giải thi đấu, ngoại trừ quan hệ đến tư nguyên phân phối bên ngoài, còn quan hệ đến tân sinh chiêu mộ. Trường học danh khí càng mạnh, dự thi thiên tài số lượng mới hội càng nhiều. Dư Phạm liền không có suy nghĩ qua tam đại danh giáo bên ngoài trường học, bởi vì hắn biết tam đại danh giáo bên trong tư nguyên rất nhiều, tốt nhất, thiên tài rất nhiều. Thân Đồ Đỉnh trong mắt lướt qua một kia hâm mộ trầm rãi nói, tên kia một xu năm, đánh xuyên qua Quang Dã Nguyên Năng Giả Đại học. Thật sự là một cái quái vật. Quang Dã Nguyên Năng Giả Đại học những học sinh mới cũng tất cả mọi người đều là thiên tài. Bạch Phong, Dương Thần, Triệu Chỗ thực lực so với Thân Đồ Đỉnh vẹn vẹn chỉ là hơi kém một chút đến nửa bậc ở giữa. Thân Đồ Đình nhất nhiều chỉ có thể đánh bại trong bọn họ một người, nhưng hậu liền sẽ bị người thứ hai đánh bại. Dư nhẹ nhõm đã Quang Dã Nguyên Năng Giả Đại học, tự nhiên để Thân hâm mộ vô cùng. Quang Dã Nguyên năng giả đại học trong tiểu đội sĩ khí sa sút vô cùng. Viên Phong nói: "Mọi người thế nào? Chúng ta còn có đoàn thể chiến. Dương Phạm mặc dù rất mạnh, bất quá đoàn thể chiến chúng ta cũng không phải là không có cơ hội." Chúng ta Quang Dã Nguyên năng giả đại học danh nói thế, nhưng là vĩnh không từ bỏ. Cho dù có một tia phần thắng, cũng muốn dùng hết 10 phần cố gắng đi tranh thủ. Tiền Mỹ Kiều nói: "Không sai. Chúng ta chỉ cần đoàn kết lại, liền có một tia phần thắng đánh bại Sơn Hải Nguyên năng giả đại học, cũng muốn liều hết tất cả lực lượng đi tranh thủ." Bạch Phong nói: "Không sai. Chúng ta chỉ cần đoàn kết lại, liền nhất định có thể đánh bại Dưỡng Phàm." Quan Dã Nguyên năng giả đại học tiểu đội sĩ khí một chút bắt đầu cấp tốc khôi phục. Từng đợt mộng cảnh chi quang lóe lên, hai đội nhân mã trợ xuất hiện tại nhất cái địa hình phức tạp trong vùng núi. Ta để cho người ta đi điều tra. Viên Quang một chút phát động kỹ năng ngự linh thuật, tương đạo vô cùng thần bí linh văn tại tay phải của hắn chi nổi lên hiện, nhất cái quỷ dị vô cùng đầu người ác linh trực tiếp hiện hiện, hướng về phương xa bay đi. Tiên mỹ kiều bốn người thì là nhanh chóng ẩn ấp. Tìm được. Vậy mà dùng ác linh đến đường, thật sự là tốt sáng ý. Có thể gặp ta. khởi động ứng thuật u nhãn quan sát tâm trọng kỹ năng, liếc mắt liền thấy được từ phương xa bay tới người kia đầu ác linh. Người kia đầu ác linh chính là không màu vô hình, nếu là không sử dụng ngũ nhãn các loại kỹ năng. Nó coi như bay đến khoảng cách Dương Phàm 1000m địa phương cũng không tất hội bị phát hiện. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, dưới trướng quân đoàn yêu thú chợt hướng về Viên Quang một nhóm vị trí di động. Viên Quang trong lòng hơi kinh hãi, hắn phát hiện ta rồi. Cái này sao có thể? Mà hắn cũng có được ú nhãn một loại kỹ năng. Đương Dương Dương Phàm tiếp cận người kia đầu ác linh phụ cận chi thời đưa tay vô vô tiểu hắc đầu lâu. Tiểu hắc há miệng phun một cái, một viên linh truy trực tiếp bắn ra đánh vào người kia đầu ác linh thân thể trì bên trên. Người kia đầu ác linh thân thể một chút thêm ra một cái độc lớn, sụp đổ tiêu tán. Đang chết, hắn còn có khắc chế linh thể yêu thú, chỉ có thể liều một phen. Viên quang trong mắt Hàn Mang lóe lên, toàn thân linh văn lấp lánh, đột một cái động lớn hiện hiện, một đầu ác linh trực tiếp bám vào hắn thân bên trên. Hắn một chút đưa đầu ra ngoài, hướng về thân đồ đỉnh nhìn lại. Đi chết. Thân đồ đang dũng nhiên thời hai mắt một trận mông lung, một tiếng giống to, đột nhiên một phát, huy kiếm hướng về bên người Phương Thái Vân chém tới. Huyết thuật. Ngay tại Phương Thái Vân sắc bị kia đại kiếm chém một, mắt, một cái, đem thân chém ra kiếm lại, bóp, thân trực Chương 204, một người bại nhất giáo. Bạch Phong một chút hiện thân, cầm trong tay pháp trượng, hướng về phương Thái Vân một chỉ, một quả cầu lửa trực tiếp hướng về phương Thái Vân đánh tới. Tiên Mỹ tiểu cầm trong tay một chương chiến cung, toàn thân một chút tách ra một tia quang mang nhàn nhạt, nhạt, một tiễn bắn ngắn ra, như là sao băng hướng về phương Thái Vân mà tới. Dương Phàm cười nhạt một tiếng, đoàn đội an y không tệ, đáng tiếc quá yếu. Đại Thạch một chút khởi động nham thạch áo giáp kỹ năng, toàn thân một chút bao trùm một tầng nham thạch áo giáp, như là một tòa núi lớn ngăn tại Vân người. Hòa cầu, mũi đánh vào đại thượng, chỉ lưu mấy cái mảnh tiểu, tiểu há phun cái Một viên linh truy tựa như tia chớp đánh vào viên quang thân thể trì bên trên. Cái kia bám vào viên quang trên người Nguyên năng sư cấp hắc linh thân thể một chút sụp đổ, vô cùng kinh khủng phản vệ một chút đem viên quang tổn vệ. Hắn một chút hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Khai hỏa. Dương Phạm ra lệnh một tiếng, những cái kia xích viêm ma giáp trùng phần bụng ánh lửa lóe lên, lít nha lít nhít hỏa cầu như là không kể ra như đạn pháo hướng về hướng về Bạch Phong một nhóm đánh tới. Ầm ầm. Ầm Tại lít lít cầu che cái bên kích phía giới, Bạch Phong Tiễn mỹ kiểu vẹn vẹn chỉ là kiên trì né tránh nhất sẽ, liền bị hỏa cầu vành trúng hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Đầu kia hỏa diễm yêu báo thân hình chấp liên tục, nhanh chóng xông vào viên quang ngụ một nắm nút địa phương. Đi chết. Dấu ở một khối đá lớn hậu phương Dương Thần trong mắt hung quang chớp động, khởi động cường tráng kỹ năng, cả người trong nháy mắt bộc phát, một kiếm mang theo liệt không thanh âm hướng về Dương Phạm chém tới. Triệu Trỗ cầm trong tay một thanh thế kiếm, khởi động cường ra tốc xong trọng kỹ năng, nhân kiếm nhất, tới. Đầu lẽo, chút từ Dương Thần, Triệu Trỗ trong mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Nó há miệng phun một cái, một quả cầu lửa đánh vào triệu chỗ thân thể chi thượng, để hóa thành điểm điểm điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Kiêu hỏa diễm nhu báo toàn thân ánh lửa lóe lên, thả người nhảy lên, nhất trảo đánh vào Dương Thần lương thượng, quán xuyên thân thể của hắn. Dương thần một chút cũng hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Quang Giảng Nguyên năng giả đại học đoàn đội chiến cũng bị Dương Phạm một người giải quyết. Thái hung tàn. Dương Phạm ra hỏa này, lại đem Quang Giảng Nguyên năng giả đại học đoàn đội cho tiêu diệt. Quá mạnh. Hắn chỉ sợ là thế hệ tuổi trẻ thứ nhất ngự thú sư. Nhìn thấy Quang Giảng Nguyên năng giả đại học bị Dương Phạm đánh bại, thính phòng thượng khắp nơi hoành động. Quang Dã Nguyên năng giả đại học thế, nhưng là bác Sơn Vương quốc tam đại đỉnh tiêm danh giáo chí nhất, nội tình không thể so với Sơn Hải Nguyên năng giả đại học yếu. Phía trước mấy lần toàn quốc sinh viên tân sinh giải thi đấu bên trong Sơn Hải Nguyên năng giả đại học cùng Quang Dã Nguyên năng giả đại học giao thủ đều là lẫn nhau có thắng bại, 10 phần gian nan mới đánh bại đối phương. Như là Dương Phạm như vậy trực tiếp liên ép, một người liền phá hủy Quang Dã Nguyên năng giả đại học đoàn đội, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một. Dương Phạm vừa khôi phục tỉnh, liền thấy hoàng kim điểm tiến kể ra đang không ngừng nhảy vọt. Triệu Long trong mắt qua một tia hâm mộ nói, lão Ngươi thật đúng là thu nhất cái tốt đồ đệ tử, để cho ta đều có chút ghen ghét." Hoắc Vô Ngân thoải mái cười to nói, "Ha ha, kia là đương nhiên. Ánh mắt của ta tự nhiên không kém." Chu Thiên Hiểu cười lạnh nói, "Đáng tiếc, ngươi cái này đồ đệ tử là ngự thú sư, cùng truyền thừa của ngươi không hợp." Hoắc Vô Ngân tiểu Dung Vi vi cứng đờ. Dương Phàm Tiên Phú và thực lực tự nhiên là nhất đẳng nhất hành, nhân phẩm cũng làm cho Hoắc Vô Ngân hết sức hài lòng. Dĩ nhiên lối Hoắc Vô Ngân có chút tiếp chính là Dương Phạm chỉ là một ngự thú sư mà không phải pháp sư, khó mà ngưng tụ ra thái dương thân thể, Kế thừa Hoắc Vô Ngân, Ngân cười lạnh nói, Vậy thì có cái gì? Ta cái này đồ đệ tử Thanh Suất Vu Lam, quét ngang các người Hoàng Gia Nguyên Năng Giả Đại Học không thành vấn đề. Lao Chu, người vẫn là nhanh chuẩn bị kỹ cẩm tư nguyên đi." Chu Thiên hiểu cười lạnh nói, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Hoàng Gia Nguyên Năng Giả Đại Học đối Hồng Diệp Nguyên Năng Giả Đại Học, một trận chiến này, giao cho ta, ta đến đánh xuyên qua các nàng." Tiêu nhất trực làm thủ lôi đại tướng Chu Hành Không một chút đứng dậy, liền miệng cười một tiếng, trong mắt chấp động lên nóng rực chiến ý, nhanh chân hướng về trong sân đấu hưng đi đến. Hồng Diệp Nguyên Năng Giả Đại Học trong tiểu đội, Man Tư, Hành Không. Hoàng Gia Nguyên Năng Giả Đại Học đại tướng Hắn vậy mà xuất động, là muốn một xuyên năm, đánh xuyên qua chúng ta. Một gã ghim đơn buôn ngựa, dáng người cao gầy, tướng mạo tú lệ ngược phản mỹ thiếu nữ lưu hồng trong mắt lướt qua một tia nghiêm trọng. Thủ Lôi đại tướng cái thứ nhất xuất động, chính là muốn thể hiện ra làm người tuyệt vọng thực lực, đã kích đối thủ sĩ khí. Hoàng gia nguyên năng giả đại học thủ Lôi đại tướng bình thường đều là mạnh nhất tân sinh, hắn xuất động một cái tự nhiên là muốn một xuyên năm, đánh xuyên qua toàn bộ Hồng Diệp nguyên năng giả đại học một gã có một đôi tròn dài cặp đẹp, lệ, bừng bừng mị, mạn chầm chầm không trong mắt đẹp động lên vẻ mặt chúng ta bị xem thường. Mang Tư Tỷ, chúng ta trước thượng, tiêu hao lực lượng của hắn, nhưng hậu từ ngươi đánh bại hắn, để những cái kia thối nam sinh mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Một gã dáng người sinh sắn lênh lợi, tướng mạo tú lệ nữ sinh chắc Mộc Hà Na trong mắt hắn mang chấp động, thân hình thoát một cái, hướng về đại sân thi đấu phương hướng phi vút đi. Từng đột mộng cảnh quang mang lấp lánh, Chu Văn Không, chắc Mộc Hà Na hai người liền xuất hiện tại mộng cảnh trong võ đài. Hồng Diệp Nguyên năng đại học chắc đại học Không. Không. liệt miệng gọi một tiếng. Toàn thân nguyên lực sôi trào, một chút buộc phát ra đại nguyên năng giả đỉnh phong cấp đến được khí tức khủng bố. Đại nguyên năng giả đỉnh phong. Hoàng gia nguyên năng giả học viện không hổ là sinh ra quái vật học viện, thật sự là tên đáng sợ. Chắc Mục Hạ nạ trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ một ngón tay, ánh lửa lóe lên, nhất phát hỏa cầu hướng về chu hành không trực tiếp đánh tới. Quá yếu. Chu hành không tùy ý đấm ra một quyền, đem kia phát hỏa cầu trực tiếp vĩnh bạo, như là một cỗ hình người giống như xe tăng vọt tới Trác Mục trước người một đánh vào chắc một lồng ngực chi bên trên. Ầm. Không tệ ra mang lớp lánh Trắc Mục Hạ Na một chút hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. "Gây tổn, lại là nhất cái không hiểu thương hương tiếc ngọc gia hỏa, chú định cô sinh." Chắc một Hạ Na nhất mở hai mắt ra, hung hăng trừng Chu hành không một chút, quay người rời đi. Tại kia lôi đài chiến bên trong, chỉ cần chắc một Hạ Na mở miệng nhặt vua, tỉ thí cũng hội kết thúc. Những cái kia có phong độ nam sinh cũng sẽ ở nắm dưỡng thắng lợi tình huống phía dưới, để chắc một Hạ Na mỹ nữ như vậy mình mở miệng nhặt vua. Cũng chỉ có Chu Hoành không dạng này, may, may không hiểu phong tên lô mãng mới hội một quyền đem Trắc Mục trực tiếp đánh nổ. Hồng đại học những học sinh mới nhao nhao tiến vào mộng chi lôi đại nhưng hậu bị chu hành không tùy tiện đánh nổ, hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Hồng Diệp Đại học Hoa Mạn Tư. Hoa Mạn Tư trèo lên một lần thượng ngắm cảnh lối đài, trong mắt đẹp hàn mang chớp động, lệ quát một tiếng, một cô đại nguyên năng giả cấp đếm được khí tức khủng bố từ trong thân thể nàng lan tràn ra. Chương 205, cự nhân huyết mạch, DS, còn thiếu càng 11. Canh 5 cậu người phiếu, cầu đấm mua. Đại nguyên năng giả. Hoa Mạn Tư vậy mà cũng tiến giai đại nguyên năng giả. Lần này toàn quốc sinh viên sinh nguyên năng giả giải thi đấu thật đúng là ngoạ long. Vi Quang, Tư, Dương Phạm, Chu Hành Không đều là đại nguyên năng giả. Lần này tân sinh thật đúng là quái vật tụ tập. Tiêm ngộm cảnh thế giới lôi đài sinh động như thật, ở đây người xem đều có thể cảm ứng được từ Hoa Mạn Tư thân thể mệ mại thân thượng tràn ngập ra đại nguyên năng giả cấp nguyên khí ba độ, không khỏi tán thán nói. Tại Bắc Sơn Vương quốc lịch đại toàn quốc sinh viên tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu bên trong, chỉ cần đạt sinh ra nhất cái đại nguyên năng giả, mà có thể hoành phép một giới tân sinh quái vật. Lần này tân sinh một chút ra đời bốn tên đại nguyên năng giả, đơn có thể sừng kinh khủng. đại học không? Đại giả. Thú vị, tới đi. Hoa Tư, để ta mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ngươi. Chu Hành Không một chút hưng phấn lên, trong mắt chớp động lên nóng rực vô cùng chiến y nói: "Hồng Diệp Kiếm Pháp." Hoa Mạn Tư trong mắt đẹp Hàn mang lóe lên, chân đạp huyền ảo vô cùng bộ pháp, trường kiếm trong tay quang mang lấp lánh, như là khắp thiên hồng diệp hướng về Chu Hành Không đâm tới. Hồng Diệp Kiếm Pháp cũng là bác Sơn Vương quốc cao cấp nhất nhất cửa kiếm pháp, trong hư có thật, trong thật có hư, hư thực chuyển đổi, biến hóa ngàn vạn. Rất nhiều cường giả đối mặt cái này cửa kiếm pháp, đều sẽ bị kia hư hư thật thật kiếm quang làm cho hoa mắt, cuối cùng bị xử lý. Loẹt loẹt vật, phá cho ta." Chu Hành Không một tiếng giống to khởi động cường tráng thiết bị các loại kỹ năng, cả người đầy cơ bắp, như là che cái thượng một tầng cương thiết trữ giáp, một quyền bá đạo vô cùng đánh vào kia viện dược hồng diệp khắp thiên kiếm quang bên trong. Kia viện dược hồng diệp khắp thiên kiếm quang trong nháy mắt sụp đổ, hoa mạn tư sắc mặt vi vi nhợt nhạt, thân hình nhanh lùi lại, kiếm quang lóe lên, tại chu hành không thân thượng lưu lại một đạo vết thương. Người quá yếu, hoa mạn tư, cho ta bại đi. Chu hành không cất tiếng cười to, như cùng một đầu hình người hung thú không lùi mà tới, Đống nhiên một phát, một chút xuất hiện tại hoa mạn tư trước người, một quyền hung hăng đánh vào hoa mạn Hoa mạn tư thân mềm mại run lên, Hoa Thành không kể ra điểm sáng từ mộng cảnh trong võ đài biến mất. Một xu năm. Chu Hành Không, thật mạnh. Không hổ là Hoàng Gia Nguyên Năng Giả Đại học đội trưởng. Lần này tân sinh, xem ra chính là Chu Hành Không cùng Dương Phạm Tranh Phong. Tại những người xem kia tịch thượng khắp nơi văn động, Hồng Diệp Nguyên Năng Giả Đại học có thể nói là gần với ba đại đỉnh tiêm danh giáo siêu nhất lưu Nguyên Năng Giả Đại học. Hoa Mạn Tư đồng dạng là một gã đại nguyên Năng giả, tại quá khứ có thể trấn áp một giới tân sinh quái vật cấp tài. Như thế một con tiểu đội lại bị Chu Hành Không một năm, để cho người ta chứng kiến lần này Nguyên Năng Giả Đại học đội trưởng mạnh mẽ cỡ nào, đồng dạng có được vương giả phong phạm. Lôi đại chiến một xuyên năm chi về sau, Chu Hành không dẫn đầu Hoàng Gia Nguyên Năng Giả Đại Học đội lần nữa nhẹ nhõm đánh bại Hồng Diệp Nguyên Năng Giả Đại Học đội. Quang Giả Nguyên Năng Giả Đại Học đội viên quang suốt thủ, một người đánh xuyên qua Sơn Dương Nguyên Năng Giả Đại Học đội. Đồng thời tại đoàn đội chiến bên trong, lấy sức một mình xử lý toàn bộ Sơn Dương Nguyên Năng Giả Đại Học đội, hiện ra quái vật cấp đếm được chiến lực. Long Hà Nguyên Năng Giả Đại Học lôi đại chiến đánh bại Bích lại Học đánh bại. Thứ 3 Hoàng Gia Nguyên Năng Đại Học đối chiến Sơn Hải Giả Đại Học, cho mời đội ra trận. Chu Hành Không một chút đứng dậy như cùng một đầu hình người hung thú nhìn chòng trọc vào cách đó không xa Dương Phạm, như là thấy được nhất con ngửi mỹ vị cất giọng nói, rốt cuộc đã đến. Dương Phạm, tới làm làm tiên phong, đánh với ta một trận đi. Ta khát vọng có thể cùng hoàn hảo ngươi một trận chiến. Dương Phạm nói, "Tốt." Hai người nhìn nhau, bước vào đại trong sân đấu. Dương Phạm cùng Chu Hành Không, toàn quốc đại học tân sinh bên trong mạnh nhất hai người, không biết lần này ai sẽ trở thành chân chính vương giả. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ quyết liền quyết định lần này quán quân là cái nào trường đại học. Thật là khiến người ta chờ mong. Tại kia đại sân thi đấu trung quanh tính phòng thượng, tất cả mọi người mười phần mong đợi Dương Phạm cùng Chu Hành Không 1 trận chiến. Nhất đạo mộng cảnh chi quang lóe lên, Dương Phạm cùng Chu Hành Không 1 chút xuất hiện tại mộng cảnh lôi đài trì bên trên. Sơn Hải Nguyên năng giả đại học Dương Phạm, Hoàng Gia Nguyên năng giả đại học Chu Hành Không. Dương Phạm, ta chờ mong cùng ngươi giao thủ rất lâu, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Chu Hành Không trong mắt chấp động lên nóng rực chi sắc, một chút khởi động cường tráng kỹ năng, cả người đầy cơ bắp, một chút bộc phát ra có thể so với đại nguyên năng cấp đếm được khí tức hung bố, nhiên khởi, về Dương đi. Nhất cái triệu hoán pháp trận tại Dương Phàm bên người hiện hiện, đại thạch một chút hiện hiện, khởi động nham thạch áo giáp kỹ năng toàn thân một chút hiện ra một tầng dày đặc nham thạch áo giáp, há miệng phun một cái, nhất đạo hóa đá chi quang hướng về chu hành không trực tiếp xát đi. Chu hành không bị kia hóa đá chi quang quét một cái, toàn thân một chút hiện ra một tầng nhàn nhạt hóa đá, cả người bắt đầu hóa đá. Thật là khiến người ta chán ghét yêu thú. Chu hành không trong mắt hung quang lóe lên, giống to một tiếng một chút thôi động thể nội cự nhân huyết mạch, cả người cơ bắp, thân thể điên cuồng bành một chút biến thân trở thành một đầu thân cao 4 mét, tản ra đạo khí cự nhân. Cự nhân biến thân. Hắn đã thức tỉnh chu gia cự nhân huyết mạch. Cự nhân huyết mạch, đây chính là chúng ta Bắc Sơn Vương quốc đứng đầu nhất huyết mạch. Bắc Sơn Vương có huyết mạch. Vừa nhìn thấy Chu Hoành không biến thân hóa thành cự nhân, mọi người tại đây bỗng nhiên người đương thời nhân hưng phấn vô cùng nghị luận ẩn ý cự nhân huyết mạch chính là Bắc Sơn Vương có kinh khủng huyết mạch. Lúc trước Bắc Sơn Vương chính là nương tựa theo thức tỉnh cự nhân huyết mạch trấn áp quần hùng, chẳng diện không kể ra yếu tố, cuối cùng tại tứ đại gia tộc cũng không kể ra Minh Hữu tương trợ phía dưới thành lập Bắc Sơn Vương quốc. Đại, là tại Bắc Sơn trong, không đến Chu Hành Không đã thức tỉnh cự nhân huyết mạch, chính là bác Sơn trong vương quốc mạnh nhất thiên tài chí nhất. Chu Hành Không vừa biến thân trở thành 4 mét cự nhân, trên người hóa đá tốc độ một chút trở nên chậm chạp hơn nhiều. Đi cho đi. Chu Hành Không trong mắt hung quang lóe lên, bước ra một bước, nhanh chân đi đến đầu kia thạch hóa tích dịch trước đó, một quyền hung hăng đánh xuống. Ầm. Đầu kia thạch hóa tích dịch thân thể chi thượng nham thạch áo giáp bị Chu Hành Không nặng sinh sinh đánh ra một cái động lớn, thân thể rung mạnh, thất khiếu chảy máu, mở ra huyết đại khẩu, hướng về Chu Hành Không tấp tới. Chu Hành Không chân đạp tinh diệu cùng bộ pháp, vi vi một bên, một chút né qua bên trong đầu kia hóa tích dịch tấn kích. Trở tay một quyền oanh phá đầu kia Thạch Hóa Tích Dịch Nam Thạch Cao Giáp đưa nó hoành lại phải phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bộ phận lom sùm dưới, xương cốt đô đứt gãy tận mấy cái. Nhất cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện, hỏa diễm yêu báo một chút hiện thân, há miệng phun một cái, một viên hỏa cầu như là sao băng hướng về Chu Hành Không trực tiếp đánh tới. "Phá cho ta." Chu Hành Không xâm nhiên cười một tiếng, một quyền đánh nát viên kia hỏa cầu, hung hăng một cước đá vào đầu kia Thạch Hóa Tích Dịch đầu lâu chi thượng, đầu kia Tích Dịch đầu lâu bị đá lom dưới. Chương 206: Đánh bại Chu Hành Không. Thạch hóa Tích Dịch Hỏa diễm yêu báo cái này, hai đầu huyền cấp thượng phẩm yêu thú đều không phải là Chu Hành Không đối thủ. Lần này, Dương Phàm nhất định phải thua. Cự nhân biến thân. Chu Hành Không vậy mà đã thức tỉnh cự nhân huyết mạch, Dương Phàm bị bại không an. Cuối cùng vẫn là cự nhân huyết mạch càng hơn một bậc. Thính phòng bên trên cơ hồ tất cả mọi người xem trọng Chu Hành Không, cho rằng đại cục đã định. Chu Thiên hiểu cất tiếng cười to, trên trán không nói ra được thoải mái, ha ha ha. Lão Hoắc, thế nào? Lần này, lại là chúng ta Hoàng Gia Nguyên Năng giả đại học thắng. Cảm ơn ngươi. Triệu Long Khe khẽ thở dài nói, cự nhân mạch. Bắc Sơn Vương trong gia tộc cự nhân vô cùng cường đại có thể để cho người ta khiêu chiến vượt cấp. Chu hành không vốn chính là vương tộc thiên tài, các loại tu luyện tư nguyên cái gì cần có đều có, khả năng các loại kỹ năng chi châu cũng đều là lãnh chúa thậm chí là sử thi phẩm chất. Thành hóa tích dịch, hỏa diễm yếu báo cũng có thể cùng nguyên năng sư địch nổi yếu thú, thế nhưng là y nguyên không phải chu hành không đối thủ. Hoắc Vô Ngân có chút tiếc nối thở dài nói, chu hành không không tệ. Nếu là chu hành không không có thức tỉnh cự nhân huyết mạch, một trận chiến này người thắng tuyệt đối là có được hai cấp thượng phẩm yêu thú Thế nhưng là hắn đã thức cự nhân huyết mạch, liền hoàn toàn có thể treo lên đánh hai đại cấp yêu thú, dễ như trở bàn tay đánh bại dương phẩm viên quang trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, cự nhân huyết mạch. Một trận chiến này, Chu Hành Không không chắc. Xem ra lần này giải thi đấu quán quân lại là Hoàng Gia Nguyên Năng Giả Đại Học. Cự nhân huyết mạch. Lần này quán quân lại là Hoàng Gia Nguyên Năng Giả Đại Học. Hoa Mạn Tư trong mắt đẹp lướt qua một tia không cam lòng, u u thở dài. Nàng lúc đầu dự định dẫn đầu Hồng Diệp Nguyên Năng Đại Học tại lần này giải thi đấu bên trong nhất cử nghi tập, đoạt được quán quân. Nhất cử đánh vỡ ba đại Thế nhưng là Chu Hành Không tự nhận huyết mạch vừa ra, cơ hồ là sớm xác định lần này giải thi đấu quán quân. Thiết Linh Châu Lông mày hơi lại nói, tự nhận biến thân. Vận khí thật sự là hẩm bé, Dương Phàm có thể muốn bại. Thượng quan Lục Châu tự tin cười nói, "Không, một trận chiến này A Phàm thắng chắc." Tiết Linh Châu trong mắt đẹp lướt qua một tia hiếu kỳ, Chu Hành Không cự nhân huyết mạnh cơ hội là cùng giai vô địch, có thể khiêu chiến vượt cấp lực lượng cũng cùng. Thượng quan Lục Châu vậy mà như hắn có tự tin. Mặc, Mặc Dương Phàm khế ước địa cấp yêu thú. Kia không thể nào. Đây chính là địa cấp yêu thú. Ngõ cảnh lôi đài bên trên. Ầm. Chu Hành Không một quyền đánh vào đầu kia hóa tích dịch đầu lâu chí đem đầu kia hóa tích dịch trực tiếp đánh nát hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Dương Phàm Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy liền cho ta bại đi." Chu Hành Không trong mắt Hàn Mang lóe lên, bỗng nhiên bạo khởi, hướng về kia đầu hỏa diễm yêu báo phóng đi. "Lợi hại! Chu Hành Không, ngươi thật đúng là lợi hại. Bất quá, cái này con yêu thú như thế nào?" Dương Phàm mỉm cười, với tay, nhất cái Triệu Hoán Pháp trận trực tiếp hiện hiện. Tại kia Triệu Hoán Pháp trong trận, một đầu cương cốt viên hầu một chút hiện hiện, bỗng nhiên bạo khởi, một quyền hướng về Chu Hành Không đánh tới. Chu Hành Không đồng dạng một quyền hướng về cương cốt viên hầu đánh tới. Ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, Chu Hành không tiêu cao tới 4 mét thân thể đúng là bị thân cao 2 mét cương cốt viên hầu một quyền đánh phi, khiu quần chi thượng nhiều hơn nhất cái quần ấn. Cương cốt viên hầu địa cấp hạ phẩm yêu thú. Đây chính là cương cốt viên hầu, địa cấp hạ phẩm yêu thú. Nó lại là Dương Phạm khế ước yêu thú làm sao có thể? Cương cốt viên hầu, kia là địa cấp yêu thú. Chu Hành không vậy mà gặp được địa cấp yêu thú cương cốt viên hầu, hắn lần này nhất định phải thua. Thật là khiến nhân không thể tưởng tượng nổi. Dương Phàm lại có thể còn lại chính là cấp hạ phẩm yêu thú. Hắn cái này ngự thú sư đơn giản mĩ tiền. Toàn bộ tĩnh phòng khắp nơi vây động. Điệu cấp hạ phẩm yêu thú đây chính là có thể so với đại nguyên năng sư quái vật kinh khủng. Dương Phàm bất quá là chỉ là một gã đại nguyên nam giả, cùng điệu cấp hạ phẩm yêu thú chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Hắn lại có thể hàng phục đầu kia cương cốt viên hầu, để đầu kia cương cốt viên hầu xung làm khế ước của hắn yêu thú đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Chu Thiên hiểu một mặt không thể tin, hướng về một bên Hoắc Vô Ngân trợn mắt nhìn nói, "Cương cốt viên hầu? Lại là cương cốt viên hầu? Lão Hoắc, có phải hay không là người gia hỏa này ra tay giúp Dương áp đầu cương cốt cười nói, "Lão Chu, đừng quá động, miễn cho tức lên thân thể." Ha ha. Ngụy cũng hẳn là rõ ràng, nếu như là ta xuất thủ, sát thực có thể nhẹ nhõm trấn áp cương cốt viên hầu. Thế nhưng lại tuyệt đối không thể có thể để cho đầu kia cương cốt viên hầu cùng Dương Phàm ký kết thú chi khế ước. Những cái kia ngự thú sư muốn cùng yêu thú cường đại ký kết thú chi khế ước, liền phải tự mình đánh bại đối phương, hoặc là từ chứng bắt đầu cùng đối phương ký kết thú chi khế ước. Có lẽ thần linh cấp kể ra vĩ đại tồn tại hoặc là một chút vô cùng cường đại, có thể so với thần khí bí bảo có thể để cho người ta cưỡng ép cùng yêu thú cường đại ký kết thú chi Bất quá Hoắc lại làm không được điểm này. Triệu Long nói, Lao chu, lão Hoắc hẳn không có loại năng lực kia. Nếu không, cũng không trở thành để các ngươi Hoàng Gia Nguyên Năng Giả đại học mỗi năm đoạt giải quán quân. Chu Thiên hiểu một mặt âm trầm hướng về Mộng Cảnh Lôi Đài nhìn lại, một chút không phát. Trơn chỉ nhìn Mộng Cảnh Lôi Đài chi thượng Cương Cốt Viên Hầu lẩm bẩm nói, "Cương Cốt Viên Hầu, lại là Cương Cốt Viên Hầu. Đây chính là Dương Phàm ác chủ bài, còn thật là khiến người ta tuyệt vọng cường ngại a." Hoa Mạn Tư song quyền nắm chặt, nhưng sau có chút bất đắc dĩ bừng ra, "Cương Cốt Viên Hầu, thật mạnh. Lần này Tân Sinh thi đấu đã không trong võ đài, đi chết. Bút thú các Chu Hành Không hóa thân cự nhân khởi động cường tráng ra tốc kỹ năng, thi triển tinh diệu vô cùng quyền pháp hướng về kia đầu cương cốt viên hầu đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Đầu kia cương cốt viên hầu hung hãn truy luân, điên cuồng cùng Chu Hành Không chém giết. Mỗi một kích Chu Hành Không biến thành cự nhân hai tay đều sẽ bị chấn động đến huyết nục hải phi, thân thể nhanh lùi lại. Giao thủ hơn 10 chiêu chi về sau, Chu Hành Không phòng ngự bỗng chốc bị đánh tan. Đầu kia cương cốt viên hầu thả người nhảy lên, một quyền hung hăng vào Chu Hành Không biến hóa mà thành 4m cự nhân phần bụng, vô cùng kinh khủng lực đo một cái bộc phát, đánh vào trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, Chu Hành Không trợ hóa thành điểm điểm quang mang từ mộng cảnh thế giới bên trong biến mất. Bại, Chu Hành Không bại. Hắn mặc dù có được cự nhân huyết mạch, đáng tiếc dù sao vẹn vẹn chỉ là đại nguyên năng giả. Nếu hắn tiến giai nguyên năng sư, ngược lại là có khả năng cùng đầu kia cương cốt viên hầu một trận chiến. Lần này toàn quốc sinh viên nguyên năng giả tân sinh giải thi đấu quán quân đã sướng quá chặt. Từng đạo tiếc hận vô cùng ánh mắt rơi vào Chu Hành Không thân bên trên. Chu Hành Không bại một lần, tiếp xuống nguyên năng đại học tân sinh tiến cảnh lôi chi về sau, cũng đều bị đầu cương cốt viên đánh bại. Ở sau đó đoàn thể chiến bên trong, Dư Phạm nhất khóa chặt Hoàng Gia Nguyên Năng Giả Đại Học Tân Sinh vị trí chi về sau, dưới trướng hắn quân đoàn Yêu Thú chợt dễ như trở bàn tay nghiền ép Hoàng Gia Nguyên Năng Giả Đại Học Dư Tân Sinh. Chương 207, đoạt giải quán quân. Thật mạnh. Dư Phạm lại có thể ngự sử cương cốt viên hầu khủng bố như vậy địa cấp yêu thú, thật sự là quá mạnh. Sơn Hải Nguyên Năng Giả Đại Học muốn sớm khóa chặt quán quân. Thính phòng thượng nghị luận ầm ĩ, tất cả người xem đô mạo sưng Cự nhân biến cương cốt viên tại toàn sinh viên sinh Năng giả giải thi đấu bên trong còn là lần đầu tiên cùng thời xuất hiện. Sau đó lục hiệu đỉnh chiến đô có vẻ hơi không thú vị. Thiên Hoa Viên bên trong. Người tốt, ta là Minh Quang Tập đoàn giám đốc La Minh. Dương Phạm đồng học, xin hỏi có thể hay không chống đi một chút thời gian? Ta muốn theo ngài đảm một chút thay mặt nói công ty của chúng ta sản phẩm sự tình." Người tốt, Dương Phạm đồng học. Ta là Bắc Cương Tập đoàn giám đốc ông Hải, có thể hay không rút để trống, chúng ta đảm một chút xin ngài thay mặt nói công ty của chúng ta sản phẩm sự tình." Dương Phạm một nhóm vừa mới trở lại Thiên Hoa Viên bên trong, mười mấy tên tập đoàn cao quản liên các loại ở ngoài cửa, muốn cùng Dương Phạm thương lượng thay mặt nói sự tình. Bắc Sơn Vương Quốc toàn quốc sinh viên tần sinh nguyên năng giả giải thi đấu chính là Bắc Sơn Vương Quốc mỗi năm một lần buổi lễ long trọng, tỷ lệ người xem cao tới 78% trở lên. Tại cái này giải thi đấu bên trong mở vở tuyệt đối là tiếp xuống trong 1 năm toàn bộ Bắc Sơn Vương Quốc đại minh tinh. Dương Phàm dạng này có thể ngự sử địa cấp yêu thú tuổi trẻ thiên tài cũng tuyệt đối là Bắc Sơn Vương Quốc thụ nhất truy cùng đại minh tinh. Tiệp cương cốt viên hầu vừa ra, Sơn Hải nguyên năng giả đại học liền đã tương đương sớm chặt Tại giải thi đấu còn chưa kết thúc trước đó, Dương giá trị bản thân còn không tính quá cao. Những cái kia công ty liền làm muốn thừa dịp hiện tại cái này cơ sẽ cùng Dương ký kết. Dưỡng Phạm nói, "Ta nghĩ tiếp xuống chuyên tâm chuẩn bị xuống mặt chiếnải, mời trở về đi." Nói xong, Dương Phạm liền cùng các đồng bạn cùng một chỗ trở lại trong biệt tự. Sai Văn Viễn một mặt âm mộ nói, "Như vậy nhiều công ty mời người thay mặt nói, A Phạm, ngươi liền không suy tính một chút sao?" Dưỡng Phạm nói, "Không hứng thú." Thay mặt nói bọn hắn thương phẩm, còn phải tốn thời gian đi vì bọn họ thương phẩm tuyên truyền. Quá lãng phí thời gian, có kia cái thời gian ta còn không bằng giết nhiều mấy con yêu thú." Sai Văn Viễn nói, "Cũng là, lấy A Phạm ngươi thú liệp yêu thú năng lực, sắp thực không cần thay mặt nói thương phẩm sóng tốn thời gian." Những cái kia tập đoàn công ty mở ra đại ngôn phí một năm cũng liền mấy ngàn vạn đến một hai ức ở giữa. Khoản tiền kia đối với phổ thông sinh viên đến nói chính là một khoản tiền lớn. Thế nhưng là đối Dương Phàm đến nói kêu bút đại ngôn phí còn mua không nổi một viên thượng phẩm linh dược, vì những cái kia thay mặt nói sóng tốn thời gian căn bản không đáng. Sau đó kể ra Thiên tranh Tài, Sơn Hải Nguyên năng giả đại học một đường nghiền ép đánh bại dư các đại học trường học dùng tuyệt đối vương giả chi tư trở thành toàn quốc tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu quán quân. Muội nhất Thiên Dương Phàm đô thu được đại lượng hoàng điểm tiến hóa kể gia nhập chướng. Hoàng gia Nguyên năng giả đại học thì là xếp hạng thứ 2. Quang gia Nguyên năng giả đại học thứ 3. Hồng Diệp Nguyên Năng Giả Đại Học thứ tư, Long Hà Nguyên Năng Giả Đại Học xếp hạng thứ 5, Thanh Hà Nguyên Năng Giả Đại Học xếp hạng thứ 6, Lôi Sơn Nguyên Năng Giả Đại Học xếp hạng thứ 7, Sơn Dương Nguyên Năng Giả Đại Học xếp hạng thứ 8. Đang long đại trong sân đấu hương. Hiện tại ta tuyên bố, lần này toàn quốc tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu quán quân là Sơn Hải Nguyên Năng Giả Đại Học. Một gã dáng người trung đẳng, tóc ngắn, khóe miệng có quẻ nốt rười, tướng chút, mỉm, quốc, quản trường, cũng là Bắc Sơn Vương đầu chi nhất. Hắn phụ trách quản lý nguyên năng giả khảo hạch bình xét cấp bậc, các loại nguyên năng giả giải thi đấu tổ chức các loại cùng nguyên năng giả có liên quan sự vụ, quyền cao chức trọng. Tại kia đàng Long đại sân thi đấu trung quanh tính phòng thượng, một chút chuyển đến trận trận tiếng vô tay. Chắc Thiên Long nói, lần này toàn quốc tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu mở vở đợi là Sơn Hải đại học Dương Phàm Đông học. Quả nhiên là hắn. Không ngoại sở liệu. Dù sao một mình hắn thế nhưng là đem bắt cường danh giáo đô cho đánh xuyên qua. Tuổi còn trẻ liền đã có thể ngự sử cương cốt viên hầu dạng này địa cấp hạ phẩm yêu thú. Hán tương lai nói không chừng có thể ngự sử thiên cấp yêu thú. Từng tiếng nghị luận từ phòng thượng vang lên. Tương đạo nóng rực ánh mắt đô tập trung vào đại sân thi đấu thượng Dương Phàm. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một. Không kể ra tin tức một chút hiện hiện, Dương Phàm thu được hải lượng hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Đây là người quán quân chứng thư cùng ban thưởng cao cấp kỹ năng chi châu. Quán quân một viên, mờ vợ trợ một viên. Trác Thiên Long mỉm cười, đem hai cái cao cấp kỹ năng chi châu cùng một trường quán quân chứng thư đưa cho Dương Phàm. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng hương phấn nói, tạ ơn." Cao cấp kỹ năng chi châu liền xem như phổ thông phẩm chất giá bán đô tại 100 ức trở lên, coi như đối với hiện tại Dương Phàm đến nói, cũng là một buốt không tiểu tài phú mà lại cao cấp kỹ năng chi châu sản lượng thua tất, thường xuyên ở vào có tiền mà không mua được tình trạng. Tại thị trường thượng chỉ có thể mua được một chút thường gặp cao cấp kỹ năng chi châu, tỉ như cao cấp nguyên lực thân hỏa, cao cấp minh tưởng các loại. Đại cao bên trên. Hoắc Vung Ân trên trán tràn đầy một cố đắc ý, "Lão Chu, ta thắng." Chu Thiên Hiểu mà tâm trầm lạnh hừ một tiếng, "Qua chút thiên chúng ta sẽ mở ra thanh nguyên gì chỉ, đến lúc đó để ngươi người tới đi." Hoàng gia nguyên năng giả đại học gần trăm năm nay mạnh nhất một giới tân sinh vậy mà thua ở Sơn Hải nguyên năng giả đại học tân sinh trong tay, tự nhiên để Chu Thiên Hiểu cao hứng không nổi. Triệu Long Thản nhiên nói: "Thay Nguyên Di chỉ mở ra chi về sau, qua chút thiên, ta sẽ mở ra Quang Nguyên Sơn di chỉ. Đến lúc đó để ngươi người tới đi." Hoắc Vung Ân cười nói: "Tốt. Dương Phàm đồng học, ta là Bắc Sơn Nhật báo phóng viên Vương Hiểu. Thượng quan Lục Châu đồng học." Kia lễ trao giải vừa kết thúc, không kể ra phóng viên một chút vào tới, bắt đầu phỏng vấn Sơn Hải Nguyên năng giả đại học tiểu đội tất cả mọi người. Lần này Bắc Sơn Vương Quốc toàn quốc đại học tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu về thành Bắc Tiên Linh Châu bà nữ sinh bởi vì nhan giá trị cao, đồng dạng nhảy lên trở thành bác Sơn Vương quốc đại minh tinh, nhận không kể ra phóng viên cùng thương nghiệp tập đoàn truy phủng. Dương Phạm một nhóm thật vất vả mới từ những ký giả kia cùng thương nghiệp trong tập đoàn tránh thoát, về tới Thiên Hoa Viên bên trong. Gian phòng bên trong, Dương Phạm khẽ miệng vi vi dương lên, lộ ra một tia hưng phấn, 300 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Còn có hai cái cao cấp kỹ năng chi châu. Lần này giải thi đấu thật sự là kiếm lợi lớn. Tinh anh phẩm chất cao cấp thú chi khế ước, tinh anh phẩm chất yêu thú cấp cao triệu hoán, quá tốt rồi. Có cái này hai cái cao cấp kỹ năng Ta tiến giai nguyên năng sư thời điểm liền có thể tiết kiệm nhất chút tiền, có thể bắt đầu tiến hóa. Dương Phàm một hơi tiêu hao chín. hai vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra đem thứ ba hoàn kỹ năng chi hoàn thượng 15 cái kỹ năng lỗi thuộc cùng thứ hai hoàn hành chi hoàn thượng 8 cái kỹ năng lỗi thuộc trực tiếp mở ra, nhưng hậu bắt đầu khảm nạm kỹ năng chi châu. Tại thứ ba hoàn kỹ năng chi hoàn thượng, Dương Phàm khảm nạm nguyên thuật khẩn tính, nguyên rủa khẩn tính, gia tốc, đao mạnh hóa, tự lành, anh hùng ý chí, tình hóa, yêu ý thức phụ thân, yêu thú tâm linh mệnh lệnh, yêu triệu trả về, thủy nguyên làm thân hóa, thủy nguyên tố thao túng, thủy nguyên tố khẩn tính. Thủy độ thuật, thủy tiễn thuật 10 năm, cái kỹ năng. Tại kia hành kỹ năng có thể chi hoàn thượng, Dương Phàm khảm nạm tự lệnh hiệu quả cường hóa, thủy nguyên tố kỹ năng uy lực cường hóa, cường hóa thủy nguyên làm thân hỏa, cường hóa thủy nguyên tố kháng tính, tính hóa hiệu quả uy lực cường hóa, yêu thú ý thức phụ thân uy lực cường hóa, yêu thú triệu hoán trả về uy lực cường hóa, gia tốc uy lực cường hóa tám cái kỹ năng. Chương 208, bốn quốc. Dương những kỹ năng kia về sau, liền tiêu hao hoàng điểm hóa ra, đem những kỹ năng kia hết thảy tăng lên tới sử thị chất. Kỹ năng đã hoàn tất. Còn kém tố chất thân thể. Bằng vào ta trước mắt tố chất thân thể, chỉ cần linh nghe hai lần thần âm liền có thể tiến hóa trở thành nguyên năng sư, khảm năng cao cấp kỹ năng chi châu, thực lực bạo tăng. Tại dưới trướng của ta ngột 3 đã đạt tới tiến hóa tiêu chuẩn. Ngoại trừ ngột ba bên ngoài, chính là đại hôi. Đem đầu kia hắc lân rực cá long thi thể cho đại hôi ăn, những hậu tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, liền có khả năng để nó nhất cử tiến hóa, trở thành địa cấp yêu thú. Chỉ là tại cái này Thiên Sơn Chi Thành bên trong, mở ra lấy bí ẩn cái giới. Muốn vượt qua thế giới triệu hoán bọn chúng, căn bản không làm được. Thiên Sơn Chi Thành chính là Bắc Sơn Vương quốc thủ đô, mà lại cũng là cổ đại di chỉ. Ở cái địa phương này mở ra lấy bí ẩn cường đại cái giới, Dương Phàm vận dụng yêu thú triệu hoán kỹ năng, tối đa cũng liền có thể đem trong vòng trăm thước yêu thú triệu hoán tới. Muốn tại Thiên Sơn chi thành loại địa phương này vượt qua thế giới triệu hoán thế giới khác yêu thú, ít nhất phải có được yêu thú cấp cao triệu hoán kỹ năng, mà lại xác suất thành công không dám đưa chắc. Dương Phàm sở dĩ có thể tại mộng cảnh trong võ đài tùy tiện triệu hồi ra cương cốt viên hầu dạng này địa cấp hạ phẩm yêu thú là bởi vì mộng cảnh lôi đài vẹn, vẹn chỉ là một Tại cái mộng thế giới bên trong hắn mới có thể phát huy ra mình toàn bộ thực lực. Chu Hành không có thể tại mộng cảnh thế giới bên trong không chút kiêng kỵ phát động cự nhân biến thân, thế nhưng là tại hiện thế thế giới bên trong lại chỉ có thể đem chi tắc vì một lá bài tẩy, chỉ có tại liều mạng thời điểm mới sẽ vận dụng. Nói như vậy, ta chỉ có thể đi số 13 hoang dã ma vực tiến giai nguyên năng sư. Sơn Hải Nguyên năng giả đại học đồng dạng bao phủ tại một tầng thủ hộ trong cái giới, dưỡng phàm cũng không có năng lực tại Sơn Hải Nguyên năng giả đại học bên trong vượt qua một cái thế giới triệu hoán 13. Đây cũng là ngự thú sư cái nghề nghiệp này tính hạn chế. Những cái kia kiêng thú sư nhỏ muốn đi vào nhất cái thượng cổ gi chỉ thời điểm, tốt nhất đem các loại yêu thú sớm triệu hoán đến bên người. Nếu có một khi tiến vào gì chỉ bên trong, bị các loại sức mạnh quá nhiễu, dẫn đến yêu tố không cách nào chịu hoán, tuyệt đối sẽ để nhân khóc chết. Lúc chạm vào tối. Thiên Hoa Viên trung ương khách sạn bên trong Hồng Phong trong sảnh, hội tụ đến từ Bắc Sơn Vương quốc lần này xếp hạng giải thi đấu xếp hạng top 100 đại học đội viên. Đây là nguyên năng giả cục quản lý an bài yên sẽ, để giải thi đấu xếp hạng top 100 đại học các đội viên tiến hành giao lưu, phát triển sự giao thiệp của bọn hắn, để bọn hắn giao càng nhiều bằng hữu. Dương Phàm, hắn đến rồi. Thượng Quan Lục Châu, thần xinh đẹp. Nàng nay tiên trang phục lộng lẫy, càng xinh đẹp hơn. Dương Phàm tiểu đội vừa tiến vào Hồng Phong trong sảnh. Từ kia ánh mắt chợt hội tụ tại thân thể của bọn hắn bên trên. Dương Phạm tiểu đội thu hoạch được lần này Bắc Sơn Vương Quốc Đại học Tân Sinh Nguyên năng giả giải thi đấu quan quân, đã danh chấn Bắc Sơn Vương Quốc, cơ hội trở thành Bắc Sơn Vương Quốc nổi tiếng đại minh tinh. Viên quan qua tới mời nói, "Dương Phạm, cùng đi ngồi một chút thế nào?" Dương Phạm ánh mắt quét qua, liền thấy Hoàng Gia Nguyên năng giả Đại học các loại bát đại mạnh trường học thành viên ngồi tại Hồng Phong sảnh một cái góc ngay tại nói chuyện hiếm. Tại cái này trong diễn hội, bát đại trường học là một vòng tròn, bát đại trường học bên ngoài dư trường học lại là một vòng tròn. Trừ có người cùng bát đại mạnh trường học đội viên có quan hệ, nếu không rất khó tiến vào bác đại mạnh đội giáo viên viên trong hội. Dương Phạm nói, "Tuất, Viên Quang, Chu Hành Không, Hoa Mạn Tư đều là bác Sơn Vương quốc tân sinh bên trong quái vật cấp thiên tài. Trừ cái đó ra, dư bát đại mạnh trường học đội viên mỗi nhất cái cũng đều là thiên tài, nếu là bất tử, tương lai đô sẽ trở thành bác Sơn Vương quốc từng cái lĩnh vực bên trong tiếng anh." Dư Phạm tự nhiên nguyện ý cùng những thiên tài này kết giao. Dư Phạm một nhóm đi tới Hồng xuống. Chu Hành Không trong mắt lên một vòng chiến ý nói, "Dư Phạm, lúc nào chúng ta so tài nữa một chút? Ta muốn theo bản thân ngươi luận bàn." không phải cùng ngươi yêu thú đánh." Hoa Mạn Tư lông mày nhíu một cái nói, "Chu Hành Không, Dương Phạm là ngự thú sư. Ngươi để nhất cái ngự thú sư không cần yêu thú cùng ngươi loại bạn, quá phức đi." Chu Hành Không lắc đầu nói, "Không, ta có thể cảm giác được Dương Phạm giá hỏa này rất mạnh, coi như không có yêu thú, hắn cũng rất mạnh. Hoa Mạn Tư, ngươi chẳng lẽ không biết đứng đầu nhất ngự thú sư bản thân chiến lực cũng cường hành vô cùng? Nếu không, như thế nào trấn áp hàng phục những cái kia yêu thú? Chỉ có bị bọn hắn tự mình áp hàng phục yêu thú, những cái kia yêu thú mới hội thần phục ngự thú sư." Lời vừa nói ra, Từng đạo ánh mắt tò mò chợt nhau nhau rơi vào Dương Phàm thân bên trên. Chính như Chu Hoành không cho nói, một gã có thể ngự xử các loại cường đại ngự thú sư bản thân tuyệt đối không yếu, nếu không không cách nào chấn áp những cái kia yêu thú cường đại. Tại lần này toàn quốc sinh viên nguyên năng giả giải thi đấu bên trong, Dương Phàm cơ bản thượng đâu không có xuất thủ, chỉ là triệu hồi ra yêu thú của mình liền một đường nghiền ép, đem tất cả địch nhân đánh bại, để cho người ta thấy không rõ lắm thực lực của hắn. Viên Quang mỉm cười nói, "Dương Phàm, hiện tại ta cũng rất tò mò, muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Đương nhiên, không cho ngươi triệu hoán yêu thú, không phải ta thua không nghi ngờ." Dương Phạm ngữ sử yếu thú cương cốt viên hầu thực lực quá mức hung tàn, một người liền có thể nghiền ép một đám người. Viên quan cũng không muốn cùng có yếu thú Dương Phạm đánh. Dương Phạm khẽ cười nói, "Ha ha, khiu cơ hội rồi nói sau." Dương Phạm cũng không tính bại lộ bản tôn chiến lực. Dù sao áp chủ bài càng nhiều càng tốt, hắn bản tôn chiến lực cùng các loại năng lực cũng là một lá bài tẩy tại thời điểm mấu chốt cũng có thể cứu hắn nhất mệnh. Hoa Mạn Tư nói, "Tứ quốc giao lưu chiến chuẩn bị muốn bắt đầu. Dương Phạm, ngươi dự định tham gia sao?" Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia yếu khí, quốc giao lưu chiến" Bốn quốc chính là chúng ta Bắc Sơn vương quốc, Cổ Lan vương quốc, Bích Thảo vương quốc, Linh Đô vương quốc. Cơ bản thượng chúng ta bốn quốc đô muốn phái ra ở trường sinh viên tiến hành giao lưu chiến. kia tứ quốc giao lưu chiến nhưng cùng chúng ta giải thi đấu khác biệt. Đó là chân chính liệu mạng tranh đấu, chân chính thực chiến. Tứ quốc giao lưu chiến cũng chỉ là lôi đài chiến cùng đoàn thể chiến. Đó là chân chính thực chiến không sẽ sử dụng mộng cảnh thế giới tiến hành chiến đấu, tại kia giao lưu chiến bên trong, nếu là không kịp thời nhận thua, đối phương liền hội ra tay độc ác đem đối thủ của mình xử lý. Hàng năm tại giao lưu chiến bên trong, các quốc tham dự giao lưu chiến tiên tài đô tử thương thảm trọng. Hoa Mạn Tư nói: Dương Phạm khẽ chau mày nói, tại sao muốn tổ chức tàn khốc như vậy giao lưu chiến? Tham gia giao lưu chiến có chỗ tốt gì? Bốn quốc mặc dù cùng vì nhân loại quốc gia, thế nhưng là tương hô ở giữa đồng dạng có hứa nhiều mâu thuẫn, phân tranh, tỉ như lãnh địa, hoang dã ma vực các loại các phương diện, bốn quốc đô có to lớn mâu thuẫn. Nhược bốn trong nước bộ có yếu thú, người dị giới, tà giáo các loại thế lực gây sóng gió, chỉ sợ bốn quốc cũng sớm đã mở ra thế chiến tranh đoạt các loại tư nguyên. Tại không muốn bộc phát thế chiến điều kiện tiên quyết, bốn quốc đại học giao lưu chiến chính là giải quyết bốn quốc mâu thuẫn một loại thủ đoạn. Bốn quốc căn cứ giao lưu chiến kết quả, tiến hành lợi ích phân chia. Chương 209: Tứ quốc giao lưu chiến, còn thiếu càng 12. Tham gia tứ quốc giao lưu chiến tuyển thủ chỉ cần biểu hiện không kém, liền có thể thu hoạch được một viên cao cấp kỹ năng chi châu. Mỗi chiến thắng nhất quốc, tham chiến tuyển thủ mỗi người liền hội nhiều đến một viên kỹ năng chi châu. Nếu như có thể đánh bại dư ba quốc, để chúng ta Bắc Sơn Vương quốc trở thành bốn quốc đại nhất mở vở tờ, liền có thể thu hoạch được sáu viên cao cấp kỹ năng chi châu cùng một loại tiến giai kỹ năng ngưng tụ phương pháp. Trừ cái đó ra, nếu như chúng ta Bắc Sơn Vương quốc có thể trở thành bốn quốc đại nhất, như vậy tất cả dự thi tuyển thủ đều có thể tiến vào thượng cổ thời đại di chỉ dục bên trong ngọn Long Sơn tìm kiếm cơ duyên. Viên Quang giải thích nói. Dương Phàm Hiếu kỳ nói, Thượng Cổ Di chỉ dục Long Sơn kia là địa phương nào? Thượng Cổ Di chỉ dục Long Sơn chính là trong truyền thuyết thượng cổ thời đại số không chi đế quốc ngự thú bộ dùng để bồi dưỡng ấu long địa phương. Kia cũng không phải cái gì chỉ có một tia long chi huyết mạch rồng tập chủng, cũng không phải á long, giao long, mà là bồi dưỡng chân long địa phương. Đương nhiên là bồi dưỡng ấu long địa phương. Kia Thượng Cổ Di chỉ dục Long Sơn 5 năm mở ra một lần, năm nay vừa vận đến mở ra ngày. Dục Long Sơn lối vào chỗ ở vào hoang dã ma vực Mộc Long Sơn mạch bên trong, mỗi một lần mở ra đều chỉ nhiều năm kỳ tại 30 tuổi hạ nguyên năng tông sư hạ trí tuệ sinh linh mới có thể tiến vào bên trong. Mộc Long Sơn mạch dục Long Sơn cửa vào mỗi một lần có thể tiến vào nhân mấy cái có 100 cái. Dục Long Sơn lối vào không chỉ một. Ngoại trừ chúng ta thế giới có nhất cái bên ngoài, dư thế giới cũng có cửa vào. Một khi tiến vào dục bên trong ngọn Long Sơn, địch nhân của chúng ta chẳng những có cái khác ba quốc người, còn có dục bên trong ngọn Long Sơn bản thổ yêu thú, quái vật, còn có đến từ thế giới khác cường giả. Tại dục bên trong ngọn Long Sơn, có các loại vô cùng chân quý thiên tài địa bảo. Trong đó chân quý nhất chính là dục Long Quả. Một viên dục long quả liền có thể duyên thọ trăm năm. Tiếp theo chính là dục long chỉ. Tại kia dục bên trong giao rồng, có thể trên phạm vi lớn cường hóa nhục thể của ngươi linh hồn. Nếu như ngươi có được huyết mạch, thậm chí có thể cường hóa huyết mạch của ngươi chi lực. Dư phẩm nếu là ngươi mang yếu tố đi vào, cái kia dục long chỉ đồng dạng có thể cường hóa ngươi ngữ sự yếu tố huyết mạch. Cái kia dục long chỉ đối với có được long chi huyết mạch yếu tố hiệu quả tốt nhất, nếu là ngươi có thể lấy tới một đầu có được long chi huyết mạch yếu tố, ném vào dục bên trong giao rồng, tuyệt đối có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Hoa Mạn nói, Dương Phạm trong mắt một chút hiện lên một vòng vẻ hứng vấn nói: "Lại có như vậy tốt bao nhiêu chỗ? Tứ quốc giao lưu chiến, ta nhất định phải tham gia." Chu Hành không nói: "Dương Phạm, những cái kia tham dự tứ quốc giao lưu chiến đều là bốn quốc danh trong trường thiên tài xuất sắc nhất. Cơ bản thượng đều là đại học năm 4 thiên tài. Trong bọn họ có đã là nguyên năng sư đỉnh phong, có thậm chí đã là đại nguyên năng sư. Bọn hắn tinh thông các loại đỉnh tiêm bí pháp, đồng thời tại hoang dã ma vực, bên trong chiến trường tiến hành qua không kể ra tự chiến, chỉ bằng vào một đầu gương cốt viên hầu, ngươi vẻn vẹn chỉ là có đánh với bọn họ một trận tứ cách, cũng không có chắc thắng." Bốn quốc bên trong Bắc Sơn Vương quốc thực lực mạnh nhất, thế nhưng là Dư Ba quốc thực lực so với Bắc Sơn Vương quốc cũng vẹn vẹn chỉ là hơi thua nửa bậc, đến một bậc ở giữa. Dư Ba quốc cũng đều riêng phần mình có được định tiêm danh giáo, những cái kia định tiêm danh giáo may may không thua Sơn Hải Nguyên năng giả đại học, quang giả Nguyên năng giả đại học. Tứ quốc giao lưu chiến 10 phần mỗi chốt. Cho nên mỗi một lần xuất chiến, những người tham chiến kia đều là bốn quốc 30 tuổi hạ thiên tài xuất sắc nhất. Trong đó không thiếu đại nguyên năng sư. Tại giới trước Tứ quốc giao lưu chiến bên trong, liền có người dự thi là nguyên vốn đã đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn, lại cố ý lưu ban nhiều năm tài. Bọn hắn cơ bản thượng đều là đại nguyên năng sư. Lần này tứ quốc giao lưu chiến quan hệ đến Dục Long Sơn ra trận tuyển danh nghịch, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, các quốc người dự thi đều là đại nguyên năng sư, mà lại cơ bản thượng đều là 4 quốc có được kinh nghiệm thực chiến thiên tài. Dương Phạm Nguyên mặc dù có được cương quốc viên hầu đầu này địa cấp hạ phẩm yêu thú, cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến gia nhập giao lưu chiến tiêu chuẩn thấp nhất. Chu Hành không nói, Dương Phàm nói, giao lưu chiến bên trong có thể sử dụng bí bảo sao? Bí bảo? Kỳ bảo các loại trang bị cũng đều là nhân loại có lực lượng cường đại. Nhất chỉ trang bị tinh lương có được bí bảo nguyên năng sư tiểu đội thậm chí có thể không tổn hao gì diệt sát một đầu cương cốt viên hầu, đó chính là bí bảo lực lượng. Chu Hành không nói, không được. Giao lưu chiến chỉ có thể sử dụng mình kỹ năng cùng lực lượng. Bất quá coi như như đây, những cái kia bốn quốc đại nguyên năng sư bên trong thiên tài thực lực cũng so cường cốt viên hầu mạnh hơn. Đại nguyên năng sư cũng chuyên là tam lục cửu các loại, một chút dân gian may mắn tiến giai đại nguyên năng sư thực lực tự nhiên kém xa tí tấp cường cốt viên hầu. Thế nhưng là bốn quốc đỉnh tiêm danh giáo xuất thân đại nguyên năng sư từng cái tinh thông đỉnh tiêm công sát bí pháp thủ đoạn chúng nhiều, tuyệt đối âm thầm suy nghĩ, chỉ bằng vào cường cốt viên tự nhiên không được. Bất quá ta dưới trướng địa cấp yêu cũng không chỉ cường cốt viên hầu đầu. Tiêu 4 đại đỉnh tiêm danh giáo đại nguyên năng sư có thể đánh bại một đầu cường quốc viên hầu, còn có thể đánh bại yêu thú của ta quân đoàn hay sao? Dư Phạm dưới trướng thế, nhưng là có được chu hóa hạt mã hát hạt dạng này, địa cấp chúng phẩm cấp đếm được kinh khủng yêu thú. Hắc hạt chính là trong tay hắn mạnh nhất át chủ bài trí nhất. Cổ Lan Vương quốc, Cổ Lan Vương nữ Cáp Luna, Bạch Thảo Vương quốc sói con Vương Hồ Diên Lực Không, Linh Đô Vương quốc Linh Đô thái tử Linh Sơn Quân. Ba người bọn hắn chính là tam đại vương quốc thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất mỗi người bọn họ một thân một mình quá lớn nguyên năng sư, xử lý qua địa cấp yêu thú. Mỗi nhất cái đô có được tông sư chi tư. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ba người bọn họ hẳn là đều có thể tiến giai nguyên năng tông sư. Ngoại trừ cái này Tam đại thiên kiêu bên ngoài, kia Tam đại vương quốc đồng dạng có được rất nhiều thiên tài, từng cái chiến lực cường đại, không thể khinh thường. Mà lại mỗi một lần tứ quốc giao lưu chiến đô hội có một ít đến từ bốn quốc cận tàng quái vật cấp thiên tài. Dương Phàm, ngươi nếu là muốn tham gia giao lưu chiến, nhất định phải đem những yếu tố này cân nhắc đi vào. Giao lưu chiến, 10 phần nguy hiểm. Viên Quang nhắc nhở. Tham gia tứ quốc giao lưu chiến có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, nhưng lại đồng dạng hung hiểm trùng điệp. Viên Quang chính là quang giả nguyên năng giả đại học tuyệt thế thiên tài lại cũng không dám tham gia lần này tứ quốc giao lưu chiến. Dương Phạm nói: "Cảm ơn Viên Quang." Tiến hội vừa kết thúc, Dương Phạm trở lại Thiên Hoa Viên bên trong, trực tiếp tìm được Hoắc Vô Ngân. Hoắc Vô Ngân khẽ chau mày nói: "A Phạm, ngươi nói ngươi muốn tham gia tứ quốc giao lưu chiến. Không được, quá nguy hiểm. Ngươi mặc dù có thể ngự sử cương cốt viên hầu, thế nhưng là tham gia tứ quốc giao lưu chiến bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện đánh bạn ngươi. Tứ quốc giao lưu chiến quá mức nguy hiểm, ta không cho phép ngươi tham gia, cũng không sẽ giúp ngươi bảo danh. Muốn tham gia tứ quốc giao lưu chiến, nhất định phải có đại nhân vật đề cử hoặc là đảm bảo. Bình thường chỉ có bác Sơn Vương quốc các châu nguyên năng giả đại học hiệu trưởng có được đề cử cùng báo danh quyền lực. Dương Phàm nói, "Sư phó, ta ngự sử bốn đầu lấy thượng địa cấp yêu thú." Cương cốt viên hầu vẹn vẹn chỉ là trong đó chi nhất. Hoắc Vô Ngân trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc trong lòng nhất lên một tia kinh đào hải lãng, "Bốn đầu lấy thượng địa cấp yêu thú." Ta cái này đồ đệ tử thật sự là một cái quái vật. Chương 210, ám sát, DS, còn thiếu càng 13, canh 5, cầu đặt mua, cầu miễn phí. Đại nguyên năng sư được ngự thú sư có thể ngự sử một đầu địa cấp yêu thú liền đã rất đáng òm. Dương phạm vậy mà có thể ngự sử bốn đầu lấy thượng địa cấp yêu thú đơn giản có thể xương kinh khủng vẫn chưa được A Phà chiến sĩ hệ cao cấp kỹ năng xúc địa pháp sư kỹ năng hiện hỏa diễm hỏễm vọ cao cấp kỹ năng truyền tống đều có thể tùy tiện vượt qua người yêu thú hộ vệ để những cái kia thi thuật giả đối bản thể của người phát động côngích những cái kia hi hữu kỹ năng phổ thông đại nguyên năng sư bên trong 10 cái cũng chưa chắc có nhất cái có được thế nhưng là kia tham gia tứ quốc giao lưu chiến thiên tài tuyệt đối có được những ngày kỹ năng bản thân người vẹn vẹn chỉ có được đại nguyên năngạ tu vi vẫn là có yếu hoặc vọng ngân kháchâu mày cân nhắc liên tục vẫn là cự tuyệt dươngm Th thì cầu Dưn Phạm cái này ngự thú sư nhược điểm lớn nhất chính là bản thể quá yếu. Những cái kia tứ quốc giao lưu chiến tiên tại một khi càng qua yếu thú của hắn hộ vệ, liền có thể tùy tiện đem hắn chém giết. Dưn Phạm nói, tứ quốc giao lưu chiến chừng nào thì bắt đầu? Hoắc Vô Ngân nói, trong vòng nửa năm, ước chừng tại hai khoảng 3 tháng đi, thời gian cụ thể còn chưa có xác định. Dương Phạm nói, cái kia hẳn là đủ thời gian. Ta lại về số 13 hoang dã ma vực tìm kiếm một chút bảo dược, liền có thể tiến nguyên năng sư, đến lúc đó ta khảm mấy cái cao cấp kỹ năng, đối mặt cái khác đại nguyên năng sư hẳn là cũng có thể bảo đảm mệnh. Ngân Dương Phạm nhập học vừa qua khỏi hơn một tháng tiến giai đại nguyên năng giả liền đã 10 phần 1 thiên. Hiện tại hắn vậy mà muốn tại ngắn ngủi trong hai tháng tiến giai nguyên năng sư, càng là làm người không thể tin. Hoắc Vô Ân khẽ chau mày nói: "A Phạm, ngươi cũng không nên ham tiến giai cấp tốc mà không để ý đến căn cơ. Nếu là căn cơ bất ổn, tương lai ngươi liền sẽ không nhìn đại nguyên năng tông sư." Dương Phạm một chút thôi động thái dương thần quyết, nguyên lực trong cơ thể phun trào, một cỗ đại nguyên năng giả đỉnh phong khí tức khủng bố từ trong thân thể hắn lan tràn ra. Đại nguyên có thể đỉnh phong. Thật lan đồng tinh thuần nguyên lực, so ta lúc đầu tiến nguyên năng sư trước còn muốn lầm tinh thuần. Hắn căn cơ chỉ sợ so năm đó ta còn muốn hùng hậu. Gia hỏa này tu luyện thế nào? Hoắc Vô Ngân gặp một màn này, trong lòng một chút nhắc lên trận trận kinh đào Hải Lãng. Hắn năm đó cũng là bác Sơn Nguyên năng giả trong đại học số một thiên tài, mỗi một cảnh giới đô rèn luyện đến cực hạ, nhất hướng lấy hắn tự hào. Nhưng Dương Phàm nguyên lực tinh thuần cùng độ hùng hậu đô ở xa năm đó Hoắc Vô Ngân chi bên trên. Như vậy đi, tại tứ quốc giao lưu chiến xác định thời gian chi về sau, ta sẽ tìm đến ngươi. Nếu như ngươi đến lúc sau đã tiến giai nguyên năng sư, ta liền giúp ngươi bảo danh. Bất quá, á phàm ngươi phải nhớ kỹ, tứ quốc giao lưu chiến là chân chính sinh tử thực chiến. Vô luận là tại Lôi Đài chiến, vẫn là tại đoàn thể chiến bên trong ngươi cũng tuyệt đối không thể khinh địch, nhất định phải ra tay được gắt. Ngươi không giết bọn hắn, bọn hắn liền muốn giết ngươi. Tại quá khứ, đã từng có nhân mười phần tiên thật, tại Lôi Đài chiến thượng vung tha đối thủ, kết quả tại tối hậu quan đầu bị đối thủ phản sát. Loại này ngu xuẩn, ta hy vọng ngươi không muốn phạm. Nếu như ngươi hạ không được mão thủ, nhất định phải từ bỏ tham dự tứ quốc giao lưu chiến. Hoắc Vô Ngân một mặt ngưng trọng dặn dò, Dương phạm nói, "Vâng, sư phó." nói, "Mười thiên về sau, Nguyên năng đại học chỉ sẽ mở ra." Ta đã giúp ngươi muốn nhất cái danh nghịch. Đến lúc đó ngươi có thể tiến vào Thanh Nguyên Gi chỉ bên trong tu luyện một lần, cái này cơ hội mười phần khó được, ngươi nhưng đừng bỏ qua." Dương Phạm ánh mắt sáng lên nói, "Được rồi. Sư phó, vậy ta đi trước một bước, đi trước Tiến giai Nguyên năng sư, sau đó lại đi Thanh Nguyên gì chỉ bên trong tu luyện." Hoắc Vô Ngân nhìn thấy cái này đồ đệ tử, có điểm tâm mệt mỏi. Đổi lại là cái khác đại nguyên năng giả nghĩ muốn tiến giai nguyên năng sư, cái nào không phải xem như nhất chuyện đại sự, tính tâm tắm rửa, chuẩn bị ma đan, người hộ pháp, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lúc trước tiến giai nguyên năng sư, cũng là làm vạn toàn chuẩn bị. Mới được sư trưởng hộ pháp, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đột phá nguyên năng sư. Dương Phàm đem đột phá nguyên năng sư xem như ăn cơm uống thủy đơn giản thái độ, để Hoắc Vô Ngân Đô trong lòng hơi có chút ghen ghét. Hoắc Vô Ngân nói: "Vậy ngươi đi đi." Dương Phàm trực tiếp rời đi tiên sơn chi thành, cứ cao thiết tiến về số 13 hoang dã ma vực. Số 13 hoang dã ma vực cứ điểm. Dương Phàm, làm tốt lắm. May mắn mà có ngươi, chúng ta Sơn Hải Nguyên năng giả đại học mới có thể đoạt giải quán quân. Sư huynh lấy ngươi làm nạo. Đến, cùng sư huynh đi uống một chén. Ta để phòng bếp chuẩn bị địa cấp hạ phẩm yêu thú thịt tới làm đồ nhắm. Minh Hạo vừa nhìn thấy Dương Phạm, liền mười phần nhiệt tình tiến lên đo nói. Minh Hạo xuất thân Sơn Hải Nguyên Năng Giả Đại Học, hiện tại cũng đang vì Sơn Hải Nguyên Năng Giả Đại Học hiệu lực. Hắn đem Sơn Hải Nguyên Năng Giả Đại Học xem như mình cái nhà thứ hai. Sơn Hải Nguyên Năng Giả Đại Học lấy được vinh quang càng nhiều, hắn cũng tương tự càng tự hào. Dương Phạm một mặt xin lỗi nói, "Sư huynh, ta lần này đến số 13 Hoang Dã Ma Vực còn có việc muốn làm. Lần sau đi." Minh Hạo cũng không có ép ở lại, "Tốt, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau uống." Dương Phạm trực tiếp đi, lẻ loi một mình tiến vào số 13 Hoang Dã Ma Vực bên trong. Minh Hạo nhìn xem Dương Phàm bóng lưng, trong mắt lướt qua một tia phức tạp, u u thở dài, cái này là thiên tài chân chính. Dương Phàm tương lai nếu là bất tử, Nguyên Năng tông sư có hy vọng, thậm chí có hy vọng tiến giai đại nguyên năng tông sư. Nguyên năng giả tu luyện mỗi một cảnh giới đều là nhất cái cự đại cửa ải, kèm lại không kể ra người tu luyện. Trong đó đại nguyên năng sư đến nguyên năng tông sư càng là nhất cái to lớn vô cùng cảm. Minh Hạo ban đầu ở Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học cũng là một gã thiên tài tu luyện. Thế nhưng là hắn bị ở đại nguyên năng sư chi cảnh cũng đã thật lâu, cơ hội nhìn không thấy tiến giai nguyên năng sư hy vọng. Đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Một gã dáng người khôn ngo, tướng mạo anh tuấn trung niên nam từ một bên đi tới, hướng về Minh Hạo thi lễ một cái. Minh Hạo đông nhiên trong mắt lướt qua một tia tinh mang, ôn hòa cười nói: tâm Minh, có chuyện gì?" Đột nhiên ở giữa, Minh Hạo tay phải khẽ động, nhất trảo tựa như tia chấp hướng về kia tên là tâm Minh trung niên nam điên cùng đâm tới. "Minh Hạo, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ta hẳn không có lộ ra cái gì sơ hở mới đúng." Tâm Minh bỗng nhiên một trận cười khẽ, khuôn mặt một trận bẻo, biến hóa thành một tôn thân cao 1.8m, có mái tóc dài màu tím, toàn thân bao trùm lấy tất tướng mạo anh tuấn, lại tản ra một cô dị cảm giác quỷ dị cảm giác biến hình ma. Đầu kia biến hình ma tiện tay nhất trả lại ra, trận minh hạo công kích. Minh Hạo thôi động nguyên lực, nghiêm nghị quát, "Địch tập, không có ích lợi gì." "Minh Hạo, hiện tại toàn bộ số 13 cứ điểm liền chỉ còn lại ngươi một người." Một gã có mái tóc màu đỏ, mắt phải khảm nạm lấy một viên như là bọ cạp ma và bí bảo, dáng người khôi ngô nam mang trên mặt nụ cười giữ tận từng bước một từ trong bóng tối đi tới. "Minh Hạo lạnh giọng nói, "Ma hạ, lại là ngươi. Ngươi vậy mà cùng những ma tộc này cấu kết với nhau, chẳng lẽ không sợ bị diệt tộc Chương 211, số 13 cứ điểm luôn hãm. Cái gọi là ma tộc chính là tại ma giới bên trong sinh hoạt trừ đa chủng tộc gọi chung. Ma giới bên trong tràn ngập tinh thuần vô cùng ma khí, những ma khí kia bên trong ẩn chứa tàn nhẫn, ngang ngược lực lượng. Hiện đại đa số ma tộc đều là tàn nhẫn, ngang ngược, âm hiểm, giàu hoạt tồn tại. Bọn chúng chui vào bản tổ thế giới bên trong từng cái cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Hứa nhiều ma tộc còn thích độ giết nhân loại, dùng những cái kia bị tàn sát nhân loại sinh mệnh linh hồn hướng ma giới bên trong thần linh cấp kinh khủng tồn tại hiến thu hoạch được lực lượng. thủ, lúc trước Nam Bình thành liền sẽ bị đầu kia biến hình ma liên thủ trùng ma nhân cùng một chỗ hiến tế trở thành lấy lòng ma giới bên trong vĩ đại tồn tại tế phẩm. Tại tứ đại trong vương quốc, ma tộc đô là nhân loại địch nhân lớn nhất chi nhất. Bất luận kẻ nào cùng ma tộc cấu kết, một khi chứng cứ vô cùng xác thực, hạ chàng chỉ có nhất cái chính là bị diệt tộc. Ma hạt giữ tận cười nói, diệt tộc. Người cứ việc đi diệt đi. Người cái này đồ chết tiệt, những này tiên đội giết chúng ta hổng hận tận hết sức lực. Độc trào, linh cầu đô chết thảm ở trong tay của các ngươi. Chỉ có giết ngươi, hủy số 13 cứ điểm, chúng ta mới có một tia sinh cơ. Chỉ bằng hai người các ngươi phế vật. Minh Dậy đặc nhưng cười một tiếng, một chút rút ra một thanh khắc rõ không kể ra quỷ dị phù văn. Khảm nạp một đầu cự nệ lớn hạ phẩm bí bảo cấp yêu đao chi chu yêu đao dũng nhiên bạo khởi, hướng về ma hạt chém tới. Ma hạt một chút thôi động ma hạt chi đồng, từng đạo vận vẹo quỷ dị quang mang từ ma hạt chi đồng bên trong tuôn ra. Thân thể của hắn một trận biến chướng, một chút biến hóa thành một đầu thân dài 6m, nửa người trên là nhân loại hình thái, nửa người dưới chính là nhất cái cự đại bỏ cạp hình thái ma hạt ma. Từng đạo vận vẹo quỷ dị ma quang chớp động, mười đầu vận vẹo giữ tận bọ cạp ma ma nhân một hiện hiện, Minh tới. Đầu kia biến hình cũng liệt miệng một tiếng, gia nhập vây trận doanh. Tại kia số 13 cứ điểm bên trong, một tôn lại một tôn đại nguyên năng sư. Nguyên năng sư cấp đếm được cường giả đột nhiên một phát, điên cuồng đồ sát lấy trong cứ điểm cường giả. Số 13 trong cứ điểm các chiến sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, vừa đối mặt liền bị những cái kia đại nguyên năng sư, nguyên năng sư cấp đếm được cường giả giết chết. Không được, ta nhất định phải rời đi cái này lý, đem nơi này hết thể hợp thành báo lên. Minh Hạo một đao đem ma hạ kép ra, trong mắt tinh quang lóe lên, thi triển kỹ năng phát hiện, một chút xuất hiện tại 20m bên ngoài, nhanh chóng hướng về số 13 cứ điểm chi chạy ra ngoài. Đột nhiên ở giữa, từ nhất đạo âm ảnh bên trong, một gã toàn thân bao phủ tại một tầng vận vẹo trong bóng tối nam một chút nhảy ra cầm trong tay một thanh huyền dược cùng âm ảnh hoa làm một thể truy thủ hướng về Minh Hạo đâm tới. Ác miên giáo phó giáo chủ âm ảnh độc xà. Minh Hạo sắc mặt đột nhiên đại biến, thoáng hiện kỹ năng cũng tại thời gian cũn đồ bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một thanh âm ảnh truy thủ đâm vào trong thân thể hắn. Không kể ra quỷ dị vặn vẹo âm ảnh kịch độc một chút từ kia âm ảnh truy thủ bên trong tràn ngập ra, chui vào Minh Hạo thể nội, ăn mòn thân thể của hắn. Minh Hạo trong mắt hung quang lóe lên, vung tay chu yêu đao, một đầu quỷ dị hiện hiện, yêu đao như tại thân Âm ảnh, thân âm ảnh sắc mặt đại biến, thân thể co mấy lần. Không kể ra âm ảnh chi lực vần quanh, nương tụ tạo thành một tầng bóng ma kết giới. Kia chi chu yêu đao một đao chảm phá âm ảnh độc xà âm ảnh kết giới, trực tiếp chạm tại âm ảnh độc xà thân thể chi bên trên. Kia một đầu giữ tận quỷ dị cự nệ lớn hư ảnh há miệng hung hăng cắn, cắn một cái tại âm ảnh độc xà thân thể chi bên trên. Âm ảnh độc xà kêu thảm một tiếng, thân thể một chút vỡ ra, toàn thân màu đen khí độc bốc lên. Đi chết. Ma hạt trong mắt lóe lên một quang, giữ tận một tiếng, tựa khởi, thượng, giác, tim của hắn trực lên. Đáng tiếc. Minh Hạo u u thở dài, trong ánh mắt đã mất đi thần thái. Một đầu bọ gặp ma ma nhân đột nhiên bạo khởi, nhấc chảo đánh vào minh hạo đầu lâu chí thượng, sắp sáng hạo đầu lâu trực tiếp đánh nát. Đầu kêu biến hình ma khẽ mỉm cười nói, số 13 cứ điểm hiện tại rơi vào trong tay chúng ta. Kế hoạch của chúng ta có thể chính thức bắt đầu. Ma hạt trong mắt chớp động lên hung quang nghiến răng nghiến lợi nói, Huệ cốt, Dương Phàm đâu? Hắn nhưng là Sơn Hải Nguyên năng giả Đại học Tân Sinh đệ nhất thiên tài. Hắn cũng là chúng ta hồng hạt tử địch. Ta vừa rồi thế nhưng là nhịn rất lâu mới không có đem hắn xé nát. Từ khi Dương Phàm đem hồng hạ sự tình hợp thành báo lên chi về sau, Sơn Hải Nguyên Năng Giả Đại Học liền vận dụng lực lượng của mình đối Hồng hạt tiến hành toàn diện đa kích. Hường hạt trong tổ chức linh cẩu, độc trào đô chết thảm tại Sơn Hải Nguyên Năng Giả Đại Học trong tay của giả. Cũng chính bởi vì như đây, Ma Hạt mới sẽ cùng Ác nguyên Giáo, Thiên Huyền Ma Giáo hợp tác, nhất cử công phá Sơn Hải Nguyên Năng Giả Đại Học số 13 cứ điểm. Ma Hạt đến Chí Dương Phàm đến chi về sau, hắn không thể tự mình xuất thủ xử lý Dương Phàm. Chỉ là vì bảo đảm có thể đem số 13 cứ điểm hoàn toàn công hãm, hắn mới không có xuất thủ. Dù sao đương thời Tam Đại Tà Giáo còn không có hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng. Ma Hạt, chúng ta có thể chờ hắn trở về tự chui đầu vào lưới. Hiện tại chúng ta cần phải làm là trường không cái này cứ điểm, nhưng hậu thực hành kế hoạch. Đầu kia biến hình ma huyễn cốt thân thể một trận bầm dẹo, một chút biến hóa thành minh hạ bộ dáng, khẽ mỉm cười nói, đợi đến Dương Phàm học đệ tử trở về chi về sau, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi hắn. Ma Hạt mắt sáng lên lộ ra nhất cái nụ cười dữ tợn, tốt. Tại cái này số 13 bên trong cứ điểm, ngoại trừ biến hình ma huyễn cốt, Ma Hạt, âm ảnh độc xà bên ngoài, còn có Hồng Hạt phó thủ lĩnh Xích Xà cái này một tôn đại nguyên nam sư. Trừ cái đó ra, tại cái này số 13 trong cứ điểm còn có hứa nhiều ác nguyên giáo nguyên nam sư, đại nguyên nam giả. Một khi Dương Phàm trở về tuyệt đối là tự chui đầu vào lưới. Số 13 Hoang Dã Ma vực bên ngoài một chỗ nham thạch sơn trong sơn động. Có thể bắt đầu. Dương Phàm tâm niệm vừa động, cái này đến cái khác triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện. Đại Hôi, Hắc Hạc, Lỗ Ba, Côn Bạo Chi Phong, Đại Hoàng, Tiểu Hắc, Cương Cốt Viên hầu các loại cường đại yêu thú nhao nhao hiện hiện. Dương Phàm vung tay lên, đầu kia Hắc Lân rực cá long thi thể một chút xuất hiện tại Đại Hôi trước người. Đại Hôi gieo họ một tiếng, trực tiếp nhào tới đầu kia Hắc Lân đầu cá long, thể, cá long, thể. Đầu cá long thể bị đại Hôi thôn không còn chi về sau, Đại Hôi thân thể một chút bành trướng, toàn thân một chút hiện ra thêm da xương khối, tại địa thượng thống khổ rẽ rựa. Phải trang tiêu hao 50 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra để đại Hôi hấp thu hắc vân rữ cá long thể nội một kia long chi huyết mạch, kích hoạt đại Hôi thể nội ẩn tàng một kia long chi huyết mạch. Đại Hôi vậy mà có được long chi huyết mạch, thật sự là hiếm lạ. Đương nhiên kế hoạch, Dưỡng Phàm tâm niệm vừa động, 50 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút biến mất, tràn vào đại Hôi thể nội, điên thể du động, nội phủ, từng mảnh từng mảnh ra, đầu về đầu một kia truyền hóa. Chương 212: Long Lưng Đại Hồi. Trước mắt có thể tiêu hao 50 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, để đại hồi tiến hóa trở thành long lưng. Hoặc là tiêu hao 20 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra để tiến hóa trở thành cự lân yêu hưng. Long lưng có được cường đại long chi huyết mạch, lực phòng ngự tăng cường, tiến hóa tiềm lực mạnh. Cự lân yêu hưng tiến hóa tiềm lực yếu, thế nhưng lại hình thể to lớn, lực lượng xa xa áp đảo long lưng chi bên trên. Đương nhiên là để đại hồi tiến hóa trở thành long lưng. Ta tiêu hao như vậy nhiều hoàng kim điểm tiến hóa ra, nhưng không phải là vì để nó tiến hóa thành vị một cái phế vật. Giữ phạm tại kia long lưng chi bên trên điểm một cái. 50 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra một chút biến mất, chui vào đại hôi thể nội. Đại hôi một chút mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra ra không kể ra thần bí linh tơ, vượn quanh tại thân thể của nó chí thượng, tạo thành nhất cái đại trứng. Mỹ diệu vô cùng thần âm một chút hiện hiện. Từng đạo nguyên khí ba động từ hư giữa không trung hiện hiện, bao phủ ở chung quanh, không có vào chúng quanh chư trong cơ thể con người. Dương Phàm thôi động thái dương thần kết hấp thu tử hư giữa không trung tuân ra nguyên khí, cường hóa lấy nục thân của mình linh hồn. Hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra 15 vạn, lực lượng, nhanh nhẹn, phòng ngự 5, thể chất 1. Dương mở hai mắt ra khóe miệng vì lên. Thân thể của ta các hạng thuộc tính khoảng cách đại nguyên năng giả cực hạn 50 điểm đã rất gần. Chỉ cần lại linh nghe một lần thân âm, ta liền có thể tiến giai trở thành nguyên năng sư. Hoàng Bách, ta còn không có đánh xuyên qua đại nguyên năng giả Sơn Hải Tháp vượt quan ký lục. Cảm giác tốt thua thiệt, bỏ lỡ mấy trăm ức. Dương Phàm trong mắt một chút lướt qua một tia tiếc hận. Hắn một khi tiến giai trở thành nguyên năng sư liền không có cách nào lại xông sát đại nguyên giả cấp đến được Sơn Hải Tháp. Răng rắc. Cái kia lại chứng trực tiếp vỡ ra, một đầu dương cánh gần 20 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng phiến, có được long dữ tận miệng lớn, hai mắt, ra bốn cái chảo yêu một chút hiện hiện. Long nương Đại Ngôi, địa cấp trung phẩm yêu thú, phẩm chất tinh anh, lực lượng 180, nhanh nhẹn 190, phòng ngự 185, tinh thần 180, trí lực 180, thể chất 190. Sở thi phẩm chất lợi trảo, tinh anh phẩm chất cao cấp nguyên lực thân hỏa, tinh anh phẩm chất cương thiết cơ bắp, tinh anh phẩm chất cốt thép, tinh anh phẩm chất xương thép, tinh anh phẩm chất cương bì, tinh anh phẩm chất cương lân. tinh anh phẩm chất cao cấp gia tốc, tinh anh phẩm chất cao cấp khí lưu thao túng. Long chi huyết mạch phẩm chất phổ thông, có thể tiến hành huyết mạch phát, tiếp tục thời gian 3 phút. Huyết mạch phát trong lúc đó, toàn thuộc tính 20, toàn thuộc tính tăng lên 20. Dương Phạm Như có điều suy nghĩ, Đại Hôi thật sự là siêu cường. Như vậy cao bao nhiêu cấp kỹ năng gia trì, nó thật mạnh đến đáng sợ. Duy nhất nhược điểm chính là nó cũng không có công kích từ xa thủ đoạn. Khác biệt yêu thú ủng có khác biệt năng lực cùng khác biệt nhược điểm. Đại Hôi nhược điểm cùng cương cốt viên hầu tranh lệch không nhiều, đều là không có công kích từ xa thủ đoạn. Đương nhiên coi như như đây, Đại Hôi cũng đã mười phần cường hành. Tại loại này loại cường đại kỹ năng gia trì phía dưới, coi như đối mặt Hứa Nhiều Nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả, Đại Hôi cũng có thể chạy thoát. Dù sao Hứa Nhiều Nguyên năng tông sư đô không hội phi. Đại Hôi không có công kích từ xa thủ đoạn, ta có a. Ta có thể cưới lấy đại hắc, tại bên trên bầu trời phóng thích hỏa cầu, biến thành hình người máy bay ném bom. Chuyên kỳ của ta hỏa cầu thuật một khi tiến ra nguyên năng sư chi về sau, liền có thể không ngừng thả ra. Bất quá hỏa cầu thuật chỉ là cơ sở kỹ năng, ta phải nghĩ biện pháp lấy tới hỏa cầu thuật cao cấp kỹ năng đại hỏa cầu mới được. Cơ sở kỹ năng cùng cao cấp kỹ năng ở giữa uy lực chênh lệch cực lớn. Đồng dạng tu vi cảnh giới, sự thi phẩm chất hỏa cầu thuật uy lực vẹn, vẹn chỉ là tương đương với phổ thông phẩm chất đại hỏa cầu. Truyền kỳ phẩm chất cầu thuật lực cũng vẹn vẹn chỉ là tương đương với tinh phẩm chất đại hỏa cầu. Dương Phàm truyền kỳ phẩm chất hỏa cầu thuật uy lực sở dĩ hội khủng bố như thế, đó là bởi vì hắn ngoại trừ hỏa cầu thuật bên ngoài, còn có một cặp đủ loại sử thi phẩm chất kỹ năng gia trị, cùng thái dương huyết mạch gia trì. Đương nhiên cơ sở kỹ năng tăng lên, cũng sẽ tăng lên cao cấp kỹ năng uy lực. Dương Phàm hỏa cầu thuật phẩm chất đạt đến truyền kỳ phẩm chất, nếu là hắn khảm nạm đại hỏa cầu kỹ năng, hắn đại hỏa cầu kỹ năng uy lực cũng hội thu hoạch được gia trì, thuế trở nên càng thêm cường đại. Đến phiên ngươi, Dương ánh mắt qua, rơi vào một bên nút ba thân thượng, tại thân thể của nó bên trên điểm một cái. Nút có thể tiến hóa trở thành lân ma, hoặc là cử ma. Tiến hóa trở thành Sừng Lân Ma nó trí tuệ cùng trí lực hội tăng lên trên diện động. Tiến hóa trở thành Cự Ma, kinh thể của nó sẽ trở nên càng thêm to lớn, tố chất thân thể bạt tăng. Cự Ma chiến lực so Sừng Lân Ma phải cường đại đến nhiều. Nhưng là tiến hóa đến đỉnh phong chí cảnh, Sừng Lân Ma thể hệ so Cự Ma hệ thống hơi thắng nửa bậc. Lượt 3 tiến hóa trở thành Sừng Lân Ma cần tiêu hao 100 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, tiến hóa trở thành Cự Ma cần 80 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Lượt 3 định vị là thông soái. Nó có thể giúp ta quản lý đồ đằng thế giới những cái kia bộ lạc. Đề cao trí tuệ ngược lại so đề cao chiến lực có dùng đến nhiều. Liên đới nó tiến hành sừng lân ma thể hệ tiến hóa. Dương Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp điểm một cái. 100 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra tôn ra, chui vào một ba thể nội. Nút ba thân thể run lên, không kể ra thần bí khó lường ma văn hiện hiện, há mồm phun một cái, không kể ra quỷ dị vô cùng linh tơ hiện hiện, vần quanh tại thân thể của nó chúng quanh, tạo thành nhất cái đại trứng. Từng đợt thần bí khó lường thần âm từ hư giữa không trung hiện hiện, nhất cố vô cùng thần bí đặc thú nguyên khí cũng từ hư không trung tôn ra, chui vào Dương Phàng một nhóm thể vận chuyển hấp thu thân của mình linh hồn. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 15 vạn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 Ta hẳn là các loại tố chất thân thể đạt đến cực hạn chi về sau, nhìn thấy toàn năng giả chuyển thừa chi sau lại khảm nạp các loại kỹ năng. Dương Phạm nhìn thấy kia nhất hàng chữ viết, bỗng nhiên thời hơi vi thở dài một hơi. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, kim, mộc, thủy hỏa thổ 5 loại nguyên tố. Ta đã khảm nạp hỏa, thủy hai loại nguyên tố. Lần tiếp theo, hẳn là kim, mộc, thổ 3 loại nguyên tố. May mà ta kỹ năng lỗi thủ nhiều, thực sự không được ta còn có thể tăng lên tiến hóa kỹ năng, kỹ năng phẩm chất. Chương 213, tiến giai nguyên nam sư. Rang theo lấy một tiếng văng nhỏ, cái kia đại chứng một chút vỡ ra. Từ cái kia đại trứng bên trong, một chút đi ra một tôn thân cao 2 mét, toàn thân bao trùm lấy tơ hắc lâm giáp, cả người đầy cơ bắp, cái chán chi thượng mọc ra một con ma giác, song và sáng chói có thần, tản ra một loại trí tuệ khí hơi thở lẫn dã ma. Lẫn dã ma, nội ba. Địa cấp trung phẩm yêu thú. Phẩm chất tinh anh. Lực lượng 190, nhanh nhẹn 195, phòng ngự 20 200, tinh thần 20 200, chí lực 200, thể chất 20. Sử thi phẩm chất lợi trảo. Sử thi phẩm chất chi phối đại ma quái, có thể cưỡng ép chi phối 1000 nhức đầu ma quái. Sử thi phẩm chất huyền dụ thuật. Sử thi phẩm chất huyền dụ kháng tính. Sử thi phẩm chất tinh thần kháng tính, tinh anh phẩm chất cao cấp nguyên lực thân hòa. tinh anh phẩm chất cương thiết cơ bắp, tinh anh phẩm chất cốt thép, tinh anh phẩm chất xương thép, tinh anh phẩm chất cương bì, tinh anh phẩm chất cương lẫn, tinh anh phẩm chất cao cấp nguyên rủa thuật, tinh anh phẩm chất vân giác ma biến thân, có thể tiến hành lân giác ma biến thân, buộc phát chiến lược mạnh mẽ, tiếp tục thời gian một phút. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng nóng chi sắc, nút 3 tiến hóa trở thành vân giác ma về sau, nhất cử tiến hóa trở thành thi pháp đất vị, bất quá là nguyên rủa loại thi pháp đất vị, mà lại thể chất của nó đã đột phá tháng 2 năm 10, sự là đáng sợ. Nhân loại đại nguyên năng sư tố chất thân thể cực hạn chính là 20 không. Nhân loại đại nguyên năng sư tố chất thân thể một khi thể chất cùng mà khắc một hạng thuộc tính đạt tới tháng 1 năm năm không liền đã có thể tiến giai cùng nguyên năng tông sư. Đương nhiên loại kia tố chất thân thể vừa mới đạt tiêu chuẩn liền tiến giai nguyên năng tông sư rất yếu, tiến giai cũng 10 phần khó khăn. Cương đại ma tộc, yêu thú, thần tộc, cự nhân các loại kinh khủng chủng tộc tố chất thân thể mới có thể nhẹ nhõm đột phá 20 không. đương nhiên bọn chúng chiến lực đến thượng nhân nguyên năng sư. Một ba tố chất thân thể đã áp đảo một số nhân tộc nhất yếu đối nguyên năng tông sư chi thượng, nhưng là chân chính đánh nhau Những cái kêu nhân loại nguyên năng tông sư có thể nhẹ nhõm ngược sát luật 3. Đa tạ chủ nhân ban cho ta lực lượng, ta nhất định sẽ vì chủ nhân sự nghiệp vĩ đại quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Luật 3 một chút nằm rạp trên mặt đất thượng, nhìn xem Dương Phàm Như cùng ở tại nhìn một tôn vĩ đại vô cùng thần linh, trong mắt tràn ngập vẻ sùng bái. Luật ba tiến hóa trở thành đại ma quái lãnh chúa đã có vài chục năm. Nó hết sức rõ ràng, nếu là không có cái gì đặc thù cơ duyên, nó cả đời này đô chỉ có thể là lãnh chúa phẩm chất đại ma quái, căn bản không có khả năng khóa vực tộc hàng rào, tiến hóa trở thành đẳng cấp cao hơn chủng tộc. Dương Phạm tùy tiện ban cho luật ba một cố lực lượng liên đệ ngột ba đột phá cực hạ, tiến hóa trở thành lân giác ma dạng này ma tộc cứng, giả, một chút liền đệ ngột ba khăng khăng một mực nguyện ý vì hắn bán mệnh. Sự nghiệp vĩ đại, ta có cái gì sự nghiệp vĩ đại, chúng ta làm sao không biết? Dương Phàm trong lòng lầm bẩm một câu, khẽ bước cẩm, một bộ cao thâm mạn chắc bộ dáng. Lột ba trong lòng suy đoán, trong mắt chớp động lên vẻ của nhật. quả nhiên, chủ nhân để cho ta tiến hóa trở thành lân giấc ma, nhất định là muốn để ta mở đất tấm bản đồ đẳng thế giới bên trong thuộc về hắn lượng. Nhưng hậu tại đồ đẳng thế giới bên trong khai sáng nhất cái tín ngưỡng hắn có ra. Ta nhất định phải vì chủ nhân đại nghiệp cống hiến mình tất cả lượng. Tương lai mới có thể thu hoạch được chủ nhân như hái, ban cho lực lượng cường đại hơn. Có thể bắt đầu. Dương Phàm nhắm chặt hai mắt, một hơi đem cũng sớm đã chuẩn bị xong tam đại nghề nghiệp linh vực một ngủ nuốt vào, nhưng hậu vận chuyển thái Dương thần quyết. Tại Dương Phàm thể nội nguyên hồn một trận rung động bắt đầu nhanh chóng bành trướng, kéo dài. Phải trang tiêu hao 50 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra phát triển ngài nguyên hồn. Rõ. Dương Phàm tâm niệm vừa động, không đếm rõ lạnh khí lưu trong, bắt đầu điên lên, trường, Tại kia, kia hư ảnh cũng tách ra sáng vô cùng quang mang chui vào kia nguyên trong hồ, hóa thành tinh thuần vô cùng nguyên lực. Một vòng mảnh chi hoàn chậm rãi hiện hiện. Khi một vòng mảnh chi hoàn vừa phù hiện, tại dương phàm trong ناو vực bắt đầu hấp thu từ nguyên trong hồ nguyên lực bắt đầu tiến hành phê biến. Phải trang tiêu hao 40 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, mở ra một vòng kỹ năng chi hoàn. Rõ. 40 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút biến mất, hóa thành thanh lương vô cùng khí lưu không có vào dương phàm nguyên hạch bên trong, tại kia bên trong một vòng mới kỹ năng chi hoàn bắt đầu ngưng tụ thành hình. Từ kia nguyên hồ bên trong không kể ra nguyên lực dọc theo từng đầu nguyên lực thông đạo không có vào Dương Phàm não vực nguyên hạch bên trong, chuyển hóa trở thành giọt giọt thể lỏng nguyên lực chui vào hắn nguyên hồ bên trong. Dương Phàm thể nội nguyên lực bắt đầu nhanh trong thuế biến chuyển hóa trở thành thể lòng nguyên lực. Những cái kia thể lòng nguyên lực mỗi một phần đều là từ 10 phần phổ thông nguyên lực cấu trúc mà thành, thế nhưng là kia một phần thể lòng nguyên lực có thể phát huy ra uy lực lại là một phần phổ thông nguyên lực 50 lần trở lên. Đây cũng là vì cái gì chỉ có nguyên năng sư mới có thể khảm nạm cao cấp kỹ năng nguyên nhân. Đại nguyên năng giảm một khi tiến hóa trở thành nguyên năng sư, nguyên lực thuế biến liền có thể để bọn hắn nguyên lực y lực bạo tăng gấp 5 lần, cùng thời nguyên hồ cũng hội bị điên cuồng mở rộng, có thể dung nạp càng nhiều nguyên lực. Dương Phạm, lực lượng 55, nhanh nhẹn 55, phòng ngự 55, tinh thần 55, chí lực 55, thể chất 55. Cường tráng kỹ năng uy lực cường hóa phẩm chất thủ lĩnh. Tinh hóa kỹ năng uy lực cường hóa phẩm chất thủ lĩnh. Cường hóa thị giác phẩm chất thủ lĩnh. Nguyên tố cảm giác chí cường hóa phẩm chất thủ lĩnh. Dương Phạm miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười. Đây chính là lấy cực hạn tiến giai nguyên năng sư chỗ tốt, có thể một hơi thu hoạch được 4 cái ảnh chi hoàng kỹ năng, hơn nữa còn là thủ lĩnh phẩm chất. Thủ lĩnh phẩm chất kỹ năng chi châu đối với Dương Phạm đến nói không tính là gì, nhưng là đối với phổ thông nguyên năng sư đến nói, thân thể của bọn hán thượng cũng không có mấy cái thủ lĩnh phẩm chất kỹ năng chi châu. Tại vòng thứ tư kỹ năng chi hoàn thượng, nghĩ muốn mở ra một cái kỹ năng lỗ thủng, cần tiêu hao một vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Vẫn được, có thể tiếp nhận. Có thể khảm cao cấp kỹ năng chi châu. Dương Phàm cầm lấy kia một viên cao cấp nguyên lực thân hòa một chút khảm nạm tại vòng thứ tư kỹ năng chi hoàn bên trên. Dưỡng phàm thể nội nguyên trong hầu nguyên lực một trận sôi trào, dọc theo từng đầu nguyên lực thông đạo, quán chú nhập tiêu cao cấp nguyên lực thân hòa kỹ năng chi châu bên trong. Viên tiêu cao cấp nguyên lực thân hòa kỹ năng chi châu một chút tách ra sáng chói vô cùng quang mang. Sau một khắc, Dưỡng phàm bỗng nhiên thời cảm giác được chúng quanh nguyên lực trở nên càng thêm dễ dàng chưởng khống, hấp thu. Dưỡng phàm như có điều suy nghĩ, đây chính là cao cấp kỹ năng. Xa so với phổ thông kỹ năng mạnh hơn đến nhiều. Nguyên năng sư cùng đại nguyên năng sư ở giữa chiến lực chênh lệch có nhược lệch trời, cũng là bởi vì nguyên năng sư đại bộ phận đô không có khả mạn cao cấp kỹ năng, mà đại nguyên năng sư hứa nhiều đô khả mạn cao cấp kỹ năng. Văn năng sư cấp đếm được cường giả liền đã có thể khảm nạm cao cấp kỹ năng, thế nhưng là tuyệt đại đa số nguyên năng sư đều là kẻ nhỏ hèn, không có cách nào khảm nạm cao cấp kỹ năng. Chương 214, phục kích, DS, còn thiếu càng 14. Về phần những cái kia đại nguyên năng sư từng cái thực lực mạnh mẽ, càng thêm dễ dàng kiếm tiền, mới có tư cách hướng ngân hàng cùng các thế lực lớn cho vay, sớm mua sắm cao cấp kỹ năng chi châu, các loại kiếm được tiền chi về sau, trả lại cho vay, hoặc là trực tiếp đầu nhập vào nào đó cái thế lực, thu hoạch được cao cấp kỹ năng chi châu bán cho. Minh Hạo chính là cùng Sơn Hải Nguyên Năng Giả Đại học ký kết huyết ước, vì Sơn Hải Nguyên Năng Giả Đại học hiệu lực, mới thu được cao cấp kỹ năng chi châu ban cho. Những đại thế lực kia, đại tài phiệt dòng chính nguyên năng sư sở di có thể chiến lực viễn siêu cùng giai cường giả, cũng là bởi vì bọn hắn khảm nạm cao cấp kỹ năng lúc này mới có thể đối những cái kia bình dân nguyên năng sư đánh ra nghiền ép hiệu quả. Dương Phạm tâm niệm vừa động, bắt đầu ở kêu cao cấp nguyên lực thân hỏa chi thượng liên tục điệp lên, những cái kia hoàng kim điểm tiến hóa kể ra hóa thành đạo khí lạnh lẽo lưu không có vào cao cấp nguyên lực thân hỏa bên trong, cường hóa lấy cao cấp nguyên lực thân hỏa kỹ năng lực lượng. Từ phụ thông tiến hóa đến ưu tú cần 2000 hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, từ ưu tú tiến hóa đến tinh anh cần 3000 30 điểm, cứ thế mà suy ra. Cao cấp kỹ năng phẩm chất tiến hóa cần hoàng kim điểm tiến hóa kể ra là cơ sở kỹ năng 1000 lần. Bằng vào ta trước mắt hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, cũng chỉ có thể đủ để cao cấp nguyên lực thân hòa khí có thể tiến hóa đến thủ lĩnh phẩm chất. Người lãnh chúa kia phẩm chất cao cấp tự lành coi như không tệ. Tương đương với tiết kiệm ta 40 vạn hoàng điểm tiến hóa ra. Kỹ năng kia tuyệt đối là ta trước mắt mạnh nhất, nhất cái phòng ngự kỹ năng. bắt đầu một hơi đem cương thiết cơ bắp, cao cấp tự lãnh, cao cấp thú Yếu tố cấp cao triệu hoàn tứ đại cao cấp kỹ năng khảm nạm đến kỹ năng chi hoàn thượng, đồng thời tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, đem ngoại trừ cao cấp tự lạnh bên ngoài dư kỹ năng hết thể tăng lên tới thủ lĩnh phẩm chất. Còn thừa lại 18 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra thật đúng là không khỏi hoa. Ta thật sự là quá khó khăn. Huyết mạch, công pháp, nguyên lực, kỹ năng, hết thể tất cả tăng lên đều cần hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, thật sự là đau đầu. Ta trước mắt thiếu nhất liền là cao cấp kỹ năng. Muốn không đi đi săn một chút địa cấp yếu tố, thu thập một chút cao cấp kỹ năng bất quá số 13 hoang dã ma vực địa cấp yêu thú không nhiều, mà lại ẩn tàng đến từ sâu, muốn đi săn bọn chúng quá khó khăn. Nếu là đi nhất cái vừa mới khai hoang hoang dã ma vực liền tốt." Dương Phạm tỉnh táo phân tích. Số 13 hoang dã ma vực cũng sớm đã bị Bắc Sơn Vương quốc bên trong cường giả giết một lần lại một lần. Tại số 13 hoang dã ma vực chỗ sâu, xác thực còn có địa cấp yêu thú ẩn hiện, chỉ bất quá bọn chúng đô ẩn tàng rất sâu. Những cái kia không thông minh địa cấp yêu thú cơ bản thượng đã bị giết sạch, biến thành các loại kỹ năng chi châu cùng số 13 cứ điểm bên trong cường giả trong miệng mỹ thực. Đương nhiên tại số 13 hoang dã ma vực bên trong, cũng còn có địa cấp yêu thú Chỉ cần Dương Phàm tốn thời gian cùng tinh lực đi tìm, còn có thể tìm tới một chút, chỉ là cần thời gian rất nhiều. Nếu như tiến về một chút vừa mới đạn sinh hoang dã ma vực khai hoàng, mặc dù hội 10 phần nguy hiểm, nhưng là đồng dạng thu hoạch cũng lớn. Tại những cái kia vừa mới đạn sinh hoang dã ma vực bên trong, địa cấp yêu thú cơ bản thượng đâu nên nhiều, bọn chúng đâu nghĩ lại tại hoang dã ma vực chốn sâu, chỉ cần chui vào hoang dã ma vực chốn sâu, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới địa cấp yêu thú. Đương nhiên tại Bắc Sơn vương quốc bên trong, cũng có một chút hoang dã ma vực hung hiểm vô cùng, tại những cái kia hoang dã ma vực bên trong thậm chí có được thiên cấp yêu thú. Có hang giá ma vực liền liên đại nguyên năng tông sư đô vẫn lạc tại bên trong, những cái kia hoang dã ma vực không người nào dám tùy tiện tiến đến thăm dò, tại nơi đó địa cấp yêu thú số lượng cũng rất nhiều. Hiện tại chỉ còn lại 3 ngày, không đủ thời gian đi đi săn, ai chỉ có thể đi đánh xuyên qua sơn hải tháp nguyên năng sư cấp vượt quan ký lục, hơi vi soát một chút hoàn kim điểm tiến hóa đến. Dương Phàm khe khẽ thở dài. Tại Dương Phàm trong tay mặc dù còn có hứa nhiều từ đồ đẳng thế giới đoạt được hạ phẩm bảo dược, linh dược. Thế nhưng là những cái hạ phẩm bảo dược, linh dược tại hắn lúc tu luyện cũng sẽ dùng đến, mà lại hắn còn muốn dùng những cái kia bảo dược đến đổi cao cấp kỹ năng chi châu dung bảo dược tới tu luyện, không thể tùy tiện đem những cái kia bảo dược chuyển hóa trở thành hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra, như thế quá lãng phí. Nốt 3, đây là chuẩn bị cho người thư tịch. Ngươi lần này về đô đằng thế giới, nhiều giúp ta thu thập một chút bảo dược cùng linh dược. Nhớ kỹ, ngắt lấy bảo dược cùng linh dược thời điểm chú ý phương thức phương pháp, không muốn làm gãy can. Dương Phạm vung tay lên, một chút lấy ra một đống lớn thư tịch. Nốt 3 cung kính hướng về Dương Phàm thi lễ một cái, đà tại chủ nhân, cần phải trở về. Dương Phàm đứng dậy nhanh chân hướng về số 13 cứ điểm phương hướng đi đến. Số 13 cứ điểm trước đó, giống như có cái gì không đúng. Dưỡng Phạm vừa đến số 13 cứ điểm phụ cận, cảm giác trí bỗng nhiên hơi động một chút, một cú có chút cảm giác không thoải mái một chút sông lên đầu. Hắn một chút khởi động ứng nhãn thuật quan sát kỹ năng hướng về kia số 13 cứ điểm phương hướng nhìn lại. Dưỡng Phạm khẽ chau mày, dừng bước, có ba tên tay bắn tỉa khóa chặt ta. Đây là có chuyện gì? Ta đã tại cứ điểm bên trong làm qua đăng ký, bọn hắn không nên khóa chặt ta mới đúng. Ngay tại cái này thời cứ điểm đại cửa trực tiếp mở ra. Minh Hạo từ trong cứ điểm đi ra, tại hắn đi theo phía sau 10 tên võ trang đầy đủ thân binh. Minh Hạo nhiệt tình cười nói, Dưỡng Phạm học đệ tử, ngươi trở về rồi. Chúng ta vừa vận muốn đi đi săn điệu cấp yêu thú, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Minh Hạo sư minh, ta chỉ là trải qua cái này lý, vẫn chưa hoàn thành ta thí luyện, ta liền không cùng các ngươi cùng đi." Dương Phạm mỉm cười, quay người bước nhanh mà rời đi. Dương Phạm mặc dù không biết loại kia cảm giác không thoải mái là cái gì, bất quá gặp chuyện không quyết sợ nhất bà tổng không có sai. Dù sao hắn kỹ năng cực nhiều, thủ đoạn không kể ra, tổng có biện pháp xác minh đến cùng xảy ra vấn đề gì. Minh Hạo khe khẽ thở dài nói, thật sự là nhất cái cảm giác trí nhạy cảm lại giàu hoạt vật nhỏ. Đáng tiếc, ngươi phát hiện đến quá muộn. thủ. Ầm. Ầm ầm. Tường Thành Chi thượng ba tên tay bắn tỉa một chút nổ súng, ba phát đạn bắn lén hướng về Dương Phạm mà tới. Dương Phạm thân thể hơi trao đảo một cái, dễ như trở bàn tay tránh đi ba phát đạn bắn lén. Tốc độ của hắn so không thượng tốc độ của viên đạn, thế nhưng là hắn tốc độ gì chuyển lại xa so với cái kia tay bắn tỉa boss có tốc độ phải nhanh đến nhiều. Đây cũng là đỉnh tiêm nguyên năng sư chốn kinh khủng. Dương Phạm, ngươi tên tiểu súc sinh này, vậy mà dám cùng chúng ta hồng hạt là địch, ta nhất định phải bẻ gãy tứ chi của ngươi, đem ngươi trở thành chó tra tấn, để ngươi thống khổ một đời. trang thành minh ngạo thân binh ma hạt một chút kéo mình người bên ngoài cổ. Kích động cường tráng cao cấp ra tốc xong trọng kỹ năng, giữ tợn cười một tiếng, bỗng nhiên bạo khởi, hướng về Dương Phàm đánh tới. Mạc khắc một gã ngủ trang thành vị minh ngạo thân binh xích xà đồng dạng trong mắt hung mang lướt lên, cầm trong tay hai thanh kỳ bảo cấp đếm được loan đao, kích động cường tráng cao cấp ra tốc xong trọng kỹ năng, tựa như tia chớp hướng về Dương Phàm đánh tới. Minh ngạo thân thể một trận vặn mèo, một chút hiện ra biến hình ma huyễn cốt lúc đầu hình thái, toàn thân ma quang chất động, giống như ưu hướng về Dương Phàm tới. Chương 215, đạo tẩu, đợt, còn thiếu càng 15, kênh 5, cầu mua, cầu 10 sư, kia là biến hình ma Đáng chết, trong này nhất định có nhất cái đại âm yêu. Ta còn là trước trốn vi diệu. Dương Phạm ánh mắt vi vi loay lên, một chút phát động cao cấp yếu thú triệu hoán kỹ năng, nhất cái triệu hoán pháp trận chống rông hiển hiện, đại hôi một chút từ cái kia triệu hoán pháp trận trong xuất hiện, chở hắn hướng lên bầu trời bên trong điên cuồng bay đi. Biến hình ma huyến quốc sắc mặt đại biến nghiêm nghị quát, bay. Đáng chết, mau ra tay. Xuống phòng không. Pháp sư. Xử lý hắn. Tại kia số 13 trong cứ điểm, ướn một cái lại Đại Hôi toàn thân khí lưu vờ quanh, tại kia quang trong mưa xuyên thẳng qua. Một phát súng phòng không đạn may mắn đánh trúng đại Hôi thân thể, vẻn vẹn chỉ là tại thân thể của nó thượng vênh ra nhất cái vết thương thật nhỏ. Một gã đến từ Ác Nguyên giáo nguyên năng bắt trước sự cẩm trong tay một thanh pháp trượng hướng lên bầu trời một chỉ, một đạo phong nhận trong nháy mắt bộc phát, lại sát đại Hôi thân thể mà qua, không, có chúng đích đại ôi. Đi chết. Dư Phàm, ngươi đi chết đi. Ma hạt trong mắt lóe lên một vòng giữ tận cùng điên cùng, từ ma hạt chi đồng bên trong ra, một chút biến thân trở thành ma hạt ma hình thái. Ma hạt biến hóa thành ma hạt ma chi về sau, Trong miệng niệm tụng lấy các loại quỷ dị, người bình thường nghe được liền hội điên cuồng chú văn, hướng về Dương Phàm một chỉ phát động kỹ năng Nguyên Giũ Thuật. Nhất đạo văn vẹo quỷ dị hào quang màu xám trong nháy mắt liền chiếu xạ tại Dương Phàm thân thể chi bên trên. Dương Phàm thân thể Nguyên Giũ kháng tính Nguyên Giũ kháng tính cường hóa xong trọng kỹ năng một chút hiện hiện, điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn nguyên lực dễ như chờ bàn tay liền chặn cái kia quỷ dị văn vẹo Nguyên Giũ qua mang. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể cản ở của ta còn vẹn vẹn chỉ là một đại nguyên giả. Ma hạt trong mắt lên một vòng vẻ không thể tin, hắn nhưng là một đại nguyên năng sư, so Dương Phàm đại hai cái đại cảnh giới. Hắn huyền rủa thuật càng là ma hạt ma nguyên rủa thuật, uy lực vô tận, liền ngay cả Đồng giai đại nguyên năng sư đều khó mà ngăn cản. Dương Phạm Giác này tiểu sâu kiến lại có thể ngăn cản hắn huyền rủa thuật, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Không kể ra khí lưu bốc lên, đại hôi hai cánh chấn động, khởi động cao cấp gia tốc cao cấp khí lưu thao túng, một chút tiến vào tốc độ siêu thanh phi hành bên trong, trong nháy mắt từ trong mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Biến hình ma huyễn cốt khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một vòng âm sắc, đáng chết, lại bị Dương Phạm hỏa này cho chạy trốn. Kế hoạch của chúng ta nhất định phải sớm khởi động. Không quan trọng, hiện tại đã chuẩn bị xong. Kiến ma lênh chúa, ma lang lênh chúa đã phái bình đến đây. Bọn chúng còn liên hệ một chút những yêu tố khác. Lần này bộ pháp thú triều tuyệt đối có thể phá hủy Tân Quang Thành, đem Tân Quang Thành hết thệ hết thệ hủy diệt. Đến lúc đó, Huyễn Cốt truyện ngươi đáp ứng ta nhất định phải làm được. Ở một bên âm ảnh bên trong từng đợt vận bẹo quỷ dị quang mang lóe lên ác miên giáo phó giáo chủ âm ảnh độc xa một chút hiện hiện, tại hắn trên người có một đầu thật dài vết thương, chạy xuôi màu đen đầm huyết, nói, chính là, là giáo. Bọn hắn lừa người khác tín ngưỡng chút quỷ dị tại, mà bọn hắn cao tầng lại cái gì đều không tin, chỉ tin chính mình." Ấn Ảnh Độc Sa sở dĩ sẽ cùng Tiên Huyễn Ma giáo biến hình ma huyễn cuốn hợp tác, liền là bởi vì Huyễn Cuốt lấy ra để hắn động tâm bảo vật. Huyễn Cuốt khẽ cười nói, "Ngươi yên tâm, được chuyện chi về sau, chỉ cần hiến tế thành công, lấy lòng chủ ta, ta liền hội chuẩn bị nhất tòa âm ảnh ma chỉ, giúp ngươi chuyển hóa trở thành âm ảnh ma nhân." Tốt. Ấn Ảnh Độc Sa trong mắt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn trở thành đại nguyên năng sư đã có mấy thập niên, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình ngày tại yếu, càng ngày càng suy yếu. Chỉ có tiến hóa trở thành ma nhân, hắn mới có thể có được cản thêm lâu đời thọ mệnh, hưởng thụ vinh phú quý coi như hạ chết tân quang thành nội trăm vạn nhân khẩu, âm ảnh độc giả cũng không quan tâm, hắn chỉ để ý chính mình. Một chỗ dốc núi bên trên, số 13 cứ điểm luôn hăm sao. Dương Phàm lấy ra điện thoại nhìn quanh qua, phát hiện không có tín hiệu. Ta còn là trước điều tra số 13 cứ điểm tình huống đi. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, dưới trường đam yêu thú cấp tốc xuất động, đem mười mấy con chim nhỏ bắt lấy. Dương Phàm phát động yêu thú ý thức phụ thân kỹ năng, đem ý thức của mình một chút phụ thân đến một con tiểu chim sẻ thân thượng, vỗ cánh hướng về số 13 cứ điểm bay đi. Ầm, ầm, ầm. Con kia tiểu chim sẻ vừa mới bay đến số 13 cứ điểm phụ cận, từng phát súng vang lên tiếng vang lên, huyết hoa loé lên, con kia tiểu chim sẻ một chút rơi vào bên trên. Không được, ta là một gã ngự thú sư tình báo đã bị bọn hắn biết. Ta vận dụng các loại động vật, yêu thú chui vào đi vào điều tra liền trở nên khó khăn trùng điệp. Đương nhiên, con rắn, mỗi một loại côn trùng ngược lại là có thể chui vào. Bất quá bọn chúng lấy được tình báo tin tức quá ít. Dương Phạm vận dụng yêu thú ý thức phụ thể chi về sau, có thể phụ thân các loại yêu thú, bất quá đồng dạng hắn cảm giác trí cũng chỉ có thể độ thông qua các loại yêu thú thu mà được. Con dán, mỗi một loại côn trùng mặc dù không đáng chú ý có thể chui vào cứ điểm bên trong, thế nhưng là bọn chúng cảm giác trí hệ thống cũng rất yếu, có thể có được tình báo cũng ít. Đã như đây, ta liền bay qua số 13 cứ điểm tốt. Ân, để đại hôi trước thử một chút. Tại số 13 trong cứ điểm, đồng dạng bố trí lê hứa nhiều phòng không đạt đạo, dùng tới đối phó phi hành yêu thú. Thế nhưng là những cái kia phòng không đạt đạo đều cần có chuyên nghiệp đối khẩu quân nhân chuyên nghiệp mới có thể thao túng. Những cái kia tà giáo nhưng không có như vậy nhiều chuyên nghiệp nhân tài. Dương Phạm gia lệnh một tiếng, đại hôi chấn động hai cánh, một chút không có vào trên bầu trời. Trốn về số 13 cứ điểm bên ngoài bay đi. Dương Phạm ý thức thì là bám vào đại hôi thân bên trên. Quả nhiên số 13 cứ điểm đã luôn hãm, nếu không hiện tại đối không đạn đạo hẳn là đánh tới. Cái kia minh hạo là một đầu biến hình ma, cái này mang ý nghĩa số 13 cứ điểm hẳn là từ nội bộ luôn hãm. Đáng chết Thiên Huyền Ma giáo. Đại hôi dễ như trở bàn tay bay qua số 13 cứ điểm, không có phát động nhậm hạ dẫn viên đạn công kích, để Dương Phạm đối suy đoán của mình càng thêm vững tin. Đại hôi nhanh chóng trở về, chở Dương Phạm trực tiếp vượt qua số 13 cứ điểm về ra đến bên ngoài. Trung quanh nơi này tín hiệu cơ trạm đô bị phá hư hết. Dương Phạm nhất bay ra số 13 cứ điểm, lấy điện thoại di động ra, phát hiện vẫn không có tín hiệu. Bất quá đại hôi phi hành hết tốc lực, ở trên bầu trời có thể đạt tới tốc độ siêu thanh phi hành, rất nhanh liền trở Dương Phạm bay ra mấy chủ lý, đi tới có tín hiệu địa phương. Đánh không thông. Sư phó điện thoại đánh không thông. Chỉ có thể đổi nhất cái. Dương Phạm gặp đánh không thông hoặc vô ngân điện thoại lập tức đã thông thượng quan Lục Châu điện thoại, Thượng quan Lục Châu, ta là Dương Phạm. Chuyện gì? Số 13 cứ điểm đã bị biến hình ma từ nội bộ công hãn. Một khu vực như vậy cơ trạng cũng đều bị biến hình ma phá hủy. Ta suy đoán tiên ma giáo có cái gì lớn âm mưu. Ta liên hệ không thượng sư phó, Người giúp ta liên hệ hắn, hướng lên phía trên báo cáo. Được rồi. Chương 216, Miêu sát ấm ảnh độc xạ. Sự tình đã hướng lên phía trên báo cáo. Hiện tại ta có thể tự do hành động. Biến hình ma, ma hạt, nếu như chỉ có bọn hắn, có lẽ ta có thể xử lý bọn hắn. Dương Phạm đột nhiên trong lòng hơi động một chút, trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc. Hắn rơi trướng thế nhưng là có được hắc hạt, nội ba, đại hôi dạng này địa cấp trung phẩm yêu thú, trừ cái đó ra còn có tiểu hắc, bạo chi phong, đại hoàng, cương cốt viên hầu bốn cấp đại địa hạ phẩm yêu thú tương đương với có được Thất Tôn đại nguyên năng sư cấp đếm được chiến lực. Dương Phạm bản tồn tại các loại phẩm chất cao cơ sở kỹ năng cùng phẩm chất cao cao cấp kỹ năng gia chỉ phía dưới, chiến lược cũng có thể so với một Tôn đại nguyên năng sư. Đây tuyệt đối là nhất cố vô cùng kinh khủng chiến lực. Ta còn có 18 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, có thể để 4 cái cơ sở kỹ có thể tiến hóa trở thành truyền kỳ phẩm chất. Có thể hiệu quả nhanh chóng, để cho ta chiến lược bạo tăng 4 cái cơ sở kỹ năng chính là bọn chúng. Dương Phạm tâm niệm vừa động, tiêu hao hoàng kim tiến hóa 16 vạn hoàng kim điểm tiến hóa ra, một hơi đem cường tố chất thân thể cường hóa, tinh thần lực cường hóa. Huyền thuật tứ đại kỹ năng hết thảy tăng lên tới truyền kỳ phẩm chất. Cường tráng, phẩm chất chuyên kỳ, có thể đề cao toàn thuộc tính 54 điểm toàn thuộc tính 720. Tố chất thân thể cường hóa phẩm chất truyền kỳ, có thể tăng lên 36 giờ lực lượng, 36 giờ nhanh nhẹn, 36 giờ phòng ngự, 36 giờ thể chất 45 toàn thuộc tính tăng lên. Tinh thần lực cường hóa phẩm chất truyền kỳ, tinh thần lực đề cao 72 điểm tinh thần lực thuộc tính 720. Có thể bắt đầu. Dương Phàm thả người nhảy lên, nhảy tới đại thượng, khởi động học thuật, mình cùng, cùng một chỗ thân. Đại hôi cấp tốc tiến vào tốc độ siêu thanh phi hành trạng thái rất nhanh liền bay đến số 13 cứ điểm phụ cận, nhưng hậu tại Dương Phạm mệnh lệnh phía dưới, thao túng khí lưu, vô thanh vô tức đáp xuống số 13 bên trong cứ điểm. Vẫn là ta bản thể xuất mã. Dưới chướng của ta yêu thú từng cái đánh trận đánh ác liệt vẫn được, tiềm hành điều tra chính là nhất thứ căn bã. Lốt ba ngược lại là thông minh, thế nhưng là nó cũng không có biến hình ma như thế kỹ năng, cũng không có ẩn thân kỹ năng, cưỡng ép chui vào cũng chỉ có một con đường chết. Lốt ba ngoại hình hết sức rõ ràng, chính là ma tộc. Nó cũng không có biến bề ngoài năng lực, căn bản là không có cách chui vào số 13 bên trong cứ điểm. Tại Bác Sơn Vương quốc bên trong, sở dị biến hình ma mởi phần sinh động, cũng là bởi vì bọn chúng có thể biến ảo mình bề ngoài, chui vào thế giới loài người bên trong. Đương nhiên tại Bác Sơn Vương quốc bên trong, cũng có hứa nhiều bí bào cùng kỹ năng có thể nhìn thấu những cái tiêu biến hình ma biến hóa. Cho nên biến hình ma muốn thay thế Bác Sơn Vương quốc nhân loại cao tầng cũng rất khó khăn. Chính là ngươi. Dương Phạm ánh mắt quét qua, rơi vào một gã cầm trong tay ạ sột dịp phần nam thân truy cập phát động huyến thuật kỹ năng. Tên kia cầm trong tay gì Nhất cái thấp giọng nhỉ non một chút tại tên kia nam tử vang lên bên tai. Tên kia nam một mặt mê mang nói, "Ta là Thích Dương, ác nguyên dạy một chút đồ. Chúng ta đi theo phó giáo chủ âm ảnh độc xà công hãm sơn hải nguyên năng giả đại học số 13 cứ điểm, đây là phó giáo chủ mệnh lệnh." Dương Phạm tỉnh táo phân tích, "Ác nguyên giáo phó giáo chủ âm ảnh độc xà cũng tới. Nếu như ta không có nhớ lầm, hắn cũng là một gã đại nguyên năng sư cấp đếm được cử giả. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bên trong cứ điểm đại nguyên năng sư có bốn nhân." Dương Phạm nói, "Trong cứ điểm đại nguyên năng sư lấy thượng cường giả có nào? Có hay không nguyên năng tông sư?" Thích Dương nói, Đứa điểm bên trong Đại Nguyên năng sư có chúng ta Phó giáo chủ Âm Ảnh Độc Sả, Hưng Hạt thủ Lĩnh Ma Hạt, Phó thủ Lĩnh Sích Sả, không có Nguyên năng tông sư. Bỗ tôn Đại Nguyên năng sư cấp đến được cường giả, hẳn là không phải là đối thủ của ta." Dương Phàm trong lòng cân nhắc, thanh âm trầm thấp phảng phất ẩn chứa tà dị lực lượng tại thích Dương bên tai quấn quẩn, các loại hội ngươi lúc nhìn thấy ta, ta chính là của ngươi thần, nhất định phải vì ta mà chiến." Một tia quỷ dị vận mèo huyễn thuật lực lượng chui trong, trong qua một tia mê man nói, "Rõ Chuyên kỳ phẩm chất huyền thuật cuối cùng không phải chi phối nhân loại như thế kỹ năng, chỉ có thể tại trong thời gian ngắn ngủi khống chế tư tưởng của bọn hắn hoặc là gieo xuống tâm lý ám chỉ. Bất quá dạng này là đủ rồi. Dương Phàm tại quang học gần thân thuật lực lượng dưới, giống như U Linh tại trong cứ điểm hành động, vận dụng huyền thuật lực lượng, an ổn trong cứ điểm ác nguyên giáo, thiên huyền ma giáo, Hằng Hạt Vũ trang nhân viên. Cứ điểm bên trong một gian trong phòng bệnh. Ức hành độc sa nằm tại bệnh thượng, trên người có một đầu thật dài vết dao, từng đạo tất từ miệng lên, để miệng vết thương của hắn không ngừng chảy ra một kia màu đen máu đen. Bà tiên trị liệu sư đứng tại âm ảnh độc xà bên người, không ngừng phóng thích ra giải độc thuật kỹ năng, từng đạo quang mang rơi vào âm ảnh độc xà thân thể chi thượng giải trừ lấy vết thương của Hàn Độc Tố. Nhất đám rắn rũi, "Các người lúc nào mới có thể đem ta độc hoàn toàn giải hết?" Âm ảnh độc xà trong mắt lóe lên một vòng hung quang, gắt gao trừng mắt một người trung niên trị liệu sư lạnh giọng nói, "Phó giáo chủ, kia là bí bảo bên trong lần chứa kịch độc. Chúng ta giải độc thuật năng lực có hạ, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn lại độc tố không chuyển biến xấu tán. Muốn loại trừ ngài trên người độc tố, hoặc là ngài liền mời có được cao cấp giải độc thuật trị liệu sư xuất tay, hoặc là phục dụng cao cấp giải độc đan." Sự thật thượng lược phó giáo chủ đại nhân ngài thực lực cao cường, người bình thường cũng sớm đã chết. Tên địa trung niên trị liệu sư hộ thân run rẩy, mồ hôi rơi như mưa, trong mắt chớp động lên một tia sợ hãi, cùng tính nói: "Chí chu yêu đao có được quỷ dị đáng sợ, chi chu kịch độc, một khi bị kia chí chu yêu đao chém trúng thân thể, liền hội thân trúng kịp độc, để cho người ta đau đến không muốn sống." Nhất đám rớt rười, còn không mau trị liệu. Âm ảnh độc xà trong mắt lướt qua một chút giận dữ, lệ quát một tiếng. Tiên địa trung niên trị liệu sư thân thể run lên một chút, tối đầu, mi khổ kiểm thi triển giải độc thuật vi hãm ảnh độc giải trừ độc. Từng đạo Thái Dương chi văn từ hư giữa không trung hiện hiện, nhất phát hỏa cầu như là một viên mặt trời nhỏ từ hư giữa không trung trong nháy mắt bộc phát, hướng về âm ảnh độc xạ trực tiếp đánh tới. Không được, có thích khách. Âm ảnh độc xà trong lòng một chút dâng lên một tia dự cảm bất tưởng, thân thể một chút hiện ra không kể ra âm ảnh chi văn, không kể ra âm ảnh chi lực ngừng tụ tại thân thể trước đó tạo thành nhất cái âm ảnh kết giới, đồng thời trong nháy mắt khởi động cường tráng kỹ năng. Ầm ầm. Sau một khắc, kia nhất phát cầu chợt như là sao đánh vào âm ảnh độc thân thể chi thượng, vô cùng kinh khủng Thái Dương chi viêm trong nháy mắt đem âm ảnh độc xạ trực tiếp đánh nát. Một cái kia phòng bệnh cũng tại Dương Phạm một góc phía dưới bị vênh ra nhất cái đáng sợ vô cùng lỗ lớn. Phó giáo chủ vậy mà bị người giết chết. Đáng chết. Người kia là ai, lại đem phó giáo chủ đô xử lý. Trong phòng bệnh ba tên trị liệu sư gặp một màn này, trong lòng một chút dâng lên một tia hàn ý chương 217, vênh sát xích xà. Nhất cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện, hắc hạp từ đó trực tiếp đi ra, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị dễ như chờ bàn tay đem kia ba tên ác nguyên giáo trị liệu sư xử lý. Miêu ảnh độc đã là cực hạ. Đáng tiếc, nếu là có thể nhất nhất lén lén, đem nó dư ba tôn đại nguyên năng sư cấp đếm được cường giả xử lý tốt biết bao nhiêu. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia tiếc hận, đem âm ảnh độc xà vẫn lạc chi hậu đản sinh ma dương thu vào. Đối phó âm ảnh động xà dạng này cao giả cường giả, nhất định phải nhất kích tất sát, tuyệt đối không cho hắn chạy trốn cơ hội, bằng không hắn không biết sẽ dùng dạng gì chạy trốn thủ đoạn. Riêng lấy công kích mà nói, Dương Phạm lực công kích còn tại giới chướng hắn yếu chi bên trên. Địch tập, toàn bộ số 13 cứ điểm một chút vang lên to rõ âm thanh cảnh báo. Dương Phạm, tìm tới ngươi, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Ngươi nhất định phải chết. Hồng Hạt một mặt giữ tận từ phương xa chạy nhanh đến, mắt phải từng đạo vận vẹo quỷ dị quang mang từ Ma Hạt chi đồng bên trong tuôn ra, một chút biến thân trở thành Ma Hạt ma hình thái. Không kể ra vận vẹo quỷ dị ma sáng lườnh lạnh, tại Hồng Hạt bên người tạo thành 10 đầu bọ cạp ma nhân. Cứ 10 đầu bọ cạp ma nhân đều là thuộc về yếu nhất một hàng địa cấp hạ phẩm yếu thú, thế nhưng là 10 người liên thủ chiến lực lại là cực kỳ khủng bố. Dương Phàm, ngươi thật sự là ngu xuẩn cực độ. Vậy mà lẻ loi một mình mạnh mẽ tới số 13 cứ điểm. Muốn chết? Khai hỏa. Huyền tại Hồng Hạt thân về sau, sâm nhiên cười một tiếng, nghiêm ra lệnh. Tại số 13 trong cứ điểm khắp nơi đều là tam đại thế lực chiến sĩ. Bọn hắn được số 13 trong cứ điểm súng ống đạt được, trong tay có được đại lượng vũ khí hạng nặng, trong đó không thiếu phản thiết bị súng nấm. Liền xem như đại nguyên năng sư cấp đến được cường giả cũng khó có thể ngăn cản phản thiết bị súng nấm ra đạn xuyên giáp công kích, những cái kia chiến sĩ tại cường giả đỉnh cao kiểm chế phía dưới, đồng dạng có thể đối đại nguyên năng sư tạo thành uy hiếp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại cái này thời tam đại thế lực bên trong hứa đánh nữa sĩ một chút thay đổi súng, hướng về mình trước đó đồng bạn điên nổ súng, không tệ ra máu bắn tung tóe. A Long, ngươi đang làm gì? Không Từng đợt sen lẫn không thể tin tiếng kêu thảm thiết văng lên, kêu tam đại thế lực các chiến sĩ rất nhanh tàn sát lẫn nhau. Một đám kém các loại tạp trùng. Để ta đến đem cho các người giải thoát đi. Hát hạt trong mắt lẽ lên một vòng hung quang, toàn thân ma sáng lừng lánh, khởi động cường tráng kỹ năng, cả người đầy cơ bắp, hướng về hồng hạt cùng người đầu bỏ cạp ma nhân đánh tới. Cương cốt viên hầu, đại hoàng hai đại yêu thú cũng đi theo hát hạt bên người hướng về hồng hạt một nhóm phong đi. Cùng bạo chi phong không chế lấy vô tận cùng Đại hôi tại bên trên bầu trời xoay quanh, mỗi một lần hướng phía dưới tấn công, đô hội trong nháy mắt cảo nát nhất cái địch đầu người. Vì chủ ta đại nghiệp, mọi người đi chết đi. Lột Ba nhìn xem tay kia cầm hai thanh loan nào, dáng người khôi ngô, xong và lại có giống như rắn dựng thẳng và xích xà, lộ ra nhất cái nụ cười giữ tận một chút khởi động lân giác ma biến thân kỹ năng. Không kể ra màu đen ma mà khí vần quanh, Lột Ba trong nháy mắt liền biến thân trở thành một tôn thân cao 4 mét toàn thân bao trùm lấy một tầng tất giáp, cái mọc ra một cái sừng, xong tay, hai đầu gối, lưng thượng đều dài lấy từng cây gai nhọn lân giáp ma. Đi chết Lỗ Ba vừa biến thân hoàn tất, bước về phía trước một bước, đại địa một chút vỡ ra không kể ra khe hở, tựa như tia chấp hướng về Xích Xà đánh tới. Yêu xà đạo pháp. Xích Xà sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một chút thi triển hắn khổ tu mấy chục năm đạo pháp, không phải đao sáng lườm lánh, như cùng một cái giữ tận quỷ dị yêu xà ở trong hư không quân. Kia không phải đao quang hư hư thật thật, trong thật có giả, giả bên trong có thật, có thể tùy ý biến ảo, uy lực vô thận. Hứa nhiều cùng Xích Xà là địch cao thủ đều sẽ bị hư thực giao thoa pháp mê hoặc, không ngừng đó đỡ, mệt mỏi chảy bạch, bạch tiêu hao nguyên lực, cuối cùng bị Xích Xà xử lý. Không có ích lợi gì. rưởi. Đi chết. Lột Ba Sâm Nhân cười một tiếng, há miệng phun một cái, nhất đạo màu sáng huyền rủa chi quang một chút chiếu xạ tại Xích Sa thân thể chi bên trên. Một nháy mắt Xích Sa liền cảm giác được đầu váng mắt hoa, toàn thân một chút hiện ra từng cái quỷ dị vận vẹo xương cốt, lực lượng của thân thể phi tốc tiêu tán. Lột Ba một quyền đánh vào như là giữ tận yêu như rắn trong ánh ngạo, vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Kiếp như là giữ tận yêu như rắn đao quăng trong nháy mắt xụp đổ, Xích Sa phun ra một ngụm huyết tiễn, thân hình nhanh lại. Người đã chết. Nhất cái băng lãnh giữ tận thanh âm tại xích xà bên thai quân quân, nút ba giống như U Linh xuất hiện tại xích xà trước người, nhất chào quán xuyên xích xà trái tim, tiện tay boss, liền đem xích xà trái tim trực tiếp bóp nát. Một bên khác, hắc hạt một chút xông vào kia bọ cạp ma nhân trong đám, một chút phát động kỹ năng chi phối ma chủng. Một đầu bọ cạp ma nhân trong lòng không tự chủ được tuân ra nhất chút sợ hãi, thân thể khẽ run lên. Sau một khắc, một đầu quỷ dị giữ tận đôi bọ cạp trong nháy mắt quán xuyên đầu kia bọ cạp ma nhân đầu. Đầu kia bọ cạp ma nhân một chút hóa thành một mảnh khí theo gió tán. Cái một đầu bỏ cạp ma nhân chính là từ ma hạt chi đồng lực lượng ngưng tụ mà ra, một khi bị kích phá liền hội tiêu tán. Đương nhiên chỉ cần tương lai có người vì ma hạt chi đồng bổ sung lực lượng, liền có thể lần nữa triệu hồi ra một đầu bỏ cạp ma nhân. Đại hoàng bao phủ tại một tầng thạch dày nham thạch cáo giáp bên trong, cùng ba đầu bỏ cạp ma nhân chết giết. Cương cốt viên hầu cũng một người chặn ba đầu bỏ cặp ma nhân. Đi chết. Ma hạt hóa thân ma hạt ma nhãn bên trong hung quang chất động, mang theo ba đầu bỏ cạp ma nhân hướng về Hắc Hạt công tới. Các ngươi cũng dám ra tay với ta? Muốn chết. Hắc cười khẩy, tay ngăn lại ma hạt cùng mặt khác 2 đầu bỏ cặp ma nhân công kích. Một chút phát động chi phối ma trùng kỹ năng. Một đầu khác bỏ gặp ma nhân thân thể run lên, chuẩn bị một cây đùi bọ cạp xuyên qua đầu, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Thật mạnh. Dương Phàm bất quá là Sơn Hải Nguyên năng giả Đại học tân sinh, nhập học liên nửa năm cũng chưa tới. Làm sao có thể sẽ có khủng bố như vậy triệu hoàn thú? Kia hai đầu triệu hoàn thú thực lực đã có thể so chân chính ma tộc. Biến hình ma huyễn cốt sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân hình trong nháy mắt nhanh lại, bắt đầu chạy trốn. Biến hình ma có thể tự do biến ảo tướng mạo của mình, thân cao, hình thể, thanh âm. Một chút đỉnh tiêm biến hình ma thậm chí có thể biến hóa thân thể mùi, khí tức chui vào nhân loại cùng các tộc bên trong mạo xương làm gián điệp. Bọn chúng chiến lực cũng xa so với người bình thường mạnh, thế nhưng lại không cách nào cùng nốt ba dạng này Lân Giác Ma so sánh. Một trận cùng phong gào ghét, bên trên bầu trời Đại Hôi khởi động cao cấp gia tốc cao cấp khí lưu thao túng xong trọng kỹ năng, lấy siêu việt vận tốc gồm thanh tốc độ kinh khủng từ trên trời giáng xuống, nhất tảo hướng về Huyễn Cốt hung hăng chụp tới. Không được. Huyễn trong động, một chút rút ra đao, về hư không nhất, chảm, nhất lánh, hư hiện hiện, về tới. Chương 218: Diện sát ma hạt đàng. Đao chảo tấn công, một chút buộc phát ra một tiếng văng dọn, huyễn cốt bị trực tiếp quanh hai tay kịch chấn, thân hình nhanh lùi lại. Đại hôi cũng thân hình nhanh lùi lại, phía trên móng đuốt thêm ra nhất đạo nhàn nhạt vết thương, từng đạo màu đen kịch độc tại trong vết thương nhanh chóng hướng về thân thể của nó lan tràn ra. Hạ phẩm bí bảo chi chu yêu đao năng lực đáng sợ nhất chính là một khi bị nó chạm phá thân thể, liền hội thân chúng kịch độc, vô cùng thống khổ. Dương phàm vung tay lên, nhất cái giải độc thuật quang lánh, chiếu xạ tại đại hôi thân thể trì bên trên. Dương Phạm giải độc thuật đã là sử thi phẩm chất, uy lực đã có thể so với phổ thông phẩm chất cao cấp giải độc thuật lại thêm thượng sử thi phẩm chất giải độc thuật uy lực cường hóa hiệu quả thì càng mạnh. Tại kia giải độc thuật quang mang chiếu xạ phía dưới, đại hôi trào thượng chi chu kịch độc nhanh chóng tiêu tán. Đây chính là trị liệu sư cái nghề nghiệp này tại đoàn trong đội ý nghĩa, xua tan các loại kịch độc, nguyên rủa, tinh hóa các loại quỷ dị tà ác lực lượng, để đoàn đội thành viên có thể bộc phát ra càng khủng bố hơn chiến lực. Đi chết, sâu kiến. trong mắt chớp lên giữ tận quang, há miệng phun Huyễn cốt thân thể vẹn vẹn chỉ là hơi vi hiện ra mấy cái xương cốt, huy động chi tru yêu đạo hướng về nút ba trăm tới. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, hắn thân thượng có được cường đại nguyên rủa kháng tính. Nguyên rủa tuyệt đối với hắn hiệu quả không lớn. Cũng đúng, ma tộc đối nguyên rủa kháng tính muốn xa mạnh hơn nhiều nhân tộc. Đang, đao chảo tấn công, một chút buộc phát ra nổ vàng, cái kia vốn là liền đã mất đi cân bằng huyễn cốt bỗng chốc bị trấn phi. Dương Phạm vung tay lên, nhất cái yếu thú cường hóa kỹ năng tại nút thân thể tố chất thân thể lần nữa bạo tăng một lớn. Bước về phía trước một bước, như là thuần di nhất trảo trong nháy mắt quán xuyên huyễn cốt trái tim tiện tay nhấc bó, đem huyễn cốt trái tim trực tiếp bóp nát. Ta vậy mà sẽ chết tại cái này lý? Đây không có khả năng. Huyễn cốt trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng, phát ra bi phẫn vô cùng tiếng rống. Hắn còn có được không kể ra kế hoạch cùng Âm Ưu, muốn thu hoạch được Thiên Huyễn Ma chủ bàn cho lực lượng tiến hóa đến càng thêm cường đại, lại không nghĩ tới sẽ chết tại Dương Phàm cái này tiểu nhân vật trong tay. Ta còn là đương tốt phụ trợ đi. Dương vung tay từng đạo yêu cường hóa kỹ năng phân biệt rơi vào cương cốt Hồ, đại hoàng, côn bạo chi phong, đại hôi ngũ đại yêu thú thân bên trên. Điều hắc thì là đi theo Dương Phạm bên người xung làm hắn thủ hộ thú, cũng không có tham gia chiến đấu. Một trận siêu việt âm bạo kinh khủng âm thanh ầm vang lên, đại hôi như là một viên đạn đạo hướng về ma hạt bay đi, nhất trảo hướng về ma hạt hung hăng chụp tới. Lan đi, ma hạt gầm lên giận dữ, trở tay nhất trảo đánh vào đại hôi trảo chỉ bên trên. Ẩm. Hai cố vô cùng kinh khủng lực đo một cái bộc phát, đại hôi bị đánh cho ngược lại bay đến trên bầu trời, ma hạt thì là bị đánh lui vài chục bước. Đi chết. Tiện trùng. Hắc trong mắt quang chớp động, nhất trảo bao phủ tại điệp ma khí bên trong, hướng về ma hạt đánh tới. Ma Hạt thôi động ma khí vung trảo miễn cưỡng chặn lại, đống chốc bị Hắc Hạt trấn khai phòng ngự của hắn, nhất trảo đánh vào bụng của hắn, vô cùng kinh khủng lực lượng bộc phát, đem hắn đánh cho phun ra một ngụm máu tươi. Một cây đư bọ cạp từ nhất cái quỷ dị vô cùng góc độ bên trong nổ bắn ra mà ra, hướng về Ma Hạt đâm tới. Ma Hạt lượn nẹo thân thể, tránh khỏi trù yếu hại, kia một cây đư bọ cạp lại là quán xuyên cánh tay trái của hắn. Lột ba giống như ưu linh, một chút xuất hiện tại Ma Hạt lưng về sau, nhất hung hăng đánh vào Ma Hạt lưng thượng, vô cùng kinh khủng lực đo một cái bộc phát, đem Ma Hạt đánh cho phun ra một tiễn, rơi vào bên trên. Đương theo lấy một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng nổ đùng đoảng, đại hôi từ trên trời giáng xuống, nhất trảo hung hăng chộp vào ma hạt đầu chi thượng điên của một trảo, đem ma hạt đầu ngạnh sinh sinh bóp nát. Ma hạt vừa chết, kia còn sót lại vài đầu bò cạp ma nhân một chút sụp đổ, hóa thành từng đạo hát sắc quang mang chui vào hắn mắt phải ma hạt chi đồng bên trong. Thủ lĩnh chết, giáo chủ chết, trốn đi. Thiên địa chính là một cái quái vật, lại có thể chịu hồi ra như vậy nhiều kinh khủng yêu thú. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Kia tam đại thế lực chiến sĩ nhìn thấy ma hạt vừa chết, khí khí bỗng nhiên thổi hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu bốn phía chạy tứ tán. Vậy mà muốn chạy trốn, thật sự là ngu xuẩn." Dương Phàm cười lạnh, toàn thân một chút hiện ra từng cái triệu hoán pháp trận, từng đầu bị hắn hàng phục huyền cấp yêu thú nhau nhao hiện hiện, gia nhập truy kích chiến bên trong. "Không! Tiểu mệnh, Màu cứu ta, ta đổ hàng, đừng có giết ta, ta đồ hàng." Kia tam đại thế lực chiến sĩ tại Dương Phạm quân đoàn yêu thú vây công phía dưới, tử thương thảm trọng, nhau nhau đầu hàng. Những cái kêu ý đồ đào tẩu ra hỏa độ bị trấn thủ tứ phương hắc hạt, đại hội, ba, cùng bạo chi phong tùy tiện xử lý. Một trận chiến này chiến lợi phẩm thật sự là phong phú. Dương Phạm kiểm điểm trong tay mình chiến lợi phẩm, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Ấp ảnh độc xạ tử vong chi hậu trong cơ thể hắn ma dương mở ra kỹ năng chi châu cao cấp gia tốc, huyễn cốt thì là tuân gia cao cấp biến hình thuật, xích xạ tuân gia cốt thép, ma hạt thì là tuân gia cao cấp nguyên lực hấp thu gia tốc. Dương Phạm một hơi liền thu được 4 cái cao cấp kỹ năng. Trừ cái đó ra, hắn còn thu được ma hạt chi đồng, chi châu yêu đạo hai kiện hạ phẩm bí bảo. Mỗi một kiện hạ phẩm bí bảo đô ủng có đáng sợ vô cùng năng. Ma hạt chi đồng có thể để cho người ta tiến hành ma hạt ma biến thân, triệu hồi ra 10 đầu bỏ gặp ma nhân năng lực, thậm chí còn có thể kích phát huyền dụ thuật. Tiêu chi chu yêu đao một khi chém bị thương địch nhân, liền hội sinh ra kịch độc, ăn mòn địch nhân. Cầm trong tay chi chu yêu đao nhân thực lực càng mạnh, chém chúng địch nhân sinh ra kịch độc uy lực cũng liền càng mạnh. Một tôn nguyên năng tông sư bị minh hạo dạng này cường giả dùng chi chu yêu đao chém bị thương, cũng sẽ bị kịch độc ảnh hưởng. Nếu là không có tương ứng độc kháng kỹ năng, hoặc là bị cao cấp giải độc thuật loại trừ lập tố, đồng dạng hội vô cùng thống khổ. Chi chu yêu đao cái này bí bảo nhất định phải còn cho trường học. Chỉ có ma hạt chi đồng thuộc về chiến lợi phẩm của ta. Dưỡng phàm ruốt ruột ma hạt chi đồng, nhất cái giám định thuật số dưới, đem ma hạt chi đồng các loại tin tức một chút giám định ra tới. Hạ phẩm bí bảo Ma Hạt chi đồng, có thể để người nắm giữ tiến hành Ma Hạt Ma biến thân, phóng thích Ma Hạt Ma nguyên dược thuật. Đồng thời triệu hồi ra 10 cái bộ cạp ma nhân. Người nắm giữ thực lực càng mạnh, tiến hành Ma Hạt Ma biến thân thực lực càng mạnh, bộ cạp ma nhân thực lực càng mạnh. 10 cái bộ cạp ma nhân bị người giết chết chi hầu, có thể tiêu hao tốc chủ lực lượng tiến hành bổ sung. Tốt nhất là ma tộc ma tộc chi lực bổ sung. Cái này bí bảo nhất phù hợp sử dụng đối tượng chính là hắc hạt. Hắn có cái này bí bảo, thực lực hội càng thêm cường đại. Dư Phạm nhìn xem kia Ma Hạt chi đồng như có điều suy nghĩ. Các biệt bí bảo tại người khác nhau, trong tay có thể phát huy ra huy lực khác biệt. Ma hạt chi đồng chính là một kiện ma tộc sử dụng bí bảo, nhân tộc sử dụng cũng sẽ có rất mạnh uy lực, bất quá lại xa xa so với không thượng ma tộc. Chương 219, thú triệu, S, còn thiếu càng 16. Hắc hạt có được ma hạt chi đồng về sau, chiến lực nhất định bạo tăng một mảng lớn, trở thành dương phàm dưới chướng đệ nhất cường giả. Dương phàm trong lòng lặng lặng thầm nghĩ, tứ quốc giao lưu chiến bên trong không thể sử dụng bí bảo, không thể đem vận dụng bí chi sau hắc hạt chiến lực tính toán ở bên trong. Để cao thực lực của chính ta mới là vương đạo. Lột ba đi vào dương phàm bên người, gục đầu xuống, Cung Tĩnh nói: "Chủ nhân, những người kia chiêu, bọn hắn lần này tiến công số 13 cứ điểm, chính là vì phá hủy số 13 cứ điểm lực lượng phòng ngự, đem số 13 hoang dã ma vực bên trong yêu thú thả ra, hủy diệt Tân Quan Thành." Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng hằn mang, "Hủy diệt Tân Quan Thành, thật là ác độc. Đây chính là trăm vạn nhân tính mệnh, những này đáng chết tà giáo đồ, không có nhân tính xúc sinh. Số 13 cứ điểm đằng sau chính là Tân Quan Thành, tại Tân Quang trong thành có trăm vạn nhân khẩu, hết sức phồn hoa. Cơ bản thượng ngũ nhất cái hoang dã ma vực nhân loại bên ngoài thành thị đô sẽ khá phồn hoa." Bởi vì cái thành phố kia nhân loại ở bên trong có thể xử lý đối hoang dã ma vực nội đặc sinh tiến hành các loại sâu gia công sản nghiệp. Tỷ như yêu thú thịt có thể chế thành các loại yêu thú đồ hộ, các loại yêu thú da lông cũng có thể gia công thành đỉnh cấp hàn da. Đương nhiên tại Tân Quang Trong thành cũng chú đóng nhất cái lư chiến sĩ. Bất quá Tân Quang thành chú quân đã có mấy chục năm không có đánh trận, mà lại tinh nhuệ nhất cường giả, tốt nhất vũ khí đô hội tụ tại số 13 bên trong cứ điểm. Một khi số 13 cứ điểm bị yêu thú cùng biến hình ma nội ứng ngoại hợp công phá, Tân Quang thành liền nguy hiểm. Dương Phạm tỉnh táo phân tích, chỉ bằng vào yếu tố cùng biến hình ma bọn chúng nghĩ muốn mạnh mẽ công hám Tân Quang Thành còn có chút khó khăn. Bất quá, nếu như bên trong có nội gian, từ nội bộ động thủ liền có khả năng công hám Tân Quang Thành. Thiên Huyền Ma giáo, Thất Dạ Ma giáo, Tà Ác Ma trùng giáo Tam Đại, Tà giáo mỗi nhất cái đều là tin dân tặng thần linh cấp kinh khủng tồn tại tà giáo. Tại cái này Tam Đại tà trong giáo có được hứa nhiều cùng tín đồ, đồng thời thâm nhập vào nhân loại từng cái trong lĩnh vực. Đặc biệt là Thiên Huyền trong Ma giáo, có được hứa hay thay đổi hình ma. Những cái kia biến hình ma có thể tự do biến tướng mạo của mình, chui vào trong nhân loại tại các cái thế lực bên trong trở thành bên trong cao tầng cán bộ. Bên trên bầu trời một trận tiếng nổ đùng đùng vang lên, đại hôi một chút từ trên bầu trời bay xuống, dáng Lâm đến Dương Phạm bên người, không ngừng hét rầm lên. "Địch nhân giết tới rồi sao?" Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, nhanh chóng đi tới số 13 cứ điểm tưởng thành chi bên trên. Phương xa lít nha lít nhít cự hình bảy kiếm hành quân chính đang điên cuồng hướng về bên này và tới. Tại kia cự hình hành quân quân kiếm bảy thân về sau, đi theo đến hàng vạn mà tính đàn sói. Trên bầu trời bay lượn lấy mấy trăm đầu cấp yêu thú. Như vậy nhiều yêu thú, cũng không biết cản không chống đỡ được, chỉ có thể làm hết sức. Dương Phàm nhìn xem kia tới đàn yêu thú, quay người hướng về mấy trong tên đầu hàng tà giáo đồ môn, "Một chút tôi động huyễn thuật kỹ năng, hai đoàn quỷ dị vặn vẹo vòng xoáy tại hắn trong hai con người tràn ngập." Dương Phạm Thản nhiên nói, "Ta là chủ nhân của các ngươi. Từ giờ trở đi, các ngươi phải đem hết toàn lực chiến đấu." Diễn sát tiếp cận cứ điểm yêu thú. Những cái kia tà giáo đồ môn một chút phảng phất nhìn thấy một tôn bọn hắn sùng bái vĩ đại tồn tại giáng lâm thế gian, ban phát không thể nghi ngờ thần dụ. "Vâng, chủ nhân." Những cái kia tà giáo đồ môn từng cái toàn thân run lẩy bẩy, kính nói, "Đi thôi." Dương Phạm phất phất tay, kia mấy trăm tên tà giáo đồ liền tiến vào từng cái chiến đấu cương vị bên trong. Tại số 13 bên trong cứ điểm, có hứa nhiều hiện tiến trang bị, không thiếu xe tăng, pháo tự hành, phòng không đa đạo, dây đặc trận gần phòng hệ thống, tự động cơ quan tháo. Liên xem như địa cấp yêu thú muốn từ chính diện cường công công phá số 13 cứ điểm, cũng gần như không có khả năng. Liền xem như những cái kia chiến lực có thể so với đại nguyên năng tông sư thiên cấp hạ phẩm yêu thú, muốn chính diện cưỡng ép công phá số 13 cứ điểm đồ có khó khăn, tháng bại đều là chưa trí chi cái ra. Bất quá những cái kia tà giáo đồ đều không phải là quân nhân chuyên nghiệp, bọn hắn cũng chỉ có thể thao túng một chút súng máy hạng nặng, pháo hoạt tiễn, phản thiết bị súng ngắm các loại vũ khí hiện đại, yếu đi nhiều khai hỏa, đương những cái kia cự hình hành quân kiến vừa tiến vào tầm bắn, Dương Phàm ra lệnh một tiếng, kia 30 nhiều mã xích viêm ma giáp trùng phân bùng ánh lửa lóe lên, lít nha lít nhít hỏa cầu như là nhao nhao rơi vào bầy kiến bên trong, đem hứa nhiều cự hình hành quân kiến nổ chết năm bảy. Dương Phàm nhất cái yếu tố cường hóa kỹ năng rơi vào cuồng bạo chi phòng, phong lang, hỏa diễm yêu báo, cùng những cái kia xích viêm ma giáp trùng tân trợ, cường hóa bọn chúng viễn chỉnh chuyển vận năng lực. phong, phong, lên, lít lít phong phát, trong, những hình quân bàn chém thành khối vụn. Ẩm. Ẩm. Tại kia số 13 trong cứ điểm từng cái chôn nấp bên trong một chút bộ phát ra súng vang lên ầm thành, đem hai công lý bên ngoài đàn sói nhất nhất ám sát. Chuyện gì xảy ra? Số 13 bên trong cứ điểm làm sao có nhân thư giết chúng ta? Đàn sói hậu phương, một đầu thân dài cao tới 6m, toàn thân bao trùm lấy một tầng hắc mao, toàn thân trên giới bao phủ tại nhất cố khí tức khủng bố bên trong trùng tộc vì hắc cự yêu lang ma sói lánh chúa ánh mắt phát lạnh, hướng về bên người một gã nguyên năng sư cấp đếm được biến hình ma nhân Chu mục hỏi: "Kia mấy vạn con yêu lang thế nhưng là ma lang lánh chúa tại số 13 cứ điểm ngay dưới mắt thật vất và góp nhặt ra nội tình." Mỗi một năm nó đô sẽ đem mấy ngàn con yêu lang từ hoang dã ma vực chỗ sâu trục xuất khỏi đến, để bọn chúng biến thành số 13 cứ điểm đi săn đối tượng, nhưng hậu vụng trộn góp nhặt binh lực. Một khi kia mấy vạn con yêu lang toàn bộ chiến tử, đầu kia ma lang lánh chúa cũng chỉ có thể đủ lần nữa lùi về số 13 hoang dã ma vực chỗ sâu, trốn từng cái trong sào huyện, không còn có hướng nhân loại báo thủ thực lực. Một đầu thân dài cao tới 3m, dài đến 20m, toàn thân bao trùm lấy một tầng hắc sắc giáp xác, phần bụng sưng to lên, đầu mọc ra bốn con mắt ma chúa con mắt cũng khóa chặt Chu chính là biến hình ma phải đi ra người liên lạc. Vĩ đại ma chúa Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là có cường giả đoạt lại số 13 cứ điểm. Số 13 bên trong cứ điểm chiến sĩ đã bị chúng ta giết sạch. Bây giờ tại bên trong cứ điểm nhân chỉ có thể dùng súng ngắm tiến hành công kích, trọng tháo, pháo tự hành, xe tăng nhóm vũ khí không cách nào sử dụng. Cái này mang ý nghĩa tại cái địa trong cứ điểm đã không có số 13 cứ điểm chuyên nghiệp binh sĩ. Không có chuyên nghiệp binh sĩ thao túng những cái kia vũ khí hiện đại, toàn bộ cứ điểm nhất định không cách nào ngăn cản các ngươi mấy vị đại nhân tiến công. Chu Mộ cung kính nói. Ở đây địa cấp yêu ngoại trừ ma lang lanh chúa, kiến ma lang chúa bên ngoài, còn có một đầu cương cốt viên hầu một đầu địa cấp hạ phẩm yêu thú viêm chi hổ yêu, một đầu dương cánh cao tới 10 mét địa cấp yêu thú thôn sói tước. Bắc Sơn Vương Quốc Sơn Hải Nguyên năng giả đại học các cường giả thường xuyên tiến vào số 13 hoang dã ma vực đi săn địa cấp yêu thú, dẫn đến số 13 hoang dã ma vực địa cấp yêu thú thư tất, cùng thời những cái kia địa cấp yêu thú cũng đối với nhân loại hận thấu xương. Chu Mộc đến một lần liên lạc, liền có năm đầu địa cấp yêu thú hưởng ứng. Chương 220, chép viết, DS, còn thiếu càng 17, canh 5, cầu lần mua, phiếu. Nghe Chu một lời nói, ba đầu địa cấp yêu ánh mắt rơi vào ma lang chúa, khiến chúa hai cấp đại địa yêu thân bên trên. Cái này hai cấp đại địa trung phẩm yêu thu thực lực mạnh nhất, chí lực cũng tối cao. Trong đó cũng chỉ có Ma Lang Lánh Chúa một người có thể miệng phun nhân nói, cùng Chu Mục giao lưu. Ma Lang Lánh Chúa nhìn qua phương xa số 13 cứ điểm, ánh mắt lộ ra một tia vẻ cừu hận. Kia số 13 cứ điểm nhất tạo dựng lên, nhân loại nguyên năng giả liền đã đứng ở thế bất bại. Những cái kia nhân loại nguyên năng giả nhóm dựa vào số 13 cứ điểm không ngừng tiến vào hoang dã ma vực bên trong thú lập yêu thú. Ma Lang Lánh Chúa nhiều lần đô kém chút bị người giết chết. Nó không kể ra đồng bạn đô chết thảm tại nhân loại đi săn bên trong, nó đồng dạng cùng nhân loại thủ sâu như biển. Cuối cùng cừu hận thôn vẻ Ma Lang Lánh Chúa lý trí. Nó lạnh giọng nói, "Chúng ta liên thủ, không tiếc bất cứ giá nào, phá hủy cái này cứ điểm." Mấy bạn yêu lang giống như thủy triều, hướng về số 13 cứ điểm phương hướng phóng đi. Đến rồi. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, thi triển yêu thu tâm linh mệnh lệnh kỹ năng, ra lệnh một tiếng. Những cái kia xích viêm ma giáp trùng, hỏa diễm giáo báo chợt dựa theo Dương Phàm mệnh lệnh hướng về kia chút có được công kích từ xa năng lực yêu lang những nơi đi qua đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm theo lấy từng đợt tiếng nổ, lít lít yêu bị những cái kia thành nhỏ. Tại kia số 13 trong cứ điểm, Một trận xé rách vải vóc tiếng súng vang lên, không kể ra trọng đạn súng máy từ từng cái điểm hỏa lực bên trong bắn ra không có vào những cái kia cự hình hành kiến hành quân bên trong. Những cái kia cự hình hành quân kiến như là đâm vào một mặt vô hình bức trường thượng, nhao nhao nổ bể ra đến, hóa thành không kể ra dịch nhuyễn khối vụn bốn phía bắn tung tóe. Kia mấy vạn con yêu lang nhanh chóng xuyên qua xích viêm ma giáp trùng hỏa lực tiến phong tỏa, tiến vào tầm bắn bên trong, một chút phun ra không kể ra phong nhận, hỏa cầu hướng tới. Không ra nhận, vào số 13 cứ điểm công sự chi thượng, tại số 13 cứ điểm công sự phía trên lưu lại các to tiểu tiểu tích chỉ là đối những cái kia dấu ở cứ điểm công sự bên trong các chiến sĩ tổn thương lớn điệu. Số 13 cứ điểm kiến tạo chi sau địch giả tưởng thế nhưng là địa cấp thượng phẩm thậm chí là thiên cấp hạ phẩm yêu thú. Phổ thông yêu thú nguyên tố công kích muốn phá hủy những hỏa lực kia điểm mười phần khó khăn. Chỉ có một ít hỏa cầu may mắn đánh vào những hỏa lực kia điểm lôi vào, đem kia điểm hỏa lực bên trong tà giáo đổ trực tiếp vây sát. Cuồng bạo chi phong cái chán phong chi chủ ấn lấp lãnh, không thể ra phong nhận trạng tại những cái kia yêu lang thân thượng, đem từng đầu yêu lang trực tiếp chém thành khối vụn. Những cái kia yêu lang các loại công kích đô bị cứ điểm tưởng thành trở, coi như ngẫu nhiên có phong nhận đánh vào bạo chi phong thân thượng, cũng có có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Những cái kia yêu lang điên cuồng công kích, nhanh chóng tiếp cận số 13 cứ điểm. Đừng những cái kia yêu lang vừa tiến vào số 13 cứ điểm tầm bắn bên trong, kia số 13 trong cứ điểm không kể ra ánh lửa lóe lên, lít nha lít nhít trọng đạn súng máy hướng về kia chút yêu lang đánh tới, đem những cái kia yêu lang đánh cho phá thành mảnh nhỏ, khó mà tiếp cận số 13 cứ điểm. Dương Phạm nhãn tỉnh sáng lên, súng máy hạng nặng uy lực quả nhiên lợi hại. Tiếp tục như vậy, nói không chừng thật có thể giữ vững số 13 cứ điểm. Ngay tại cái này thời trên bầu trời mấy trăm đầu cấp yêu thú, trở mấy trăm đầu cấp yêu hướng về số 13 cứ điểm bên này bay tới. Số 13 trong cứ điểm ánh lửa chớp động, mười mấy rất xuống phòng không đại ánh lửa chớp động, lít nha lít nhít cơ quan pháo hướng lên bầu trời viễn cấp phi hành yêu thú đánh tới. Một đầu lại một đầu phi hành huyền cấp yêu thú bị vênh bảo, từ bên trên bầu trời rơi vào bên trên. Đưa những cái kia huyền cấp yêu thú nhất bay đến số 13 cứ điểm phía trên chi thời một đầu lại một đầu yêu lang liền từ những cái kia huyền cấp yêu thú lưng thượng nhảy xuống. Đây không phải cho ta đưa binh lực tới sao? Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ chế giễu, ra lệnh một tiếng, "Hắc tiểu hắc, đại hoàng, các loại yêu nhau, nhau thủ, hướng về kia yêu tới." Hắc một chút khởi động ma hạt chi đổng. 10 đầu bỏ gặp ma nhân trực tiếp hiện hiện, hướng về kia chút yêu lang đánh tới, dễ như chờ bàn tay đem những cái kia yêu lang trấn áp. Dư Phạm vung tay lên cái này đến cái khác cao cấp thú chi khế ước một chút không có vào những cái kia yêu lang thể nội, đem những cái kia yêu lang trực tiếp trấn áp, chuyển hóa trở thành giới trướng hắn yêu thú, nhưng hậu vận dụng phổ thông điểm tiến hóa kể ra trị liệu thương thế của bọn nó, nhưng hậu đem những cái kia yêu lang lần nữa đầu nhập chiến đấu bên trong. Một đầu lại một đầu yêu lang xuất hiện tại cứ điểm phía trên, kích phát phóng nhận, hỏa cầu hướng về phía dưới yêu lang đánh tới. Đại hôi cũng bay đến trên bầu trời. Tựa như tia chấp hướng về kia chút huyền cấp yêu chim đánh tới, nhất tảo nhất cái đem những cái kia huyền cấp yêu chim từ bên trên bầu trời bổ xuống. Những cái kia huyền cấp yêu chim nhất vây công đại hôi, liền bị đại hôi huy động tư dự, đưa chúng nó từng cái bay bay mất rơi xuống đất bên trên. Dương Phạm ở phía dưới không ngừng chấn áp những cái kia rơi xuống huyền cấp yêu chim, không ngừng thi triển cao cấp thú chi khế ước, đem những cái kia yêu chim trấn áp chuyển hóa trở thành dưới chướng hắn yêu thú. Mặc dù không ngừng có giáo chiến sĩ bị những cái kia yêu cầu, nhận xử lý, bất quá Dương Phạm dưới chướng yêu số lượng lại càng ngày càng nhiều. Bộ hạ của ta bị nhân khống chế, Bên trong cứ điểm có một gã cường đại ngự thú sư, đáng chết số 13 cứ điểm. Mà Lang Lệnh Chúa nhìn thấy số 13 cứ điểm chi thượng không ngừng thêm ra tới huyền cấp yêu lang, trong mắt một chút hiện lên một vòng âm vụ chi sắc lạnh giọng nói: "Nếu là không có số 13 cứ điểm các loại công sự phòng ngự, mấy vạn con yêu lang một loạt mà lên, sớm đã đem kia còn sót lại 200 nhiều tên tà giáo đồ xử lý. Liền coi như bọn họ có súng máy hạng nặng cũng ngăn cản không nổi yêu lang gây công." Thế nhưng là những cái kia tà giáo đồ trốn ở bên trong cứ điểm thao túng mấy chục rất súng máy hạng nặng hình thành lưới hỏa lực lại làm cho những cái kia yêu lang tự thương thảm trọng. Càng đến gần cứ điểm, Những cái kia yêu lang liền càng tử thương thảm trọng. Dù sao những cái kia yêu lang càng thêm am hiểu vùng núi chiến mà không phải công thành chiến. Những cái kia cự hình hành quân kiến số lượng cao tới mấy chục vạn chi cự, thế nhưng là tại kia số 13 cứ điểm súng máy hạng nặng bắn phá phía dưới đồng dạng tử thương thảm trọng. Cho dù có cự hình hành quân kiến may mắn trốn qua những cái kia súng máy hạng nặng hỏa lực tiến phóng tỏa, cũng sẽ bị cuồng bạo chi phong, phong lang các loại yêu lang phong nhận chém thành khối vụn. Những cái kia xích viêm ma giáp trùng tại Dương Phạm yêu thú cường hóa kỹ năng cường hóa phía giới, phun ra cầu uy lực bạc tăng, đã có thể so với đại đường kính trọng thảo. Nhất cái hỏa cầu đánh xuống đi, nửa cái sân bóng đều sẽ bị tia xung kích 3 tác động đến. Đối những cái kia cự hình bày kiến hành quân binh quân lực sát thương cực kỳ khủng bố. Không kệ ra cự hình hành quân kiến tại xích viêm ma giáp trùng hỏa lực đánh kích phía dưới hóa thành không kệ ra khối vụt, bốn phía bắn tung tóe, tản mát bên trên. Hoặc là hiện tại tập trung hết thể lực lượng giết đi qua, hoặc là nhất định phải hiện tại rút lui. Một khi rút lui, chúng ta liền cũng tìm không được nữa dạng này tốt cơ hội có thể phá hủy số 13 cứ điểm. Ma Lang Chúa nhìn xem số 13 cứ điểm trong lòng suy nghĩ lên. Kia số 13 cứ điểm nếu là có xung tốc quân nhân chuyên nghiệp tiến vào giữ, Vận dụng các loại hiện đại hóa vũ khí, tuyệt đối có thể muốn tác thủ đến vững như thành đồng. Ma lang lênh chúa bọn chúng dẫn người cường công, cũng chỉ có một con đường chết, dù sao tại số 13 trong cứ điểm nhất định sẽ có minh hạo dạng này cầm trong tay bí bảo đỉnh tiêm đại nguyên năng sư. Chương 221, đánh lui. Số 13 cứ điểm sở dĩ sẽ bị công phá, đó là bởi vì biến hình ma huyễn cốt tiềm nhập bên trong cứ điểm, đồng thời tại số 13 bên trong cứ điểm phát triển hứa nhiều phản đồ, đem ma hạt, xích xạ, âm ảnh độc xạ đưa vào bên trong cứ điểm, mới nhất cử từ nội bộ công h cứ điểm. Nếu là chính diện công, huyễn bọn hắn coi như chết hết cũng không có khả năng công hãm số 13 cứ điểm. Kia tiến công Nam Bình thành ma giáp trùng chịu thực lực xa siêu cự hình hành quân kiến, mà Nam Bình thành lực phòng ngự kém xa tất tấp số 13 cứ điểm. Trọng yếu nhất chính là những cái kia yêu lang cũng không có ma giáp trùng như thế có thể chèo leo thành tường năng lực, bọn chúng một khi tới gần cứ điểm, cũng chỉ có thể đủ biến thành cứ điểm công kích cái địa, nghĩ muốn cường công đánh hạ số 13 cứ điểm, rất khó. Chúng ta rút lui." Ma Lang lánh trúa ánh mắt lấp loé, cuối cùng cắn răng nói. Chu Mộ sắc mặt đại biến khuyên nói ra, "Ma Lang lánh đại nhân, ngài không thể rút lui a. nếu là rút lui, chúng ta trước đó hy sinh liền uổng phí." chư ngươi cùng ta nói, số 13 bên trong cứ điểm có 3 tên lấy thượng đại nguyên năng sư. Hiện tại cứ điểm như là đã rơi vào những người khác trong tay. Bên trong cứ điểm đại nguyên năng sư khẳng định đã bị người giết chết. Tại kia bên trong cứ điểm nhất định có một vị cường giả đáng sợ, thậm chí có thể là nguyên năng tông sư. Chúng ta nếu như gia nhập chiến đấu bên trong, nói không chừng liền hội biến thành tên kia nguyên năng tông sư đi săn đối tượng. Ta có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì ta đầy đủ cẩn thận." Ma Lang Lánh Chúa tỉnh táo phân tích nói. Chu Mộc Vội Vàng khuyên nói ra, "Không, đại nhân, Bắc Sơn Vương Quốc nguyên năng tông sư hành tung đô nằm trong sự khống chế của chúng ta." Số 13 bên trong cứ điểm tuyệt đối không có nguyên năng tông sư, xin ngài tin tưởng ta. Chỉ cần ngài xuất kích, tuyệt đối có thể đem trong cứ điểm những cái kia tản binh bại tướng xử lý. Ngao 4 Ô, Ma Lang lánh chúa ánh mắt băng lãnh, ngựa thiên phát ra hét dài một tiếng. Kia còn sót lại hai vạn nhiều mặt yêu lang cấp tốc triệt thoái phía sau, về tới đầu kia Ma Lang lánh chúa bên người, hướng về hoang dã ma vực chỗ sâu bỏ chạy. Kiến Ma Lánh Chúa mở to miếc khí, một chút phát ra từng đợt quỷ dị vô cùng âm thanh ba. Những cái lui, lui, cũng tốt. Dạng này ta cũng không cần liều mạng. Ma Lang Lệnh Chúa, kiến Ma Lang Chúa nghe thực lực liền không kém dạng. Dương Phàm nhìn xem cái kia khổng lồ bầy kiến cùng đàn sói giống như thủy triều lui ra, trong lòng không khỏi hơi vi thở dài một hơi. Mặc dù có đầu rút cổ tại số 13 bên trong cứ điểm diệt sát những cái kia yêu thú xoát hoàng kim điểm tiến hóa kể ra ngân phải mái, bất quá Dương Phàm cũng không muốn cùng Ma Lang Lệnh Chúa, kiến Ma Lang Chúa như thế thực lực mạnh mẽ yêu thú tiến hành không có chút ý nghĩa nào liều mạng tranh đấu. Cái này cứ điểm còn có như vậy nhiều tiên tiến xuống ống đạt được, muốn không ta trước vơ vét một nắm. Dù sao có thể giao cho những cái kia tạ giáo đồ, coi như bị bọn hắn phá hủy. Dư Phạm ánh mắt tại số 13 trong cứ điểm vuốt qua có chút lòng ngứa ngáy thầm nghĩ. Những cái kia súng ống đạt được giá bán không cao, một con tốt nhất phản thiết bị súng bắn tỉa cũng liền 100 vạn một con, một thương liền có thể nhẹ nhõm đánh nổ hắc thiên áo giáp, uy hiếp địa cấp yêu thú cùng đại nguyên năng sư sinh mệnh. Chỉ là Bắc Sơn Vương quốc cấm thương, nghiêm cấm tư nhân nắm giữ súng ống. Chỉ có một ít đại tập đoàn, thế lực lớn muốn tu kiến cứ điểm trấn thủ từng cái hoang dã ma vực thời điểm mới có thể hướng Vương quốc xin mua sắm súng ống được. Dư Phạm cũng có thể thông qua thượng Châu, phương thải Vân con đường mua được chút ít súng được. Muốn đại quy mô mua sắm súng ống đạt được, căn bản không có khả năng. Xe tăng, cái đồ chơi này không có cách nào trồngกลับ lại. Chiếm không gian quá lớn, ta cũng không có lính thiết giáp, liền thu một cô đi. Bất quá đạn pháo du liêu có thể thu thập nhiều một điểm. Đúng rồi, có thể để nột ba hắn đi giày vò. Thế nhưng là đồ đẳng thế giới không có cách nào điều khiển xe tăng. Ân, có thể tại số 13 hoang dã ma vực giải đất bình nguyên tiến hành huấn luyện. Vẫn là không gian quá nhỏ. Nếu là không gian của ta hộp kỹ năng có thể lại lớn một chút liên tốt. Phản thiết bị súng ngắn, súng máy hạng nặng, pháo hoạt tiến, cao bạo lưu đạn, địa lôi dạng này súng ống đạn được ngược lại là có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút. Có phản thiết bị súng ngắm, nút 33 người bọn hắn đại ma quái cũng có được công kích từ xa thủ đoạn. Lấy nút ba thân thể của bọn chúng tố chất, chỉ cần thêm chút học tập, chính là đứng đầu nhất tay bắn tỉa. Dương Phạm tại số 13 trong cứ điểm hành động, đem hai chiếc xe tăng, đại lượng phản thiết bị súng bắn tỉa, súng máy hạng nặng, pháo hỏa tiễn, đạn xuyên giáp, trọng đạn súng máy nhóm vũ khí thu nhập không gian trong hộ. Phản thiết bị súng ngắm dùng tốt, liền xem như một gã người bình thường cũng có hy vọng ám sát một gã đại nguyên năng sư. Đương nhiên loại kia sát suất cực tiểu. Dù sao những cái kia đại nguyên năng sư cơ bản thượng cảm giác trí đô 10 phần nhạy cảm. Bọn hắn một khi cảm giác được có người muốn thư giết bọn hắn, bọn hắn ngay từ đầu di động, những người bình thường kia tay bắn tiễn liên bắt bọn hắn không có biện pháp. Chỉ có tại chiến trường thượng, mấy trăm tên tay bắn tiễn đối một gã đại nguyên năng sư tiến hành đánh lén, mới có thể để một gã chuyên nghiệp binh sĩ ám sát một gã đại nguyên năng sư. 24 tiểu thời tri hậu, một con võ trang đầy đủ cơ giới hóa bộ binh lữ mới từ phương xa chạy đến tiến vào số 13 cứ điểm bên trong. Ta là Sơn Hải Nguyên năng giả đại học chiến bộ thống lĩnh trung đoàn, hiện tại tới đón quản số 13 cứ điểm. Một gã dáng người khôn ngo, khuôn mặt cương nghị trung niên nam đi vào dương phẩm trước người nói: Tại Trương Đồng thân về sau, đi theo 2 nam hai nữ 4 tên mặc kỳ báo cấp chiến giáp đại nguyên năng sư. Bọn hắn đều là Trương Đồng tiểu đội đồng bạn. Bọn hắn cùng Trương Đồng 5 người liên thủ, lại thêm cái chiếc cơ giới hóa bộ binh lữ chiến sĩ phối hợp, coi như một tôn yếu kém nguyên năng tông sư cũng có thể đánh bại. Trương Đồng sau lưng 4 tên đồng bạn đô một mặt tò mò nhìn Dương Phạm, bởi vì chính là Dương Phạm lẻ loi một mình đem đã bị Tà giáo đổ công hãm số 13 cứ điểm thu phục, đồng thời đánh tan số 13 hoang dã ma vực bên trong bọn tới yêu thú dâng, nghe đơn giản làm cho người không thể tin. Được rồi, những này là bị ta bắt Tà giáo đồ. Cái này mấy cố là những cái kia tà giáo đồ thủ lĩnh thi thể. Đây là ma hạt thi thể. Thủ cấp của hắn mặc dù là Liều Nhật, bất quá ta tuyệt đối không hội nhận lầm. Trương Đồng thân hậu một gã dáng người thon dài tóc đen mị nữ chân dài Lưu Nguyệt chỉ vào ma hạt thủ cấp nghiến răng nghiến lợi nói: "Ma hạt lúc trước ngự sát Lưu Nguyệt một gã hảo tỉ muội, ngược đồng bạn của nàng cùng thời đổi tới, nàng cũng hội biến thành ma hạt tu binh, sống không bằng chết." Trương Đồng sắc mặt một chút trở nên hòa hoan hứa nhiều, nhìn xem Dương Phạm trong mắt động lên vẻ tán thưởng. Số 13 cứ điểm hãm, kinh động đến toàn bộ Sơn Hải Nguyên năng giả đại học. Trương Đồng lần này đến đây số 13 cứ điểm Cũng đối Dương Phạm cái này đoạt lại số 13 cứ điểm nhân có hoài nghi. Dù sao Dương Phàm chiến tích thật sự là làm cho người rất không thể tin. Bây giờ thấy ma hạ thủ cấp, này mới khiến trương đồng đối Dương Phạm nhiều tân nhiệm mấy phần. Những cái kia là đến đây công thành yêu thú thi thể, ta chỉ là lấy đi bọn chúng thể nội kỹ năng chi châu. Treo lên lên thành tường chi về sau, Dương Phạm hướng về phương xa một chỉ. Chỉ gặp phương xa trải rộng không kể ra cự hình hành quân kiến, các loại yêu lang thi thể, cùng bạo tạc vết tích, hiện ra nơi đây trải qua gì các loại tán khốc chiến đấu